chương bốn t r a i mươi ạ cả x ạ ứng đối chương bốn t r a i mươi ạ cả x ạ ứng đối bộ kẻ mẩn center đối chọi gây gắt rất nhanh liền kết thúc âu phục nam khi lấy được sủ h u gỗ đáp án của bọn hắn về sau thối nghiêm mặt rời khỏi nơi này không lâu sau đó sủ h u gỗ cùng mỹ sù mù ỉ c h ị hòa thượng cũng đồng d ạ n g ly khai bộ kẻ mẩn center đồng thời còn thuận tiện đem bộ kẻ mẩn center bên trong phòng lui đem đến mở ở kỳ hạ một nhà trong tử điểm bộ kẻ mẩn center đến cùng vẫn là nhân viên hôn t ậ p những vì để phòng vạn nhất lì dạ tại sủ h u gỗ thuyết phục phía dưới rất nhanh liền đồng ý quyết định này sự tính đến trình độ này Su h u g o đành phải đem tâm tư một lần nữa thả lại đến trên đầu mối mà bởi vì phát sinh ở bộ k ẹ mần center trò chuyện mỹ xuân mù ý trị hòa thượng trước đó điều tra cũng bắt đầu bị bờ ở cùng ế c dù tỷ ạ t dim coi trọng bọn hắn biết được tin tức về sau phản ứng đầu tiên cùng su h u g o nghĩ đối với cả d ẹ n cái này dỗ ở tổ tứ thiên vương bọn hắn tạm thời không có cùng đối phương vạch mặt ý nghĩ đương nhiên điều kiện tiên quyết là đối phương có thể đưa ra đầy đủ để bọn hắn đền bù tồn thất thẻ đánh bạc bất quá cái này có một cái tiền đề đó chính là bọn họ nắm giữ chứng cớ xác thực tại không có chứng cớ xác thực trước đó bọn hắn là không thể nào hạ bởi vậy mỹ xuân n mù ỷ t r i ệ hòa thượng rất nhanh liền đạt được các loại ám chỉ thậm chí chỉ rõ mở miệng đều nói là toàn lực ủng hộ nhưng trên thực tế ủng hộ cường độ thậm chí còn có chút so ra kém manh mối không có ra trước đó cạ r n đến cùng là tại chức liên minh tứ thiên vương muốn quan g minh chính đại điều tra nàng cần thu hoạch được trụ sở liên minh cho phép đồng thời còn cần chuyên gia đến tiến hành điều tra nói cách khác kỳ thật sủ hữu gỗ bọn hắn trong âm thầm điều tra nhưng thật ra là không hợp pháp đây cũng là ạ c ả xạ không có sợ hai nguyên nhân chủ yếu bởi vì sủ hữu gỗ bọn hắn chỉ có thể từ một số cạ rẽn nhân viên bên cạnh bắt đầu tay điều tra mà tạ hệ rụ t những người này cũng đều là hắn người nếu là hắn người như vậy sự tình liền đơn giản ạ cạ xạ cũng là quả quyết người tại biết rõ sự tình đã không gạt được thời điểm hắn phi thường quả quyết địa tìm tới phụ trách cùng ta ca si liên hệ mấy tên thủ hạ kia các ngươi có ý nghĩ gì nói một chút ạ cạ xạ vệch lên chân bắt chéo ngồi tại một cái gian phòng chống giống bên trong trước mặt hắn chính là cái kia hai cái bị hắn an bại phụ trách tiếp xúc ta ca si thủ hạ trong đó một cái thủ hạ cắn răng sau đó đ ỗ n g nhiên đối ạ cạ xạ làm cái thổ hạ toạn ạ cạ đại nhân cũng là thuộc hạ vấn đề chuyện này là thuộc hạ tự mình cùng ta ca si cấu kết tạo thành Ả cạ Sa đại nhân cùng cả d è n đại nhân đối với cái này trọn vẹn không biết rõ tình hình tiểu nhân đáng chết hắn vừa nói xong bên cạnh đồng bạn sắc mặt trong nháy mắt trở nên t r ắ n g bệnh chỉ bất quá rất nhanh hắn liền suy nghĩ lên Ả cạ Sa thủ đoạn tiếp theo hắn cũng bị xuống theo rất tốt đã ngơi bản thân thừa nhận như vậy trở xuống liền đến cảnh sát d è n nghỉ nơi đó nhận tội đi được rồi xuống dưới đem đồ vật xử lý xong liền mau chóng tới đi Ả cạ Sa phất phất tay ra hiệu bọn hắn lập tức rời đi tại bọn hắn chuẩn bị ra khỏi phòng thời điểm ạ cạ đột nhiên nhẹ nói Trở về để người nhà chúng u ẩ n bị một c h t rất sau đó h h a n liền n có ư đưa ờ i đến bọn hắn ta ổ n bên g bộ k i đ ế nhớ cả rèn n đại â n không bạc đái bọn hắn, n sẽ h bạc đái kỹ các lúc ngươi vừa mới nói lời, nếu như đến mới lời, vừa đó xảy rõ a vấn rất Nói đến đề đây cả ý tứ đã gì. ạ xạ cả tứ r ràng đứng đó đầu đáp tức cứng, tức người toàn thân trở nên cưng giác ở trở trước cửa cảm hai sau đó lập tức túi lập lập l ạ i Vâng, cạ h nhớ ú n ràng g ta rõ cả xạ đại nhân nói xong bọn hắn rất nhanh liền ly khai cái này gian phòng chống r ỗ n g tiếp theo cũng không lâu lắm một người khác từ bên ngoài đi vào ạ cạ xạ đại nhân Cái thứ hai cái hai thứ h u ấ n luyện chiêu mẩn center bên trong đem đến ra đã đem đái từ tờ bổ kẹ khách mở sau ạ n chúng t người bị ngăn ở bên ngoài bị ở q á n rượu ta ạ hạ m thời không thể thủ không Nghe đi vào. s u khi tưởng r r ả lời, ạ cạ cũng không có không t ớ bước. c tiên trong ta t đi vài lên phản ứng, hắn đứng lên trong phòng đi vài bước. Ơn, làm ra so ư tượng bên trong phải cẩn thận đem người gọi trở về đi tối nay ta tự mình xuất thủ đã thật lâu không người nào dám hướng thiên vương thế lực đưa tay vừa vặn cả d ẹ n đại nhân sự tỉnh cũng đã hoàn thành tiếp xuống chúng ta liền tùy tiện chơi bừa được ạ cả xạ đại nhân không lâu sau đó gian phòng lần nữa chỉ còn một mình hắn thật sự là chờ mong a tam thánh thú còn có ưu nào hiện tại còn kém tợ r ò phẹ sổ sở trả tổng nghiên cứu chỉ cần tợ r ò phẹ sổ sở trả tổng nghiên cứu thành công đến lúc đó đừng nói là tam thanh thú trong phòng thanh â m càng ngày càng yếu ớt không lâu sau đó gian phòng chỉ còn lại một đạo tùy ý tiếng cười cùng lúc đó tại ạ cả xã bên này chuẩn bị chủ động xuất thủ thời điểm s u hữu gỗ cùng lý g i ả mới vừa vận chuyển tốt hành lý bọn hắn đồ vật kỳ thật cũng không phải là rất nhiều phiền p h ứ c chính là liên quan tới là tự thân cổ kẻ m ẩ n chuẩn bị các loại đồ vật thật vất vả thu thập xong ba người lập tức liền tụ tập đến sù u gỗ trong phòng thương lượng đối sách lần này là tiểu tăng vấn đề tiểu tăng tự cho là động tác đã làm được đầy đủ ẩn nấp không nghĩ tới kết quả là đối phương nhanh như vậy liền phát hiện m á n h khỏe bây giờ không phải là thảo luận vấn đề này thời điểm nếu bọn hắn bên kia đã nhận được tin tức như vậy phản bội chạy trốn người nơi đó hẳn là cũng đã biết rõ tình huống này nếu quả như thật là như vậy như vậy chúng ta nhất định phải mau chóng hành động sugo sắc mặt nghiêm túc nói nếu thật là như vậy vậy chúng ta phải làm gì tiền bối ngươi không phải nói người kia hiện tại đã chạy sao tại thu được tin tức như vậy về sau hắn khẳng định giấu sâu hơn vạn nhất tìm không thấy cái kia chúng ta chẳng phải không có cách nào điều tra sao s u h u g o đối lý ra lắc đầu hắn chỉ chìm sỉ dục sau đó nói cái kia bị đẩy ở phía trước bom khói cũng không phải là cái vấn đề lớn hơn gì mà lại hắn biết đến sự tình cũng không nhiều nếu không cái kia âu phục nam ạ cả xạ không có khả năng bỏ mặc hắn chạy ở bên ngoài lâu như vậy mà lại ta đã đểm sỉ dục ở trên người hắn lưu lại tiêu ký hắn chạy không được chỉ bất quá cùng người mới vừa nói như thế chúng ta bây giờ sự tình phiền phức nhất là manh mối đã mất vốn nên nên âm thầm điều tra chúng ta lúc này đã bại lộ nếu như ta là cái kia ạ cả xạ trở về muốn làm chuyện thứ nhất khẳng định là tiêu hủy manh mối đồng thời vì phòng ngừa thận bị cha ra sự tình gì Tại chọn chọn án án. t lúc này mỹ n mối xuân mù ỉ trị hòa thượng mở miệng lần nữa nói tại hắn mở miệng trong né mắt xù ủ gộ cùng lý giả ngay lập tức đem ánh mắt bỏ vào trên người hắn vô luận bọn hắn lập ra dạng gì lý do đẩy ra nhiều ít cái người chịu tội thay bọn hắn đều không vòng qua được bờ nẹt trên ớ cái này hết tâm mà trọng yếu nhất chính là tại sự kiện phát sinh không lâu sau bờ nẹt tờ ơ di tích liền bị chúng ta bờ tờ ơ phong tỏa nói cách khác mặc kệ bọn hắn mục đích có hay không đạt thành bọn hắn là tuyệt đối không có cơ hội đem lưu tại bờ nẹt tờ di tích vết tích thanh lý đến không còn một mảnh mỹ s u â mù ỉ t r i hòa thượng nói đến đây su ủ gộ cùng lì dạ con mắt đồng thời phát sáng lên ngay tại mỹ s u â mù ỉ t r i hòa thượng đề nghị lập tức đi tới bờ nẹt tờ thời điểm su ủ gộ đưa tay ngăn cản hắn su ủ gộ chỉ chỉ ngoài cửa s ổ có người nhìn chằm chằm đâu chúng ta tối nay lại đi qua bất quá trước đó hòa thượng ngươi trở về t r a một chút lần trước tại bờ nẹt t di tích bên trong điều tra ghi chép ở nơi đó khả năng c ó cái gì kinh hỉ đến lúc đó nói không chừng không cần đi di tích chúng ta cũng có thể tìm tới đầu mối mới thế là ba người từ khách sạn đi đến bờ tớ đồng thời rất nhanh liền bắt đầu tìm kiếm đầu mối hành động chương bốn trăm hai mươi bốn gặp lại ạ c ả xạ chương bốn trăm hai mươi bốn gặp lại ạ c ả xạ bờ tớ trong ghi chép quả thật có một số không đáng chú ý manh mối nhưng là đáng tiếc là những đầu mối này tại không có sâu chuỗi lên thời điểm cũng không có gây nên điều tra viên môn chú ý nói cách khác ngoại trừ một phần nhỏ bị bọn hắn mang về đến bờ tờ cùng cảnh vệ phòng tiến hành bảo tồn ghi chép bên ngoài còn lại đại bộ phận manh mối vết tích như cũ lưu tại bờ nẹt ở di tích bên trong khi lấy được đáp án này về sau vừa vận ạ cả x ã phụ trách người giám thị đều đ i ể u đi thế là mỹ Sốt n mù Ý trị hòa thượng mang theo sủ h ữ gỗ cùng lì dạ lần nữa đi tới bờ nẹt ở di tích bên trong mỹ Sốt n mù Ý trị hòa thượng đang bờ tờ địa vị cũng không thấp đây cũng là vì cái gì ạ cả xạ tại phát hiện hắn điều tra thì trước tiên nghị không phải xuất thủ nguyên nhân chủ yếu đương、nhiên. không động thủ trọng yếu nhất lý do là hắn cảm thấy không có cần thiết này dù sao hắn hoặc là nói người ở sau lưng hắn mục đích chủ yếu đã đạt đến hiện tại những thứ này đến tiếp sau、so、với hắn mà nói kỳ thật chỉ là một số phiền toái nhỏ trở lại sủ h u gỗ bên này tại thông qua được thủ vệ thẩm tra sau ba người bọn họ thuận lợi địa về tới bờ nẹt ở dưới mặt đất di tích chỉ bất quá lúc này sủ h u gỗ lại đột nhiên cảm giác có điểm gì là lạ, lạ không biết vì cái gì hắn luôn cảm giác vừa mới những thủ vệ kia xem bọn hắn ánh mắt giống như có chút kỳ quái nghĩ tới đây hắn nhìn không được quay đầu hướng bên cạnh lì dạ cùng mỹ sô các người có cảm giác hay không đi ra bên ngoài bảo vệ giống như có chút không giống nhau lắm vừa rồi bảo vệ tiên sinh sao rồi tiền bối ly dạ có chút ít mơ hồ nhìn xem sụ hữu gộ mỹ xuân mù ỷ triệu hòa thượng cũng giống vậy hướng hắn lắc đầu biểu thị bản thân không có cảm giác được cái gì dị dạng có thể là ảo giác của ta bất quá chúng ta vẫn là tăng thêm tốc độ đi di tích bên trong còn có một số hoang dại bổ kẹ mần tồn tại vạn nhất manh mỗi bị những thứ này bổ kẹ mần làm hỏng vậy chúng ta lần này liền uống phí tâm tư vừa nói ba người gần bộ pháp lập tức liền nhanh rất nhanh bọn hắn liền đi tới trong ghi chép đ ể cập tới có manh mối cùng vết tích lưu lại địa phương chỉ là kỳ quái là ngoại trừ một số l â u không đi đồng thời ý nghĩa không rõ vết tích bên ngoài nơi này cũng không có trong ghi chép đ ể cập tới manh mối có lẽ là là bị vỗ kẹ mẩn hoặc là những điều tra viên khác cầm đi đi chúng ta đi những vị trí khác nhìn một chút mặc dù là nói như vậy nhưng là tại sủ hữu gỗ trong lòng trước đó điểm này dị dạng lại bắt đầu chậm rãi lên men đo lấy liên tiếp ba khu từng có ghi chép vị trí đều không có một chút phát hiện tình huống như vậy đã rất nói rõ tình huống dạng này có mục đích tính hành vi căn bản không thể nào là hoang dại b ổ k ẹ mẩn hay là điều tra viên môn vô ý tiến hành đương nhiên ngoại trừ là ạ cả xạ sớm xuất thủ tiêu hủy manh mối bên ngoài cũng có thể là hệ rủ t ỷ hạc d i m bên kia đem những đầu mối này đi đầu thu vào mặc dù trong lòng đã có khuynh ê ư ớ n g cái trước nhưng là sủ hữu gộ ba người chỉ có thể đem hy vọng ký thắc vào hệ rủ t ỷ hạc d i m trên thân làm sao bây giờ tiền mối bọn hắn giống như đã sớm biết chúng ta lại muốn tới nơi này những cái kia ghi chép là hôm qua mới đổi mới qua tại phía trên kia rõ ràng rõ ràng địa ghi lại những cái kia manh mối hiện tại manh mối không có làm sao bây giờ đừng hoảng hốt chúng ta đi trước ghép rủ tì ạ c diêm bên kia nhìn một chút su u g o một bên an ủi lì ra một bên dưới đáy lòng làm xong dự tính xấu nhất đối với đi hướng ghép rủ tì ạ c diêm dự định mỹ suzumu ý chịa hòa thượng cũng không có điều gì dị nghị hoặc là nói ngoại trừ biện pháp này hắn trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra cái gì khác hữu dụng biện pháp ba người sầu mi khổ kiểm bắt đầu hướng di tích bên ngoài đi chỉ bất quá rất nhanh bọn hắn liền ngừng lại các người so ta, tưởng tượng bên trong phải sớm, kém chút ta liền muốn đến muộn lại gặp mỹ suzumu ý chịa đại sư i n i g o tợ lệ tị ổ q u n quán quân còn có vị này tân nhân huấn luyện ra lì dạ tiểu mượn ạ cạ s ạ ngăn tại bọn hắn đường đi bên trên sau đó một mặt hữu thiện hướng về bọn hắn chào hỏi nếu như không biết bọn hắn trước đó nói chuyện nói người thấy cảnh này đoán chừng biết coi là ạ cạ xạ cùng sủ hữu gỗ bọn hắn hẳn là quan hệ không tệ bằng hữu đi người muốn làm gì su hữu gỗ tiến về phía trước một bước đem lì dạ ngăn tại phía sau mình sau đó mỹ sù mù ỷ t r i hòa thượng cũng đi theo đứng ở bên cạnh hắn lì dạ cũng không cam chịu yếu thế chỉ bất quá sủ hữu gỗ cuối cùng vẫn đưa nàng kéo tại sau lưng cũng không để cho nàng trước khi đi thật đúng là làm cho người hâm mộ tình nghĩa bất quá không cần lo lắng ta lần này tới h cạ xạ từ tùy hành thuộc hạ trong tay đem một cái trong suốt túi bịt kín cầm tới sau đó hướng về sủ hữu gỗ ba người l u nay g l làm rổ ở t ổ liên minh một phân tử ê dù tỷ h a ct i y phát sinh chuyện như vậy chúng ta những thứ này liên minh huấn luyện ra đương nhiên là muốn ra một phân lực ta mục đích tới nơi này kỳ thật rất đơn giản đó chính là đem những vật này tặng cho các ngươi đối với hắn lý do thoái thác đừng nói là sủ hữu gỗ liền xem như còn hơi có chút trời sinh lì dạ cũng biết không thể tin nhìn thấy đối diện một bộ một chữ đều không tin bộ dáng ạ cạ xạ cũng không có cảm thấy ngoài ý mớn hoặc là nói không tin mới là dữ liệu của hắn thế là hắn lời nói xoay、chuyển. đương nhiên những vật này thế nhưng là bỏ ra ta không ít tinh lực mới sưu tập tề tồn mặc dù ta đúng là muốn đem bọn chúng đưa các ngươi nhưng là thủ hạ của ta giống như không quá đồng ý nếu không như vậy đi vị tiết quán quân cùng ta còn có thủ hạ của ta luận bàn thoang cái thắng ta làm chủ trực tiếp đem những vật này vô điều kiện tặng cho các ngươi nếu như thua nói xong ạ cạ xa ánh mắt tại l ũ dạ cùng sủ hữu gỗ trên thân c h u y ể n vài vòng ha ha chớ khẩn trương thua thì thua ta cũng sẽ không bắt các ngươi như thế nào dù sao chúng ta thế nhưng là nghiêm chỉnh liên minh huấn luyện ra người đứng đắn có thể làm chuyện gì xấu đúng không su hữu nghĩ nghĩ hắn rất nhanh liền làm ra quyết định đối phương cản đường hành vi kỳ thật đã hết sức rõ ràng đây là không muốn cho hắn cơ hội cự tuyệt đương nhiên hắn tin tưởng đối phương cũng không dám ở chỗ này trắng trận địa đối bọn hắn làm những gì chỉ là sau khi rời khỏi đây sẽ rất khó nói nói cách khác lần này chiến đấu kỳ thật sớm muộn cũng phải tới cùng nó nơm nớp lo sợ cả ngày phòng bị đối phương ám chiêu như bây giờ quan g minh chính đại tiến hành đối chiến ngược lại đối bọn hắn càng có lợi hơn về phần hắn trong miệng những chứng cớ kia như là đã rơi vào đến trong tay đối phương như vậy những chứng cớ này liền đã không trọng yếu nữa mặc kệ đối phương có thể hay không thật đem những vật này giao cho bọn hắn lần này bọn hắn xem như toi công bận rộn đương nhiên kỳ thật đối phương không biết là trừ đó ra kỳ thật hắn còn có mặt khác đột phá khẩu chỉ bất quá cái kia đột phá khẩu hiện tại cũng đã bị người của đối phương an bài ly khai hệ rủ tỷ ạc city nghĩ tới đây sủ h ủ u gỗ cảm thấy nhất định tiếp theo lập tức liền mở miệng đáp tốt ta đồng ý yêu cầu của ngươi chỉ bất quá nơi này không phải cái gì thích hợp đối chiến địa phương ta yêu cầu trở lại phía trên lại tiến hành đối chiến cũng được ta vừa vặn biết rõ một cái rất tuyệt sân bãi tới đi ba vị chúng ta bây giờ liền đi qua đối với su h u go yêu cầu ả cạ xạ không cần suy nghĩ đáp ứng lúc này trong mắt hắn su h u go bọn hắn đã không có khả năng cho hắn tạo thành phiền thoái gì còn lại đến tiếp sau cũng bất quá là muốn trừng trị thoáng cái có can đảm khiêu chiến thiên vương quyền uy mấy cái con gà con mà thôi dù sao lúc này mấy cái nho nhỏ huấn luyện ra liền dám đem ánh mắt phóng tới sau lưng của hắn thiên vương đại lao trên thân như vậy lần tiếp theo có phải hay không hệ dù tì h ác dìm cùng bờ tờ liền dám liên hợp lại tiến s á t đối ả cạ xạ tới nói cái này không tốt mà lại là thật không tốt bởi vậy hắn đương nhiên là phải thừa dịp lấy cơ hội này giết gà dọ một đoàn người đã từ bỡ nẹt ở di tích bên trong đi tới ạ cả xạ trong miệng đối chiến sân bãi bên trên đang an ủi thoáng cái lo lắng l ì dạ về sau su h u g o đứng ở đối chiến trận chỉ huy tịch bên trong chương 425. Tại t r ă hai m ư i lăm ạ i hệ dù ti ở ct lập b ả n chương 425. Tại t r ă hai m ư i lăm ạ i hệ dù ti ở ct lập b ả n chiến đấu tại trong nháy mắt liền vang dội mặc kệ là su h u g o hay là đối diện không biết huấn luyện ra đều không có qua lại giới thiệu hoặc là nói nhảm ý tứ bọn hắn đồng thời thả ra bộ kẻ mẫn su h u g o lần này muốn tốc chiến tốc thắng đồng thời cũng là muốn hiện ra thoáng cái thực lực chân chính của mình nếu không hạ cả xa bọn người thật đúng là cho là hắn dễ khi dễ mà vì tốt hơn địa đưa đến c h ấ n nhiếp hiệu quả lần này ra sân bộ kẹ m ẩ n sủ hữu gỗ lựa chọn một mực tại đi nghỉ trong đất tiềm tu lù cà dị ô lù cà dị ô thực lực là không thể nghi ngờ lần này đối thủ của nó là một cái tị dạng ỷ tạ tị dạng ỷ tạ là một loại cỡ lớn hai chân khủng long loại bộ kẹ m ẩ n nó có một bộ lục sắc khôi giáp đồng dạng g i ữ t ậ n sắc ngoài lại thêm nó tương đối mà nói cao lớn tráng kiện dáng người vẻn vẹn nhìn qua liền uy hiếp cảm giác mười phần đó là cái địch nhân cường đại su hữu gỗ lần đầu tiên nhìn thấy đối phương tị dạ nghỉ tạ thời điểm liền có cảm giác như vậy cái này cường đại đương nhiên không chỉ là ở bề ngoài cường đại làm d ồ ở tô địa khu chuẩn thần gỗ kem ẩ n chỉ cần tị dạ nghỉ tạ huấn luyện ra không lung tung bồi dưỡng lãng phí tiềm lực của nó như vậy nó đến chuẩn thiên vương cảnh giới kỳ thật chỉ là một kiện phi thường chuyện dễ dàng mà xem như một cái tấm dựa d r ở tổ tứ thiên vương huấn luyện ra su hữu gỗ lúc này đối thủ đương nhiên sẽ không làm loại kia lãng phí tị dạ nghỉ tạ tiềm lực sai lầm hành vi trở lại chính đề tại lù cạ dị ổ cùng tị dạ nghỉ tạ xuất hiện tại đối chiến trận thời điểm chi lần chiến đấu này cũng không có minh sắc trên ý nghĩa phân xử lại thêm hai người đều muốn mau chóng mở ra chiến đấu bởi vậy hai người lựa chọn vượt lên trước tay hình thức ngay từ đầu song phương đều lựa chọn uy lực không nhỏ chiêu thức lukazi ổ tiến lên trực tiếp sử dụng cỡ lò s ờ của bạn sản s ờ chệ ảm đặc tính sau đó é、e、ạt của kệ tị dạ nỉ tạ song phương mệnh lệnh gần như đồng thời truyền đạt bởi vì tị dạ nỉ tạ là nham thạch thêm á c s o n g thuộc tính b ổ kẽm ẩ n bởi vậy sủ hữu gỗ trực tiếp để lukazi lựa chọn có thể đối với địch nhân tạo thành bốn lần đá kích cách đấu thuộc tính đại chiêu cỡ lò sợ của bạn mặc kệ chỉ cần nó không thể áp chế lù cạ dị ổ thực lực nếu như cái này một cái bốn lần tổn thương cỡ lọ sợ cồn bặt chung đích nó có thể sẽ chết đó cũng không phải nói đùa lù cạ dị ổ thế nhưng là thực sự thiên vương cấp chế i n lực tại bốn lần tổn thương phối hợp bùn hệ đại chiêu điều kiện tiên quyết liệu s á t một cái còn không có vượt qua thiên vương giới hạn chuẩn thần bộ kẻ mẩn cũng không phải là chuyện không thể nào chỉ bất quá đối phương lựa chọn so sủ h ữ gỗ trong tưởng tượng phải cẩn thận chỉ gặp t ỷ dạng nghị tạ giống lớn một tiếng đầu tiên là đem sạn nhị tạ giống lớn một t i ế n tiên là đem sân biến thành bản thân am hiểu nhất sạn nở tỏm hoàn cảnh sau bỗng n i ê n vừa nhấp chân trên mặt đất chấn kiểm chế phía dưới lù cạ dị ồ kế hoạch nhận lấy hữu hiệu ngăn cản đương nhiên dựa vào điểm này liền muốn ngăn trở lù cạ dị ồ bốn lần tổn thương cỡ lọ sở cổn bặt có chút suy nghĩ nhiều quá Ea t của kẻ kỹ năng từ đầu đến cuối vẫn chỉ là một cái kỹ năng chỉ cần là kỹ năng cái kia tổn thương khẳng định liền sẽ tồn tại một cái hạn mức cao nhất mà lại cái này hạn mức cao nhất rõ ràng là cùng thi triển kỹ năng của kẻ mần có vô cùng trọng yếu quan hệ thế là tại ngay từ đầu lù cạ dị ồ liền trực tiếp lựa chọn đơn giản nhất thu bạo liều mạng tại mặt đất chấn động bắt đầu trở nên kịch liệt thời điểm nó một cái sở tỏm tình xa nợ tỏm h t căn t i bản ngăn không được lù cạ dị ổ thẳng tiến không lùi thân ảnh cắt bay đá chạy dù cho hóa thân sa mạc bảo đao mây đen đồng dạng sa chi mũi tên cũng không làm nên chuyện gì toàn diện bị ta l ũ cạ dị ổ một quyền phá đi dưới nắm tay vô chỗ các miệng bay ra sau đó rất nhanh liền biến mất trước mặt nó lúc này lù cạ dị ổ đã đi tới tỷ dạng nghỉ tạ trước mặt v không không、e、tiếp theo tỷ i dạng nhì tạ ngựa không dừng vó sử dụng dốc âm chỉ bất qua cái này phong tỏa mục tiêu lại cũng không là sắp tới trước mắt lù cạ di ổ lúc này dốc âm mục tiêu chính là chính nó từ trên trời giáng xuống nham thạch to lớn chặn ngang tại lù cạ di ổ cùng tỷ dạng nhì tạ ở giữa nhiều hơn cái này mấy tầng nham thạch bảo vệ giống như là để nó nhiều hơn mấy phần bảo hộ đồng dạng giống như t ỷ dạng nhị tạ ý nghĩ còn có nó huấn luyện ra cùng một bên quan chiến ạ cả xa b ọ n người theo bọn hắn nghĩ mặc dù lũ cạ dị ổ khí thế không tệ nhưng là cái này mấy khối nam thạch to lớn hẳn là có thể làm cho thế công của nó làm chậm lại một chút đến lúc đó chỉ cần cấp t ỷ dạng nhị tạ đầy đủ thời cơ như vậy lũ cạ dị ổ cơ bản liền không khả năng chiếm được chỗ tốt gì lúc này lũ cạ dị ổ cũng sớm đã tạ đạ tí hạ d ì m thân năng lực hoàn mỹ k h ô n g chế được bởi vậy tại kỹ năng bộc phát trước đó ngoại trừ sủ h ữ gỗ cái này huấn luyện ra bên ngoài những người khác căn bản không rõ ràng nó một cách này cỡ lỏ sợ cồn b cũng vẹn vẹn chỉ là lúc trước vài tia quyền phong bên trong phát hiện một chút dị dạng bằng không dựa theo nó bình thường thói quen công kích như vậy nó bình thường đều là trực tiếp cùng đối thủ cứng đ ố i cứng nó coi là dạng này phòng ngự không sai biệt lắm hẳn là đủ chỉ bất quá đây hết thể đều chỉ là nó coi là mà thôi sau một khắc tị dạng nhì tạ cùng ạ cả xa bọn hắn liền trận tròn mắt chỉ nghe được ầm ầm một tiếng vang thật lớn nằm ngang ở tị dạng nhì tạ trước người mấy khối nham thạch trực tiếp từ giữa đó nổ tung tiếp theo lũ cạ dị ổ mang theo vô cùng cường đại khí thế xông về tị dạ nhì tạ quyền, chân, chỉ cần trên thân thể có thể phát động công kích bộ vị lũ cạ d ì ô đều cấp tỷ d ạ n nghỉ tạ tới thong á cái cuối cùng mang theo cho nó cái nguyên bộ phục vụ ý nghĩ lũ cạ d ì ô tay phải giơ cao một cây phía trước bén nhọn bùn l ú c xuất hiện tại trong tay của nó tiếp theo ra sức vung xuống sau đó đám người chỉ nghe được bùn l ú c hoặc là nói cốt thương xuyên thấu khôi giáp xuyên qua cốt đ ụ c thanh âm tỷ d ạ n nghỉ tạ làm tỷ d ạ n nghỉ tạ huấn luyện ra đứng tại sủ hữu gỗ đối diện đối thủ cái thứ nhất phát ra khẩn trương tiêu to không cần lo lắng lần này lũ cạ dị ô riêng tránh đi vị trí trọng yếu chờ sau đó chỉ cần để g i i tiểu thư xử lý một chút hẳng su h u g o vừa nói như vậy đám người lúc này mới phát hiện nguyên lai cốt thương tại chúng đích tỷ dạng n h ỉ tạ thời điểm đã điều chỉnh góc độ lúc này cốt thương là tránh đi tỷ dạng n h ỉ tạ ngực bụng trực tiếp xuyên thấu bắp đùi của nó sau đó đưa nó đính tại nguyên địa mà nguyên địa bên trong thì chỉ còn lại nó một cái ở nơi đó kêu r ề n kêu đau tại lù cạ gì ổ trở lại bên người thời điểm su h u g o đem ánh mắt nhìn về phía đối chiến bên sân bên trên ạ cạ xạ còn muốn tiếp tục cắt tha sao ạ cạ xạ tiên sinh nếu như còn muốn ta tùy thời phục hồi nghe được su h u gỗ câu nói này ạ cạ xạ hai mắt đột nhiên h i p lại lúc này hắn cảm giác bản thân có chút không cười được bởi vì sủ hữu gỗ vừa mới biểu hiện ra thực lực có chút ngoài dự liệu của hắn Ả cạ s ạ cảm giác sự tình giống như có chút vượt qua khống chế của hắn dạng này thực lực sủ hữu gỗ thật là có khả năng uy hiếp được hắn hoặc là nói là kế hoạch của bọn hắn nghĩ tới đây Ả cạ s ạ nhìn về phía sủ hữu gỗ trong ánh mắt hiện lên mấy phần hạ quang chương 426, t r a o đổi ích lợi chương 426, t r a o đổi ích lợi sáng sớm hôm sau mỹ xuân mù ỉ trị hòa thượng đi tới khách sạn đánh thức sủ u gỗ cùng lý g i sắc mặt của hẳn nhìn có ch su h u g o hai người rất nhanh hoàn thành tắm rửa sau đó cùng hắn ngồi xuống một khối À cả xã tối hôm qua tới bờ ta ơ một chuyến hắn sau khi đi trưởng lão cùng ta hàn huyên không sai biệt lắm một đêm nghe đến đó su h u g o không tự giác đ i ệ u nhũ mày như cũ có chút rời giường khí lì dạ cũng đột nhiên trở nên khẩn trương lên bọn hắn đột nhiên có một loại dự cảm xấu quả nhiên liên quan tới trước đó phát sinh chuyện tiết kiệm à cả xã bên kia trực tiếp ném ra hai cái người chịu tội thay đem sự tình trọn vẹn nắm ở trên người mình đồng thời có thể là bởi vì ngươi h ô m qua biểu hiện ra thực lực, tại đầu nguồn chặt đứt manh mối về sau hắn đưa ra một trưởng lão mà lại trước ngươi xin lủ c ả gì ô mẹ gà hệ、e、vỗ lù tì hòn sợ tồn cũng tại điều kiện này bên trong chỉ cần chúng ta đáp ứng không tiếp tục để ý chuyện này hắn cam đoan hệ、e、vỗ lù tì hòn sợ tồn tại không lâu sau đó biết đưa đến trong tay của ngươi nói xong mỹ s u â n ngủ ý triệu hòa thượng một mặt phức tạp nhìn xem sủ hữu gỗ tin tức này để sủ hữu gỗ cảm thấy có chút n g o à i ý m u ố n cũng không phải là n g o à i ý muốn đối phương chọn người chịu tội thay hành vi hắn n g o à i ý muốn chính là ạ cả xạ vậy mà lại nhanh như vậy liền làm ra quyết định đồng thời so với hắn trong tưởng tượng muốn quả quyết được nhiều bất quá cung cấp cấp sủ h ữ gỗ l ũ cà di ô mẹ gà hệ vũ l ũ tì hòn s ở tồn l i ê n vẹn vẹn là có thể để mở tờ các trưởng lão động tâm điều kiện hẳn là sẽ để cho hắn s u ấ t r ấ t nhiều cái này còn không có tính nệch dù tì hạc diêm cái kia một phần cái này toàn bộ cộng lại chỉ là tính toán sủ h ữ gỗ đều đã hắn cảm thấy đau lòng chỉ bất quá từ những thứ này đó có thể thấy được ạ cả xa bọn hắn muốn che giấu đồ vật khẳng định so những l ích lợi này lại thêm có giá trị nghĩ tới đây sủ h ữ gỗ không khỏi có chút hiếu kỳ chỉ bất quá có đôi khi biết được nhiều lắm cũng không phải là chuyện tốt lành gì lần này nếu như không phải bị lũ cạ di tin tưởng ạ c ả sạc tuyệt đối sẽ không giống bây giờ hào phóng như vậy b vợ tơ cùng ế c dụ tì ác d i m khả năng đền bù sẽ không thiếu nhưng là hắn cái kia phân chỉ cần cái kia sợ biểu hiện được yếu một chút tin tưởng cái này đều không có hắn chuyện gì nói cho cùng vẫn là thực lực gây họa mà lấy hắn thực lực bây giờ làm được nơi này cơ bản đã sự tỉnh cực hạn dù sao liền liền xem như sự kiện người trong cuộc ở ợ tơ thậm chí ế c dụ tì ác d i m cũng đều là không định truy cứu chuyện này hắn một cái ngoại lai h ấ n luyện ra dù cho có chút thực lực nhưng là cũng không có lập trường tiếp tục lại đi làm nhiều cái gì thấy tốt thì lấy cũng là một loại học vấn nếu không cũng chỉ có triệt để cùng ạ cạ xạ bên kia vạch mặt đến lúc đó c h ừ n g trị hắn khả năng liền không chỉ là ạ cạ xạ những người này dù sao thiên vương tọa hạ nói ít cũng có mấy cái trợ lực chuẩn thiên vương huấn luyện ra tại những thứ này chuẩn thiên vương huấn luyện ra bên trong xù hữu gỗ tin tưởng bọn họ trên tay tuyệt đối sẽ có thiên vương cấp sức chiến đấu tồn tại dù cho không nhiều nhưng chắc chắn sẽ không là không dù sao bọn hắn bản thân liền là tấm d ự a ngày này vương cường người tồn tại muốn tài nguyên tài nguyên không thiếu phải được nghiệm cái kia càng là thiên vương tự mình dạy học dưới loại tình huống này trên tay như c ũ không có sơ bộ vượt qua ngưỡng cửa bộ k ẹ mần như vậy tin tưởng bọn họ cũng rất không có khả năng tiếp tục ở tại thiên vương bên người mà lại trọng yếu nhất là à cả xạ thậm chí là cả rèn thiên vương bày kế chuyện này rõ ràng là đối truyền thuyết bộ k ẹ mần hạ thủ nếu như ở trong đó không có cái khác liên minh cao tầng ngầm đồng ý đánh chết x u hữu gỗ hắn cũng là sẽ không tin tưởng bởi vậy x u hữu gỗ đương nhiên biết do hắn hiện tại nên làm ra lựa chọn như thế nào hắn nhún vai ra vẻ thoải mái mà nói tốt ta ta biết rồi vậy cái này sự kiện đến nơi đây liền kết thúc rốt cuộc không cần chạy ngược chạy xuôi đ ế nệp r ụ tỷ ạc city lâu như vậy đều không có xem thật kỹ một chút hiện tại rốt cục có cơ hội tiền bối nếu không chính chúng ta l ý dạ lúc này có chút suy nghĩ nhiều bất quá rất nhanh nàng liền bị sủ h ụ u gỗ cắt đứt chính chúng ta cái gì đều không cần làm tiếp xuống liền h ả o h ả o chơi đùa thư giãn một tí sau đó ngươi còn muốn vội nói quán khiêu chiến cuộc so tài sự tỉnh hòa thượng đang nệp r ụ tỷ ạc city ngươi đường đi rộng đến lúc đó ngươi giúp ta đem lời truyền đi đi, chuyện này chúng ta mặc kệ còn có trước đó nói xong hào hào chiêu đãi chúng ta tiếp xuống liền nhìn ngươi biểu hiện không nên tùy tiện tìm nhà mình phòng ngăn mời chúng ta ăn một bữa liền muốn lừa dối quá quan ta cho ngươi biết lần này ngươi có thể chạy không thoát nghe được sủ hữu gỗ câu nói này một bên tại bên giường ngủ g à ngủ gật câu cáp xì g ụ c trong nháy mắt lên tinh thần nó đánh bóng bóng đèn lớn một đôi áp mắt tiếp theo hai mắt mở điện phát sáng trong nháy mắt để mắt tới mỹ sôs mù Ý trị hòa thượng mỹ sôs mù Ý trị hòa thượng cười khổ một tiếng sau đó vô vô trên ghế lan can ngươi nói đúng tốt ta ta biết rồi tiếp xuống ngươi yên tâm đi lần này hệ dụ tỷ a c t hành trình sẽ không để cho ngươi thất vọng theo mấy người nói chuyện kết thúc mỹ sù mù ỷ triệu hòa thượng trước hết đi trở về p h ụ c mệnh mỹ sù mù ỷ triệu hòa thượng đi về sau còn lại sù hữu gỗ hai người liền nên đón ếch rủ tì ạc city về sau cái thứ nhất khó được nhẹ nhõm sáng sớm sau đó liền là lần nữa trở về mỹ sù mù ỷ triệu hòa thượng mang theo sù hữu gỗ hai người bắt đầu vui vẻ du ngoạn thời khắc đổi một cái góc độ khác đi đối đai thành phố này không thể không nói sù hữu gỗ cùng lì ra thật đúng là nhìn ra không ít không giống đồ vật du ngoạn thời gian rất nhanh liên qua liền một cái lữ khách thị giác đến xem ế c rủ tì ạc city không thẹn cùng rộ ở tổ khu vực phương bắc cố đ cái này một cái b u ổ i sáng mỹ suzimu ý trị hòa thượng cho bọn hắn hiện ra hệ r ụ tì a c i t y thâm hậu lịch sử nội t ì n h và văn hóa d u ngoạn thì d u ngoạn vào lúc này sủ hữu gỗ cũng không có quên hắn chính sự lúc trước sự kiện tính tạm thời kết thúc về sau hắn lần nữa đem tâm tư thả lại bản thân lần này rồi ở tổ hành trình mục đích bên trên lúc trước trong điều tra hắn thuận tiện tra xét thoáng cái liên quan tới bí c h u y ể n kỹ năng tư liệu tiếp theo sủ hữu gỗ liền biết bí c h u y ể n kỹ năng sập truyền thừa xuất từ hệ r ụ tì ạc sĩ tức mà cái này bí truyền kỹ năng truyền nhân là một vị thích cổ điện ca m ú a lao g a g a theo mỹ sujimu ý triệu hòa thượng biết vị này é、e、bị cụ dạ lao ra tử mỗi ngày đều sẽ ở kimono d a n sở thì tờ lưu lại một đoạn thời gian rất dài chúng ta bây giờ liền đi qua sàn ngày sau trong nhà ăn mới vừa ăn uống no đủ mỹ sujimu ý triệu hòa thượng hướng về su hữu cộ hỏi su h u g ộ nhìn đồng hồ sau đó hướng về hắn nhẹ gật đầu thế là một nhóm ba người lại một lần đi tới kimono d a n sở thì tờ bên trong lần này bọn hắn mặc dù vẫn là tìm đến người nhưng là bọn hắn lúc này lại là thông qua thân phận khách hứa đi vào nơi này vị kia、e、é、e、bị cụ dạ lao ra tử cũng không khó tìm đang chờ đợi hắn thưởng thức xong trên trận ngay tại biểu diễn ca múa về sau mỹ xuân mù Ý trị hòa thượng mang theo sù hữu gỗ tiến lên chuẩn bị chào hỏi tại sao lại là các ngươi những người này lao đầu tự từ chưa từng gặp qua s ì cùn cũng không biết s ì cùn đến cùng ở nơi nào các ngươi đừng lại đến phía ta mới vừa chào hỏi một tiếng ẹ、e、n bị cụ dạ lao ra từ đột nhiên liền kêu lên làm sàn nhảy khách quen cùng hộ khách viết ẹ、e、n bị cụ dạ lao ra từ hay là vô cùng nhận sàn nhảy nhân viên chú ý bởi vậy tại gọi hắn dậy thời điểm ở một bên nhân viên công tác lập tức liền bắt đầu vây quanh mỹ xuân mù ỉ trị hòa thượng thấy thế hắn lập t các ngươi thật không phải là những người kia tại xác định mỹ xuân mù ỉ t r i ệ hòa thượng thân phận về sau h ẹ bị cụ dạ trong lòng kỳ thật đã tin tưởng sù hữu gỗ bọn hắn chỉ bất quá hắn cũng đã nhìn ra sù hữu gỗ ba người tìm hắn rõ ràng vẫn là có cái khác mục đích xem ở mỹ xuân mù ỉ t r i ệ hòa thượng cùng bờ tà ơ mặt mũi h ẹ bị cụ dạ lao ra tử định cho bọn hắn một lời giải thích cơ hội thế là hắn phất phất tay hướng nhân viên công tác giải thích vài câu để bọn hắn tàn ra nói đi các ngươi tìm ta lão già hõm hẹm này có chuyện gì chương bốn trăm hai mươi bảy sập cung khách không ngờ mà đến chương bốn trăm hai mươi bảy sập cùng khách không mời mà đến. kimono đ a n sơ thì tờ bên trong tại sù hữu gỗ nói ra ý đồ đến về sau ẹ、e、bị cụ dạ lao ra tử ra ngoài dự liệu của mọi người trực tiếp lấy chẳng hề để ý thái độ đáp ứng sù hữu gỗ học tập sập bí chuyển ngưng kỹ năng tình cầu bí chuyển cầu thí bí chuyển ngươi muốn học liền học đi trên đường cái tùy tiện kéo một cái t h ủ y thuộc tính b ộ k ẹ mẩn nghiên cứu một chút liền hiểu rồi ngươi vẫn là đầu một cái yêu cầu cùng ta học cái này nghe được lao ra tử trả lời như vậy sù hữu gỗ chỉ có thể một vị địa cười cắm tạng lao ra tử không quan tâm không có nghĩa là hắn có thể không quan tâm cái này dù sao cũng là người ta ra truyền truyền thừa mặc dù trên thực tế xác thực cùng hắn nói như vậy nhưng là bí t r u y ề n sở dĩ có thể xưng là bí t r u y ề n nó bên trong đương nhiên là ẩn giấu đi một số không giống kỹ xảo đây cũng là sủ hữu gỗ phải đặc biệt học tập mục đích bởi vậy lúc này hắn ngoại trừ mỉm cười cảm kích thật đúng là không có lộ ra vẻ gì khác có thể lựa chọn ẹ、e、bị cụ dạ lao ra t ử là cái trực sảng người như là đã đáp ứng sủ hữu gỗ như vậy hắn lập tức liền mang theo sủ hữu gỗ ba người đi tới trụ sở của hắn tại một trận lục tùng về sau đem một bản có chút năm tháng bút ký ném tới sủ hữu gỗ trong ngực à, đây chính là n g ư ơ i muốn đồ chơi đây là lao đầu từ năm đó thêm ra tới bạn chép tay nhớ năm đó n g ư ơ i cái lao g i a họm hẹm lại muốn cùng hậu bối khoác l á c đúng không con đường này phàm là đã có tuổi người nào không biết đây là n g ư ơ i năm đó bị phạt chép vật lưu lại cũng liền n g ư ơ i cái không xấu hổ lao g i a họm hẹm biết lưu đến bây giờ h、e、bị cụ i ạ lao ra tử còn chưa kịp thổi thoáng cái nhớ năm đó hắn bạn ra một câu liền đem hắn chắn đến mặt đỏ tới mang thai ai khoác l á c ai khoác l á c còn có n à y làm sao là phạt rõ xét đây đây là nhà ta l ã o đầu kia để cho ta hỗ trợ sao chép năm đó chúng ta thế nhưng là chuẩn bị đưa nó phát dương quang đại bí truyền kỹ năng l ã o tổ tông truyền thừa bà bối tiểu tử ngươi đưa ta h ả o h ả o thu về cầm chắc liền đi đi một chút trở về sàn nhảy đi đừng ở chỗ này nghe lão bà t ử này nói mỏ ẹ、e、bị cụ i ả lao ra t ử sau khi nói xong cũng không quay đầu lại đi ra ngoài xu hủ g ỗ mấy người vội vàng cấp hắn bạn ra nói xin lỗi l ã o bà bà hiển nhiên muốn so lão già t ử tính tính tốt bên trên khũi nàng khoát tay háo sờ đó nói được rồi được rồi lão giả kia chính là cái này tính tỉnh ta sớm đã thành thói quen các ngươi tranh thủ thời gian cùng ra ngoài đi nếu không c h ờ một chút lao già kia lại muốn ở bên ngoài tê u i còn có đi hay không thế là xù hữu gỗ mấy người một đường đi theo e bị cụ dạ lao g i a tử lại hướng về kimono đan sợ thì t ơ đi tới vừa đi hắn còn một bên phàn n ả n bất quá phàn n ả n chỉ là tiếp theo trọng yếu đương nhiên là nói xong trước đó nghĩ đương nhiên tiếp theo lao gia tử liền từ hắn ba tuổi bắt đầu thổi tới mười tám tuổi tại bờ t ớ bên ngoài cùng hồi ngẫu như gặp mới nói được nơi này lao gia tử đột nhiên liền ngược lại vừa mới nghe được rơi vào trong x ư ơ n g mù xù xù hữu gỗ mấy người đang kỳ quái lấy lao gia tử vì sao lại đột nhiên dừng lại tiếp theo bọn hắn h ư ớ n g phía trước x mấy cái huấn luyện ra ăn mặc người chặn bọn hắn đường đi ta nhớ được các ngươi các ngươi liền là trước mấy ngày một mực tới nhà của ta quấy dối ta đám người kia đều nói ta không biết cái gì xì c ụ n cái gì tam thanh thú các ngươi đừng có lại đến phía ta h、e、bị cụ dạ lao ra t ử xem xét rõ ràng người đến là ai lập tức liền lại bắt đầu phun lên tới nếu ngươi không đi lao đầu t ử liền m u ố n báo cảnh sát lao ra t ử bất giận vừa rồi tại trên đường thời điểm ngươi cũng không phải dạng n à y dạng chỉ là một cái phương hướng mà thôi ngài cho chúng ta chỉ thoáng cái chúng ta lập tức biến mất mau mau cút muốn tìm bản thân đi một bên tìm đi đừng ở chỗ này bồn nôn ta cái lao nhân này mau, mau cút đi không phải đừng trách lao đầu tử trên tay quải trượng ra tay nặng h、e、bị cụ dạ lao gia tử vừa nói một bên giơ lên trong tay quải trượng huy vũ mấy lần giống như là thật muốn đích thân động thủ bộ dáng loại tình huống này su hữu gỗ mấy người đương nhiên không có khả năng làm đứng đấy ở một bên ăn qua đặc biệt là su hữu gỗ hắn mới vừa vặn nhận qua h、e、bị cụ dạ lao g i a tử ân huệ lúc này không đứng ra còn phải đợi lúc nào lao gia tử ngài vẫn là nghỉ ngơi một chút đi những người này không đáng ngại phí công hao tâm tổn trí giao cho ta xử lý a đợi chút nữa ngài còn muốn chuyên tâm thưởng thức ca múa đây hô tiểu tử ngươi nói đúng hử vậy cái này mấy tên li bất quá ngươi cũng kiềm chế một chút không đối phó được liền hô giúp đỡ đối diện dù sao nhiều người đừng cố lấy đuồng h ị c h cuối cùng đem bản thân góp đi vào rồi tiểu cô nương kia coi như xong ngươi còn có vị này tiểu hòa thượng sóng vai bên trên hẳn là còn có thể đi đi thôi lao đầu t ử giúp các ngươi áp trượt ẹ、e、bị cụ dạ lao ra từ phi thường đại khí địa nhận lấy quyền chỉ huy bất quá rất nhanh lì ra ngay tại sủ hữu gỗ ánh mắt ra hiệu dưới đem lão ra từ dỗ lại được thôi nếu tiểu cô nương ngươi nói như vậy vậy liền xem ngươi a sủ hữu gỗ tiểu từ bên kia ca múa giống như thật muốn mở màn chúng ta cái này đi trước ngươi đánh không lại nhớ lao đầu tử nhớ không l ầ m phụ cận mấy trăm mét hẳn là có cái cảnh vệ phòng trực ban nói đến đây lời này lao lão ra tử cuối cùng thì chịu ly khai về phần đối diện vì sao lại ngoan như vậy ngoan địa cùng sủ hữu gỗ bọn hắn một mực tại nghe hắn lại ngại đối với điểm này sủ hữu gỗ biểu thịm sỉ dục c ố n thờ xỉ ẩn cách âm t ư ờ n g hiệu quả cũng không tệ lắm hơn nữa đối với phương động tác khác đều bị sủ hữu gỗ ngăn lại cho nên ly dạ cùng bị sụt m g ỷ triệu hòa thượng mới có thể thuận lợi mang theo hẹ、e、bị cụ dạ lao ra tử rời đi nơi này các loại lao ra tử vừa rời đi đối diện yên lặng hình thức rốt cục bị thủ tiêu bọn hắn lúc này một mặt bất thiện nhìn xem su h u gỗ tin tưởng nếu như ánh mắt có thể giết người su h u gỗ đoán chừng đã bị bọn hắn giết đã không biết bao nhiêu lần tiểu tử chuyện này không liên quan gì đến ngươi thức thời lập tức cho chúng ta cút qua một bên không có ý tứ ta không quá biết lăn không bằng các vị đại ca đưa ta làm m ẫ u thoáng cái muốn làm sao lăn được không su h u gỗ tiếng nói vừa rơi xuống mấy người đột nhiên tranh thủ thời gian trên thân đột nhiên nhiều hơn một cấu ngoại lực cỗ này ngoại lực giống như là một cái bàn tay vô hình trực tiếp đem bọn hắn bắt lấy lập tức bọn hắn cảm giác thân thể có chút không bị khống chế lúc này、si、ông sị giục đại cụ hiện hóa lam sắc siêu năng lực tại nó chỉ còn ba cây mái tóc trên c h á n nhấp nô thấy thế nào làm sao giống như là một cái chùm phản diện dáng vẻ n g ư ơ i n g ư ơ i đến cùng làm cái gì lúc này đối diện rốt cuộc phản ứng lại phát hiện đây là sù hữu gộ động tay chân ta ta chỉ là nghĩ các ngươi đưa ta làm mẫu thoáng cái muốn làm sao lăn m à t h ô i a quên còn có một việc dì dục đừng vội đem bọn hắn vỏ thành đoàn ta còn có một ít chuyện cần hỏi một chút sù hữu gộ đưa tay vô vô hướng mình biểu hiện bất mãn suy dục sau đó hướng những người kia đi tới phiến phức có thể hỏi thoáng cái các ngươi vì sao lại hướng ẹ、e、bị cụ dạ lao ra tự hỏi thăm liên quan tới sĩ c ù n tin t Còn có, các ngươi muốn trong ì gì gì. gì, tìm m cùng cùng là muốn làm muốn một sỉ chỉ cùn cùng có chúng cái đến Không đơn thuần muốn tìm một cái liên quan là là là ta tới t truyền thuyết thả ta ta Trong cùn ngươi nhanh lên thả chúng ta, chúng ta cũng không hạ sỉ lạc, có ác ý.、Trong、đó một cái lớn tiếng đoạn đáp chỉ bất quá khi hắn đáp xong về sau lập tức liền bịm sỉ dục đơn độc n h ấ t lên sau đó t r ụ tại một bên ngươi lại còn coi ta là kẻ ngu à hai vấn đề này các ngươi tốt nhất nghĩ thông suốt lại trả lời ta quyên nói cho các ngươi biết vừa rồi rời đi cái kia đầu chọc là tên hòa thượng hơn nữa còn là bở tờ hòa thượng trước đó ta cùng hắn một mực tại điều tra trước đó b ờ n nẹ nẹt ở sự kiện nguyên nhân hiện tại ta hoài nghi các ngươi cùng sự kiện kia có quan hệ nếu không nói lời nói thật ta lập tức liền đem các ngươi giao cho bọn hắn bên kia nhân sĩ chuyên nghiệp tiến hành thẩm vấn yên tâm thẩm vấn thời điểm cảnh sát rèn lì sẽ ở hiện trường nhìn cam đoan hiện trường không hết tinh nói hay là không thời gian của ta rất quý giá đừng lãng phí thời gian của ta thế làm xì、si、dục cồn thờ xì ẩn trong nháy mắt nắm chặt một chút xíu ân chỉ là một chút xíu mấy người rất nhanh liền bàn giao sự tình trải qua căn cứ bọn hắn điều tra ed bị cụ dạ lao ra t ử gia tộc giống như cùng s ỉ cun từng có vừa đức không cạn quan hệ chỉ bất quá tại gần trong mấy chục năm làm tam thánh thú một trong s ỉ cun cần đi theo ly khai parlo vợ el tạo ơ bởi vậy quan hệ giữa bọn họ đột nhiên ở giữa đoạn mất đương nhiên vẹn vẹn yếu tố này hoàn toàn không đủ để để bọn hắn một mực dây dưa ed bị cụ dạ lao ra t ử không thả một nguyên nhân trọng yếu khác là phía trước không lâu có người từng tại ed dù tỷ a city phụ cận thấy qua sĩ cun tồn tại mà khi đó s ì c ù n bên cạnh đi theo một người có mái tóc hoa dâm lao nhân theo người chứng kiến miêu tả bọn hắn phát hiện hẹ bị cụ dạ lao ra tử cơ bản phù hợp cùng vị lao nhân kêu bề ngoài đặc thù bởi vậy bọn hắn mới có thể một mực dây dưa hắn muốn có được liên quan tới s ì c ù n ti n tức chúng ta toàn bộ đều nói cho ngươi biết ngươi có thể đem chúng ta thả đi nhìn thấy s ù h u gỗ rơi vào trầm tư mấy người kia lập tức liền hướng hắn hô dù sao bị cồn phở xì ẩn chén ép tư vị cũng không t ố t thụ nghệ tình bọn hắn xác thực không có thương tổn h bị cụ dạ ý của lao gia tử xù hữu chuẩy một hồi về sau xù hữu hướng xì đối diện mấy người mới vừa nếm đến sống sót sau hai nạn tư vị một giây sau bọn hắn lập tức liền vừa khẩn trương này này ngươi muốn làm gì ngươi không phải nói chỉ cần đem nói thật cho ngươi biết ngươi liền đem chúng ta thả sao ngươi không thể nói chuyện không tính số ách ai nói ta nói chuyện không tính toán gì hết ta không có nói không thả các ngươi chỉ là ta cảm thấy dùng một loại phương thức khác để các ngươi ly khai sẽ tốt hơn một chút dim x i du đừng có lại chen lớn lại chen bọn hắn liền thật thành cục thịt để bọn hắn c ú t đi thịt chứng chiến xa xuất kích su h gô nhìn xem không sai bị lắm thế là chỉ vào không có người đầu phố hướng xì du sỉ、sì、dục nghe được sủ hữu gỗ mệnh lệnh nó vô vô vẫn có chút lồi ra tới vị trí sau đó đưa tay bóng dưng một chảo một cái siêu năng lực mô phỏng r a bảo lình xuất hiện tại trong tay của nó tiếp theo nó dùng không biết từ nơi nào học được ném bảo lình tư thế đem trong tay siêu năng lực bảo lình ném ra ngoài sau đó theo siêu năng lực bảo lình lăn cái tiêu một cục thịt chứng chiến xa trực tiếp cùng siêu năng lực bảo lình đạt đến đồng bộ lăn một hồi lâu bảo lình rốt cục muốn mạng bên trong mục tiêu thế là bang lang một tiếng mục tiêu thùng rác cầu bình toàn bộ đánh bại mát điểm thấy cảnh này sỉ dục đưa tay nắm tay sau đó hướng xuống co lại sủ hữu g bên thai phẳng phất nghe được một tiếng áo bên trong cấp. ngay tại s ù h u g o chuẩn bị đệm sĩ dục trở về thời điểm đột nhiên một trận thuộc về cảnh sát d ẹ n nhỉ tiếng cảnh báo không ngừng hướng bên này tiếp cận nghe được thanh â m này s ù h u g o đầu tiên là sướng sốt một chút là ai ở chỗ này phá hư của công cái kêu mang theo khả nghi con vị hay ngươi đừng chạy đưa ta lập tức dừng lại hệ dù tỷ a c i t y chiếm diện tích không nhỏ nhân khẩu nói ít cũng có cái t r ư ờ n g trăm vạn cho nên phức tạp thành phố trị an quản lý cảnh sát d ẹ n nhỉ đương nhiên không có khả năng chỉ có một hai cái mà tại hệ dù tỷ A c i t y bên trong x u gỗ nhận biết cảnh sát rèn nhỉ cũng không nhiều lại thêm không biết vì cái gì đối mặt khí thế hung hung cảnh sát ghen nghi đáy lòng của hắn không khỏi vì đó hiện ra một cỗ t r ộ t dạ cảm xúc nói chung liền là đùa ác về sau bị người tại chỗ phát hiện dáng vẻ thế là su hữu gỗ mang theo xì、si、dục phía trước chạy cảnh sát rèn nghi cưới mổ tờ mang theo cầu ở phía sau theo đuổi không bỏ có siêu năng lực trợ giúp su hữu gỗ lần này chạy trốn hành trình hay là vô cùng thuận lợi cũng may mắn ngay lúc đó vị trí tương đối gần ngoại ô bọn hắn vừa chạy ra giã ngoại cảnh sát rèn nghi truy kích lập tức liền trở nên khó khăn trốn ở trong đùi cỏ sủ hữu gỗ cùng s ì dục đang nín thở nhìn xem cảnh sát d ẹ n nhỉ từ nơi không xa đi qua chờ cảnh sát d ẹ n nhỉ triệt để không thấy t â m hơi về sau hai người bọn hắn mới thở dài một hơi hô nguy hiểm thật đều tại ngươi con vịt nếu như không phải ngươi nhất định phải đụng vào chơi cái gì bạo đình ta làm sao lại bị cảnh sát d ẹ n nhỉ truy biết rõ lớn tiếng dọa người tầm quan trọng sủ hữu gỗ trước tiên đem nổi toàn bộ ném tới s ì dục trên lưng lần nữa bị ác nhân cáo trạng trước s ì dục ngay cả cơ hội phản kháng đều không có bị sủ u gỗ một quyền trùng đ ệ p đánh trúng đầu chính thức trở thành cái n à nổi có mười Thì d c đã bị s ủ u hưu go sắp xếp xong xuôi lúc này cũng nên là c â n nhắc t r ở về thời điểm. Được rồi đừng giả bộ ta vừa rồi không chút dùng sức đi thôi không quay lại đi t r ờ i t ố i rồi nói xong s ủ u hưu go cũng chỉ thân đi r a b ụ i c ỏ đi c h ư a được mấy b ư ớ c h ắ n đột nhiên phát hiện c á i kiệm sĩ dục từ i ố n g n h ư không g i ố n g n h ư ngày thường c ù n g l ê n đến. chẳng lẽ t ứ c g i ậ n s ủ u hưu go nhì n lại c h ỉ thấy nó nhìn chăm chăm cách đó không x a một cái h ồ nước nhỏ không nhục n í c h đang lúc suu go chuẩn bị đi c h ơ về đi gọi nó thời điểm tì dục đột nhiên hưng hầm về tay sau đó nó lượt phối hợp hưng về hô nước nhỏ vị chị tới mặc dù vô cùng n g ĩ hoặc nhưng từ đối với nhà mình con vị tín nhiệm hắn vẫn là đi theo không biết có phải hay không là ảo giác đi tới đi tới sủ hữu gỗ phát hiện chung quanh giống như đột nhiên trở nên an t ĩ n h lên cũng không phải là gặp được nguy hiểm thì cái chủng loại k i a tĩnh mịch đồng dạng tĩnh lúc này yên tĩnh cho hắn một loại an bình cảm giác thời gian dần qua bên người còn bắt đầu xuất hiện một tầng thật mỏng sương mù đi theo sủ hữu gỗ p h á c rất nhanh bọn hắn đi tới hồ nhỏ bên hồ trừ ngay tại sủ hữu gỗ có chút không hiểu do sỉ dục gia hỏa này đang làm gì thời điểm đi ô dọn nước một lần nữa nhỏ vào đến mặt nước thanh em vào lúc này lộ ra dị thường rõ ràng sủ gỗ đi theo phương hướng của thanh em nhìn、sang. m ộ tại c tuyệt hoàn thành g ư ơ n đây hết thể về sau sikun ngẩng đầu nhìn về phía sủ hữu gỗ bên này thì dục khí tức trên thân để nó có một loại phi thường kỳ lạ thân cận cảm giác nếu như không phải sỉ dục bề ngoài cùng nó t r ê n lệch quá lớn nó đều có chút hoài nghi sỉ dục tổ tiên có hay không cùng nó có cái gì đặc biệt liên hệ làm rõ bất hoa thân sỉ cùn tốc độ đương nhiên sẽ không chậm nó nhẹ nhàng nhảy lên trực tiếp từ hồ nước trung ương về tới bên cạnh bờ tiếp theo nó mang theo hiếu kỳ đi tới sù hữu gỗ cùng sỉ dục trước người thẳng đến sỉ cùn bên cạnh phù động băng dua đồng dạng đồ vật khoảng cách sù hữu gỗ chỉ có một trường tả h ư u khoảng cách hắn lúc này mới từ vừa mới trong d u n g động tỉnh táo lại nói thực ra truyền thuyết cổ kẻ mẩn sù hữu gỗ gặp qua không ít nhưng là giống trước mắt si cùn ở trước mặt hắn biểu hiện ra thần kỳ như vậy lực lượng hắn thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy qua đương nhiên thần kỳ lực lượng vận dụng đến chiến đấu bên trong không tính dù sao thời điểm chiến đấu hắn chỉ muốn ứng đối như thế nào cùng bảo trụ mạng nhỏ làm sao có thời giờ đi thưởng thức những thứ này mà trước đó tại sẽ lệ bị bên kia thời không lực lượng rung động chỉ dựa vào mắt thường đương n h ư n thì rất khó coi ra si cùn s ù hữu gỗ n h ị n không được hô lên tên của nó nghe được s ù hữu gỗ gọi si cùn nhìn s ù hữu gỗ một chút sau đó hướng về hắn gật đầu một cái thì g i c ù n g xù hữu gỗ trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều có lưu cùng nó đồng nguyên ký tức bởi vậy đối với xù hữu gộ gọi xì、si、cùn vẫn cảm thấy đến cho chút thể diện cấp cái này tiểu lão đệ chương 429, t xì、si、cùn kẻ theo dõi chương 429, t xì、si、cùn kẻ theo dõi xì、si、cùn xuất hiện hoàn toàn ra khỏi xù hữu gộ dự kiến hắn trọn vẹn không nghĩ tới chỉ là một lần đơn giản đổi u trốn lại bị hắn gặp trong truyền thuyết xì、si、cùn dù cho lúc này hắn đã từ những người khác trong miệng biết rõ xì、si、cùn cơ bản độc tính nhưng là hệch rủ tì acity rất lớn có thể nói lên được thì h ệ rủ tì acity phụ cận khu vực liền càng thêm rộng lớn Muốn tại cái này rộng lớn địa phương gặp phải thần long kiến thủ bất kiến vi truyền thuyết bộ kệ mẩn cái này căn bản là một kiện rất không có khả năng sự t ì n h dù sao truyền thuyết bộ kệ mẩn không phải nói ngươi muốn gặp liền có thể để ngươi gặp đối với sự ưu g ồ xì cùn cũng không có quá mức đặc thù biểu thị tại đơn giản đáp lại về sau nó liền đem l ự c chú ý thả lại đến phát d ụ c nghiêm trọng siêu tiêu xì、sì、dục trên thân khi nhìn đến xì、sì、dục lần đầu tiên xì、sì、cùn cảm giác là chân kinh không sai chính là cái này so kinh ngạc còn bánh liệt hơn mấy cấp độ chân kinh ngay từ đầu cảm ứ n g được cỗ này thân cận khí tức thời điểm xì、sì、cùn tưởng rằng gặp được trước đó thân thuộc nhưng khi nhìn thấy âm sỉ dục mập mạp dáng vẻ lúc nó bắt đầu có chút hoài nghi chính mình có phải hay không cảm giác sai sỉ、sì、cùn đối với dáng người nghiêm trọng siêu tiêu sỉ dục trọn vẹn không có ấn tượng mà lại trọng yếu nhất chính là mặc kệ âm sỉ dục là lợi dụng loại kia phương thức thu được nó bộ phận lực lượng như vậy nó hẳn là lại nhận những lực lượng kia cải tạo sau đó dù cho không thể biến thành giống nó dạng này ưu mỹ hoàn mỹ hình thái nhưng ít ra sẽ không thay đổi thành như bây giờ nhìn xem tựa như là một cái màu vàng thùng cơm đương nhiên sỉ、sì、cùn cũng, cũng sẽ không mang theo có sắt nhãn con ngươi đi đối đại dáng người có chút siêu tiêu sỉ dục truyền thuyết vị cách cùng tỉnh hòa quy tắc cũng sẽ để nó bản năng bài xích những thứ này không tinh khiết lắm suy nghĩ nó sở dĩ hiếu kỳ như vậy nguyên nhân ở chỗ truyền thuyết năng lượng cường đại tác dụng đồng hóa dưới sỉ dục như cũ có thể biến thành dạng này nguyên nhân bất quá rất nhanh sỉ cùn liền không có thời gian tò mò nó hướng về sỉ dục phu ê u một tiếng tiếp theo từ nó băng r u a bên trong bay ra một đoàn thủy thuộc tính năng lượng dung nhập vào sỉ dục mi tâm sau đó sỉ cùn quay đầu nhìn thoáng qua cuối cùng cùng sỉ dục c ù n g s ủ h ụ u gỗ hai cái chào hỏi một tiếng để bọn hắn sớm một chút ly khai sau nó lần nữa thả người nhảy lên trong nháy mắt biến mất tại tầm mắt của bọn hắn bên trong sỉ、sì、cùn rời đi về sau mặc dù sủ hữu gỗ có chút nghi hoặc vừa mới sỉ、sì、cùn giao cho sỉ、sì、dục cái kia quả cầu năng lượng đến cùng là cái gì nhưng nhìn sỉ、sì、cùn ý tứ bên này hẳn là có cái gì truy binh kết hợp gần nhất sỉ ủ hủ hệ gỗ tại t dụ cùn đề nghị rời đi trước sau đó lại tìm sỉ、sì、dục cẩn thận nghiên cứu một chút thế là sỉ cùn đề nghị rời c sau ì sỉ dục lập tức liền l y khai nguyên địa. tại bọn hắn ly khai không bao lâu từ trong rừng rậm đi ra một nhóm năm người năm người này cũng là một bộ phổ thông huấn luyện ra cách ăn mặc tại đi tới hồ nước nhỏ bên cạnh bờ sau mấy người dừng bước lại trễ một bước x、sì、ỉ cùn hẳn là nhìn ra chúng ta bố trí đang cố ý dẫn ra chúng ta về sau lại tới đây đem hồ nước một lần nữa tịnh hóa dạng này cạm bẫy đã không lừa được nó lần sau chúng ta cần nghĩ những biện pháp khác mấy người trước mặt đã bị x、sì、ỉ cùn tịnh hóa qua hồ nước đúng là bọn họ vì hấp dẫn x、sì、ỉ cùn đến đây cố ý chế tạo m ù i nhử đối mặt cần tịnh hóa ô huế nguồn nước x、sì、ỉ cùn bình thường đều sẽ không ngồi yên không l i đến chỉ bất quá loại này cố ý phá hư sau đó câu dẫn x、sì、ỉ cùn tới biện pháp đã càng ngày càng không dùng được tại lần thứ nhất bị lừa rồi về sau xì、sì、cùn đã tìm được phá giải loại này, cạm bẫy biện pháp bởi vậy tại chính thức tới trước đó s ỉ cùn cố ý tại cái khác địa phương lưu lại sau đó điệu h ồ ly sơn triệu hoán x ư ơ n g mù hiểm hộ tận lực bồi tiếp tịnh hóa từ những hành vi này đến xem tại truyền thuyết b ổ kẻ m ầ n bên trong s ỉ cùn tính cách xem như mười phần hữu hảo đổi lại là cùng nó cùng xưng là tam thánh thú giai cụ cùng nta tin tưởng đang nhìn xuyên những người này manh khóe về sau trước tiên nghĩ khẳng định không phải tịnh hóa ô nhiễm ô nhiễm có thể về sau xử lý nhưng là đối với những thứ này lợi dụng loại này hạ lưu thủ đoạn câu dẫn bọn chúng đi vào cạm bẫy nhân loại bọn chúng khẳng định mở to miệng liền là một cái phỉ g i bờ lặt hoặc là thờ sĩ cùn cũng không phải tùy ý khiêu khích ông ba phải bất kỳ người nào nhẫn mại h ạ n độ cũng là có cực hạn thống chi là giống sĩ cùn dạng này truyền thuyết bổ kẻ m ẩ n loại sự tình này có thể một có thể nhị nhưng lại tuyệt đối không thể có lần thứ ba đối với điểm này những người này cũng tương tự phi thường rõ ràng vì truy tung sĩ cùn bọn hắn cũng sớm đã đem sĩ cùn đại khái tính cách đánh giá ra bởi vậy so với những người khác bọn hắn càng rõ ràng hơn sĩ cùn đang ở tình huống nào biết khai thác dạng gì hành động tại dạng này điều kiện tiên quyết đổi lại là cái khác bổ kẻ mần cũng sớm đã bị bọn hắp đắc thủ những g mắn cùn sỉ là lơ lửng k ô không, n định chuyến thuyết kẹ mẩn, mà lại trọng yếu nhất chính là thực lực vượt ra khỏi bình thường tiêu chuẩn. Bằng đoán chừng nó khả năng cũng n g cố thực lực đã bị thuyết khỏi khả yếu tiêu vượt bộ kẹ mà sớm là lại ra người này đ ế một bên thu thập nước trong hồ chuẩn bị mang về nghiên cứu ý đồ từ đó rút ra s u ấ t thủy quân thần kỳ năng lượng cùng một số đến từ xỉ cùn khí tức đồng thời mặt khác một số người thì bắt đầu ở bên cạnh bờ tìm kiếm xỉ cùn khả năng lưu lại vết tích bọn hắn hiển nhiên là muốn thông qua những thư này vết tích đến xác định xỉ cùn rời đi phương hướng s ì cùn dấu vết lưu lại cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể tìm tới đặc biệt là tại nó có thể đạp nước mà đi tình hùn g dưới chỉ bất quá s ì cùn dấu vết lưu lại không dễ dàng tìm nhưng xù hữu gỗ cùng s ì d i ụ c dấu vết lưu lại liền có chút rõ ràng hoặc là nói tại ngay từ đầu thời điểm bọn hắn liền căn bản không có nghĩ tới chuyện này đương nhiên s ì dùng hẳn là cảm nhận được nhưng là dưới loại tình huống này lực chú ý của nó chuyện đương nhiên đặt ở s ì cùn trên thân đối với chút chuyện nhỏ này có chút đại khái nó chắc chắn sẽ không để ở trong lòng đặc biệt là tại xù hữu gỗ không có đặc biệt nhắc nhở tình hùn dưới thế là b đột nhiên nghe được thanh âm của đồng bạn những người còn lại tất cả đều tụ tập đến bên này đây là cái khác huấn luyện g i a lưu lại vết tích hắn hẳn là còn mang theo một cái hình thể không nhỏ b ỗ kẹ mẩn chỉ bất qua cái này b ỗ kẹ mẩn thân cao giống như không quá cao khả năng rất lớn là một cái mù nợ lạt mù nợ lạt nhưng là phụ cận không có mù nợ lạt ăn vết tích bài chứ mù nợ lạt cũng có thể là hộ hình địa khu tương đối thường gặp mạ cụ hì tạ nói đến đây đầu lĩnh mở miệng đánh gãy bọn hắn thảo luận được rồi từ nơi này trên dấu vết nhìn bọn hắn hẳn là mới rời khỏi không bao lâu mấy người các ngươi mau đu ổ i theo đi qua nhìn thang cái Ta hắn i tại liền thông chi đại ệ n thông nhân, ạ h cả xa đại nhân, để hắn từ h ẹ p dụ tì ạc i ti b ê n kia điều người t ớ i cái người, về phần còn lại, tiếp tục tìm kiếm chắn còn tục cùng thoáng phần tìm về sỉ rời đi p hai ư hướng, ơ n g h b ê người c ũ n không thể h t giãn. g tiện i Hắn tay giờ hai người về sau tiếp theo liền bấm giá ngoại chuyên dụng vô hiểm điện thoại cũng may mắn nơi này khoảng cách hệ r ụ tìm à i t không xa điện thoại rất nhanh liền thuận lợi tiếp thông điện thoại bên kia chuyển đến ạ cả x a thanh â m hắn lập tức cung kính hô một tiếng đại nhân về sau ngay lập tức đem chuyện bên này hồi báo lên đúng vậy ạ cả xạ đại nhân ta xác nhận được rồi ta đã phái người đuổi theo chỉ cần đại nhân bên kia có thể kịp thời ngăn lại tin tưởng cái kia v u ấ n luyện ra hẳn là giấu không được nữa hắn lúc ấy dù cho không có cùng xì、sì、cùn tiếp xúc gần gũi vậy cũng khẳng định thấy qua xì、sì、cùn hắn hẳn là sẽ biết rõ một số thậm chí tại hắn tồn tại thời điểm xì、sì、cùn như cũ xuất hiện như vậy hắn hẳn phải biết cái gì cái khác tin tức hoặc là nói trên người hắn có thứ gì đang hấp dẫn xì、sì、cùn để xì、sì、cùn ở chỗ này dừng lại một đoạn thời gian nghe đến đó điện thoại một đầu khác gạ cả x ạ vây tay gọi lại mấy tên thủ hạ sau đó hắn tự mình dẫn đội hướng về hệch dụ tỷ acity vùng ngoại ô phương hướng đi tới chương bốn trăm ba mươi g i a n g co cùng xì c ủ n g cáo biệt về sau su ưu gỗ cùng xì giục bắt đầu hướng kimono đan sở thì t ở phương hướng chạy trở về trước đó chỉ lo chạy su ưu gỗ bọn hắn căn bản là không có chú ý tới mình chạy có bao xa c h ở bọn hắn bắt đầu đi trở về thời điểm su ưu gỗ lúc này mới phát hiện nguyên lai trong lúc bất chi bất giác bọn hắn đã đi xa như vậy d ừ n g dầm đường không dễ đi bất quá đối với su ưu gỗ cùng xì giục hai cái này dã ngoại kẻ ra đời tới nói đây hết thể đều, đều không phải là vấn đề một người một vị tốc độ tiến lên không chậm lại thêm thượng vị đưa vốn là cách r ẹ p dù tìa city không xa bởi vậy mới đi không bao lâu bọn hắn đã có thể mơ hồ nhìn thấy thành phố bên liên giới bởi vì đi được tương đối kịp thời su hữu g o cùng m、sì、ộ dục đối truy binh sau lưng cũng không có quá mức để ý cho dù bọn họ đã biết rõ truy binh tồn tại cảm giác khoảng cách đã đầy đủ tiếp xuống bọn hắn liền trở về tốc độ bình thường thế là không đứng đắn con vịt lần nữa trở về có thể là x ì、sì、cùn bàn cho để nó đối thủy thuộc tính năng lượng khống chế tăng cường không ít đoạn đường này nó đưa tay một cái tiểu thủy cầu phất tay thủy cầu tứ tán biến thành một chuỗi dọ dạng này họa t ờ sợ hót phương thức đặt ở gặp được xỉ cùn trước đó nó khẳng định là không thể nào nhẹ nhàng như vậy địa treo đùa những thứ này thủy nguyên tố mà lại muốn làm được loại trình độ này trước đó nó nhất định là cần siêu năng lực phụ trợ hiện tại thì không đồng d ạ n g t ừ s í d i ụ c chỗ nào phản hồi biết được hiện tại nó đã không cần sử dụng ngoài định mức siêu năng lực đến đối thủy nguyên tố tiến hành một lần nữa tính dẻo đương nhiên cho đến trước mắt nó chỉ có thể đối một số uy lực tương đối nhỏ thủy thuộc tính kỹ năng tiến hành gây dựng lại hoặc là tạo hình cải tạo muốn cải biến giống như là hì rỗ vùng dạng này kỹ năng tại không có triệt để tiêu hóa xỉ cùn ban cho lực lượng trước đó như cũng cần ngoại lực phụ trợ nhìn xì、sì、cùn ban cho giống như không có gì nhưng trên thực tế cái này khiến xì、sì、dục giảm bớt không ít tiêu hao tiêu hao giảm bớt như vậy nó trong chiến đấu có thể làm sự t ì n h thì càng nhiều đến lúc đó vô luận là chiến đấu tiếp tục thời gian phóng thích kỹ năng uy lực cùng tính linh hoạt đều biết phát sinh biến hóa cực lớn bất kể nói thế nào lần này ngẫu nhiên gặp xì、sì、cùn s ù hữu gỗ cùng xì、sì、dục tuyệt đối là kiếm lợi lớn cái này nhiều đến trước đó sử dụng kim thủ chỉ tấm thẻ s a u để lại xì、sì、cùn khí tức đương nhiên đối với dễ dàng như vậy có được độ vận xù h u gỗ vẫn ôm nhất định lòng cảnh giác tại không có trọn vẹn n i ê n cứu minh bạch trước đó s u hữu gỗ là sẽ không để cho sỉ dục trọn vẹn đem cái này đoàn s ỉ cùn bàn cho năng lượng hoàn toàn hấp thụ dù sao truyền thuyết bổ kẹ mần ảnh hưởng đối với còn không có đột phá thiên vương m ô n hạng bổ kẹ mần thật sự là quá lớn trước đó chính là kim thủ chỉ trải qua cải tạo năng lượng mà bây giờ khác biệt hắn cũng không muốn tham sảng khoái nhất thời vì những năng lượng này mà để sỉ dục phát sinh cái gì không phải tự nguyện cải biến kết quả như vậy đối với s u hữu gỗ tới nói tuyệt đối là được không bù mất trở lại chuyện chính sù h u gỗ cùng sỉ dục đã nhanh muốn về đến h ệ rủ thị a c t lúc này ạ cả xả mấy người cũng đã đem muốn đuổi đến bên này tại đi và o hệ rủ tỷ ạ city thành phố phạm vi không bao lâu thì dục đột nhiên tản ra ở trong tay tiểu thủy cầu su h u g o thấy cảnh này lập tức ngừng chuẩn bị bước ra bước chân tại sao là ngươi nhìn thấy su h u g o ạ cả s ạ cao mày hướng su h u g o bên này nói ta còn muốn hỏi ngươi đây ạ cả s ạ tiên sinh ngươi đây là tại cha ta su h u g o nhữ mày hỏi ngược lại đối với su h u g o vấn đề ạ cả s ạ cũng không có trước tiên trả lời ánh mắt của hắn vượt qua su h u g o c ù n g xị dục nhìn về phía phía sau bọn hắn cùng su h u g o ạ cả xạ kỳ thật cũng không muốn ở chỗ này nhìn thấy su hữu hắn lúc này hy vọng sủ h u gỗ chỉ là trùng hợp xuất hiện ở đây bọn hắn muốn tìm nhưng thật ra là người khác nhưng cũng tiếc chính là hắn nguyện vọng này muốn thất bại cái phương hướng này ngoại trừ sủ h u gỗ bên ngoài tạm thời không có những người khác bóng dáng rất nhanh ạ c ả xạ liền thấy được phái tới theo đuôi sủ h u gỗ cái kia hai cái huấn luyện ra người có chuyện gì không không có ta trước hết đi cáo tử sủ h u gỗ nhìn đồng hồ có chút không kiên nhẫn nói mắt thấy sủ h u gỗ muốn đi ạ c ả xạ như cũng không có trả lời chỉ bất quá hắn thủ hạ phi thường tự giác đứng dậy lần nữa phải đi đường ngăn chặn cho dù bọ biết mình khả năng đánh không lại sủ h gỗ hạ cạ xạ biết rõ mình không thể còn như vậy vờ như không thấy hắn nhìn một chút s u hữu gỗ sau lưng cái kia hai người thủ hạ tại xác nhận đằng sau đã không có những người khác về sau mở miệng nói ra ha ha như vậy vội vã đi làm gì s u hữu gỗ ta tìm ngươi đương nhiên là có chuyện s u hữu gỗ đương nhiên biết rõ điểm này đồng thời hắn đã đoán được gạ cạ xạ mục đích của chuyến này nhưng là muốn hắn đối ạ cạ s a nói ra sỉ cùn hạ lạc đừng nói m sỉ dục mới vừa đạt được sỉ cùn quà tặng coi như không có lấy hắn cùng ạ cạ s a trước mắt quan hệ sù hữu gỗ cũng không có khả năng dễ dàng như vậy đem chuyện này nói ra một giây sau ạ cạ xạ lập tức liền tiếp theo nói xuống dưới. Khi thật ta lần này tới lần là này ạ cạ thật đúng là l cả xạ tiên sinh mang một đám đại hán chuyên chạy đến ven đường chắn đường người khác không biết khả năng nghĩ đến đám các ngươi đây là tại trả thù đâu xin lỗi thì không cần có phải hay không hiểu lầm ạ c ả xạ tiên sinh ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn không có việc gì ta liền đi trước đồng bạn của ta còn đang chờ ta đây Su Hugo đánh nhảm gây một cái đánh gây cả nói, nói, nói ạ xạ hù đến ngươi thật sự là thật có lỗi nếu sủ hữu gỗ ngươi còn có việc như vậy chúng ta cũng không chậm trễ thời gian của ngươi còn không mau cấp sủ hữu gỗ quán quân tránh ra ạ c ả s ạ nói xong liền thét ra lệnh thủ hạ đem đường tránh ra tới sau một khắc ngăn ở sủ hữu gỗ ngươi trước mặt tường cứ như vậy tàn ra sủ hữu gỗ mang theo ánh mắt hoài nghi nhìn hắn một cái bất quá rất nhanh hắn liền mang theo xì giục hướng về phía trước đi đến ngay tại sủ hữu gỗ mới vừa vượt qua ạ c ả s ạ đám người thời điểm ạ c ả s ạ đột nhiên lại mở miệng h ắ n câu nói này để sủ u gỗ có chút không kịp phản ứng xì cun rất đẹp đúng không nghe được câu này sủ hữu gỗ không tự giác địa dừng một chút nhìn thấy sủ hữu gỗ phản ứng ả ca s ạ này lại đã xác định sủ hữu gỗ liền là mục tiêu của bọn họ chuyến này chỉ bất quá sủ hữu gỗ thực lực lúc trước hắn đã tận mắt qua lại thêm lần kia sau khi chiến đấu hắn nghiêm túc điều tra qua sủ hữu gỗ bởi vậy hắn rõ ràng sát với bạo lực là không thể nào đạt tới mục đích cho nên tại xác nhận sủ hữu gỗ liền là cùng s ỉ cụn tiếp xúc qua nhân c h i về sau ả ca s ạ cuối cùng vẫn lựa chọn để sủ hữu gỗ ly khai lúc này lộ ra sơ hở sủ u gỗ rất nhanh liền phản ứng lại lúc này hắn đã biết rõ ả ca xạ cũng nếu là dạng này vậy hắn thì càng không thể thừa nhận thế là sủ hữu gỗ lấy lại tinh thần về sau cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại thậm chí ngay cả quay đầu nhìn ạ cạ xạ một chút động tác đều không có từng bước một hướng về hệ dù tì h ạ c si ti bên trong đi trở về mắt thấy sủ hữu gỗ liền muốn biến mất tại tầm mắt của bọn họ bên trong ạ cạ xạ thủ hạ rõ ràng có chút không cam tâm ạ cạ xạ đại nhân ngâm miệng ạ cạ xạ trực tiếp quay đầu trứng mắt về phía mở miệng người kia đi thôi về trước đi liên quan tới cái này sủ hữu gỗ h ấ n luyện ra chúng ta cần càng nhiều tin tức hơn còn có thông chi ám tử đưa ta nhìn chằm c h ẳ n hắn ta cần biết do hắn tiếp xuống nhất cử nhất động chương 431, t u luyện cùng lý dạ đạo quán khiêu chiến cuộc so tài chương 431, t u luyện cùng lý dạ đạo quán khiêu chiến cuộc so tài tại trải qua hạ c ả xạ chắn đường sự tình về sau s ù h ữ g ỗ về sau đường liền không có xuất hiện qua cái khác ngoài ý muốn Không đúng, một điểm nhỏ đúng, ngoài ý muốn điểm một ý vẫn phải có liền là hắn có chút đánh giá thấp trước đó cái k i a cảnh sát d ẹ n nhì chấp nhất tại đi hướng kimono đan sở thì tờ trên đường hắn cùng xì g ụ c hai cái cuối cùng vẫn không có đ à o thoát cảnh sát rèn nhì chính nghĩa chế tài đương nhiên đang giải thích rõ ràng sự kiện nguyên do Về sau còn t ì m Mỹ Suzymu tới t r i u hòa h t ư ợ n g cùng、e、ba cụ dạ l o ra tử làm c h ứ ngày minh, chuyện n cứ như vậy vượt vậy qua Thời gian như là bạch gian là mã su a hugo gian. Trong 3 ngày qua, Suugo mặc dù một mực tại phòng bị hạ cạ xạ tiếp tục ra ám chiêu nhưng là phòng bị cùng vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn là hai cái hoàn toàn khác biệt s á t x u ấ t bởi vậy đang nhắc nhở mỹ suzumu ý t r i u hòa thượng cùng lý dạ về sau còn lại cũng chỉ là có thể trước tiên tăng cường cảnh giác 3 ngày thời gian. thời đã đầy đủ để hắn sơ bộ hỏi t h ă m x ỉ cùn tặng cung cấp x ỉ dục đoàn kia năng lượng liền trước mắt nghiên cứu đến xem đoàn kia năng lượng cấp x ỉ dục mang tới cũng là một số mặt phải ảnh hưởng tại tiến hóa đồng hồ tác dụng dưới bao hàm tại x ỉ cùn năng lượng bên trong quy tắc khí tức cũng sẽ không để x ỉ dục phát sinh nhiều lắm xù hữu gỗ không muốn nhìn thấy biến hóa nói cách khác h ắ n hẳn là không cần lo lắng x ỉ cùn đem x ỉ dục chế tác thành năng lượng gì phân thân hoặc là cùng nhiệt quyến người loại hình đương nhiên kỳ thật người ta xì cùn ngay từ đầu liền không có ý tứ này chỉ là một mực hơi nhiều nghi xù hữu gỗ bản thân không nhị được nghị sai lệnh mà th su hữu gộ cũng làm cho s ử d ụ n g bắt đầu đối sập bí chuyển kỹ năng học tập trong tay nắm bí chuyển kỹ năng phát triển cho tới hôm nay kỳ thật đã sớm không giống nhiều năm lấy trước như vậy bí mật đương nhiên đó cũng không phải nói bí chuyển kỹ năng giá trị đã không cao vừa v ẫ n tương phản chính là bởi vì tác dụng của nó tương đối lớn bởi vậy nó mới có thể tại cái này ngắn ngủi trong mấy chục năm lưu truyền ra chỉ bất quá bên ngoài lưu truyền phần lớn đều chỉ là b ả n rút gọn muốn tại bình thường áp dụng tính kỹ năng bên trên có thay đổi cuối cùng vẫn c ầ n trở về đến bí chuyển kỹ năng bản thân bởi vậy cái này kỳ thật coi là một môn dễ học khó tinh danh kỹ năng, nhưng nói đến muốn triệt để nắm giữ cái này b í chuyển kỹ năng bên trong các loại kỹ xảo lấy xi dúc trước mắt hình thể cùng chuyên chú độ su hữu gỗ đoán chừng cần tốn hao tương đối dài một đoạn thời gian dư dục đưa ta nghiêm túc chút su hữu gỗ lại một lần đi ngược c h i ề u tiểu xoa xi dục lớn tiếng khiển trách đây là nó học được sập kỹ năng sau trong huấn luyện lần thứ bảy đạo ngũ ngay tại su hữu gỗ chuẩn bị đi đến bộ kẹ mẩn center bên cạnh cái ao bên trên tiếp tục giáo dục nó thời điểm dư dục c h ú a cứu thế lì dạ vào lúc này mở miệng tiền bối trên lệch thời gian không nhiều lắm chúng ta nên xuất phát ngay hệ dù tia nghe được lý giả thanh âm s u h u g o lúc này mới nhớ tới bản thân hôm qua đáp ứng lý giả sự t ì n h nghĩ tới đây hắn đành phải chừng sỉ dục một chút đem giáo dục sự t ì n h áp sau lại nói chờ đã áp sau giống như cảm giác được là lạ ở chỗ nào s u h u g o nhịn không được lại nhìn sỉ dục một chút lại một lần cảm giác được tử vong ngưng thịm sỉ dục lần nữa có lại đến lý giả bên kia không có phát hiện cái gì s u h u g o rất nhanh liền thu hồi tử vong của mình nhìn chăm chú h ẹ dù tì ác city bộ kệ m ẩ n center khoảng cách h ẹ dù tì ác gym cũng không xa hoặc là nói mỗi cái thành phố đạo quán khoảng cách trong thành thị bộ kệ mần center tổng bộ cũng sẽ không quá x dạng này quy hoạch đại đại thuận tiện bọn hắn những thứ này cần từ b ổ kẹ m ẩ n center đi đến jim chenner có lẽ quy hoạch đám người lúc trước cân nhắc liền là điểm này đi dù sao đạo quán khiêu chiến cuộc so tài hay là vô cùng dễ dàng xuất hiện tổn thương lại một lần nữa đi ngang qua hệ h dù t ỷ akg phi thường nổi danh cổ nhai s u hữu gỗ cùng lì dạ rất nhanh liền thấy được hệ h dù t ỷ akg t o à n cảnh mỗi cái đạo quán kiến tạo phong cách cùng nó đại biểu thuộc tính cùng chỗ thành phố có không thể chia cắt quan hệ làm dù ở tô địa khu h u linh thuộc tính đạo quán ếch d tì akg đương nhiên biết đầy đủ biểu hiện ra nó thuộc về h u linh hệ thần bí mỹ lực v su h u g o liền biểu thị lisa đã thật sâu cảm nhận được nó m ị lực khu khu lisa n g ư ơ i trước tiên có thể thả ta ra một chút không trên cánh tay càng ngày càng mãnh liệt cảm giác đau để su h u g o có chút nhịn không được a tốt tốt tiền bối mặc dù ngoài miệng l à như thế ư n g mới nhưng là đổi một địa phương khác nằm đến ngọn nguồn là có ý gì su h u g o cảm giác vô cùng bất đắc dĩ đang lúc hắn chuẩn bị mở miệng lần nữa thời điểm đã sớm tại chỗ này chờ đợi lấy mỹ suzumu ỉ trị hòa thượng hướng bọn hắn đi tới cố gắng nhiều người dung khí cũng bắt đầu mạnh lên lì dạ tại mỹ sô mù ỉ trị hòa thượng xuất hiện về sau đã lặng lẽ bung ô ra tóm chặt lấy sù h u gỗ tay chỉ bất quá sù h u gỗ đến bây giờ như cũ có chút hoài nghi liền một cái kiến trúc bề ngoài thật có thể đưa nàng sợ thành như thế sao sù h u gỗ nhìn một chút trên cánh tay mó á ứ động sau đó lại nhìn một chút như cũ có chút khẩn trương lì dạ không khỏi lắc đầu đến lần này cũng chỉ có thể yên lặng tiếp nhận liền lì dạ hiện tại trạng thái này nói cũng trở tại nói vô ích nếu là dạng này ba người cũng không có gì có thể lấy chần c h ở cùng nhau hướng về hệ r ụ tì akzim đi vào đạo quán bên trong cũng đầy đủ thể hiện đủ linh hệ đặc sắc chỉ bất quá bởi vì người đông thế mạnh cùng chuẩn bị tiến vào trạng thái chiến đấu nguyên nhân lý dạ đã không có vừa rồi khẩn trương như vậy đương nhiên vừa rồi cũng có thể là cố ý chỉ bất quá sự thật đến cùng là chuyện gì xảy ra cũng chỉ có lý dạ chính mình mới rõ ràng cùng lý dạ đối chiến chính là hệ r ụ tì a k i m quán chủ người đại diện mặc dù hệ rủ tì akzim quán chủ người đại diện mặc dù hệ rủ tì akzim cũng không có đơn giản như vậy liền trọn vẹn biến mất l à hệ rủ tì a k i m người cầm lái Quán chủ đương nhiên chủ mỏ tí lần à còn không thể tính trao h này ra mặt tiết, đi nói chuyện chi、thiết. bởi vậy, giống chuyện dạng n vậy, lý dạ dạng này, tân thủ thời huấn luyện ra khiêu chiến, hắn đương nhiên là không có thời gian xử lý. Lần này, khiêu là lý. ra có xử phụ trách lý gia đạo quán khiêu chiến c ủ a so tài đại lý quán chủ là một cúng x ủ hữu hộ niên kỷ tương tự thiếu niên Hán thứ nhất gái mẩn bổ kẹ là sẽ không cảm thấy xa lạ. Dù sao, vì vậy đối Lục với trận đấu này n ố i chiến l ì dạ có thể nói là lòng tin mười phần còn có còn muốn nói rõ một chút đó chính là lý dạ chỉ cộ dị tạ tại gần nhất mấy ngày nay cũng đã hoàn thành tiến hóa lúc này nó đã tiến hóa thành hình thể to lớn hơn b y ổ ím mà lại trải qua sau khi thích ứng lúc này b y ổ ím đã có thể thuần thục trưởng khống bản thân thân thể mới cùng năng lượng theo phân xử lá cờ rơi xuống chiến đấu lập tức liền vang dội dựa theo đạo quán khiêu chiến c u ộ c so tài lệ cũ là người khiêu chiến một phương lì dạ thu hoạch được trước tiên công quyền lì dạ nhìn một chút đối thủ sau đó lại ngắm thoáng cái tại chiến trường vẻ ngoài chiến sụ hữu gỗ nàng ở trong lòng lâm thầm đánh một hơi tiếp theo lập tức liền tiến vào chiến đấu trạng thái bên trong chúng ta sẽ không thua cố lên bệ ô ím sử dụng dạ dội chương bốn t r ư ơ i hai kết thúc đạo quán khiêu chiến cùng khách tới ngoài ý muốn ệ d ụ tỷ ạc city ệ d ụ tỷ ạc d i m bên trong dùng để ứng phó phổ thông tân nhân huấn luyện ra gắt lì cũng không phải là đã hoàn thành tiến hóa bởi ổ ệ p đối thủ tại bởi ổ ệ p dạ dỗ lịp i bù mẹ g i ả n g cùng vị nẹ hiệp châu á c h ó i thuật giáp công phía dưới dù cho nương tựa theo tự thân khí thể thân thể chỗ thần kỳ gắt lì cuối cùng cũng không thể trốn qua chiến đấu thất bại vận mệnh đối với điểm này cùng lý dạ đối chiến đại lý quán chủ nhịn không được kinh ngạc nhìn về phía nàng có thể đánh bại gặt lì tân thủ huấn luyện gia không ít nhưng là có thể như vậy sạch sẽ lưu loát địa kết thúc chiến đấu liền hắn tiếp xúc đến tân thủ huấn luyện gia bên trong tạm thời cũng chỉ có lì ra một cái đương nhiên hắn cũng không có bởi vì dạng này mà khiêu chiến độ khó dù sao đây chỉ là một trận phi thường phổ thông đạo quán khiêu chiến cuộc so tài thế là bậy ô ịp rất nhanh liền nên đón nó cái thứ hai đối thủ đối thủ lần này so gặt lì càng làm cho nó cảm thấy quen thuộc bởi vì đối diện phái r a là một cái gặt lì tiến hóa hình thái hỗn tơ nhìn thấy đối thủ của mình lại là một cái hỗn tơ bậy ô ịp đầu tiên là vô ý thức lui về phía sau nửa bước xem ra sủ hữu gỗ nhà tiểu t i ề n su cho nó lưu lại tương đương ấn tượng khắc sâu bất quá rất nhanh bệ ổ ịp liền ý thức được trước mắt hồn tở cũng không phải là sủ hữu gỗ nhà tiểu t i ề n su thế là thù mới hận cũ lập tức toàn s ô n g lên bệ ổ ịp trong lòng tốt à thù mới trước mắt còn chưa có xảy ra chỉ bất quá hận cũ nếu không phải đánh không lại đoán trừng chỉ cộ gì tạ đã sớm hướng sủ hữu gỗ tiểu t i ề n su phát khởi phản kháng chính chủ đánh không lại nhưng là trước mắt người chịu tội thay lại khác biệt nghĩ tới đây bệ ổ ịp toàn bộ khí thế trọn vẹn trở nên không đồng dạng con mắt của nó giống như là đang thiêu đốt hòa diễm đối diện thấy cảnh này lại một lần bị giật mặc dù không biết vì cái gì bởi hội ịp giống như là đột nhiên bạo c h ồ n g nhưng là chiến đấu vẫn như cũng là cần tiếp tục h ồ n tợ tại đại lý quán chủ trị huy dưới một bộ nhỉ t ấ t xạ sủ cờ h ư n g xạ đ ư c cân phi thường thông thuận thi t r nên ra tại đối mặt h ồ n t ờ lớn tiếng dọa người bởi hội ịp trọn vẹn không có tránh né ý tứ nó phi thường rõ ràng h ồ n t ờ đối với nó thật sự mà nói là quá mức linh hoạt bởi vậy hiện tại thích hợp nhất nó phương thức chiến đấu không thể nghi ngờ là đánh phòng thủ phản kích bởi hội ịp trực tiếp theo tại hôn tợ ánh mắt bất khả tư nghị dưới một cái lịp sở thỏm đối mặt đập vào mặt tha thứ sắc phong bạo h ồ n tờ sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh nó phảng phất nhìn thấy mình bị những thứ này liệp bợ lạc cắt đến thất linh bắt lạc bộ dáng đương nhiên đây chỉ là h ồ n tờ khoa trương ý nghĩ bất quá mặc dù cái này liệp sợ t ổ n g sẽ không thật đem h ồ n tờ toàn bộ khí thể thân thể xé nát nhưng là lúc này trên người nó lưu lại vô số vết thương đã đủ để chứng minh kỹ năng này uy lực rốt cuộc mạnh cỡ nào cùng đ i ổ ịp khác biệt h ồ n tờ bản thân cũng không phải là cái gì chống cao máu dày xe tăng hình tuyệt thủ bởi vậy đụng phải công kích như vậy về sau nó đã bắt đầu cảm giác không chịu nổi đừng để nó chạy trốn bở ồ ịp dùng vi nẹ hiệp đem hắn cả lại. một đầu có gai vị nẹ hiệp đột nhiên từ h ồ n tờ dưới thân xuất hiện tiếp theo vị nẹ hiệp châu á c h ó i thuật xuất hiện lần nữa tại c h i ế n trận kết quả như vậy đối diện đại lý quản chủ đương nhiên là không có khả năng ngồi yên không lý đến sử dụng ý lập đem vị nẹ hiệp bước l u i lâm vào khốn cảnh h ồ n tờ lập tức dựa theo huấn luyện gia chỉ thị bắt đầu chấp hành từng đoá từng đoá ngọn lửa màu xanh l a m chống rông xuất hiện tại chiến đấu trong sân tiếp theo tại một giây sau thời gian bên trong bọn chúng hết t h ể hướng vì nẹ hiệp cùng bở ổ ịp h ư ơ n g hướng bay đi nhưng ý lập cũng không thể đem bở ổ ị d ọ lùi trước mặt nó cái này hỗn tờ cùng nó bóng ma tâm lý bên trong cái kia thực lực hoàn toàn là hai cấp bậc tồn tại bởi vậy nguyệt quế diệp tâm tiếp theo quyết tâm dùng trong đó một cây thân thể dọc theo đi vì nẹ hiệp đem b y lạch toàn bộ đánh xuống tiếp theo chính là nhịn đau tự mình đem căn này dây leo chặt đức đem b y lạch lưu tại dây leo phía trên hỗn tờ b y lạch đã được giải quyết còn lại chiến đấu đã không có cái khác hiệp nghiệm hỗn tờ tại vì nẹ hiệp phía dưới đã mất đi chiến đấu sau cùng năng lực lì ra thuận lợi địa thu được hệp rủ tỷ ạc t phột bất hở ngay tại sủ h ủ u gỗ bọn hắn cùng đi lì dạ tham gia đạo quán khiêu chiến cuộc so tại thời điểm ạ cả xạ mang theo mấy cái thân tín thủ hạ lại một lần đi tới hệ rủ tỷ ạ ct i một cái l ố i vào cũng không lâu lắm một cái thân sĩ áp hôt cơ r ạ o chở một vị có ngân mái tóc d à i màu xanh lam mỹ nữ hạ xuống trước mặt của bọn hắn nhìn người tới ạ cả xạ cùng bọn thủ hạ của hắn n h a o nhau túi đầu cung kính đối với người tới hô ca rèn đại nhân h ừ đứng lên đi cùng ta nói rõ chi tiết nói cho cùng là chuyện gì xảy ra thuận lợi hạ xuống về sau ca rèn sửa sang lại thoáng cái bản thân ngân mái tóc g i i màu xanh lam tiếp theo hướng ạ đúng vậy cạ rèn đại nhân chuyện lúc trước trên cơ bản đã kết thúc đồ vật đã đưa đến tợ dọ phẹ sổ sở trạ tổng bên kia tiến sĩ nghiên cứu cũng đã bắt đầu tiến hành chỉ bất quá liên quan tới xỉ cùn truy tung gần nhất ra một điểm nhỏ ngoài ý muốn nói đến đây ạ c ả xạ len lén liếc một chút c ả rèn phát hiện nàng không có lộ ra cái gì biểu tình không vui sau liền nói tiếp chúng ta người tại một lần truy tung phát hiện có huấn luyện ra cùng xỉ cùn từng có tiếp xúc ngắn ngủi mặc dù không biết người kia tại cùng xỉ cùn tiếp xúc thời điểm đến cùng làm cái gì nhưng là căn cứ chúng ta đến tiếp sau điều tra hắn hoặc là hắn cổ kẹ mẩn trên thân rất có thể có xỉ cùn bàn cho năng lượng bản、nguyên. nghe được năng lượng bản nguyên cái từ này một bên vẫy lấy tóc có chút không yên lòng cạ dẹn lập tức nghiêm túc người xác định dù sao năng lượng bản nguyên cùng cái khác năng lượng không giống đây là truyền thuyết nhóm bộ kệ m ẩ n lực lượng nơi phát ra dưới tình huống bình thường bọn chúng là tuyệt đối sẽ không đem tự thân năng lượng bản nguyên chia cắt đồng thời giao cho đến nhân loại huấn luyện ra trong tay cái này tạm thời không thể xác định bất quá chúng ta có bảy thành thậm chí trở lên n ắ m chắc mặc dù lưu tại nguyên địa khí tức có chút yếu ớt nhưng là nơi đó khí tức cùng đại nhân trước đó cung cấp thuộc về h ẹ tệ thánh di vật bên trong khí tức rất tương tự được rồi người kia đâu các ngươi tìm được chưa c ả rèn nhữ mày sau đó phất tay trực tiếp hỏi xảy ra vấn đề mấu chốt người chúng ta đã tìm được chỉ bất qua thực lực của người kia ừ thực lực nghe rất giống thật thú vị đâu đi thôi mang ta đi tìm hắn dù sao đều tới vừa vặn đi xem một chút trong miệng ngươi người này hy vọng hắn đừng để ta thất vọng nói xong nàng liền dẫn đầu đi ra ngoài ạ cả xạ lập tức phái người đến phía trước đi dẫn đường bản thân thì r ứ t lại phía sau nửa cái thân vị đi theo c ả rèn bên người một bộ tùy thời trở phân phó bộ dáng c ả rèn tại ạ cả xạ đám người dẫn đầu dưới chẳng mấy chốc sẽ đến ếch rủ ti ác dim vị trí trong mấy ngày này ạ cả xạ vẫn luôn có sắp xếp thủ hạ ám tử giám thị su hữu gô đám người đ ộ c tĩnh bởi vì những người này bình thường đều ẩn tàng đến phi thường sâu lại thêm sỉ dục bọn chúng không có khả năng thời thời khắc khắc địa giám thị lấy bên người tất cả biến hóa cũng chính là bởi vì dạng này su hữu gô bọn hắn mặc dù đoán được có giám thị tồn tại nhưng là trong lúc nhất thời cũng không có phát hiện hành tung của bọn hắn lúc này đã hoàn thành đạo quán khiêu chiến su h u gô bọn người đang chuẩn bị ly khai rủ ti á dim lại bọn hắn vừa đi ra đạo quán thời điểm ạ cả xạ cùng cả dẹn cũng tới đến nơi này. Chương cũng ả r Chương may mắn r ồ i ở tổ khu vực cùng cạn tổ ở vào một cái đại lục ở bên trên bởi vậy tại nhiều khi cán tổ long thiên vương lạn sợ cùng cách đấu thiên vương bờ juno biết hiệp trợ xử lý một chút chuyện bên này đương nhiên tại độc hệ thiên vương cổ gà nhậm chức về sau lạn sợ cùng bờ juno trên người gánh liền vẫn có thể nhẹ nhõm một chút từ nơi này không khó coi ra tại cổ gà đến trước đó tại toàn bộ rộ ở tổ trong khu vực cạ rẽn cung hữu đến cùng có kinh khủng bực nào lực ảnh hưởng cũng khó trách trước đó sủ hữu gộ đang nghe cạ rẽn tên tuổi sau lập tức liền bắt đầu làm Mỹ ý suzimu ỉ trị hòa thượng cùng lì dạ lo lắng hiện tại lo lắng biến thành hiện thực chỉ bất quá đáng được ăn mừng chính là lần này đối phương muốn tìm chỉ có hắn sủ hữu gộ mà thôi không phải đầu chọc không phải hòa thượng ân hẳn là cũng không phải tiểu nữ hai kia cho nên ngươi chính là cái kia sủ hữu gộ đúng không cạ rẽn trêu chọc thoáng cái ngân mái tóc màu xanh lam sau đó chỉ vào sủ hữu gộ bên trần h ọ sỉ dục đột nhiên hô đang chuẩn bị tiến lên trả lời sù hữu gỗ đột nhiên một cái lào đảo kém chút té ngã sỉ dục thì là một mặt n g ộ n g bức địa chỉ mình áp sát mặt vừa mới đáy lòng một điểm nhỏ khẩn trương vào lúc này lập tức liền biến mất không thấy dạng này ra sân phương thức tựa hồ cùng c ả rẽ người n xây dựng không quá tương xứng nhưng mà trên thực tế cũng không phải là làm dồ ở tổ khu vực trước đó thường trú hai đại thiên vương cấp cứng giả c ả rẽn c ù n g ngữu bất kỳ cử động nào đều có thể sẽ bị những người khác quá độ giải thích thủ hạ bá đạo nàng có là biện pháp giải quyết một hai cái cộng tác viên hay là con sâu làm dầu nổi canh cái gì nàng đã sớm xử lý qua không ít. bởi vậy bản thân nàng hình tượng tại d ồ ở tổ khu vực người địa phương trong mắt đương nhiên là cực kỳ tốt vì một cái sủ hữu gỗ mà phá hư trước đó thật vất vả thành lập được tốt đẹp hình tượng c ả d ẹ n đương nhiên sẽ không như thế n ố c mà lại nàng n u ô i thủ hạ cũng không phải làm ăn cơm phế vật một số không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình c ầ n nàng cái này chính nghĩa liên minh thiên vương tự mình xuất thủ sao nàng nói câu nào còn nhiều rất nhiều người muốn vì nàng b á n mạng ha ha chỉ đùa một chút lần đầu gặp mặt sủ hữu gỗ nghe nói thực lực của ngươi không tệ ta vừa vặn có rảnh liền đến nhìn một chút thế nào có hứng thú hay không cùng ta luận bàn thoáng、cái. Cả rèn đối, đối, thời, thời khắc khắc đối với bị động phòng thủ lúc này sủ hữu gỗ càng nghĩ tới hơn là chủ động xuất kích đương nhiên trọng yếu nhất chính là tại loại này quang minh chính đại đối chiến bên trong đối phương càng thêm không có khả năng đùa nghịch một số thủ đoạn nhỏ chỉ cần không phải đ u a nghịch đám chiêu một cái có chân chính thiên vương thực lực đối thủ chính là sủ hữu gỗ hy vọng nếu cả d ẹ n thiên vương có dạng này hào hứng tiểu tử đành phải l i ề u mình bội quân tử đến lúc đó hy vọng cả d ẹ n thiên vương thủ hạ lưu tình trước đó nói thực lực không tệ cũng là ạ cả xạ tiên sinh bọn hắn cất nhắc trên thực tế thực lực của ta kỳ thật cũng không như thế nào sủ hữu gỗ lớn tiếng đáp lại nói loại tình huống này đương nhiên là càng nhiều người biết tình cảnh của hắn liền càng an toàn rất nhanh cả d ẹ n cùng sủ hữu gỗ trước đó nói chuyện đã đưa tới một đống lớn quần chúng vây xem đối với loại tình huống này cả rẽn cũng không có lộ ra cái gì biểu tình bất mãn chỉ bất quá thông qua sỉ、sì、dục sủ hữu gỗ cảm giác được c ả r è n khí tức trên thân phát sinh một chút xịu biến hóa đối với vừa rồi c ả r è n trên thân nhiều hơn một cốt tà tính khí tức đi thôi sủ hữu gỗ ta à, không biết thế nào có chút không thể chờ đợi đây tiếp theo nàng liền hướng sủ hữu gỗ lộ ra một cái tuyệt mỹ nụ cười chỉ có sủ hữu gỗ cùng sỉ、sì、dục có thể cảm giác được cái nụ cười này phía sau giống như là cất giấu một cái vệ nhân á c thú h i ệ n nhiên luận bàn khẳng định không thể nào là phổ thông l u ậ n bàn chỉ bất quá đường được một cái thiên vương sẽ vì một cái xỉ c ù n tin tức mà chuyên đến tìm hắn cái này uy hiếp còn không tính lớn tuổi trẻ huấn luyện ra sao đối với điểm này sủ hữu gỗ cảm giác đối phương mục đích chủ yếu chắc chắn sẽ không là hắn bất quá đối phương mục đích đến cùng là cái gì đối với lúc này sủ hữu gỗ mà nói đã không trọng yếu hiện tại trọng yếu nhất chính là ứng đối ra sao chiến đấu kế tiếp si c u n quang tặng tại sỉ dục thể nội mà sỉ dục sủ hữu gỗ là tuyệt đối không có khả năng giao cho đối phương bởi vậy bất kể thế nào tuyển hắn đều nhất định muốn cùng đối phương ngạnh kháng đến cùng rất nhanh c ả rèn thiên vương thân phận chiến đấu bên ngoài mọi chuyện đều vô cùng thuận lợi bởi vậy mới vừa đi ra h ệ rụ tì a dim sủ hữu gỗ ba người rất nhanh lại về tới h ệ rụ tì a dim bên trong tạ hệch rụ tì tuyệt đối không có cái khác sân bãi lại so với đạo quán bên trong đối chiến sân bãi càng thêm thích hợp bọn hắn lập u bàn hai người rất mau tới liền đi tới đối chiến chỉ huy tức tượng làm liên minh chứ danh thiên vương cấp v ấ n luyện ra mặc kệ lúc này c ả d ẹ n là thế nào nghĩ tại loại thực lực này không đúng lắm các loại chiến đấu bên trong nàng đều là nhất định phải làm ra nhựa bộ bởi vậy nàng dẫn đầu đem bản thân bộ k ẹ mần phong ra c ả d ẹ n lựa chọn bộ k ẹ mần làm hào hữu đ ủ n ra sân thời điểm bên ngoài sân vây xem người xem nhịn không được phát ra từng đợt kinh hô hào h u đ ủ n đây chính là cạ rẽn thiên vương chủ lực bộ kệ mần đối diện tiểu tử kia đến cùng là ai? đáng giá c ả d r n thiên vương đối xử như thế sao vẫn là nói tiểu tử kia đắc tội c ả d r n thiên vương cho nên thiên vương các hạ nghị thừa cơ hội này nói năng h gì đấy bên cạnh hắn một đồng bạn vội và ngắt n g lời hắn sau đó không chỗ ở hướng hắn nháy mắt ra dấu ạ c ả xạ vừa mới mang tới người rõ ràng đã nghe được lời của người kia cái gì ha chẳng lẽ ta phải không đúng sao bất kể nói thế nào c ả d r n thiên vương thế nhưng lại ác thuộc tính thiên vương bá đạo tổng giám đốc cái gì ha ha hỉ tổ xì ta thích nhất lúc này hắn rốt cuộc phát hiện xung quanh tình huống có chút không đúng mạnh liệt cầu sinh ý chí để hắn lập tức đổi giọng đồng thời lấy một mét tám đại hắn hình thể làm cái tay hoa thẹn thùng tư thế liên quan tới hắn nguy cơ lúc này xem như tạm thời giải trừ chỉ bất quá trên trận sù hữu gỗ khiêu chiến lại muốn chính thức bắt đầu lần này chiến đấu sù hữu gỗ cũng không có lựa chọn thuộc tính khắc chế đối phương xì、si、dục làm người đứng đầu hà n g binh dù sao nó mới vừa vẫn tiếp nhận xì、si、cùn quà tặng lúc này động thủ đặc biệt là đối tượng cả rèn dạng này thiên vương cấp cường giả động thủ rất dễ dàng bộc lộ ra xì、si、cùn khí tức mặc dù sủ h u gỗ không biết hắn chuẩn bị ẩn tàng điểm này đồ vật đã bị người của đối phương phân tích ra được nói cách khác kỳ thật lúc này kỳ thật dù cho sỉ dục t r i ể n lộ ra cùng sỉ cùn có liên quan năng lực cũng đã không quá quan trọng s dù không có được tuyển chọn như vậy lúc này có thể ứng đối cả rèn cái này hữu đ ủ n cũng chỉ có lù cạ gì ồ. vẫn là phải nhờ ngươi lù cạ gì ồ, cẩn thận một chút đối thủ lần này không có đơn giản như vậy thắng bại cái gì cũng không phải là trọng điểm ngươi nhiệm vụ thứ nhất là bảo vệ tốt chính mình biết không lù cạ dị ổ đối với sủ u gỗ g i a n dò khi chất càng ngày càng tiên lù cạ dị ổ nghiêm túc gật đầu một cái đo lấy chiến đấu lại bắt đầu. c h ư ơ n g 434 hà hữu đủn chương 434 hà hữu đủn ca rèn thiên vương chiến đấu đưa tới một nhóm lớn quần chúng vây xem hẳn quần chúng yêu cầu ê dù tỷ ác dim không thể không chọn chúng tạm thời mở ra toàn bộ đạo quán lấy thỏa mãn những cái k i a n g h e hỏi mà đến huấn luyện ra nhóm quan chiến nguyện vọng chiến đấu rất nhanh liền bắt đầu trước tiên công quyền tại sủ hữu gỗ bên này đối mặt đối thủ như vậy lù c ả gì ổ cũng không có bất kỳ cái gì khách k h í ý nghĩ tại sủ hữu gỗ mệnh lệnh dưới nó lên tay trực tiếp một phát ổ dạ sờ hướng đối diện hữu đủn thử thăm dò nó thăm dò rất nhanh liền thấy được thành quả ca rèn hữu mở ra địa ngục chó săn miệng rộng một phát phở làm mẹt giờ đem cái này phát thăm dò tính ổ dạ sờ giờ ngăn cản xuống dưới Trước đồ ăn cũng không tệ lắm bất quá dựa vào dạng này có thể ngăn cản không được ta hảo ưu đ ù m đừng để ta thất vọng á tiểu sụ ưu g ồ hảo ưu đ ù m vân đạm phong khinh đón lấy ổ dạ sờ giờ rất rõ ràng ngay tại c ả rẽn trong dự liệu mềm nhũng công kích một chút tác dụng đều không có để đối diện tiểu bằng hữu nhìn một chút cái gì mới thật sự là công kích hảo ưu đ ù m sử dụng inferno chỉ gặp hữu đ ù n rít lên một tiếng đại biểu cho lam sắc không rõ hỏa diễm đột nhiên từ mặt đất đ ồ trận trận nếu như bị cái này ỉn phở nổ kỹ năng trúng đích lù cà di ô tuyệt đối sẽ không dễ chịu nghĩ tới đây hắn lập tức chuẩn bị để lù cà di ô né tránh ỉn phở nổ phạm vi công kích ly khai nơi đó lù cà di ô tìm cơ hội sử dụng giờ ra gồng bùn sẽ phản kích lù cà di ô phản ứng cũng không chậm nó thả người lên n h y chuẩn bị ly khai ỉn phở nổ kỹ năng phạm vi công kích lúc một đoàn hình dòng năng lượng theo nó trong tay phát ra a ha ha ngươi bị lừa rồi nha ngay tại cạ gen lúc nói lời này địa ngục chó giữ h a u đùn không biết lúc nào đã lặng lẽ đi tới lù cà di ô bên người ngay sau đó phở làm chặt hở phỉ dở phèn và ổ tờ lay cái này trong nháy mắt h a u đùn phần cổ giống như là đột nhiên mọc ra hai cái mới hỏa diễm đầu lâu ba cái ngậm lấy l a m sắc tính mình hỏa diễm đầu cho hướng về lù cà diễm đầu lâu ba cái ngậm lấy làm sắc tính mình hỏa diễm Chỉ c bất quá ô n g k í c h của đ ố i p h ư ơ n g c ũ n không g k chỉ một đạo, l u a su o tình h n g hữu i thường n u go luca i n không chỉ h là o nhắc nhở. Sợ sợ phối hợp và u m đột tới nhiên g ngoài lúc cũng sắp Houdoum hướng, di o lập tức hai mắt tỏa sáng tại trong lúc nguy cấp luca di o tốc độ không khỏi lại nhanh mấy phần nắm đấm mang theo và ủ ủ đỏ v ỡ phối hợp sở vật đan sở dạ vịt sợ tỉn lập tức đem sẽ cận thân hỏa diễm cấp cuốn tới l ũ c ạ dị ổ mang theo cơn lốc nhỏ bên trong gió lốc mang đi đại bộ phận hỏa diễm tổn thương đồng dạng dạ vịt sợ tỉn cơn lốc nhỏ để hóa thân địa n g ụ c tam đầu khuyển hà ủ đủ có chút không tốt ngọc ăn bất quá cho dù là dạng này hà ủ đủ, đủ như n cũ bắt lấy gió lốc bắt đầu một cái khe hở tại l ũ c ạ dị ổ trên thân lưu lại một cái cắn xé mở vết thương lúc này thích hợp công kích thời cơ đã qua đối với l ũ c à dì ổ cái này phòng ngự thủ đoạn hà u đùn thật là có chút không tốt mà ăn bởi vậy tại gió lốc dừng lại trước đó hà u đùn lựa chọn tạm thời tạm thời thối lui chờ đợi công kích lần nữa cơ hội xinh đẹp ta càng ngày càng chờ mong chiến đấu kế tiếp hà u đùn để nó nhìn một chút cái gì là ác thuộc tính bộ kẻ mần cục giã hà u đùn thối lui cũng không phải thật sự là thối lui nó lui về phía sau mấy bước tránh đi gió lốc mang tới và ủ đùn b ỏ vỡ tổn thương đồng thời lấy gió lốc làm trung tâm hà u đùn một mực vây quanh nó càng không ngừng di động nó đang chờ đợi lù cạ dị ổ dừng lại thời khắc tại cạ dần không thể không nói làm thiên vương cấp huấn luyện ra ca rèn đối chiến trận thống trị lực là phi thường c ư ờ n g đại chiến trường dọc khoảng cách đã đầy đủ lớn nhưng là tại một bên khác chỉ huy tịch tượng su hữu gỗ vẫn là cảm giác được đối phương gây cho hắn áp lực thật lớn mà lúc này ca rèn dự phán tinh chuẩn dự đoán được l ũ c à di ổ kỹ năng kết thúc thời gian tại ca rèn nhắc n h ỏ dưới một mực tại bên cạnh nhìn chằm chằm h ã u đùn rất tốt địa bắt lấy cơ hội này nó mở ra máu tanh nhầm rộng sau đó một phát phỉ dơ bờ lặt theo nó cổ họng p h ư n ra cực nóng hỏa diễm khiến cho toàn bộ đạo quán bên trong nhiệt độ tại trong lúc vô hình lên cao mấy độ nhìn thấy ph ca r è nhịn n không được lộ ra nên đón mỉm cười thắng lợi dù cho lũ cà dị ổ cùng nàng hạ hữu đ ồ n đồng dạng có thiên vương đẳng cấp thực lực nhưng là thiên vương chiến lược cùng thiên vương chiến lược ở giữa trinh lệnh có lúc thậm chí so thiên vương cùng không phải thiên vương ở giữa còn muốn đại ca r è n tự tin hạ hữu đ ồ n thực lực tuyệt đối phải so đối diện cái kia giã lộ xuất thân lũ cà dị ổ phải cường đại c h í ít một cái cấp bậc bởi vậy dù cho cái này một cái phì dơ bỡ lặt không kết thúc được trận chiến đấu này nhưng là có cơ sở này như vậy trận chiến đấu này kẻ thắng lợi cuối cùng cơ bản liền đã có thể tuyên bố bị nàng cầm xuống nghĩ tới đây ca r vui sướng về sau chính là không thú vị nàng vừa mới còn tại chờ mong trận chiến đấu này đâu nghĩ tới đây ca rẽn lần nữa n h ả m chán t r e o t r ọ c từ bản thân ngân mái tóc dài màu xanh lam chiến đấu muốn kết thúc bất quá cũng không tệ có thể tại hữu đủng thủ hạ chống đỡ thời gian dài như vậy liền mấy năm gần đây tuổi trẻ huấn luyện ra tới nói su h ữ gô ngươi đúng là ta gặp qua mạnh nhất thế nào có hứng thú hay không tới giúp ta làm việc lấy tư chất của ngươi tăng thêm ủng hộ của ta cùng kinh nghiệm tin tưởng không cần thời gian mấy năm ngươi hẳn là có thể đứng ở vị trí của ta bây giờ gia nhập ta á thuộc tính quân đoàn a tiệu su gô c ả d r n rất nhanh liền truyền đến sù h u g o bên h a i đối với nàng đột nhiên mời chào sù h u g o lắc đầu hồi đáp thật có lôi c ả d ẽ n các hạ chiến đấu còn chưa kết thúc đâu bây giờ nói những thứ này có chút quá sớm ngay tại lúc này buộc phát ra l ũ cạ d ì ổ vì giờ bợ lặt xác thực như là c ả d ẽ n d ự liệu đồng dạng trực tiếp chúng đích l ũ cạ d ì ổ tại loại này tình huống dưới l ũ cạ d ì ổ cũng xác thực không có những biện pháp khác có thể tránh lẽ nếu không tránh được sù h u g o cùng l ũ cạ d ì ổ thông qua ổ ra nhanh chóng làm ra đập nồi dìm thuyền quyết định ở ngoại vi do lốc biến mất một khắc này h ẹ đủ giờ vẫn giờ vợ kỳ thật s u h u gỗ thậm chí còn nghĩ tăng thêm các tờ cùng bảy bạt kỹ năng nhưng cũng t i ế c chính là cái trước cần nhận chính là vật lý tổn thương cái sau là bởi vì là ác thuộc tính kỹ năng muốn cùng phía trước ba cái kia cùng là cách đấu thuộc tính kỹ năng tổ hợp lên vẫn là có như vậy một chút trở ngại mà lúc này bất kỳ cái gì một chút trần trờ đều có thể sẽ để cho lần này tuyệt địa phản kích thất bại bởi vậy s u h u gỗ cuối cùng chỉ có thể nhịn đau từ bỏ cái kia hai cái kỹ năng trở lại lù c ả gì ổ cùng hữu đồn chiến đấu bên trong lũ cạ d ì ổ cố nén trên thân đến từ phỉ giờ bờ l ậ t thiêu đốt t h ố n g khổ chân phải tại đạo quán mặt sàn s i mang đập mạnh theo nó dưới chân một cái cự đại sở bài đơ ép khe hở hố bắt đầu nhanh trong hướng bốn phía l a n tràn ngay sau đó lũ cạ d ì ổ thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ một giây sau một cái cự đại mang theo nhàn nhạt m ù i máu tươi nắm đấm xuất hiện tại hữu đ ù n đầu chó trước mặt đưa ta ngã xuống từ đối với trước đó mà s k e t m a n cân nhắc sù hữu gỗ cuối cùng vẫn là lựa chọn ở vào rỗ ở tổ khu vực đường ven biển bên trên ô lỵ vị nệ city là mới chỗ cần đến lúc này đã là cùng c ả d ẹ n thiên vương đối chiến sau ngày thứ hai lũ cạ dị ổ cuối cùng t u y ệ t địa phản kích mặc dù lấy được trước nay chưa từng có đại thành công nhưng cuối cùng vẫn không có bằng vào một bộ này liên kích tổ hợp trực tiếp đem hữu đủ mang đi kết quả như vậy lại một lần nữa để sù hữu gỗ x á t thực cảm nhận được thiên vương cấp huấn luyện ra thực lực đơn độc một cái thiên vương cấp sức chiến đấu tổ k ẹ mần kỳ thật cũng không đáng sợ đáng sợ là nó phát triển cùng chiến đấu bên người đều có một cái chuyên nghiệp huấn luyện gia đang chỉ huy thậm chí là dạy bảo nó ứng đối như thế nào đồng thời huấn luyện gia sẽ còn vì nó chế định c h ọ n vẹn thích hợp nó bản thân chiến đấu bồi dưỡng hệ thống dạng này hệ thống đủ để cho bộ k ẹ mẩn tại đối mặt bất kỳ tình huống gì đều có đối ứng thủ đoạn tiến hành tự vệ hoặc là phản kích mà cả r n thiên vương không thể nghi ngờ ở chỗ này cấp sủ hữu gỗ lên một tiết hóa bất quá cuối cùng vẫn là dùng bình t h ủ kết thúc hoặc là làm mai mắt xác nhận sủ hữu gỗ tiềm lực cùng giá trị về sau cả rẽ thiên vương cải biến trước đó chú ý đương nhiên hà h đủ, đủ nhận tổn thương cũng không thấp bởi vậy kỳ thật tại loại này tình huống dư cho dù là c ả d ẽ n cũng không thể trăm phần trăm cam đoan hữu đ ồ nhất n định có thể chống đến cuối cùng nếu là dạng này cái kia vì sao nàng không thể lựa chọn d i ư ờ n g tay đang bán sủ hữu gỗ một cái nhân tình biểu hiện ra thành ý của mình đồng thời tránh đi có thể sẽ thất bại nguy hiểm mặc dù c ả d ẽ n cũng không cho là mình hữu đ ồ n thất bại nhưng là cái này cũng không trở ngại nàng lựa chọn dùng càng ổn thỏa phương thức đi kết thúc lần này tâm huyết lai、like、chiều lập bàn thành quả rõ ràng tại thế hòa về sau sủ hữu gỗ vẫn là cự tuyệt cạ rẽn mời sủ h u gỗ cự tuyệt cũng không để cho hạ cạ đạt được thêm hy cơ hội cạ rẽn giống như là cũng không có đem h ẳ n cự tuyệt để ở trong、lòng. Mà sau khi chiến đấu cà rèn mang người rất nhanh liền b á i phỏng bờ ta ở cao tầng cùng ếch rủ tì adzim những người quản lý không lâu sau đó s u h u gỗ từ mỹ sù mù ý t r i ệ u hòa thượng trong tay đặt được hắn vẫn muốn lù cà d ì ô mẹ gà hệ v ỗ lù tì hòn s ở tồn khoảng cách lù cà d ì ô thực lực lần nữa bay vọt s u h u gỗ lần này là trực tiếp vượt qua một bước giải hệ v ỗ lù tì hòn s ở tồn tới tay về sau s u h u gỗ cùng lý dạ rất nhanh liền cáo biệt ếch rủ tì adzim hướng về kế tiếp chỗ cần đến xuất phát đang chọn lựa ổ l l ũ vị nẹ city làm kế tiếp chỗ cần đến về sau lúc này xù hữ tiền bối nếu không chúng ta nghỉ ngơi trước một cái đi thời tiết này quá nóng l ý dạ nhìn một chút đỉnh đầu nóng bỏng đại mặt trời nhịn không được hướng bên cạnh s ù hữu gỗ đề nghị l ý dạ đem nhất tâm n h ị dụng một bên đắm chìm trong đi nghỉ địa thương lượng với l ũ c ạ gì ị ổ lấy hệ vũ l ũ tì hòn s ở tổn chuyện s ù hữu gỗ đột nhiên tỉnh ngộ lại chờ con mắt lần nữa tập trung đến l ý dạ trên thân Tốt, chúng ta nghỉ ngơi trước thoáng cái chờ một chút chúng cái chờ tục nghỉ thời Hù hướng ngơi tiến lên. Nói câu nói này Gộ tiếp điểm, câu Sù không đợi hắn tìm tới vị trí thích hợp đã sớm muốn trốn tránh ghê tởm ặ t trời âm sỉ dục đã giúp bọn hắn tìm xong vị trí đồng thời đem thẳng có cũng chỉnh lý tốt thôi ta xem ra âm sỉ dục tên kia đã sắp xếp xong xuôi nhìn thấy hướng bọn hắn ngoắc sỉ dục su hữu gỗ lật một chút khinh bị đối lý ra nói lý ra bên kia hỉ hỉ cười một tiếng tiếp theo liền mang theo sợ hạ ỏ vợ lụ trước một bước hướng sỉ dục chuẩn bị xong vị trí đi tới su hữu gỗ lắc đầu sau đó cùng chiếm hữu nàng nhóm bước chân sỉ dục lựa chọn vị trí vẫn là vô cùng không tệ su h u gỗ không thể không thừa nhận nói đến các loại h Nếu lúc à là nghỉ ngơi đương nhiên không phải là đứng một bên tùy tiện ngồi phải h một một tùy c t h này hắn không chơi nhiên cần đường, đương lại l đi bởi vui giải vậy trí không thiếu n được. Lúc à xì、si、dục đã lớn lên áp miệng một mặt không kịp chờ đợi chờ lấy sủ hữu gỗ tìm tới ăn ă n ă n ă n suốt ngày chỉ biết ăn ngày đó ta nếu là phá sản khẳng định cũng là bởi vì ngươi cái tên này mặc dù hùng hùng hổ hổ nhưng là sủ hữu gỗ vẫn là không có để xì、si、dục thất vọng lấy ra nó thích nhất các loại phong vị cá con làm từng cái ném đ ú t tới trong miệng của nó k h o i hoạt thời gian luôn luôn qua thật nhanh chỉ bất quá sẽ đến sự tình sỉ、sì、dục đại gia là chưa hề cũng sẽ không thiếu đi về vui có câu nói rất hay giữ ấm n g h ị cái kia ăn uống no đủ sỉ、sì、dục chóng mắt tại trong hốc mắt bánh xe chuyển thoáng cái thừa dịp sủ hữu gỗ không chú ý nó lặng lẽ hướng cách đó không xa một bụi cỏ sờ lên xem ra nó giống như là có cái gì phát hiện ngay tại nó chuẩn bị đối cái này hoa chút phi không đúng là nhìn cảm giác điểm mù tiến hành xem xét thời điểm đột nhiên một cái so với nó thon thả cùng khoản hoàng bao con vị xuất hiện ở trước mắt của nó hai áp gặp nhau bọn chúng đồng thời nghiêng đầu hương cái này đồng tộc tiểu đồng bọn lên tiếng trào lấy đó hữ hảo chỉ bất quá khi thấy trước mặt cái này sỉ dục giống như là kính tượng đồng dạng nghiêng đầu động tác lúc vừa lúc nhìn về phía bên này sủ hữu gỗ phát hiện sỉ dục giống như con mắt có chút xanh lét về phần tại sao hắn có thể một chút liền nhận ra hắn sỉ dục vô hắn yêu y béo m à thôi đối diện cái kia có lẽ cùng phổ thông sỉ dục so muốn đầy đạn nhưng là muốn cùng sủ hữu gỗ nhà áp đại gia so vậy vẫn là kém một chút không đợi sù hữu gỗ làm rõ ràng đến cùng là chuyện gì đây thời điểm sỉ dục đột nhiên hét to một tiếng vừa mới còn tại trước mặt nó hoàng bao con vịt trực tiếp bị nguyên địa bắn bay đụng phải một bên trên đại thụ đụng vào trên cây hoàng bao con vịt giống như là nhận lấy cái gì trọng thương nguyên bản đầy đ ặ n thân thể trực tiếp bị xì giục gáp bí thuật đánh thành một đống đồ vật là thật một đống đồ vật tiếp theo nó bên ngoài thân hoàng bao dần dần bắt đầu phai m à u biến thành phấn tự sát tô nhìn thấy biến hóa như thế su h u gô lập tức liền phản ứng lại lúc này lý dạ cũng cùng nhau chạy tới bên này nàng ôm s ở hỏa t ợ lủ tò mò nhìn đoàn kia ngay tại khôi phục nguyên hình tổ đây chính là chân chính tổ sao và, quá thần kỳ ta còn là lần thứ nhất tận mắt thấy tổ loại này lúc này lý giả cấp sủ h u gộ nháy mắt ý nghĩ của nàng đã toàn biết đến trên mặt su h u gộ chọn lấy m i ễ u mày sau đó hồi đáp n g ư ơ i tùy ý ta gần nhất không quá dự định thu phục mới bộ kẹm ẩ n chỉ bất quá ai bất quá cái gì tiền bối su h u gộ chỉ chỉ tổ phương hướng sau đó tiếp tục mở miệng ngươi lại không nhanh lên nó liền muốn chạy trốn gia hỏa này nhìn tương đương thông minh vừa mới lưu tại trên sách hẳn là nó chế tác sủ đất tiếp n g h e được su h u gộ lý giả tranh thủ thời gian theo hắn chỉ phương hướng nhìn sang quả n h i n một đoàn phấn tử s ắ t thạch đồng dạng tổ đang lặng lẽ meo meo địa muốn từ phía dưới trong đùi cỏ chạy trốn thấy cảnh này lý d i ã lập tức liền gấp ôm vào trong ngực sở hạ tợ lù lập tức bị nàn thả bị thả sở hạ tợ lù ngộng thẳng cái ta là ai ta ở đâu vấn đề thứ ba còn không có xuất hiện lý d i ã lập tức liền để nó suy nghĩ viển vông linh hồn về tới trong thân thể đừng cho nó chạy sở hạ tợ lù lúc này phát hiện bản thân kế hoạch chạy trốn bại lộ về sau cái này t ô lập tức biến thành một cái dị dạ phạ d ị sau đó nhanh chân liền chạy a a đừng chạy tổ chương bốn trăm ba mươi sáu ngẫu nhiên gặp g i á mỹ lệ cùng chương bốn trăm ba mươi sáu ngẫu nhiên gặp dắt mỹ nệ cùng sli trên thực tế chứng minh muốn trong rừng rậm truy kích một cái tinh thông biến hình năng lực tổn là khó khăn dường nào tại biến thành dị dạ phạ dịt cách xa đại lộ về sau đồ rất nhanh liền biến hóa thành một loại khác bộ kẹ m ẩ n bộ dáng lần nữa biến hình về sau nó rất nhanh liền hôn đến v ụ cận bộ kẹ m ẩ n trong đội ngũ tiếp theo lì dạ rất nhanh liền đã mất đi tung ảnh của nó mà vào lúc này su hữu gộ cùng lý dạ đột nhiên phát hiện bọn hắn vừa mới chỉ lo truy kích hiện tại bọn hắn giống như tìm không thấy trở về đại lộ phương hướng chậm g ã i tìm kiếm không phải là không được tìm tới lúc đến con đường nhưng là lúc này sù hữu gỗ đã mơ hồ có thể nhìn thấy bờ biển sù hữu gỗ đoán chừng dọc theo đường ven biển đi hẳn là sẽ so đường cũ trở về càng nhanh tới đạt ô lì vì n ệ ct i y càng quan trọng hơn là lì dạ muốn thu phục tân bộ k ẹ mẩn ý nghĩ cũng không có bởi vì t ổ đào thoát mà biến mất liền cho đến trước mắt trên tay nàng bộ k ẹ mẩn tạm thời chỉ có b ộ i ô ịp cùng sợ hãi ạ ơ lụ về phần trước đó cái kia hẹ dạc ruột là bởi vì tính cách vấn đề cuối cùng lựa chọn làm s ở nghiên cứu bên trong bị nghiên cứu cuộc sống hạnh phúc cho nên nếu như lì dạ muốn mau chóng tăng cường thực lực bản thân như vậy thu phục mới không thể nghi ngờ là một cái rất không tệ lựa chọn. vừa vặn bởi hội y p đã hoàn thành tiến hóa đi vào chiến lược ổn định tăng trưởng thời kỳ nói cách khác nàng vừa vặn có thể có càng nhiều tinh lực đi bồi dưỡng cái khác v ộ kẹ m ẩ n đây cũng là sủ hữu gỗ lựa chọn tiếp tục lưu lại rừng rậm mà không phải đường cũ trở về nhân tố trọng yếu một trong t i ê n bối ngươi nói cái kia chạy tặc nhanh phủ dẹt có phải hay không là vừa rồi tổ đối với tổ ly dạ như cũ có chút chưa từ bỏ ý định nàng bây giờ nhìn cái gì v ộ kẹ m ẩ n đều giống như nhìn thấy cái kia cái kia tổ đồng dạng nàng lần này vạch phù rét là trước mắt con thứ tư bị nàng sợ chạy bộ kệ m ẩ n tăng thêm một câu này yêu quái chạy đi đâu đoán chừng nàng đều có thể bản sắc biểu diễn đi về phía tây đại sư v i n h vai trò đương nhiên lý dạ có thể nhẹ nhàng như vậy đem những thứ này bộ kệ m ẩ n chế phục cái này nhiều đến ăn hàng xì d ụ c hỗ trợ nàng thế nhưng là bỏ ra năm bao cá con làm đổi lấy giúp đỡ đối với các nàng giao dịch này tại lý dạ vô cùng đáng thương ánh mắt d ư ớ i su h ữ gỗ chỉ có thể làm làm không nhìn thấy bất quá xì g ụ c cái này chế phục cũng không bao quát bộ kệ mần thu phục chiến đấu phục vụ nói cách khác nó chỉ là tại giút lý dạ tiến hành bộ kệ mần nhanh chóng ph cuối cùng vẫn là cần sắt với chính nàng cố gắng trong rừng rậm thời gian trôi qua rất nhanh trong lúc bất chi bất giác quá mắt dần dần liền xuống núi đêm đen tới rừng rậm đã không thích hợp lì dạ cùng s ì dục các nàng tiếp tục hồ nhào xuống dưới thế là tìm một cái thích hợp địa phương s ì dục một cái bí mật lực lượng trong nháy mắt chế tạo ra một cái an toàn n ử a phong bế tiểu doanh điệp x ì、sì、cờ gì ở là cái thần kỳ kỹ năng sù h ủ u gỗ hai người lúc này ở tại thoải mái dễ chịu trong tiểu không gian một bên nhìn xem sỉ、sì、dục mang theo mấy cái không an phận bộ kẹ mẩn ở bên ngoài dương oai một bên chuẩn bị đêm nay bữa tối ly khai hệ dụ tỷ acy buổi tối thứ nhất s u h u g o cùng lì dạ tiếp tục dọc theo đường ven biển hướng ổ lì vị nẹ c i ti phương hướng đi tới đi đại khái thời gian mấy tiếng trong lúc đó lì dạ cũng không có lần nữa gặp được cái gì động tâm bộ kem mận bởi vì s u h u g o ảnh hưởng nàng một cách tự nhiên cũng lựa chọn đi tinh phẩm lộ tuyến chỉ bất quá tinh phẩm lộ tuyến lại cũng không là dễ dàng như vậy liền đi được thông giống s u h u g o bắt đầu lữ hành lâu như vậy nếu như không phải là bởi vì các loại nguyên nhân đạt được giống tợ d ọ phẹ sổ hoặc dạng này đại lao việt thủ đoán chừng hiện tại hắn tối đa cũng liền mới vừa xoay s ở đủ một đội sáu con bộ kem mận chỉ dựa những thứ này thích hợp không nói tốn hao nhiều ít tiền tài vẹn vẹn chọn lựa bộ kẻ mẫn bên trên tinh lực cũng có đủ hắn chịu được đây là hắn có kim thủ chỉ cùng các loại tiện lợi tình huống d ư ớ i đương nhiên khó khăn phía sau là phi thường khả quan đích lợi dù cho không tính trong đội ngũ b ậ t h ợ c tập sỉ dục cùng l ũ cạ di ô đại lao cho dù là giống sở xỉ thợ ù n g hộ nở t h cái này h a i gia nhập thời gian hơi ngắn huynh nệ thực lực bây giờ cũng đã không thua tại đạo quán chủ chủ lực bộ kẻ mẫn lý giả vẫn luôn có chút sùng bái sủ hữu gỗ bởi vậy tại cùng sủ hữu gỗ cùng một chỗ lữ hành lâu như vậy tình huống giới nàng bắt đầu sinh ra như bây giờ ý nghị đối với nàng ý nghĩ này, dù sao dù cho về sau nàng không muốn đi dạng này lộ tuyến lãng phí cũng bất quá là một chút thời gian mà thôi làm tân nhân huấn luyện ra tới nói điểm này thời gian đối với lì dạ tới nói không đáng kể chút nào hai người một bên lưu ý bên bờ biển bên trên khả năng xuất hiện bộ kẹ mần một bên đi tới cũng không lâu lắm bọn hắn đi tới một chỗ nhìn có chút hoang vu trên bờ cát lúc này cái này bãi cắt đã có những người khác tồn tại từ trên bóng lưng nhìn đối phương hẳn là một tuổi trẻ nữ tính tại bên cạnh của nàng là một cái hình thể to lớn đồng thời dưới ánh mặt trời biết chiết xạ ra kim loại quang mang hình dắn bộ kẹ mần xa xa nhìn sang cùng olyx rất tương tự nhìn đến đây, su h u g o kỳ thật đã tâm lý n ắ m chắc thiếu nữ bên cạnh cái kia bộ kèm mẩn hẳn là onix đặc thù tiến hóa hình thái sở lý mà tại su h u g o mới vừa ra kết luận thời điểm lý dạ từ bộ kè đẹp ở bên trong lấy được đáp án bởi vì su h u g o nguyên nhân nàng bộ kè đẹp cũng sớm đã bị t ợ rõ phẹ sổ ẩm thời gian thực đổi mới qua sở lý thiết xa hình bộ kèm mẩn là onix tiến hóa đặc thù tiến hóa hình thái tương truyền là trong lòng đất nhiệt độ cao cùng cao áp rèn luyện ra được thân thể thân thể so đã biết bất luận cái gì kim loại đều u ô n cứng rắn nhìn thật mạnh à tiền bối người biết onix là như thế nào tiến hóa thành như vậy sao Ta t、like、r lúc ũ này g k h ô bãi cắt một đầu khác giacmi nẹ cũng phát hiện sù hữu gỗ cùng lì ra hai người nàng cùng bên cạnh s r t l i s thu nhìn ngoại h về phía bên này khi nhìn đến nàng khuôn mặt thời điểm lì ra trong nháy mắt liền nhận ra g i a s m i nẹ thân phận là một sinh trưởng ở địa phương rổ ở tổ khu vực huấn luyện ra dù cho chưa từng thấy tận mắt nhưng là từ các loại tư liệu cùng trong tấm ảnh lý giả sớm đã đem gái này bắt đại quán chủ khuôn mặt vững vàng nhớ kỹ người là jasmine nẹ tiểu thư lý giả cao hứng chạy tới jasmine nẹ còn giống như không có từ nhận tình của nàng bên trong kịp phản ứng vô ý thức sửng sốt một chút a đúng vậy ta là jasmine nẹ xin hỏi ngươi là a thật xin lỗi thật xin lỗi ta gọi lý giả là đến từ l ệ u bạc tảo tân nhân huấn luyện ra trước đó ta tại trên t v thấy qua jasmine nẹ tiểu thư ngươi tranh tài thật sự là quá đặc sắc không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi ta có chút quá h ư n ấ n không có ý tứ lý dạ có chút ngượng ngùng hồi đáp lúc này sủ h u gộ cũng chạy tới mấy người nói một cách đơn giản vài câu về sau sủ h u gộ nhìn một chút bốn chu nhiên sau hướng g i ặ mỹ nẹ hỏi g i ặ mỹ nẹ tiểu thư ngươi mang theo sợt lì đến nơi đây là đang làm gì chương 437, t ả càng tránh gió cùng sở si thờ tiến hóa chương 437, t ả càng tránh gió cùng sở si thờ tiến hóa tới nơi này làm gì g i ặ mỹ nẹ lúc này vẫn có chút c â u n ệ tính cách tương đối ngượng ngùng hướng nội nàng kỳ thật cũng không quá sẽ cùng những người khác giao lưu đột nhiên bị sủ h u gộ hỏi lên như vậy nàng cảm thấy có chút ít khẩn trương nhìn thấy rasmi nẹ đang chăn trở lisa vỗ nhẹ sụ ủ gỗ gỗ sau đó nàng vội vàng tiếp lời nói nếu như không tiện rasmi nẹ tiểu thư ngươi không nên quá để ý vấn đề này tiền bối hắn chỉ là nhất thời y ế u kỳ nhìn một chút chúng ta có phải hay không có chỗ nào có thể giúp chút gì không loại hình lisa giải thích để rasmi nẹ trong lòng thở dài một hơi bất quá nàng sau khi suy nghĩ một chút lập tức liền mở miệng lần nữa không không có chuyện này kỳ thật ta cũng không quá quen thuộc cùng những người khác giao lưu cho nên không dành thời điểm ta sẽ dẫn lấy tiểu thép bọn chúng tại ô lì v ì nẹ city phủ cận một người ở lại cái này tiểu bãi cắt là chúng ta thường tới địa phương nói xong câu đó g i ặ t mỹ nệ giống như là trong lòng một khối đá để xuống cả người đều cảm giác dễ dàng không ít à n g u y ê n lai、like、là dạng này g i ặ t mỹ nệ tiểu thư không có ý tứ chúng ta có phải hay không quáy dày đến người nếu như là chúng ta bây giờ liền rời đi lý dạ lập tức hướng g i ặ t mỹ nệ cúc c u n g xin lỗi tiếp theo lại hùng hùng hổ hộ điệu kéo lên sủ hụ gỗ chuẩn bị lập tức rời đi nơi này bất quá rất nhanh g i ặ t mỹ nệ liền đem nàng n g ă n lại không sao lý dạ, các ngươi cũng không có quáy dày đến ta có thể gặp ngươi nhóm ta rất vui vẻ cho nên các ngươi không cần phải gấp gáp đi giặc mỹ nệ nếu đã nói như vậy s ù hữu gỗ cùng l ì giả lập tức liền dừng bước vừa vặn s ù hữu gỗ cũng có chút sự tình h u ố n hướng thép thuộc tính đạo quản chủ g i ậ t mỹ n ẹ thỉnh giáo một chút mà vấn đề này cũng là bọn hắn chuyến này lựa chọn ô l ì vị n ẹ ct nhân tố một trong đó chính là liên quan tới sở xì thợ tiến hóa vấn đề mặc dù tại tợ dọa p h ẹ sổ ở nơi đó s ù hữu gỗ cũng sớm đã đạt được có thể làm cho sở xì thợ tiến hóa đạo cụ đồng thời tại trải qua trong khoảng thời gian này khổ tu sở xì thợ cũng đã sớm đạt đến tiến hóa tiêu chuẩn nhưng vì có thể làm cho sở xì thợ tiến hóa càng thêm hoà mỹ xù hữu g vẫn là không có tùy tiện để hiện tại thì không giống theo hắn hỏi thăm giặc mỹ nệ bên cạnh sợt lì là giống như s ở t xì t h ở cần mẹ tổ quát hoàn thành tiến hóa bổ kẹ mận mà lại giặc mỹ nệ làm thép thuộc tính bổ kẹ mận chuyên gia cấp nhân vật hướng nàng thỉnh giáo một chút nói không chừng có thể hoàn mỹ giải quyết cái này bối rối su hữu gỗ một đường nan đề su hữu gỗ rất nhanh liền hướng giặc mỹ nệ nhắc tới vấn đề này giặc mỹ nệ nghĩ một lát về sau để su hữu gỗ lấy ra tại v ờ dọ phẹ sổ ẩm nơi đó đạt được mẹ tổ quát tiếp theo nàng từ tùy t h ầ n trong bao nhỏ xuất ra mấy bình chất lỏng tích nhập mẹ tổ quát bên trong có thể ngươi có thể đem s ợ xì thờ giả m i nẹ vẻ mặt thành thật đối s ù hữu gỗ nói tại mình am hiểu trong lĩnh vực lúc này giả m i nẹ thay đổi trước đó ngượng ngùng cùng hướng nội mặc dù bề ngoài không có thay đổi nhưng là từ khí chất bên trên nhìn s ù hữu gỗ cảm giác đứng ở trước mặt mình giả m i nẹ giống như là đ ổ i một người đồng dạng bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này nếu giả m i nẹ nói lúc này là tốt nhất tiến hóa thời cơ s ù hữu gỗ lúc này đem s ở xị t h ở phóng ra tại xác nhận s ở xị t h ở xác thực như là s ù hữu gỗ trước đó miêu tả đồng dạng về sau giả m i nẹ đem m u ệ tổ quát g a o cho xù u gỗ trong tay lúc này xù u gỗ quay đầu nhìn về phía sợ x sở s ỉ thờ đủ loại địa điểm p h ắ n g cái đầu su h u gỗ tại trong ánh mắt của nó thấy được phi thường nồng hậu dày đ ặ c khát vọng bọn nó giờ khắp này đã chờ lâu rồi đạt được đáp án su h u gỗ trần c h ờ một chút cuối cùng vẫn là đem mẹ tổ quát dùng đến sở s ỉ thờ trên thân kỳ thật tại lần thứ nhất nhìn thấy jasmine nẹ thời điểm liền tùy tiện để nàng chủ trì sở s ỉ thờ tiến hóa tại su h u gỗ xem ra đúng là có chút qua loa ý tứ nhưng là sở s ỉ thờ chờ đợi giờ khắp này đã đợi đợi quá lâu đồng thời liên quan tới jasmine nẹ tại tới ổ lĩ vị nẹ city trước đó su u g cũng đã hiểu qua đồng thời tại hỏi tham qua mỹ su hắn thậm chí còn tự mình gọi điện thoại cho tợn d ọ p h ẹ sổ ẩm hỏi qua vấn đề giống như trước bởi vậy lúc này hắn mới có thể làm ra cái này nhìn như qua loa cử động trải qua rất nhiều hỏi thăm su h u gộ c h ỉ ít có thể xác nhận rasmi nệ hẳn là người có thể tin được trở về chính đ ề tại đặc thù mễ tổ quát trọn vẹn đem sở xỉ thơ bao trùm về sau sở xỉ thơ đột nhiên từ trong tới ngoài phát ra tiến hóa bạch quang su h u gộ cùng lý Dạ đều khẩn trương nhìn chằm chằm sở xỉ thơ biến hóa một bên nguyên bản phi thường tự tin rasmi nẹ tại không tự giác bên trong cũng bị su h u g o bọn hắn khẩn trương cấp lây nhiễm đến chỉ bất quá đối với tự thân chuyên nghiệp năng lực rasmi nẹ vẫn là có niềm tin tuyệt đối su h u g o lisa kỳ thật các ngươi không cần k h ẩ n trường ta ta trước đó giúp bọn hắn tiến hóa qua không ít lần lần này nhất định có thể làm cho sở xỉ t h ở tiến hóa đến hoàn mỹ nhất trạng thái mặc dù rasmi nẹ nói đúng là sự thật nhưng là nàng tại bị lây nhiễm khẩn trương tình huống nói ra câu nói này cũng không có quá lớn sức thuyết phục su h u g o đến cùng là gặp qua không ít sự kiện lớn mà lại tự thân cổ kẹ mẩn tiến hóa cũng đã kinh lịch không、ít. bởi vậy đang nghe rasmi nẹ、e、cam đoan về sau hắn rất nhanh liền đem tâm tính điều chỉnh tới hắn sở dĩ khẩn trương nói cho cùng vẫn là bệnh đa nghi n g gây về phần lý g i mặc dù nàng so sủ hữu gỗ càng thêm tín nhiệm rasmi nẹ、e, nhưng là nàng kinh lịch đến cùng h ơ i í t cho nên nhất thời bán hội nàng hẳn là không thể từ khẩn trương trạng thái bên trong đi ra ngoài sở sỉ thờ cũng không để cho nàng khẩn trương quá lâu tiến hóa bạch quang nở rộ một trận về sau đột nhiên trái lại giống như là muốn bị sở sỉ thờ hút trở về thể nội nói thật loại tình huống này đừng nói là lý g i cho dù là rasmi nẹ、e、cùng sủ u gỗ cũng chưa từng có gặp qua l i ê n tại bọn hắn vừa mới nín thở chuẩn bị khai thác cái gì khẩn cấp biện pháp thời điểm tiến hóa bạch q u a n g trong nháy mắt ở giữa toàn bộ biến mất tiếp theo một cái dáng vẻ uy vũ xỉ rỗ xuất hiện tại trước mặt của bọn hắn hồng sắc cương giáp tại dưới thái dương lộ ra phi thường loa mắt nhìn kỹ ngay tại cương giáp phía trên còn giống như có từng đạo như ẩn như hiện ngân sắc đường vân su hữu gỗ vững tin những thứ này đường vân hắn tại cái khác xỉ rỗ trên tư liệu là hoàn toàn chưa từng gặp qua tồn tại nói cách khác xảy ra vấn đề mang theo nghi vấn như vậy su u gỗ ngay lập tức đem ánh mắt chuyển hướng giặc bị nẹ cùng s ù h u g o giặc m i nẹ ngay đầu tiên liền phát hiện xì rỗ không giống nàng hướng về s ù h u g o lắc đầu sau đó đi tới xì rỗ trước mặt bắt đầu tiến hành kiểm tra qua đại khái mười phút giặc mỹ nẹ rốt cuộc hoàn thành đối xì rỗ kiểm tra cái này mười phút đối với s ù h u g o tới nói lại trôi qua vô cùng dài dằng dặc thế là hắn lập tức hướng giặc m i nẹ hỏi làm sao vậy những thứ này hoa văn đến cùng là chuyện gì xảy ra sẽ ảnh hưởng đến xì rỗ sao kỳ thật lúc này s ù h u g o đúng vậy chút hối h ậ n hối h ậ n bản thân lần này quả thật có chút quá mức qua loa một tiến hóa ít nhất cũng phải tại bộ kẹ mần center bên trong tiến hành ở nơi đó có giỏi tiểu thư tồn tại nếu quả thật xảy ra vấn đề gì cũng có thể ngay đầu tiên tiến hành trị liệu ngay tại sủ hữu gồ suy nghĩ lung tung thời điểm giáp m i nẹ đột nhiên mặt giãn ra nợ nụ cười không có bất cứ vấn đề gì chúc mừng ngươi sủ hữu gồ lần này tiến hóa đại thành công những thứ này hoa văn hẳn là si r ầ cường đại biểu tượng thật sự là quá đẹp nó là ta gặp qua hoàn mỹ nhất si r ầ chương 438, t r ă a m t m i á p nẹ mời chương 438, t r ă a m t m i á p nẹ mời tại khoảng cách ổ lỵ vị nẹ si t i một chỗ không xa vô danh trên bờ biển xì d ầ thành công hoàn thành thuộc về nó hoàn mỹ tiến hóa làm thực sự chiến đấu cùng xì d o tại hoàn thành tiến hóa sau kiện thứ nhất trước tiên việc cần phải làm đương nhiên là nghiệm chứng một chút tự thân lúc này sức chiến đấu mà ở trong sân thích hợp nhất đến phục vụ nó đối thủ không thể nghi ngờ liền là jasmine ned sutlis bởi vậy tại xác nhận trên người xinh đẹp hoa văn là không có vấn đề về sau xì d o lập tức hướng s r t l i s cùng jasmine nẹ phát ra khiêu chiến thành cầu nhưng cũng tiếp chính là s r t l i s c ự tuyệt xì d o khiêu chiến không có ý tứ sủ hữu gỗ tiểu thép nó gần nhất bị thương nhẹ thế cho nên tạm thời không phải rất thích hợp tiến hành cường độ cao đối chiến jasmine nẹ vội vàng hướng sủ hữu gỗ cùng xì dỗ giải thích nói không có việc gì chờ sau đó lần có cơ hội chúng ta lại đối chiến cũng không mượn đối chiến không đánh được xì dỗ đành phải dùng những vật khác đi thích ư ớ n g thoáng cái lực lượng mới cùng thân thể mới sù h u g o lập tức liền đồng ý nó yêu cầu này chỉ bất quá tại nó đi thí nghiệm thời điểm để lù cà di ô cũng vội vàng đi theo dù sao lù cà di ô là thép cùng cách đấu xong thuộc tính vô k e m mẩn tại thép thuộc tính cùng khoảng cách gần chiến đấu các loại kinh nghiệm bên trên khẳng định là có thể cấp vừa mới tiến hóa xì dỗ cung cấp rất nhiều trợ giút tại xì dỗ cùng lù cà di ô đi tới một bên tiến hành thí nghiệm cùng thích đứng thời điểm sớm tại vây xem tiến hóa thời điểm liền vụn g trộm chạy đến xì nghỉ hồn tờ trôi giặt đến s ù hữu gỗ trước mặt nhìn thấy nó một mặt vừa tranh dáng vẻ s ù hữu gỗ trong nháy mắt liền lĩnh hội nó ý tứ chỉ bất quá tình huống của nó cùng trước đó sở x ì t h ở không giống liền trước mắt mà nói hồn tờ khoảng cách tiến hóa tiêu chuẩn còn kém như vậy một chút bởi vậy đó cũng không phải s ù hữu gỗ cố ý muốn áp chế nó Chỉ có thể bởi vậy hăng quá hóa dở mà lại lấy hôn tợ tiềm lực su hữu gộ cũng không cần nó tiến hành quá độ tiềm lực hai phát về phần sở xị thơ kia là chính nó lựa chọn bất quá đáng tiếc là hôn tợ tạm thời vẫn không có thể đạt tới hoàn thành tối trung tiến hóa tiêu chuẩn Còn không phải thời điểm, chính có A-C không ngươi tình huống như thế nào trong lòng không phải thời thế điểm, điểm su ố sao. Tranh tinh danh, tinh m ố n tiến h ó a ga thành một chút gần ngươi còn cần lại cố gắng một chút mới được. lại mới cố s u u g o liếc một cái hồn tợ sau đó nói với nó qua một hồi lâu g i ặ t mỹ nẹ cảm giác không sai biệt lắm là nên lúc rời đi chờ đợi thêm nữa có lẽ muốn tới ban đêm mới có thể đi trở về đến ổ lỵ v i nẹ city lúc này nàng lại một lần hướng su h u g o cùng lì dạ phương hướng đi tới su h u g o lì dạ thời gian không còn sớm ta chuẩn bị muốn trở về đạo quán các người các người muốn hay không cùng ta cùng rời đi giắt mỹ nẹ lúc này hướng su u g u bọn hắn phát ra mời sủ h ủ gỗ cùng lý dạ vốn chính là muốn đi ổ lì v ì nệ city mặc dù lý dạ muốn trên đường thu phục tân bộ k ẹ mẩn ý nghĩ cũng không có đạt được thực hiện nhưng là đối với chuyện này kỳ thật nàng cũng không phải là quá gấp dù sao ngoại trừ thu phục giã ngoại bộ k ẹ mẩn phương pháp này bên ngoài kỳ thật nàng còn có lựa chọn khác bởi vậy một nhóm ba người bắt đầu hướng về ổ lì v ì nệ city phương hướng xuất phát g i ặ t mỹ nệ làm ổ lì v ì nệ city đạo quán chủ trên đường đi nàng cấp sủ h ủ gỗ cùng lý dạ giới thiệu rất nhiều liên quan tới ổ lì v ì nệ city các loại tin tức ô l i vị nẹ city là tọa lạc tại rộ ở tổ khu vực bờ biển càn thành tới gần ếch rủ t ì ạ city cùng s i a n ộ city đồng thời ở chỗ này huấn luyện ra có thể ngồi tàu biển chở khách chạy định kỳ thông qua đường thủy đến cạn tổ vợ mỹ leon city bởi vậy kỳ thật ô l i vị nẹ city vẫn là một cái vận tải đường thủy phi thường phát đ ạ t thành phố đem đối ứng bên này trên nước chơi trò chơi công trình cũng tương đương phát đ ạ t theo j a s m i n e nói ô l i vị nẹ city còn có một cái phi thường nổi danh trên nước sân chơi chỉ bất quá gần nhất trong khoảng thời gian này trên nước nhạc viên đang tiến hành toàn diện lên cấp cùng xây dựng thêm cho nên lần này sủ hữu gỗ cùng lý dạ là không có cơ hội đi vào du ngoạn thoáng cái ngoại trừ trên nước sân chơi gởi l tờ lí tờ xem như mỗi một cái đi tới ổ lĩ vị nẹ ct huấn luyện ra đều muốn đi địa phương cái này hải đang trải qua thời gian dài phát triển hiện tại đã trở thành ổ lĩ vị nẹ ct cùng với phụ cận huấn luyện ra trong mắt một tòa tu luyện thánh địa hiện tại mỗi ngày đều sẽ có nhiều vô số kể huấn luyện ra từ địa phương khác lại tới đây tiến hành đối chiến huấn luyện ra cho nên nếu như lý dạ muốn nhanh chóng tăng lên bản thân đối chiến kinh nghiệm vậy đi gởi tờ lí tờ là cái rất không thể về phần s ù h u gộ lấy thực lực của hắn bây giờ phổ thông đối chiến đối với hắn ý nghĩa kỳ thật đã không lớn như là giặc mỹ nẹ nói tới tiểu bãi cắt kỳ thật khoảng cách ô lỵ vị nẹ ct thật không phải là rất xa tại nàng dẫn đầu dưới s ù h u gộ hai người vòng qua một chỗ che chắn tầm mắt tiểu vách núi về sau ô lỵ vị nẹ ct lập tức liền tiến vào tầm mắt của bọn hắn ở trong vượt qua s ù h u gộ dự kiến giặc mỹ nẹ tại ô lỵ vị nẹ ct bên trong giống như có tương đối lớn hy vọng hắn vốn cho là lấy giặc m i nẹ trước đó biểu hiện ra tính cách nàng tại ổ lỉ vị nẹ city bên trong khả năng tựa như ạ dạ lệ táo bù si tại càng nhiều thời điểm chỉ là làm thành phố sức chiến đấu cao nhất t o a i chân lấy thành phố về phần đạo quán cùng thành phố sự vụ khác hẳn làm ư ợ n tay người khác tại những người khác tại xử lý nhưng hiện thực giống như cũng không là như thế này giặc m i nẹ so với hắn trong tưởng tượng muốn làm đến càng tốt hơn ổ lỉ vị nẹ city cùng sủ hữu gỗ trước đó đi qua bến cảng thành phố vợ mỹ ly ô n g city có khác nhau rất lớn làm rồ ở tổ khu vực lớn thứ ba thành phố ổ lỉ vị nẹ city vô luận là vị trí địa lý cơ sở công trình thậm chí là phía trên ủng hộ cường độ nhìn đều muốn so vợ mỹ lì ô n g ct mạnh hơn loại cảm giác này từ hắn b ư ớ c vào ổ lì vị nẹ ct trước tiên sủ h ữ gộ liền đạt được xác minh g i á mỹ nẹ mang theo sủ h ữ gộ cùng lì dạ từ bờ biển một mực hướng ổ lì vị nẹ ct hạch tâm thành khu đi tới trong lúc đó nàng không người cùng năm mươi sáu cái người qua đường bắt c h u y ề n qua ở giữa có ba mươi ba cái hướng nàng lấp các loại quà tặng những lễ vật này loại đại đa số cũng là ăn hoặc là uống nhìn g i á mỹ nẹ tình huống nàng hẳn không phải là lần thứ nhất gặp được loại tình huống này chỉ bất qua mỗi một lần gặp được nàng đều biết cảm thấy v bụng giống như là kết nối lấy một cái khác vũ trụ s ì dục rốt cục có đất r ụ c võ có ăn có uống nó quả quyết lựa chọn tính tạm thời địa từ bỏ xẻn phân s ù hưu gô tiếp theo trong nháy mắt giống một cái liếm cầu đồng dạng hướng rasmi nẹ phát ra ném cho ăn tín hiệu đang g ồ n nên xử lý như thế nào những chuyện này rasmi nẹ lập tức liền uống s ì dục ăn nhịp với nhau vừa mới đến tay nàng không bao lâu các loại thổ đặc sản tiểu ăn vật rất nhanh liền bị cất vào s ì dục tròn vo trong bụng trên tay nàng áp lực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cực nhanh tại giảm bớt làm đồ vật xử lý đến không sai biệt lắm thời điểm rasmi nẹ đột nhi tại h nhiều như thật không chuyện thể hay không không chúng thư chút Không thư, kinh ì gì dục bụng có Có trước center trước cần giặc căn ăn bụng, nếu mẩn lắng nẹ đi giói tiểu đi. mi tiểu nghiệm đột ta tìm một ta, t vậy kẹ gia hiện sao. của hỏa lo bể xem cứ này hai ẳ n là v ừ m ớ ă người phân no n b ụ có cùng khoác con đôi đều đang đến không khi hoài nghi, gia phải Tại hai hỏa hay ta vịt ra này nọ n g sờ lạc. nói chuyện thời điểm ô lì vị nẹ j i m đã xuất hiện tại trước mắt của bọn hắn Trưng 439, g l i lê tơ lí tơ t t ạ i ô lê vị nẹ city bờ đông cũng là ô lê vị nẹ city đông bộ thành khu bắt mắt nhất mang tính tiêu chí kiến trúc đi tới ô lê vị nẹ city ngày thứ hai su u gỗ cùng lý ra sớm liền lên hướng ô lê vị nẹ city gởi lê tơ lí tơ t xuất phát đi tới hôm qua jasmine bởi vì còn có một số đạo quán cùng thành phố sự vụ cần xử lý bởi vậy bọn hắn tại ô lê vị nẹ zim ở một tiểu hội liền rời đi nơi đó jasmine tại bọn hắn rời đi thời điểm cùng bọn hắn xong ngày thứ hai cũng chính là hôm nay nàng biết dẫn theo su u gỗ cùng lý ra bọn hắn dẫn bọn hắn tiến đến gở lê tơ lí tơ tơ tơ tơ t Thuận tiện nàng sẽ còn giới thiệu sinh hoạt tại Glector Little thời phụ trách sinh House, phụ hải phạ nhất quản nàng còn đồng đăng giới Hugo sẽ tộc lý rổ cấp ám bởi ọ n hắn nhận biết. b vậy tại vừa d ạ n g sáng ngày thứ hai bọn hắn tùy tiện ăn một chút bữa sáng rất nhanh liền xuất phát su hữu gô cùng lý giả đã cảm thấy bọn hắn đầy đủ sớm nhưng là hiển nhiên j a s m i nẹ so với bọn hắn hai muốn tới đến sớm hơn một chút không có ý tứ j a s m i nẹ tiểu thư hai chúng ta đến chậm nhìn thấy j a s m i nẹ đã sớm tại hải đang bên ngoài chờ đợi su hữu gô ngay lập tức tiến lên hướng nàng nói xin lỗi đạo mặc dù lúc này kỳ thật cách bọn họ thời gian ước định còn có không sai biệt lắm nửa giờ t r a n lệch không có không có hôm nay là ta đến sớm mà lại ta cũng là vừa mới đến không bao lâu j a s m i nẹ e n liền vội vàng lắc đầu hướng sủ hữu gỗ cùng lý g i hồi đáp nhìn j a s m i nẹ e n biểu lộ nàng nói câu nói này nhìn không giống như là khách sáo dáng vẻ bất quá những thứ này đều không phải là trọng điểm tại đơn giản giải thích vài câu về sau bọn hắn rất nhanh liền đi vào gờ lại tờ lì tờ tắc nội bộ cùng hải đang bên ngoài có chút cũ nát tường ngoại khác biệt bên trong trang trí cùng trang trí sủ hữu gỗ cảm thấy cũng đã không thể so với hôm qua bọn hắn đi qua ổ lì vi nẹ d phải kém thậm chí có chút chi tiết địa phương so ổ lì vi nẹ d còn có tốt có loại cảm giác này hiển nhiên không chỉ sủ h khi tiến vào đến hải đăng nội bộ về sau, lý giả hiển nhiên cũng không nghĩ tới bên trong vậy mà lại là loại tình huống này. bất quá cái này cũng bình thường, dù sao nơi này đã sớm không phải lúc đầu phổ thông hải đăng làm ổ lì vnệ ct tiêu chí tính kiến trúc, phụ cận huấn luyện gia tu luyện thánh địa ổ lì vnệ ct đương cục đương nhiên sẽ không đối với nơi này kiến thiết keo kiệt tiền tài, có thể nói, nơi này thậm chí so ổ lì vnệ j i m càng giống là bọn chúng ổ lì vnệ ct một chương danh thiếp. cho nên bên trong kiến thiết tốt một chút cũng là tỉnh có thể hiểu. mặc dù thời gian còn rất sớm, nhưng là tại gờ lạnh tờ lì tờ một tầng sủ h ữ gỗ bọn hắn đã bắt đầu nhìn thấy đang tu luyện huấn luyện ra dựa theo hải đ ă n g quy củ muốn từ tầng dưới chót tiếp tục đi lên nói như vậy cần huấn luyện ra từng tầng từng tầng đi lên khiêu chiến chỉ có đem một tầng huấn luyện ra khiêu chiến hoàn tất như vậy hắn mới có thể đi đến tầng tiếp theo bất quá bây giờ bọn hắn là cùng jasmine nệ tới tham quan cho nên tạm thời không cần tuân thủ cái quy củ này tại một tầng dạo qua một vòng bề sau jasmine nệ chào hỏi một tiếng rất nhanh liền mang theo sủ h ữ gỗ cùng lì dạ tiếp tục đi lên càng lên cao hải đang bên trong chiến đấu bầu không khí lại càng tăng mãnh liệt trong đó có đồng thời trong này vẫn tồn tại không ít huấn luyện ra nhóm tự phát tụ tập các loại giao lưu hội là một cái hợp cách người đ í n h yên nếu như không phải sủ hữu gỗ kịp thời giữ trạm sĩ du có lẽ lúc này nó đã sớm nào tới trong đám người đi xem náo nhiệt một mực đi lên đặt tới hải đ ă n g tầng cao nhất theo giặc mỹ nệ giới thiệu nơi này là hải đ ă n g ám phả rỗ nhóm nghỉ ngơi công tác thậm chí là sinh hoạt địa phương mặc dù tầng cao nhất không gian không nhỏ nhưng là đối với những thứ này ám phả rỗ tới nói kỳ thật vẫn là có một loại không quá tự do cảm giác bất quá những thứ này không cần sủ hữu gỗ bọn hắn quan tâm giặc mỹ nệ mỗi qua một đoạn thời gian đều biết mang ảm phạ rổ nhóm ngoài ra vương lòng mấy ngày mà lại hải đang quản lý lại áp dụng luân phiên chế tại đi tới tầng cao nhất về sau jazmi nẹ liền lôi kéo bọn hắn chuẩn xác là lôi kéo lì giả muốn hướng nàng giới thiệu nơi này ảm phạ rổ thủ lĩnh cũng là jazmi nẹ v ổ kẹ mần bằng hữu trải qua ngày hôm qua giao lưu lì giả cùng jazmi nẹ quan hệ lấy một loại sủ hữu gỗ xem không hiểu tốc độ lập tức liền trở nên thân mật lên liền ngay cả hôm nay tham quan nước định nếu như không có lì giả tồn tại kỳ thật sủ hữu gỗ một cái là rất không có khả năng để jazmi nẹ vương xuống sự tính khắc dẫn h ắ tới su hugo bọn hắn đạt tới thời điểm ảm phạ r ồ thủ lĩnh đang mang theo mấy cái ảm phạ r ồ tận trung cương vị địa dò xét liên quan tới gởi t o r lì tờ tất cái khác mấy tầng tình huống hôm nay không phải sương mù các loại tầm nhìn đê mê thời tiết bởi vậy hôm nay bọn chúng không cần thắp sáng gởi t o r lì tờ tất để nó phát huy ra hải đang vốn nên có chức năng nói cách khác kỳ thật hôm nay bọn chúng cũng không phải là bể bộ nhiều việc mặc dù không phải bể bộ nhiều việc bất quá đang đánh so chiêu h ồ sau ảm phạ r ồ rất nhanh liền lôi kéo rasmi nẹ đi tới tầng cao nhất trong một cái phòng nơi đó là bọn chúng ảm phạ rổ chuyên môn phòng nghỉ bởi vì rasmi nẹ quan hệ su u g o cùng lý ảm phạ rồ giống như là không quá ưa thích những người khác tiến vào bọn chúng tư l o n g không gian bất quá có jasmine nẹ giải thích bọn chúng rất nhanh liền để s ủ h ủ u gỗ cùng lì dạ cùng nhau đi vào ảm phạ rồ trong phòng nghỉ có mấy cái ảm phạ rồ tình hình một chút nhìn sang liền biết hẳn là ngã bệnh mà tại bọn hắn lúc đến nơi này một cách gan mặc cùng giỏi tiểu thư không sai biệt lắm nhân viên y tế đã sớm bọn hắn một bước đến nơi này nhìn thấy loại tình hình này jasmine nẹ ngay lập tức tiến lên hướng bác sĩ hỏi giữa tiểu thư đến cùng xảy ra chuyện gì rồi cái này mấy cái ảm phạ rồ tình huống thế nào Tên là dụ cho ữ a bệnh và tới bây giờ ta chỉ là biết rõ bọn chúng mắc phải một loại tương đối hiếm thấy chứng bệnh loại bệnh này trong lúc nhất thời không có cái gì tốt biện pháp trị liệu muốn làm dịu bệnh tình chỉ có thể đi tiến về sea anu city đi tìm nơi đó một loại bí truyền chi dược về phân phát bệnh nguyên nhân tạm thời ta còn không thể xác định chúng ta tốt nhất để giỏi tiểu thư tới nhìn bên này t h o á n g cái đồng thời ta cảm thấy khả năng vi khuẩn gây bệnh còn giấu ở hải đang bên trong cho nên những thứ này ám phạt rộ ta cảm thấy n g ư ơ i tốt nhất trước tiên an trí trả lời trong quán tại xác định chứng bệnh sẽ không chuyển nhiễm trước đó trước tiên đừng cho bọn chúng tiếp tục ở lại đây giữa tiểu thư đứng lên một bên hướng giặt m ỹ n e ẹ bàn giao một bên lấy ra đặc thù máy truyền tin giống như là tại cùng cổ kẹ mẩn center giỏi tiểu thư đang đối thoại rất nhanh điện thoại một đầu khác giỏi tiểu thư biểu thị lập tức mang theo chẹn xỉ chạy tới bên này về phân jasmine khi biết đến loại tình huống này về sau lập tức trở nên có chút hoảng loạn lên bất quá nàng đến cùng là rộ ở tổ khu vực thành thị lớn thứ ba ổ lì vị nẹ si ti đạo quán chủ tại lì dạ vài câu an ủi xuống nàng lập tức liền khôi phục lại đồng thời cả người thay đổi trong bình thường hướng thậm chí hơi yếu khí khí chất nàng quay đầu nhìn về phía su h u g o nói su h u g o ta có thể nhờ ngươi một sự kiện sao đối với cái này su h u g o nhẹ gật đầu ra hiệu nàng nói tiếp cảm ơn ngươi là như vậy tình huống nơi này ngươi cũng nghe đến ta trong lúc nhất thời đi không được cho nên ta nghĩ mời người giúp ta đi một chuyến xì ạ nốt city đi giúp ta đem bí truyền chi dược mang về chờ một chút ta chuyện xảy ra trước cùng xì ạ nốt city quản chủ a tứ tiên sinh nói rõ tình huống đúng rồi nếu có thể lì dạ ngươi lưu tại nơi này giúp thoáng cái ta đi mà lại sủ hữu gỗ một người đi cần thời gian hẳn là sẽ nhanh một chút đối với jasmine nẹ thình cầu trước đó không lâu mới qua nàng trợ giúp sủ hữu gỗ đương nhiên sẽ không cự tuyệt tại đem lũ sợ dậy giao cho lì dạ giúp nàng làm tốt một đạo phòng tuyến cuối cùng về sau sủ hữu gỗ mang theo cái khác bộ kẻ mận lập tức liền hướng xì ạ nốt city phương hướng chạy tới tại r c 440, chút. t đáp ứng giặc mỹ l ẹ thỉnh cầu về sau su hữu gô trực tiếp từ gờ lạnh tờ lì tờ tắt mái nhà tự phát ngồi lên trạ dị giật củ ẩn trên lưng hướng xì a n u city phương hướng bay đi xì a n u city là rộ ở tổ khu vực phía tây bên cạnh một cái hải đảo thành phố vị trí của nó là rời xa cạn tô đại lục một tòa phổ thông trên đảo nhỏ muốn đến nơi này chỉ có thể dựa vào phi hành hay là thông qua đường biển bởi vì là hòn đảo thành phố nguyên nhân cả tòa xì a n u city hình thái bố cục cùng rộ ở tổ địa khu những thành thị khác hoàn toàn không giống tại trước đây không lâu căn tổ xạ phạ d ì dồn viên trưởng bà ảo bạ quyết định ở chỗ này thành lập rổ ở tô địa khu đi săn công viên cũng bởi vậy lúc này s i a nốt city trên bầu trời xem t i ế p đi chính là dòng người c u ộ n c u ộ n vui vẻ phồn vinh g á n g vẻ gu ẩn tốc độ rất nhanh lúc này khoảng cách sủ hữu gỗ từ ổ lì vị nẹ city gở lại tờ lì tờ tất xuất phát đã qua không sai biệt là ba bốn tiếng tại cái này ba bốn tiếng bên trong dựa vào gù ẩn phi hành lấy nó trước mắt sức chịu đựng rất khó kiên trì thời gian dài như vậy mang người phi hành cho nên vì mau chóng đến xì a n ố city sủ hữu gỗ khai thác hải không lưỡng dụng đi đường phương thức bất kể nói thế nào đang toàn lực đi đường tình h u ố n g d ư ớ i Su h u g o cuối cùng vẫn thuận lợi địa đi tới s、si、ì ạ nụt city chỗ hào nạo Su h u g o chuyến này cần tìm được trước s、si、ì ạ nụt j i m c h ủ t i ê n sinh sau đó hắn mới có thể tại có lẽ bí chuyển chi dược thời điểm đạt được trợ giúp bằng không hắn muốn cầm tới người khác bí chuyển chi dược khẳng định không phải một kiện trong thời gian ngắn có thể hoàn thành sự t ì n h cho nên hắn đến s、si、ì ạ nụt city chuyện thứ nhất muốn làm liền là đi s、si、ì ạ nụt city phỉ tợ tỉnh đổ rộ đi tìm quán chủ chủ tiên sinh s si ì ạ nụt city đạo quán ở vào đảo nhỏ đông nam phương hướng xù h u gộ mang theo nhóm cổ kẹ mần tiến vào cái này náo nhiệt h không kịp chú ý cái khác tại hướng một vị hảo tâm người qua đường xác nhận đạo quán vị trí về sau hắn ngựa không dừng vó hướng đạo quán chạy tới nơi này không tính là đại bởi vậy sủ h ụ u gỗ rất nhanh liền đi tới xì、si、a nút j i m trước cửa chỉ bất quá khi hắn đi vào bên trong thời điểm mới biết được đạo quán chủ biết được tin tức bước nhỏ một bước ngay tiệm thuốc tìm chủ cửa hàng đi lấy thuốc chỉ bất quá tiệm thuốc chủ cửa hàng chỗ cũng không h i ể u hiện thành dược vật muốn thu hoạch bí truyền chi dược cần mọc lại tại xì、si、a nút ct i y bắc bộ tiểu cao trên đất một loại đặc thù dược liệu mới có thể luận chế tại một giờ trước đạo quán chủt cùng bí truyền chi dược người luận ch lúc này su h u g o cũng không muốn ở chỗ này chờ đợi tin tức vừa rồi từ không trung bên trên hắn liền đã thấy qua trên tòa đảo này bắc bộ cao điểm mặc dù không nhỏ nhưng là phía trên ngăn cản tầm mắt chướng ngại vật kỳ thật cũng không phải là rất nhiều mà lại cho dù là cao điểm bên trên rừng rậm cùng bụi cỏ bọn chúng cũng không có đại lục ở bên trên như thế rậm rạp bởi vậy đang hỏi chuột quán chủ bọn hắn phương hướng về sau su h u g o lại một lần chuẩn bị chuyển di su h u g o rất nhanh liền đi tới hòn đảo bắc bộ cao điểm bên trên hắn muốn tìm đạo quán chủ chuột cùng bí chuyển chi dược người chế tắc lúc này ngay tại cao điểm một chỗ gần biển trên vách đá ô gạ tạ tiên、sinh. ngươi chính là phía trên cây kia thuốc không có sai đi chút xoa xoa nằm đấm sau đó chỉ hướng trên vách đá một viên lục s ắ c thực vật hướng bên cạnh dược sư ổ g ạ t a hỏi s ắ c thực liền là nó không có sai nếu tìm được vậy chúng ta vẫn là để b ổ kẻ m ẩ n ổ g ạ t a gật đầu xác nhận hắn đang chuẩn bị để cho mình b ổ kẻ m ẩ n đi lên d ạ n g dược vật hải xuống chút lại ngắt lời hắn không cần phiền thoái như vậy xem ta đi chúng ta bên trên bộ lộc giạt vừa v ậ n lợi dụng nơi này rèn luyện một chút chúng ta leo lên năng lực nhất cổ tắc khi a thảo dược hải xuống nói xong không đợi ổ gà tạ làm ra phản ứng c h ụ t đã ở c h ầ n bắt đầu hướng trên vách đá mặt bò đi chờ hắn cùng bộ l ẩ u giặt leo đến gần có cao ba bốn mét thời điểm ổ gà tạ lúc này mới phản ứng lại chỉ bất quá lúc này mới phản ứng được đã hơi trễ bất quá còn tốt làm si a nốt si ti lão cư dân ổ gà tạ đối với nhà mình q u á n chủ bản tính là cái dạng gì vẫn là tâm lý nắm chắc trọng yếu nhất chính là c h ụ t làm cách đấu ra kỳ thật đối với giá ngoại các loại địa hình đều không xa lạ gì bởi vậy hắn tin tưởng cái này một cái tiểu vách núi đối với trụt tới nói hẳn không phải là vấn đề dị ân h ẳ là dù sao đối với chuột năng lực hắn phần lớn đều chỉ là tin đồn chân chính kiến thức lần này vẫn là lần đầu ô gạ tạ đấy lòng âm thầm nói mấy câu về sau đành phải ở phía dưới cầu nguyện chuột lần này sẽ không xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý mớn đương nhiên bình thường phụ trách giúp hắn hái thuốc s、e、pồng cùng dung lực cũng đã tại làm được rồi tùy thời xuất thủ chuẩn bị lúc này nương tựa theo hai người hành tung cùng đại khái phương hướng su h u gỗ cũng tìm được nơi này đến hắn cùng xị、si、dục mới vừa thấy được trên vách đá chuột cùng phía dưới ô gạ tạ lúc đột nhiên một trận gió mạnh vội qua su u gỗ tập trung nhìn vào phát hiện tại vách núi ngay phía trên nhiều hơn một cái. xì、sì、cùn hắn không tự giác địa gọi ra xì、sì、cùn danh tự nghe được thanh â m bên kia mới vừa hái được thảo dược chút cùng một mực tại phía dưới chờ đợi ổ gạ tạ đồng thời nhìn về phía sủ hữu gỗ bên này chờ bọn hắn nhìn về phía thời điểm xì、sì、cùn nhẹ nhàng một cái nhảy vọt trong nháy mắt biến mất tại trên vách đá lúc này vừa mới nghe rõ ràng sủ hữu gỗ đang gọi cái gì chụt phản ứng thật nhanh hắn lập tức hướng sủ hữu gỗ ánh mắt vị trí nhìn sang nhưng cũng tiếc chính là xì、sì、cùn còn nhanh hơn hắn như vậy mấy giây thời gian ngay cả chụt phản ứng đều không nhìn thấy xì、sì、cùn hình dáng so chụt còn muốn trầ mặc dù không có tận mắt thấy nhưng là sủ hữu gỗ cái kia âm thanh xì cùng đối c h ụ t ảnh hưởng vẫn là rất lớn bởi vậy hắn cùng bên cạnh bộ l ẩ u giặt liếc nhau một cái sau đó bỏ cũng không bỏ lên hắn đem trong tay thảo dược cất kỹ sau đó trực tiếp bung lỏng hướng xuống mặt bãi cắt nhảy một cái nhìn thấy hắn động tác này sủ hữu gỗ cùng ổ gạ tạ trong nháy mắt bị hù dọa bọn hắn đang chuẩn bị khai thác cái gì biện pháp thời điểm chụt cùng bộ l ẩ u giặt đã an toàn đáp xuống mặt đất trở về mặt đất chút đầu tiên là đem thảo dược giao cho ổ gạ tạ trong tay tiếp theo hắn nhìn sủ hữu gỗ một chút sau đó đánh gậy hiện tại vật liệu đã toàn bộ chuẩn bị xong n g ư ơ i trước tiên cùng ổ gà tạ trở về luyện chế bí truyền chi dược ta chỗ này còn có những chuyện khác chúng ta m a u đổi theo tổ lộc rác vừa dứt lời chụp thân ảnh nhanh chóng tại sủ hữu gỗ trong tầm mắt hướng vừa mới xì cùng rời đi phương hướng đổi tới chờ chụp thân ảnh hoàn toàn biến mất tại tầm mắt của mình về sau sủ hữu gỗ lúc này mới đem ánh mắt thả lại đến ổ gà tạ trên thân cảm giác được sủ hữu gỗ ánh mắt t i ệ m thuốc lao bản cùng bí truyền dược sư ổ gà tạ lễ phép hướng sủ h u gỗ chào hỏi một tiếng ổ gà tạ tiên sinh người tốt chút quán chủ vẫn lu dưới tình huống bình thường mặc dù cũng có chút bất quá đại đa số thời điểm đều vẫn là đầy ân bình thường c h u ộ t tiên sinh hẳn là vội vã đi xác nhận xì cùn hành tung đi dù sao lấy chiếc xì cùn đã từng tại chúng ta x ỉ ạ n ụ t ct xuất hiện qua nó thế nhưng là truyền thuyết bộ kem mần cái kia mấy lần vẹn vẹn những cái kia truy tìm xì cùn huấn luyện ra liền đem x ỉ ạ n ụ t ct khiến cho dối bời được rồi nghe c h u ộ t tiên sinh nói ô lỵ vi nẹ ct、si, giấc mi nẹ tiểu thư vội vã muốn thuốc chúng ta vẫn là về trước đi đem bí truyền chi dược sự tỉnh xử lý tốt đi những vấn đề khác tin tưởng chụt tiên sinh sẽ có biện pháp xử lý nói xong ổ gạ tạ liền mang theo như có điều suy nghĩ sủ hữu gỗ bắt đầu trở về s、si、ì a n ụ t city chương 441. cản đường người chương 441. cản đường người s、si、ì a n ụ t city đạo quán chủ trụt rời đi về sau sủ hữu gỗ cùng mới quen ổ gạ tạ dược sư rất nhanh liền về tới s、si、ì a n ụ t city bên trong bởi vì vật liệu đã siêu tập xong rồi cho nên vừa về tới trong thành phố ổ gạ tạ liền trở về bản thân chế dược ở giữa bên trong bắt đầu bị truyền chi dược luận chế dược vật chế tắc cần thời gian nhất định bởi vậy lúc này sủ h u gỗ rốt cục có thể tạm thời nghỉ ngơi một chút trước đó một mực cố lấy đi đường kỳ thật hắn đã sớm có chút m Lúc này, si a no c i t y đang ra ngoài xạ pha gì z ồ n kiến thiết trong lúc đó, cho nên có thể đủ để su h u go đi địa phương kỳ thật cũng không nhiều, lại thêm hắn hiện tại cần nhất không phải khắp nơi đi dạo mà là nghỉ ngơi, cho nên cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn quen thuộc nhất cũng đồng d ạ n g x a lạp bộ kémon center. bộ kémon center bên trong không ít người, su h u go suy đoán, tại những người này hẳn là có đại bộ phận cũng là bởi vì cần kiến thiết xạ pha gì z ồ n cho nên mới sẽ đi tới vị trí này có chút vắng vẻ thành phố. t ù y ý nhìn t h o á n g qua bộ kémon center bên trong tình huống, không có phát hiện cái gì tin tức hữu dụng su h u go tuy ý tìm một vị trí ngồi xuống. đã đem trước đó hỗ trợ đi đường trà dì dật các loại bổ kẹ m ẩ n giao cho giỏi tiểu thư hỗ trợ khôi phục thể lực bởi vậy lúc này bên cạnh hắn chỉ còn lại xì dục cùng gắt lì các loại mấy cái bổ kẹ m ẩ n lưu tại bên người Xì dục hôn thở cùng sỉ dỗ hình thể đều không phải là rất lớn bởi vậy lúc này sủ hữu gỗ cũng không có đưa chúng nó một mình lưu tại bổ kẹ m ẩ n hoặc là đi nghỉ trong đất Xì dục cùng xì dục bọn chúng đều có chút ngồi không yên chỉ bất quá bọn chúng mấy cái đều bị sủ hữu gỗ tạm thời cấp nhân xuống đến dù sao hắn không rõ ràng ổ gạ tạ chế rượt phải dùng bao nhiêu thời gian cho nên lúc này bọn chúng tốt nhất đ nếu như ổ gà tạ chế dược thời gian đầy đủ nhanh có lẽ đợi chút nữa bọn hắn còn muốn tiếp tục đổi u một chuyến tại ổ gà tạ bắt đầu chế dược thời điểm sủ hữu gỗ cùng lý dạ bên kia liên hệ thoáng cái biết được tình huống bên kia cũng không phải là rất lý tưởng cho nên hắn bên này có thể nhanh một chút liền tận lực nhanh một chút bằng không bỏ qua thời gian bên kia vấn đề khả năng liền sẽ hướng không thể vãn hồi phương hướng phát triển đương nhiên gấp thì gấp nhưng sủ hữu gỗ tối đa cũng chỉ có thể hết sức nỗ lực tiêu hao tổ kẹ mần đi đường cái gì sủ hữu gỗ là chắc chắn sẽ không làm ra hắn tại bộ kẹ mẩn center suy nghĩ lung tung một hồi lâu lúc này đột nhiên có người tìm được hắn là trước kia gặp qua một lần xì ạ nuột diêm đại lý quán chủ hắn đến trực tiếp đem mới vừa ra lò bí truyền chi dược cùng chú ý hạng mục đều g i a o vào sủ h u gỗ trên tay vật tới tay sủ h u gỗ cũng không có ở chỗ này dừng lại lý do sủ h u gỗ mới vừa cáo biệt đại lý quán chủ chuẩn bị hướng ổ lì vì nẹ ct phương hướng xuất phát lúc đột nhiên có người gọi hắn lại người là sủ h u gỗ sủ h u gỗ nhìn lại người tới nhìn giống như có chút ấn tượng nhưng là trong lúc nhất thời hắn có chút nhớ không nổi đối phương là ai bất quái này đều không trọng yếu là hắn hiện tại không có thời gian đi cùng trước mắt người này đi âu chuyện đúng bất quá có ý tốt ta hiện tại thời gian đang gấp nói xong sủ hữu gỗ liền chuẩn bị tiếp tục ra bên ngoài ly khai chỉ bất quá trước mắt người này hiển nhiên không để cho hắn lập tức rời đi ý tứ chờ một chút không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này gặp n g ư ờ i ngươi bây giờ có phải hay không biết rõ xỉ cùn hạ lạc người đến là sủ hữu gỗ trước đó gặp qua ở ở xỉn một mực truy tìm xỉ cùn tung tích hắn hiện tại hiển nhiên h i ể u lầm cái gì lúc này hắn coi là sủ hữu gỗ là vội vàng đi tìm xỉ cùn hạ lạc hắn hiểu lầm để Su h u gỗ cảm thấy một trận b ự c bội không nói lúc này hắn không có thời gian giải thích cho đối phương cho dù là có hắn cũng không muốn cùng nhiều người như vậy nói cái gì lúc này Su h u gỗ đã nhận ra ở ở xì tới nhớ tới lúc ấy hắn cũng là dùng loại này gần như vô lại thủ pháp bức bách bản thân cùng hắn đối chiến Su h u gỗ trong lòng không nguyên do liền dâng lên một cỗ tức giận nhìn thấy đối phương lần nữa tiến lên ngăn cản Su h u gỗ mang theo một mực chờ đợi máy bay chiến đấu biết xì rộ hướng hắn tới gần một bước d à i ta không biết cái gì xì cụn ở nơi nào hiện tại ta thời gian đang gấp tránh ra không phải ta sẽ không khách khí với ngươi lúc nói lời này sủ h u gỗ đặc biệt nhìn một chút b ố n phía bởi vì cả hòn đảo nhỏ bên trên chỉ có Si a n u city tồn tại cho nên nơi này dã ngoại phạm vi trên thực tế vẫn là thật lớn mà trước đó bởi vì đi đường lúc này sủ h u gỗ đã đi tới Si a n u city bên ngoài không trực tiếp tại bộ kẹ mần center bên trong bay trở về ô lì vị nẹ city đó là bởi vì lúc đến trạ dị giật gũ ẩn trở hắn phi hành thời gian quá dài hiện tại còn cần thời gian khôi phục thể lực mặc dù tại bộ kẽ mẩn xen tơ bên trong gũ ẩn kỳ thật đã khôi phục một chút nhưng vì để tránh cho nó quá độ mệt nhọc sủ h u gỗ cuối cùng quyết định lần này đi trước đường b i ể n chờ nó trọn vẹn khôi phục lại về sau mới tiếp tục từ trên bầu trời bay trở về dù sao bất kể nói thế nào hắn cũng phải cần hải không song hành tạm thời tới nói t r ả gì giật gũ ẩn còn không có như thế sức chịu đựng đi chờ khách hắn tiến hành vượt b i ể n phi hành chỉ bất quá bây giờ sủ h u gỗ bắt đầu vì đó trước quyết định này cảm thấy hối hận h ắ n trọn vẹn không ngờ rằng thế mà lại ở chỗ này gặp được ở, ở xìn cái này làm người buồn nôn ra hỏa Lúc này, đối với sù h u gỗ không giải thích cường ngạnh thái độ ở ở xin liền càng thêm cảm giác bản thân phỏng đoán thì đúng sĩ cùn vẫn luôn là hắn chấp nghiệm chỉ cần vừa nghĩ tới bị sĩ cùn quyến luyến là sù h u gỗ cũng không phải là hắn ở ở xin hai mắt dần dần bị ghen ghét trọn vẹn chứng cứ thế là lúc này hắn không nói một lời thả ra bản thân bộ kẹp mẩn trực tiếp dùng hành động nói cho thay thế ngôn ngữ đến trình độ này sù h u gỗ cũng biết nên làm như thế nào tại hắn ra hiệu phía dưới sĩ dỗ lập tức đi hướng phía trước nó cùng đối diện gần gà phi thường ăn ý đem chiến trường chuyển rời đến một chỗ tương đối chống trải trên đ ư n g cỏ song phương sử dụng ủy lạch h p xa đ ả o bạn công kích mặc dù đối x ỉ rộ không phải rất quen thuộc nhưng là vẹn vẹn từ bề ngoài ở ở x ỉ n liền có thể đánh giá ra đối thủ này hẳn là có thép thuộc tính tồn tại lại thêm x ỉ rộ trùng hình thái bổ kẹ mần ngoại hình ủy lạch kỹ năng không thể nghi ngờ là một cái rất không tệ tiên cơ kỹ năng đương nhiên hết thể điều kiện tiên quyết là muốn ủy lạch trúng đích x ỉ rộ đánh không chúng lợi hại hơn nữa thủ đoạn cũng chỉ là đánh giám không cần lưu thủ x ỉ rộ chúng ta thời gian đang gấp sử dụng nhì tật sở là sau đó bụt bụt d i liền su h gỗ rất nhanh liền đối ở ở xìn thế công làm ra đáp lại không thể không nói ở ở x ỉ n phái ra gần gà đến ứng chiến là có hết sức rõ ràng nhằm vào ý vị bất quá hết cách rồi x ù hữu gỗ bên này xỉ r ỗ xuất chiến ý tứ đã hết sức rõ ràng ở ở x ỉ n cũng không phải mù l o à vì đạt tới mục đích của mình hắn hiện tại nhất định phải đem hết thể có lợi cho điều kiện của mình toàn bộ đều lợi dụng bên trên cuối cùng ở ở x ỉ n thành công tiến hóa sau xỉ r ỗ đại bộ phận kỹ năng cũng là khoảng cách gần vật lý công kích kỹ năng gần gà ưu linh thuộc tính đặc chất đối với những thứ này kỹ năng tồn tại rất lớn thiên nhiên ưu thế đương nhiên cái này cũng không đại biểu cho ở, ở xìn gần gà đã nắm vững thắng lợi vừa vặn tương phản bọ s ù hữu gỗ đã thật lâu không có giống như bây giờ cảm thấy áp chế không nổi phẫn nộ đối với s ù hữu gỗ phẫn nộ làm b ổ kẹ mần xì r ô đương nhiên cũng cảm nhận được không giỏi ngôn ngữ nó vẫn luôn là dùng hành động để hướng s ù hữu gỗ phát ra nó đáp lại hiện tại thuộc về xì r ô đáp lại tiền đến trên người nó mỹ lệ hoa văn đột nhiên nhấp đoán quan mang tiếp theo xì r ô lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ đi tới gần gà bên người nị tật sợ l à t b ộ t bư đồng thời phát động tại kỹ năng chúng đích về sau xì r ô đột nhiên khoảng cách gần bắt đầu tích xúc lên năng lượng đến ở, ở xịn xem xét lập tức biết rõ sự tính không xong kia là hy ở bỉm gần gần gần gà nh x i r ỗ tích xúc năng lượng tốc độ vượt x a khỏi hắn tưởng tượng đương nhiên kỳ thật cũng vượt ra khỏi sủ gỗ tưởng tượng ngắn ngủi mấy giây thì ở bìm theo nó trong tay cái kìm hoàn thành tích xúc năng lượng tiếp theo đối gần gạ thiếp sắc mặt tới thoáng cái lợi hại Vịu bùm Chương Thần Chương game. Si si à tưởng hủy lòng Tự lúc này cả người hắn ngã ngồi tại gần bãi cỏ lần này thất bại trực tiếp để hắn bắt đầu hoài nghi từ bản thân đến cho tới nay hắn đều cho rằng bản thân là bị truyền thuyết bổ kẻ mẩn chọn chúng người kia cũng chính bởi vì dạng này bởi vậy hắn mới có thể đạt được có thể bắt giữ xỉ cùn khí tức bảo vật món bảo vật này có thể làm cho hắn so cái khác huấn luyện ra sớm hơn một bước tìm tới xỉ cùn hành tung dựa vào món bảo vật này ở ở xỉn phi thường may mắn địa cùng xỉ cùn g có một chút tiếp xúc nhưng những thứ này cái gọi là tiếp xúc kỳ thật phần lớn đều chỉ là hắn tự phong đại đa số thời điểm hắn nhiều nhất liền là xa xa nhìn thấy xỉ cùn g một chút hiện tại sủ hữu gỗ hung hăng cho hắn một cái bàn tay để hắn bắt đầu hoài nghi từ bản thân trước đó trô vững tin hết thảy nhìn thấy như cũ đắm chìm trong gần g ạ trong thất bại ở ở xỉn sù hữu gỗ nở nụ cười gằn tiếp theo tiến lên chuẩn bị tiếp tục hướng bờ biển đi đến ngay tại hắn mới vừa vượt qua ở, ở xỉn thời điểm đột nhiên hắn bắt lại sù u gỗ chân cảm giác chân của mình bị người ta tóm lấy. bung ra nếu không đừng trách ta đối ngươi cũng không k h á c h khí lời này ngữ khí phi thường bình thản bất quá một bên s ì d ỗ lại là biết rõ lúc này sủ hữu gỗ so vừa rồi còn muốn phẫn nộ được nhiều nếu như ở ở xỉn vẫn ở nơi này dây dưa tiếp sủ hữu gỗ là thật xuống tay với hắn s ì d ỗ đã d ơ lên nó sắt thép cự quyền tùy thời chờ đợi sủ hữu gỗ mệnh lệnh tại s ì d ỗ trong mắt chưa hề liền không có cái gì không cho phép công kích huấn luyện gia quý c ủ chỉ cần có thể trong chiến đấu đạt được thắng lợi đối với nó tới nói thủ đoạn gì kỳ thật cũng không trọng yếu nó loại ý nghĩ này mặc dù tại sủ u gỗ mệnh lệnh lệnh lệnh rõ ràng cấ nhưng lại chưa hề đều không có biến mất kẻ đầu tiên ở ở xin lại giống như là cũng không có đem sủ h ữ gỗ để ở trong lòng hắn như cũ nắm lấy sủ h ữ gỗ ống còn không có bưng ra sủ h ữ gỗ ánh mắt lạnh l é o đang chuẩn bị mở miệng để xì dô động thủ thời điểm ở ở xin mở miệng c h ờ một chút phiên chán sủ h ữ gỗ cũng không có nghe hắn tiếp tục nói nhảm ý tứ xì dô đã lĩnh hội tới sủ h ữ gỗ ý tứ to lớn thiết quyền đã nhanh muốn tới đến ở ở xin trên đầu bất quá đang chuẩn bị trúng đích mục tiêu thời điểm sủ h gỗ lại một lần mở miệng xì dô ứng thanh ngừng lại lúc này ở, ở xin lấy ra một viên nhạt làm sắc quả tờ n g ư ơ i đây là ý gì xù hữu gỗ cao mày cũng không có trước tiên đem k h ỏ a nhìn có chút không giống họa tờ game tiếp nhận đi mặc dù xù hữu gỗ sẽ không để ý ở trên người hắn cầm tới cái gì chiến lợi phẩm nhưng là không rõ lai lịch đồ vật hắn đương nhiên không thể cứ như vậy tiếp nhận nó quả nhiên lựa chọn ngươi ờ ờ xin nhìn xem trước mặt đột nhiên bắt đầu lấp lóe quang mang bảo thạch nói trong giọng nói mang theo không cam lòng cùng hâm mộ bất quá rất nhanh hắn liền bắt đầu từ trong thất bại chậm lại khối bảo thạch này là của ngươi nó là ta tại bờ nẹt ở di tích bên trong tìm tới thánh di vật trước đó ta chính là dựa vào nó đến tìm kiếm xỉ cồn khí t ứ c bất quá bảo thạch chỉ là tạm thời gửi ở chỗ của ngươi về sau ta nhất định sẽ tự tay đưa nó đặt lại đến lúc đó xỉ cùn sẽ biết ta mới là thích hợp nhất nó huấn luyện ra ờ, ở ở xỉn vẫn luôn hiểu lầm cái gì chỉ bất quá nhìn dáng vẻ của hắn muốn giải thích rõ ràng hiển nhiên không phải nhất thời bán hội sự tình mà bây giờ sủ hữu gỗ thiếu nhất chính là thời gian vì mau chóng thoát khỏi hắn sủ hữu gỗ không nói một lời nhận lấy khối bảo thạch này tiếp theo các loại ở ở xỉn buông tay ra hắn lập tức quay người hướng biển vừa đi đi về phần một mực tại nguyên địa nhìn xem sủ hữu gỗ rời đi ở ở xỉn sỉn lúc này không hứng thú đi để ý tới hắn tại h khỏi o á t lần biển dưới, cùng đến trước đó sủ hữu gỗ đã cùng lì giả còn có rasmi nẹ liên lạc qua những cái kia ngã bệnh ám phạ rô bởi vì bệnh tình vấn đề lúc này như cũ an trí tại hải đang tầng cao nhất nguyên ám phạ rô trong phòng nghỉ bởi vậy tại trở lại ổ lì vi nẹ ct về sau sủ h u gỗ mang theo t r ả dị giật gù ẩn trực tiếp tại hải đằng phía trên hạ xuống giắt mỹ nẹ cùng lý giả đã sớm ở chỗ này chờ sủ h u gỗ tại tiếp nhận sủ h u gỗ đưa tới bí chuyển chi giữa lúc s ắ c mặt một mực căng thẳng giắt mỹ nẹ kém chút liền bị nước mắt từ trong hốc mắt vượt ngục thành công cảm ơn ngươi sủ h u gỗ cảm ơn lần này nếu như không phải sủ h u gỗ tại nàng muốn ngắn như vậy thời gian bên trong thu hồi bí chuyển chi d ư ợ c cơ bản thì rất không có khả năng vạn nhất thời gian kéo quá lâu đừng nói là nàng cho dù là giỏi tiểu thư cũng không dám cam đoan những ám phạ rổ kia cuối cùng đến cùng lại biến thành kết cục gì đối với j a s m i nẹ tới nói những thứ này ám phạ rổ cũng sớm đã không phải phổ thông t ổ kẹ mẩn đơn giản như vậy trong mắt của nàng kỳ thật bọn chúng đã sớm là nàng không thể dứt bỏ đồng b ạ n thẩm chỉ là thân nhân hiện tại bí truyền chi dược bị sủ hữu gỗ cầm b ề trước đó một mực lo lắng hai hùng j a s m i nẹ rốt cục thấy được ám phạ rổ nhóm khôi phục khỏe mạnh hy vọng cái này trách không được nàng trở nên như thế cảm tính kích động hướng nội nàng cũng sẽ không nói quá nhiều lời cảm tạ ngữ về sau nàng đã nghĩ kỹ phải dùng hành động đi cảm kích sụp ủ gộ mà bây giờ nàng chuyện quan trọng nhất vẫn là đem ảm p h ả d ộ nhóm chữa khỏi tương truyền bí truyền chi dược xác thực đối bệnh chứng này có cực kỳ tốt hiệu quả nhưng là mỗi một cái ảm p h ả d ộ tình huống cũng không giống nhau mà lại bọn chúng bị bệnh thì trưởng cùng cường độ cũng không giống bởi vậy một số chi tiết sự tình vẫn là cần giặt mỹ nẹ cùng giỏi tiểu thư các nàng suy nghĩ biện pháp làm tốt dù sao dùng tốt, mới kêu thuốc, dùng không tốt vậy liền thành đòi mạng độc bởi vậy chuyện này không qua lo được rất nhanh g i t mỹ nẹ lần nữa cảm t ạ một tiếng sau mang theo bí truyền chi dược liền rời đi nơi này sau đó không lâu sủ hữu gỗ cùng lì dạ cũng ly khai nguyên địa, chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không cùng lấy ra s m i nẹ cùng nhau đi tới ảm phạ rộ phòng nghỉ đi xem một chút hiện tại phát triển thành hình dáng ra sao bọn hắn dù sao không phải chuyên nghiệp nhân sĩ mà lại đối ảm phạ rộ cũng không có gì hơn người hiểu rõ cho nên đi qua cũng chỉ là thêm phiền lại thêm cái này vừa đi vừa về đi đường sủ hữu gỗ cùng hắn nhóm t ổ kẹ m ẩ n cũng đều mệt mỏi hiện tại bọn hắn cần nhất nhưng thật ra là nghỉ ngơi thật tốt thoáng cái lì dạ cùng sủ hữu gỗ tình huống không sai mệt lắm mặc dù nàng không đến mức mệt mỏi như vậy nhưng là nàng hay là có những chuyện khác cần xử lý hai người rất nhanh liền đi tới bộ k ẹ mần center sắp xếp xong xuôi trên tay sự tình về sau su h u g o cùng lý giả hướng về bộ k ẹ mần center video liên lạc trung tâm bên kia đi tới lại một lần gặp xì c ù n su h u g o cảm thấy chuyện này có cần phải cùng tợn d ọ phẹ sổ hoặc câu thông một chút dù sao liền trước mắt hắn biết trước đó bọn hắn t ạ i hệ dù tì ac i t gặp phải c ả d ẹ n thiên vương giống như đối xì c ù n có không giống phổ thông hứng thú cũng không lâu lắm su h u g o đánh về phía hoặc sở nghiên cứu điện thoại được kết nối chương bốn trăm bốn mươi ba ô lì vi nệ quán cà phê chương bốn trăm bốn mươi ba ô lì vi nệ quán cà phê su hữu gỗ cùng tợ d ọ p h ẹ sổ hoặc nói chuyện thời gian cũng không dài nhưng trên thực tế cũng không phải là su hữu gỗ không muốn cùng đối phương trò chuyện càng thâm nhập chỉ là bọn hắn hiện tại là tại bộ kệ mẩn c e n t e r loại này công chúng trường hợp bên trong có chút đề tài nhạy cảm đương nhiên là không có khả năng ở chỗ này sướng mở nói chuyện may mắn đã hợp tác qua không chỉ một lần bọn hắn đã sớm bồi dưỡng được một chút t á n ý cho nên rất nhiều thứ kỳ thật bọn hắn đã tại vừa mới trò chuyện bên trong trao đổi qua cái này đồng dạng cũng là bọn hắn trò chuyện có thể nhanh như vậy kết thúc một cái khác nguyên nhân chủ yếu cùng su h ủ gỗ bên này không giống ly dạ cùng tợ r ọ n phẹ sổ ẩm nói chuyện một mực kéo dài hồi lâu chờ nàng kết thúc cái này một trận điện thoại thời điểm vừa mới đi khôi phục thể lực nhóm cổ kẹ mần cũng đã về tới bên cạnh của bọn hắn liên quan tới s ỉ cụn g sự t ì n h tạm thời liền đến nơi này nếu như muốn có tiến thêm một bước phát triển su h ủ gỗ bên này cần chờ đợi tợ r ọ n phẹ sổ hoặc bên kia tin tức đương nhiên tại một số đặc thù thời điểm hoàn toàn là xem bản thân hắn là như thế nào lựa chọn chỉ bất quá bây giờ vẫn chưa tới những khi kia mới vừa rảnh rỗi hắn rất nhanh liền, liền nghĩ tới bản thân món tiền nhỏ bao huấn luyện r a chưa hề cũng là đến tiền nhanh đi tiền càng nhanh một cái trước nghiệp không tính tự thân lữ hành cần thiết tốn hao cùng lại thêm thực lực giai tầng huấn luyện r a nhất định phải nắm giữ một số trả tiền c h i thức chứ bỏ phía trên những thứ này đi tiền hạng mục đầu to còn tại bộ kẹ mẩn trên thân tiến hóa vật liệu đạo cụ dinh dưỡng đồ ăn chờ đã chờ đã sát với liên minh cái kia một chút phụ cấp khẳng định là không đầy đủ kỳ thật bình thường đã đến hắn thực lực này giai đoạn tuyệt đại bộ phận đạo quán thậm chí là chuẩn tiên vương cấp bậc huấn luyện g a đều biết có một ít sản nghiệp của mình không am hiểu kinh doanh thì chọn gia nhập một hai cái có thể cung cấp nuôi dưỡng nổi thế lực bằng không bọn hắn lấy ở đâu nhiều tiền như vậy tài cùng tài nguyên đến cho bản thân cùng tổ kẻ mẩn tăng cường thực lực mà su hữu gỗ tình huống thì có chút đặc thù chủ yếu nhất vẫn là hắn quật khởi thời gian quá ngắn lại thêm bình dân thậm chí là dân nghèo bối cảnh sản nghiệp đối với ít có tiền dư hắn tới nói tạm thời chỉ có thể trông thấy cái bóng mà lại cái bóng này vẫn là đi nghỉ trong đất mẹ gì cung cấp về phần gia nhập thế lực trở thành biên chế vấn luyện ra cái lựa chọn này s ù hữu gỗ kỳ thật có xâm nhập địa cân nhắc qua bất qua cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn tạm thời gác lại ý nghĩ này nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản đó chính là hắn trên người bí m lấy thực lực của hắn bây giờ nếu như gia nhập liên minh chính thức biên chế bên trong đến lúc đó nếu có người muốn hướng hắn động thủ tuyệt đối sẽ so hiện tại muốn dễ dàng hơn nhiều mà lại liên minh huấn luyện ra hệ thống cùng nhà nghiên cứu hệ thống chúng quy là hai cái thuộc loại khác nhau đến lúc đó thật có vấn đề bợ rõ n phẹ sổ hoặc không nhất định có thể kịp thời đem hắn vớt ra vì vậy đối với vấn đề này su h u gỗ chỉ có thể lựa chọn về sau mới quyết định cái này cũng tạo thành hiện tại su h u gỗ kinh thường tính thiếu tiền cục diện đặc biệt là hiện tại l ũ cạ dị ố mẹ gà hễ vỗ lụ tị hòn sợ tồn đã tới tay nhưng là hắn vẫn còn thiếu một viên có thể cùng nó cộng minh ky sợ khi sở tổn tuy nói không có l ũ cạ gì ô mẹ gà hệ vũ l ũ thì hòn sở tổn như vậy hy hi hữu nhưng là nơi này dù sao cũng là cạn tô đại lục mẹ gà hệ vũ l ũ thì hòn cho tới bây giờ cũng chỉ là lại cả loạt khu vực vừa mới hưng khởi cho nên trải qua hỏi thăm sau s u h u g o biết được khi sở tổn giá cả đối với hắn hiện tại tới nói vẫn như cũng là đắt đến đáng sợ s u h u g o hiện tại thiếu tiền hơn nữa còn là cực độ thiếu tiền không phải sao vì mau trong kiếm đủ mua sắm khi sở tổn tiền tài s u h u g o mới vừa nghỉ ngơi tốt về sau lập tức liền hướng bộ kẹ mần center bên ngoài đi đến lần này mục đích của bọn hắn là ổ l i vị nẹ city bên trong phi thường nổi danh một nhà quán cà phê nhà này quán cà phê trực tiếp lấy ổ l i vị nẹ city danh tự mệnh danh nói cách khác tất cả của nó tên đơn giản như vậy t h u bạo tên là ổ l i vị nẹ quán cà phê mặc dù giản đơn đáp t h u bạo nhưng là có thể quan lên thành thành phố danh sưng đồng thời một mực phát triển cho tới hôm nay có thể tưởng tượng nó khẳng định có nó chỗ hơn người mà su hữu gỗ lại là vì tiền mới đi đến nơi này cho nên đáp án kỳ thật đã rõ ràng tại nhà này ổ l i vị nẹ quán cà phê bên trong thường xuyên biết tổ chức một cái phi thường có ý tứ hoạt động đó chính là thiếp giấy giao dịch tại mỗi cái tuần lễ đặc biệt thời gian chút bên trong nơi này đều biết tụ tập một đoàn huấn luyện ra sau đó những thứ này huấn luyện ra biết xuất r a bọn hắn mang theo người thiếp hộp giấy hướng những người k h á c hiện ra bản thân trong hộp bao con nhậu tiệp có người nhìn chúng liền có thể bắt đầu giao dịch hay là trao đổi không sai là giao dịch cùng trao đổi chỉ bất quá lúc này bọn hắn giao dịch liền không còn là đơn thuần thiếp giấy đơn giản như vậy thiếp giấy đại biểu không thể nghi ngờ liền là đem đối ứng bộ kệ mận nói cách khác kỳ thật tại ổ lị vi nệ trong quán cả phê định thời gian tiến hành nhưng thật ra là liên quan tới bộ kệ mận trao đổi cùng giao dịch chỉ bất quá nơi này huấn luyện ra đ có thị ể phát t vị nệ thành city liên minh quan phương ngầm đồng ý một chỗ b ổ kệ mần giao dịch địa điểm đã có giao dịch khẳng định như vậy liền có nhu cầu ổ l h vị n ẹ city làm r ồ ở tô địa khu thành thị lớn thứ ba nơi này sinh hoạt kẻ có tiền đương nhiên thiếu không đến nơi đó đi bởi vậy đang hỏi thăm tới đây tin tức về sau su hữu gỗ liền đã xác định cái này quán cà phê là hắn tại ổ l h vị n ẹ city bên trong nhất định phải vào xem đ i ệ điểm một trong quán cà phê so với hắn trong tưởng tượng muôn chính thức tại cùng phục vụ thành viên nói rõ ý đồ đến về sau phục vụ viên rất nhanh liền đem hắn dẫn tới quán cà phê bên trong một cái đặc biệt khu vực ở chỗ này cũng sớm đã tụ tập rất nhiều huấn luyện ra hơn nữa thoạt nhìn rất nhiều người giao dịch tại trước khi hắn tới đã bắt đầu lần thứ nhất tới su hugo dự định trước giải thoáng cái nơi này tình huống lại khai thác hành động dù sao mỗi cái địa phương đều có mỗi cái địa phương quy củ hắn chỉ là tới phát tài cũng không phải tới đến được quán một số cần thiết quy củ hắn đương nhiên là cần tuân thủ đầu tiên hắn hỏi thăm đến m u ố n ở chỗ này tiến hành giao dịch như vậy hắn trước hết mua một hộp tiếp giấy không có nơi này đặc biệt tiếp giấy trong quán cà phê thì sẽ không có người cùng hắn tiến hành giao dịch đương nhiên khả năng cũng sẽ có chỉ bất quá nếu như giao dịch xuất hiện cái gì ngoài ý m u ố n nguy hiểm toàn bộ cần giao dịch song chính phương đi gánh chịu loại tình huống này l ừ a gạt tiền l ừ a gạt bộ kệ mận chỉ là việc nhỏ đen ăn đen cuối cùng ngay cả giao dịch người tự thân đều bị góp đi vào nghe đồn kỳ thật cũng không phải số ít tại sử dụng thiếp giấy tình huống d ư ớ i quán cà phê bản thân sẽ cho giao dịch song phương làm một cái đảm bảo nếu có người dám can đảm sử dụng những thủ đoạn này như vậy hắn tất nhiên sẽ lọt vào quán cà phê bản thân cùng sau lưng của hắn toàn bộ thế lực truy sát trở lại chuyện chính ngoại trừ cần mua sắm bao con nhậu tiếp giấy cùng tiếp hộp giấy bên ngoài còn lại quy củ kỳ thật cùng địa phương khác điều kiện trao đổi không sai bị lắm đối với những thứ này sủ hữu gỗ liền không cần lại đi làm quá nhiều hiểu rõ như là đã đại khái rõ ràng quy củ như vậy hắn liền rất nhanh liền bắt đầu tìm kiếm bản thân kim chủ ba ba không thể không nói sủ hữu gỗ trước đó dự đoán quả nhiên không có sai cái này trong quán cà phê s á t thực tụ tập không ít có tiền huấn luyện ra ngoại trừ những thứ này hắn tận mắt thấy mấy cái xuất thủ hào phóng huấn luyện ra bên ngoài treo thưởng trên bảng thù lao không thể nghi ngờ để hắn trực tiếp mắt bút kim quang đương nhiên là một có điểm mấu chốt huấn luyện ra hắn không phải cái gì treo thưởng đều biết đi đón trên một điểm này kỳ thật lũ c ả gì ô đối với hắn ảnh hưởng không nhỏ trước tiên nếu như cho tới bây giờ loại này thiếu tiền thời điểm su h u g o khẳng định là sẽ không giống nhiều như vậy đương nhiên hắn hiện tại điều kiện cũng không phải lúc ấy có thể so sánh được thế là rất nhanh hắn liền đem ánh mắt dừng lại tại một cái treo thưởng nhiệm vụ bên trên ô lỵ vi nẹ si -E、ti ngoại thành phía đông siêu năng lực thuộc tính nghẹn tỷ ống chương bốn trăm bốn mươi bốn quán cà phê bên ngoài đối chiến chương bốn trăm bốn mươi b ố quán cà phê bên ngoài đối chiến tại ô lỵ vi nẹ quán cà phê bên trong su h u g o một chút liền chọn chúng cái kia ẹp thì ông bắt giữ nhiệm vụ hắn đang chuẩn bị cầm xuống treo thưởng đơn đi tìm việc làm nhân viên hỏi thăm thắng cái đột nhiên có một cái tay nhanh hơn hắn đem treo thưởng đơn bóc xuống dưới su h u g o quay đầu nhìn sang kia là một cái gần giống như hắn niên k ỷ thiếu niên đối phương cũng chú ý tới su h u g o động tác chỉ bất quá hắn chỉ là phủi su h u g o một chút sau đó không có chút nào cái khác biểu thị đem bóc tới treo thưởng đơn nhận được trong ngực tiếp theo quay người chuẩn bị ly khai lần thứ nhất bị người không nhìn thẳng su u gô cảm giác đáy lòng có một cỗ phi thường khó chịu cảm chỉ bất quá người ta rõ ràng không có đem hắn để ở trong lòng nghe được thanh âm sau như cũng không có bất kỳ cái gì dừng lại động tác tiếp tục một bước càng không ngừng đi ra ngoài bất quá đối phương cuối cùng vẫn là dừng lại chỉ bất quá cũng không phải là bởi vì s ù hữu gỗ gọi thiếu niên kia là bị hắn người quen tiêu dừng hắn người quen hảo tâm chỉ chỉ s ù hữu gỗ phương hướng tiếp theo s ù hữu gỗ rốt cuộc hoàn chỉnh địa tiến vào trong mắt của hắn hắn nhìn một chút s ù hữu gỗ sau đó nhìn một chút s ù hữu gỗ bên người thân thể đầy đặng xí giúp tiếp theo đột nhiên lộ ra một cái khinh miệt nụ cười đáp án đã rất rõ ràng đây cũng là một cái đem giả n g u m sỉ dục xem như thật ngốc mắt chó mang theo người nói cách khác hắn vừa rồi hành vi hoàn toàn là cố ý đạt được cái kết luận này về sau sủ hữu gỗ trực tiếp đi tới h ắ n hướng đối phương đưa tay ra đồng thời mang một ít h ỏ a khí mà đối với thiếu niên nói lấy ra ngươi thiếu ta một lời giải thích ha ha người xứ khác đề nghị ngươi trước tiên đánh nghe nghe n ó n g ta là ai mang theo một cái phế vật v ổ kẹ mẩn ngươi có tư cách cùng ta nói như vậy nói sao ngu xuẩn đối phương một lời không hợp liền miệng phun hương t h ơ n cử động quả thực để sủ hữu g phi thường khó chịu nói thế nào chúng ta sỉ dục lão ca cũng là l i ề u mạng qua truyền thuyết miệng pháo bắn hôn khắc vương cấp cường giả bộ kẹm m n bây giờ bị gia hỏa này nói thành thật phế vật thúc thúc có thể nhịn t h ầ m t h ầ m cũng nhịn không được tại sỉ dục trong đầu cả một nhà giả lập r a thúc bá huynh đệ di thẩm tỷ bội lập tức liền thương lượng ra quyết định chuyện này không có gì có thể lấy nói đôi hắn su hữu gộ đối với chuyện này cái nhìn cùng sỉ dục các thân thích nắm giữ nhất trí cách nhìn bởi vậy sỉ dục rất nhanh liền đạt được su hữu gộ cho phép chỉ bất quá đôi đúng là mớn ỗi nhưng là nơi này dù sao cũng là trong thành thị thật muốn muốn động thủ bọn hắn cần đổi một cái phương thức đổi một loại trường hợp nếu không sủ hữu gỗ sẽ chỉ tự tìm phiền phức mặc dù phiền phức đầu nguồn đến từ đối diện nhưng là có một chút nói với phương đến không sai đó chính là hắn là cái người xứ khác hiện tại rất mỹ nẻ bởi vì ám phả dộ sự tình bận tối mày tối mặt cho nên có thể đủ ít một chút phiền phức nhưng thật ra là không còn gì tốt hơn dù sao hắn cùng lì dạ còn cần tại ổ lì v ì nẹ ct lại đợi một thời gian ngắn mặc dù đối phương khẳng định không có khả năng làm bị thương hàn nhóm nhưng là nói đến làm người buồn ôn có ít người đúng là phi thường ám hiểu những thứ này nói sau không nói trước nói đến trào phúng hấp dẫn cựu hận dì dục không có cô phụ nó cái này một thân thật vất v à ăn ra tiểu đục đục nó chỉ là một cái trào phúng ánh mắt lại thêm đơn giản câu nón g tay động tác lập tức liền đem sức chú ý của đối phương hấp dẫn tới cái kia vịt béo là có ý gì hắn dẫn tái mặt nhìn xem sỉ dục cùng sủ h ủ u gỗ mở miệng nói ra không có ý gì nó đơn thuần cảm thấy ngươi là sẽ chỉ một mặt sợ dạng đi đường đệ đệ mà thôi còn có chớ cùng ta kéo cái gì tư cách không tư cách là nam nhân liền đến bên ngoài cùng ta đến một trận một vê một nam nhân đại chiến huấn luyện ra tư cách chưa hề cũng là đánh ra tới mà không phải dựa vào ngươi miệm phun ra ngoài su h u g o ô m hai tay ánh mắt bất tiện h trực tiếp đôi trở về quả nhiên huấn luyện ra ở giữa phiền phức vẫn là cần thông qua chiến đấu đi giải quyết ô lì vị lẹ quán cà phê bên ngoài su h u g o cùng miệng phun hương thơm thiếu niên đứng đối mặt nhau su h u g o bên này cầm tới kịch bản ra sân đương nhiên là bị coi thường xì dục bàn áp nếu như không cho nó ra sân đoán chừng trở về có não đối diện thì thả ra một cái rộ ở tổ khu vực tương đối ít thấy m ạ n nẹt chịt có lẽ cũng là bởi vì m ạ n nẹt chịt đối diện mới có thể tại đối mặt su h u g o cùng xì dục thời điểm biến xuất hiện đến như thế lòng tin mười phần tại thả ra mạ nẹt chịt về sau ánh mắt hắn nhất c h u y ể n một cái ý niệm trong đầu đột nhiên xuất hiện tại trong đầu của hắn c h ờ một chút vừa mới chuẩn bị để sỉ、si、dục dùng sức nện cấp đối diện nhìn một chút nó hung tàn nghe được đối diện thanh â m sù h u gỗ đem hé mở mở miệng hợp lên hắn ngược lại muốn xem xem đối phương muốn chơi hoa giả gì ngươi thắn g muốn ta giao ra cái này treo thưởng nhiệm vụ đồng thời giải thích cho ngươi vậy ta thắng là gì nói nhanh đừng lãng phí thời gian sù h u gỗ một chữ liền đem chính mình ý tứ biểu đạt đến mức phát huy vô cùng tinh tế rất đơn giản ta thắng ngươi liền bị xuống cho ta hô một trăm lần ta là phế vật nói xong sao nói xong liền bắt đầu đi su h u g o một mặt lạnh nhạt đánh gậy hắn y dâm đối diện giống như là đã xác nhận bản thân nhất định sẽ thắng nói xong nói xong liền bắt đầu h u y ễ n tưởng lên ta đã có chút chờ không nổi nhìn đợi chút nữa hảo hí, ngay tại lúc này mà nẹ chịt đôi cái kia vịt béo sử dụng sọc qua vờ thiếu niên ánh mắt lóe lên một tia g à o hoạt nếu quả thật cho là hắn là tại h u y ễ n tưởng cái k i a su hữu gô liền bị lửa tại phát hiện su hữu gô không kiên nhẫn về sau hắn là cố ý để su hữu gô nóng đầy tận lực bồi tiếp bắt lấy sơ hở sau đó phát động công kích su h u gô không muốn lãng phí thời gian trong ý ngh hắn cũng không muốn tại bị hắn xem thường xì dục cùng sủ hữu gỗ trên thân lãng phí quá nhiều thời gian cho nên cái này một cái mưu tính hắn là chuẩn bị trực tiếp đem xì dục m i ệ u s á t đơn thuần một cái s ó c quả vợ khả năng không đủ bảo hiểm điểm này hắn đương nhiên biết rõ nhưng trên thực tế s ó c quả vợ chỉ là một cái nguy trang hắn làm xì dục chuẩn bị chân chính sát chiêu là g i ấ u ở s ó c quả vợ phía sau hiệu chặt hở cùng thận đờ vì để tránh cho xì dục bởi vì thịt dày mà may mắn còn sống sót hắn lần này có thể nói là x u ố n g nặng vốn thường ngày đối phó phổ thông ngoại lai huấn luyện ra hắn cơ bản cũng là một cái ẩn tàng sát chiêu mang đi hiện tại đây coi như là để mắt hắn những ý nghĩ này đều chỉ là mong muốn đơn phương thôi trước thực lực tuyệt đối hắn những thứ này cái gọi là mưu tính nhất định là muốn thất bại loại này đẳng cấp chiến đấu căn bản không cần sủ hữu gỗ ở bên cạnh chỉ huy sỉ dục vung vung tay biểu thị bản thân một áp liền có thể nhẹ nhõm giải quyết nếu là d ạ n g này sỉ h dục vung tay một cái đại thủy cầu xuất hiện tại trên tay của nó cái này thủy cầu sủ hữu gỗ biểu thị bản thân nhìn qua đây làm sỉ dục bản thân suy nghĩ ra được h ỉ dỗ v ù n đổi cực hạn áp suất vô địch nổ tung cầu đương nhiên cái này trung nhị khí tức tràn đầy danh tự cũng làm sỉ dục bản thân nghĩ ra được mặc dù danh tự không ra thế nào địa nhưng là trải qua thí nghiệm uy lực của nó hay là vô cùng khả quan cho nên tại sóc quả vợ cùng sỉ dục đại thủy cầu hướng thời điểm đụng c h ạ m sóc quả vợ liền tại thủy cầu bên trên kích thích một chút bọn nước hiệu quả đều làm không được cuối cùng đi theo sóc quả vợ phía sau mạ nẹt chịp bởi vì không tránh kịp một đầu cùng đại thủy cầu tới cái tiếp xúc thân mật ngay sau đó nó liền bị nổ tung đại thủy cầu nổ bay ngoài ra kỳ thật đối với d thế là nó dùng tự nhận là đáng yêu ngốc manh ánh mắt nhìn về phía đối diện thiếu niên huấn luyện ra nó giống như là đang nói cái này đổ ngươi cũng quá yếu đi đi chương 445, t h u hoạch ngoài ý muốn chương 445, t h u hoạch ngoài ý muốn trận chiến đấu này tới cũng nhanh đi cũng nhanh là người trong cổ sủ hữu gỗ cùng sỉ dục đều ngây ngẩn cả người kia liền càng đừng nói là chuẩn bị vây xem ăn qua những quần chúng kia trời có mắt rồi bọn hắn vừa mới chuẩn bị kỹ cảng ghế cùng hạt dừa vừa quay đầu ngươi nói cho người ta chiến đấu kết thúc xong cái này xong có người hay không nói cho ta vừa rồi đến cùng chuyện gì xảy ra ta liền đi qua mua một cái hạt dưa quay đầu ngươi nói cho ta chiến đấu đã kết thúc một vị vừa mới chuẩn bị tốt đạo cụ người xem bất khả tư nghị hướng người bên ngoài hỏi t r ờ i mới b i ế ta t ta cũng là mới vừa lên xong nhà vệ sinh trở về mấy phút không nghĩ tới cái này không có chỉ trách đối diện tiểu ca quá yếu gà đi thực lực không t r ợ t điệu nói nhảm còn nhiều phi nói gì thế đối diện cái k i a dù sao cũng là ổ lì vì nẹ quán cà phê bên trong lùng bắt người p h o n g khoáng thực lực của hắn tại chúng ta ổ lì vì nẹ ct huấn luyện ra vòng tròn bên trong vẫn là xếp hàng đầu có thể là hắn có chút chủ quan đi nói lời này chính là trước đó gọi lại thiếu niên người quen đồng chí nhìn thấy một mặt không dám tin thiếu niên liền nhịn không được giúp hắn nói vài câu lời hữu ích cái rắm liền hắn cái dạng này còn xếp hàng đầu phía ngoài đối thoại sủ hữu gỗ cũng không có lưu ý tại mạ nẹ t chịt ngã xuống đất đã mất đi năng lực chiến đấu về sau thiếu niên đối diện sắc mặt lúc trắng lúc xanh thoạt nhìn là hết sức đặc sắc tại suy ụ c bước tiến phía dưới hắn rất nhanh liền thua trận hắn trực tiếp từ trong ngực đem tuyên truyền đơn ném đi ra sau đó thu hồi mạ nẹ chịt bay đầu liền chạy suy g i mắc để tuyên truyền đơn chậm rãi phiêu lạc đến sủ hữu gỗ trên tay chờ sủ hữu g hắn sửng sốt một chút bất quá nhìn thấy thiếu niên kia đã đi được không thấy t â m hơi su hủ g o đành phải trước đem tấm kia tư liệu bỏ vào phía trên nhất chuẩn bị xem trước một chút lại nói sợ chen rèn luyện pháp nhìn thấy mấy chữ này mắt về sau su hủ g o nhịn không được chừng lớn hai mắt hắn xác thực thăm dò được bí chuyển kỹ năng sợ chen hẳn là tại ổ lỵ vị nệ ct bên này nhưng là hắn trọn vẹn không nghĩ tới nó biết lấy loại hình thức này xuất hiện tại trước mặt hắn đương nhiên cái này nho nhỏ một trang giấy là không thể nào đem sợ chen bí chuyển kỹ năng hoàn trình ghi lại phía trên này nhớ kỹ chính là liên quan tới sợ chen bộ phận kỹ xạo phát lực nhưng là cái ngoài ý muốn này thu hoạch đối với sù hữu gỗ tới nói cũng đã đầy đủ ngạc nhiên mà lại s ở chen cùng cái khác bí truyền kỹ năng khác biệt đây là một loại trực tiếp tác dụng tại bộ k ẹ mận trên thân thể bí truyền kỹ năng nói cách khác căn cứ bộ k ẹ mận hình thái nó là có so cái khác bí truyền kỹ năng càng nhiều biến hóa cùng kỹ xảo trọng yếu nhất chính là cái này bí truyền kỹ năng bản thân cùng bên ngoài lưu truyền s ở chen kỹ năng trên lệch cũng không lớn đồng thời nó cũng là lưu truyền rộng nhất một cái bí truyền kỹ năng dù sao kỹ năng này tại trong sinh hoạt có thể đưa đến công dụng hay là vô cùng cỡ nào đây cũng là sù h ữ gỗ không vội mà đi tìm cái này bí truyền kỹ năng nguy dù sao dùng tiền liền có thể giải quyết sự tình đều tốt à đối với chiến đấu trước đó hắn tới nói đúng là một kiện đáng giá đau đầu chuyện phiền thoái bất quá bây giờ phiền phức không sai biệt lắm có thể giải quyết có chương này trên tư liệu đồ vật hắn cần trả ra đại giới liền sẽ đem đối ứng ít hơn rất nhiều về phần đưa nó rơi xuống vị thiếu niên kia không có ý tứ hắn xưa nay không biết rõ cái gì thiếu cái gì năm đương nhiên nếu như đối phương thật tìm tới cửa muốn vật này như vậy hắn cũng rất tình nguyện đem đồ vật trả lại cấp đối phương bất quá đến lúc đó hắn đoán chừng phía trên đồ vật đối với hắn hẳn là cũng đã không có chỗ ích lợi gì suy nghĩ hồi、lâu. su h u g o đem phần này đồ vật cùng treo thưởng đơn đều cấp hảo hảo thu về lúc này bởi vì chiến đấu kết thúc n g o à i ý muốn nhanh chóng vừa mới tụ tập lại quần chúng vây xem rất nhanh liền t à n g ra thế là su h u g o một đường thông suất hướng lấy nhiệm vụ tiêu ký địa điểm bắt đầu xuất phát mặc dù treo thưởng bên trên có tiêu chú tương đối cụ thể khu vực nhưng là su h u g o cũng chỉ là đưa nó coi như là tham khảo tư liệu dù sao tổ k ẹ mần là sinh linh hơn nữa còn là coi quy cao sinh linh cho nên muốn bọn chúng một mực dừng lại tại một cái khu vực trừ phi là tìm được xào huyệt của bọn nó nếu không những cái được gọi là lộ tuyến đều chỉ là tham khảo tư liệu càng quan tr su hugo mục tiêu lần này là một cái siêu năng lực thuộc tính hẹn tỉ n g siêu năng lực thuộc tính vốn chính là quy cao đại biểu lại thêm bọn chúng bản thân thần bí khó lường các loại siêu năng lực đừng nói là bắt muốn tìm được nó kỳ thật đều không phải là một kiện chuyện dễ dàng đây cũng là vì cái gì nhiệm vụ này thù lao phong phú nhưng là treo ở nơi đó cũng chỉ có su hugo cùng trước đó cái kia công cụ ít người năm muốn xác nhận nhiệm vụ nguyên nhân su hugo là bởi vì đối tượng thân thực lực tự tin về phần bại lui công cụ ít người năm xù h ủ gỗ suy đoán đối phương hẳn là tìm được một ít liên quan tới cái này em thì ông mấu chốt manh mối bằng không lấy đối phương thực lực hẳn là sẽ không đối dạng này cơ bản không cách nào hoàn thành nhiệm vụ lên tâm tư mới đúng đến chỉ thị địa điểm về sau xù h ủ gỗ tại phủ cận đơn giản dọ xét một lần thử vận khí một chút đồng thời cũng quan sát một chút phủ cận hoàn cảnh chờ hắn đem phủ cận địa hình ghi t ạ c đáy lòng về sau quả nhiên hắn vẫn là không có phát hiện một chút xíu liên quan tới em thì ông manh mối không phải tù liền không phải là tù thoát phi nhập âu quả nhiên là hắn có chút suy nghĩ nhiều quá nếu ngôi sao may mắn không có chiếu có chiếu có hắn cái kia xù hữu g liên quan tới siêu năng lực phương diện manh mối khẳng định vẫn là cần làm phiền vừa mới đại phát thần uy áp đại gia lúc này sĩ dục như cũ đắm chìm trong chiến đấu mới vừa rồi bên trong nó đầy trong đầu đều đang nghĩ lấy làm sao đối phương cứ như vậy không trải qua đánh đâu nếu là nó ít hơn nữa dùng một chút khí lực liền một điểm này có lẽ cuộc chiến đấu kia liền có thể để nó chơi nhiều một hồi nếu như là mạ nẹt chỉ biết do nó ý nghĩ này hẳn là biết may mắn thực lực của mình đầy đủ yếu đi bằng không đoán chừng nó liền muốn tại cái này áp đầu ác ma trên tay nhận càng nhiều tra t ấ n chỗ nào giống bây giờ tốt như vậy hai mắt một phen sự tình liền trọn vẹn kết thúc trở lại chính đề tại s i dục siêu năng lực cảm giác bên trong hết thẻ bổ kẹ mẩn dấu vết lưu lại đều không có dấu giếm được cảm giác của nó đương nhiên điều kiện tiên quyết là dấu vết chủ nhân là thực lực so với nó kém bổ kẹ mẩn bọn hắn mục tiêu lần này mặc dù là một cái phi thường h i hữu etty ổng nhưng là nó thực lực cụ thể khẳng định là không thể nào đạt tới s i dục hiện tại trình độ nói như vậy chuẩn thiên vương cấp độ bổ kẹ mẩn cũng sẽ không xuất hiện tại loại trình độ này giao dịch bên trong mà lại có dạng này thực lực bộ k ẹ m mẩn dù cho bắt được sủ hữu gỗ cũng sẽ không nốc đến xuất ra đi giao dịch đến lúc đó vô luận là giữ lại bản thân dùng hoặc là giao cho cợ dọ phẹ s ố hoặc đổi lấy cái khác hy hữu tài nguyên cũng là rất không tệ lựa chọn trực tiếp giao dịch thực lực quá mức cường đại chẳng những sẽ không trở thành giá cả thêm đ i ể m hạng ngược lại bởi vì thực lực qua cường không dễ không chế thậm chí tồn tại phản vệ nhân tố mà tạo thành ép giá bán đồ bán tháo kết quả cuối cùng rất nhanh một cái một đạo hư hư thực thực h ẹ t tỉ ẩ g dấu vết lưu lại rốt cuộc xuất hiện tại s ĩ dục cảm giác bên trong kia là ngoại thành phía đông trong công viên một vóc đồng khu giải trí tỉ dục tại một cái thang trượt phía trên phát hiện nó lưu lại siêu năng lực khí tức theo những thứ này để lại khí t ứ c tỉ dục rất nhanh liền xác định lần này đổi bắt phương hướng chương 446. m ụ c tiêu cùng kẻ q u á i dối chương 446. m ụ c tiêu cùng kẻ q u á i dối trải qua một phen tìm kiếm su hữu gỗ cùng s ĩ dục cuối cùng đi tới ô lị vị nẹ ct i y một chỗ nhà kho bên ngoài bọn hắn hiện tại vị trí la đã tiến vào ô lị vị nẹ cảng phạm vi bên trong cạn ù n g c tổ vợ mỹ l ì ệ n g city so sánh nơi này nhìn lộ ra càng thêm quy tắc lúc này s u h u gỗ cùng s i dục hẳn là tiến vào cảng khẩu nhà kho khu chỉ bất qua cái này một mảnh nhà kho nhìn có chút kỳ quái giữa ban ngày đừng nói tuần tra bảo an s u h u gỗ cùng s i dục sau khi tiến vào liền không có thấy qua những người khác hay là b ổ k ẹ mận thân ảnh theo lý thuyết nơi này không có những nhân viên khác s u h u gỗ có thể lý giải nhưng là ngay cả b ổ k ẹ mận đều không có vậy liền thật rất không bình thường s u h u gỗ cùng s i dục nhịn không được đề cao cảnh giác dự định lại tìm kiếm một hồi sau đó đi đầu trở về cha rõ ràng mảnh này nhà kho khu tình huống lại đến tìm kiếm liên quan tới empty ổng bóng dáng bất quá sự thật chứng minh là hắn có chút quá nhạy cảm hắn cùng s i dục lén lén lút lút đang chuẩn bị từ một đầu nhà kho ở giữa cái hẻm nhỏ thông qua lúc một người mặc đồng phục an ninh người cầm lôi kéo lấy quần đột nhiên từ bên cạnh trong nhà vệ sinh đi ra su hugugo cùng s i dục nhìn thấy hắn về sau lập tức liền ngây n g ẩ n cả người mà lúc này vị này mới vừa thuận tiện xong bảo an đại ca cũng nhìn thấy đang hướng hắn đi tới su u u g o các ngươi là ai làm sao đi vào nơi này tới lúc này bảo an đại ca cũng không đề cập tới quần. hắn một tay nắm lên bên hông cảnh vệ côn sau đó hô to đừng chạy đứng lại cho ta đầu tiên động chính là s ử d ụ n g cái này linh hoạt tiểu mập mạp không biết thế nào tại đối mặt cảnh vệ hoặc là bảo an thời điểm cái này tiểu mập mạp luôn luôn có một loại không minh bạch trột dạ cảm giác có lẽ là ra hỏa này con su h u gỗ đã làm nhiều lần chuyện xấu cho nên khi nhìn đến những người này thời điểm nó cuối cùng sẽ trước tiên lựa chọn đi đường không phải sao su h u gỗ đang chuẩn bị cùng vị này bảo an đại ca h à o h à o giải thích rõ ràng thời điểm sỉ dục đột nhiên bắt hắn lại chân sau đó kéo l â hắn bắt đầu ra bên ngoài trốn lần này được rồi vốn chỉ là một vấn đề đơn giản bởi vì bị sỉ dục t r ộ t dạ cử động lúc này bảo an đại ca hiển nhiên là đối bọn hắn sinh ra hiểu lầm gì đó không thể không nói s ì dục cái này tiểu mập mạp chạy là thật nhanh cho dù là kéo lấy sủ hữu gỗ một người như vậy nó như cũ có thể bảo trì bước đi như bay tốc độ chỉ chốc lát sau bọn hắn tại một cái góc rẽ đem viên an ninh kia đại ca bỏ rơi cũng may mắn vừa mới kéo lấy sù hữu gỗ thời điểm s ì dục không có quên cho hắn bên trên một tầng siêu năng lực bảo vệ nếu không đoán chừng hiện tại sủ hữu gỗ khả năng đã bị kéo đến không thành hình người thật vất vả thở ra hơi sù h u gỗ đầu tiên là cho sỉ dục một cái trọng trừng phạt Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là kém chút hại hắn hủy khuôn mặt phải biết mới vừa rồi bị kéo lấy thời điểm hắn nhưng là sắc mặt hướng điện cho nên sỉ、si、d ụ n g một quyền này kỳ thật nhận được không đoán mà lại bởi vì tại bảo an trước mặt chạy trốn nguyên nhân bây giờ muốn đem hiểu lầm giải khai khẳng định phải so trước đó hoa càng nhiều công phu mà lại đến lúc đó còn chưa nhất định có thể giải thích rõ ràng hiện tại bọn hắn chỉ có thể một đường đi đến đen trước tiên tiếp tục gâm thầm điều tra bất quá nơi này nhìn hắn không có nhiều lắm bảo an nhân viên chỉ cần bọn hắn cẩn thận một chút hẳn là sẽ không xuất hiện vấn đề cho nên tiếp xuống bọn hắn là không thể lười biếng chí ít có thể đặt Tại xác đ ị nhưng t r ớ c đó v i ê an kia ca ninh đại đi đã x vô luận là loại kia su hữu gỗ cùng sỉ dục đầu tiên cần tiến vào trong kho hàng mới có thể xác nhận tình huống trước đó đã bị hiểu lần qua hiện tại nếu như lại tiến vào tồn phóng không biết hàng hóa nhà kho đến lúc đó nếu như bị phát hiện hắn liền thật nước rửa đều không rõ càng quan trọng hơn là nhà kho nhưng là bị khóa lấy không có chìa khóa hắn trừ phi sử dụng thủ đoạn bạo lực nếu không sủ hữu gỗ căn bản không có biện pháp gì tiến vào bên trong đi hết cách rồi nếu vào không được như vậy sủ hữu gỗ đành phải lựa chọn biện pháp khác đó chính là nghĩ biện pháp đem khả năng tồn tại ở bên trong hẹp t ì ông c ầ u dẫn ra chỉ cần đối phương chủ động ra như vậy trước đó những vấn đề kia đối với sủ hữu gỗ tới nói liền rốt cuộc không là vấn đề nghĩ đến liền làm muốn đem một cái bộ kẹ mần hấp dẫn tới đồng tộc bộ kẹ mần thả ra tín hiệu không thể nghi ngờ là một cái rất không tệ lựa chọ lại thêm nó lui hóa hình thái hệ vị đều thuộc về số lượng không nhiều hy hữu tổ k ẻ m ẩ n mà lại hệ vị vẫn là có nhiều loại chi nhánh tiến hóa đặc thù tồn tại bởi vậy có thể tại giã ngoại gặp phải e m t y ông liền càng thêm khó được đừng nói là huấn luyện ra liền ngay cả e m t y ông bản thân muốn tại giã ngoại gặp được đồng tộc của mình cũng là một kiện phi thường bước chuyện dễ dàng hiện tại nếu như tại phụ cận của nó xuất hiện đồng tộc năng lượng ba động cùng khí thức như vậy mặc kệ đối phương có tồn tại hay không hoài nghi dù h u gỗ tin tưởng nó đều khẳng định sẽ ra ngoài dù chỉ là đơn thuần nhìn một chút xác nhận một chút đương nhiên đây hết thể điều kiện tiên quyết là e t y ông thật tại kho hàng này bên、trong. không cần nói nhảm nhiều lời dị dục tại sủ h ủ u gộ chỉ thị xuống rất nhanh liền bắt đầu bố trí mồi mồi nhử kỳ thật rất đơn giản liền là một kiện có thể bổ sung siêu năng lực vật liệu tại trải qua sỉ dục mô phỏng cùng ngụy trang về sau trên người nó bổ sung siêu năng lực ba động lập tức liền biến thành cùng khi trước phát hiện e m p t ỷ ổng siêu năng lực ba động cực kỳ tương tự đương nhiên trước đó z liền nắm giữ một cái thực lực cường đại e m p t ỷ ổng dị dục cùng nó cũng từng tiếp xúc gần gũi qua bởi vậy sỉ dục vẹn vẹn bắt trước được nó siêu năng lực ba động kỳ thật vẫn là phi thường dễ dàng rất nhanh m ô i nhử cùng cạm b ấy đều bố trí xong còn lại liền muốn xem bọn hắn mục tiêu lần này đến cùng có hay không tại bên trong nếu như không có ở đây như vậy bọn hắn rất có thể liền cần một lần nữa tìm kiếm đầu mối bởi vì đối phương rất có thể đã bị trước đó kẻ truy bắt hay là cung cấp tin tức treo thưởng người cấp kinh động đến như vậy lấy siêu năng lực thuộc tính bổ kẻ mẩn trí thông minh cùng tính cảnh giác bọn chúng có cực lớn có thể là sẽ trực tiếp từ bỏ nơi này đi đến cái khác khu vực trốn su h u g o đương nhiên không hy vọng d ạ n g này bất quá lúc này hắn duy nhất có thể làm chỉ có kiên nhận chờ đợi qua một hồi lâu ngay tại Su h u g o cảm giác mục tiêu có phải hay không đã không ở bên trong thời điểm đột nhiên có cái gì động t ĩ n h truyền đến trong thai của hắn Su h u g o nhanh lên đem ánh mắt nhìn ngay chỉ gặp một cái có chút thân ảnh quen thuộc lén lén lút lút hướng nhà kho bên này đi tới xem ra đối phương giống như cũng là hướng về phía kho hàng n à y tới Su h u g o tập trung nhìn vào rốt cục thấy rõ người tới diện mục cái này không phải liền là trước đó không lâu bị sỉ dục một kích miễu s á t cái k i a miệng thúi thiếu niên à hắn tới đây muốn làm gì đây là một vấn đề h i Ô lì vi treo nẹ cảng nhà kho k h t riêng theo làm quang ý c ngụy hủ gỗ trang tatsu h h o à n treo t đi tới tòa kia nhà kho bên ngoài không sai tatsu liền là bị sủ hữu gỗ giáo dục qua vị tiêm miệng thối thiếu niên tại nhà kho bên ngoài hắn động tác thuần thuộc hướng bốn phía nhìn quanh một tuần xác định không có người theo dõi về sau t ạ c thu một đầu đi vào nhà kho khía cạnh trong hẻm nhỏ trong ngõ hẻm hắn đem che nửa bên mặt khăn quẳng cổ kéo xuống t á n thoáng c á i n h i ệ t k h í ngay tại lúc đó hắn rơi ra một cái tay khác nhẹ nhàng địa go hướng về phía nhà kho vách tường không có qua mấy phút nhà kho phía trên dùng để thông sáng cửa sổ đột nhiên lặng yên không một tiếng động mở ra ngay sau đó một đầu thật dài dây thừng vừa vặn rơi xuống thiếu niên tật xuống trước mặt t ặ thu bắt lại dây thừng rất nhanh hắn liền thông qua cái này cùng dây thừng thuận lợi địa tiến vào trong kho hàng mà hết thể này đều bị đi theo phía sau. Hắn lúc này không cần phải nói xù hữu gỗ cũng biết trong kho hàng khẳng định cất giấu cái gì chuyện ẩn ở bên trong hiện tại xem ra hắn tiếp x u ố n g cái này treo thưởng nhiệm vụ hẳn là cũng không phải phổ thông đổi bắt nhiệm vụ tất chú lúc ấy đoạt lấy nhiệm vụ này hành vi h i ệ n nhiên là có chỗ dựng như chỉ bất quá tại thua sau khi chiến đấu như thế dứt khoát đem nhiệm vụ giao ra là chắc chắn hắn không có khả năng nhanh như vậy tìm đến nơi đây ngoại trừ lý do này bên ngoài xù hữu gỗ thật đúng là nghĩ không ra có lý do khác có thể giải thích được lúc trước hắn vì sao lại như thế quả quyết nhiệm vụ này rõ ràng đối với hắn có cái khác đặc thù ý nghĩa n g h ĩ tới đây sù hữu gỗ lập tức để sỉ dục sử dụng nó vượt qua người ta một bậc siêu năng lực đối tình huống bên trong tiến hành nghe lén may mắn nhà kho không tính lớn mà lại bọn hắn khoảng cách bên này vị trí cũng không tính quá xa cho nên cho dù bọn họ cố ý đem thanh âm đẻ thấp nhưng lạp sỉ dục vẫn là miễn cưỡng có thể đem bọn hắn nội dung nói chuyện phản ứng đến sù hữu gỗ bên này ngu xuẩn một chút chuyện nhỏ đều kém chút làm hư nếu như ngươi không phải ta duy nhất đệ đệ ta hiện tại thật muốn để s ở chen đưa ngươi cột lên tảng đá chìm đến bến cảng phía dưới đi t h t c h a trầm giọng đối đệ đệ hung hằng nói ca nếu như không phải tên k hiện tại chắc chắn sẽ không xuất hiện tình huống như vậy cũng là tên k i a sai ai biết hắn vậy mà như thế âm hiểm vậy mà để b ộ kẹ mần ngụy trang thành loại kia sùng vật hình b ộ kẹ mần mới có bộ dáng được rồi ta không muốn nghe ngươi nói nhảm chờ một chút rời đi về sau ngay lập tức đi t r a một chút tên kia có tìm được hay không thứ gì tuyệt đối không thể để cho những người khác tìm tới nơi này đến biết không t i ê n tâm đi ca treo thưởng phía trên cung cấp vị trí mặc dù cách nơi này không tính xa nhưng là muốn tìm được nơi này đến trừ phi đối phương là chuẩn thiên vương hoặc là thiên vương cừng giả liền tên kia ừ nếu như không phải ta chủ quan mặc dù bịm xị giục cấp nhiều sát nhưng là thiếu niên tật s u a giống như đối với mình như c ũ duy trì một cô mê chi tự tin lúc ấy nếu như không phải nhiều người nhìn như vậy đoán chừng dù cho thất bại hắn cũng khẳng định biết nếm thử có thể hay không đem nhiệm vụ lại rơi dù sao nhiệm vụ này với hắn mà nói cùng cái khác không giống nhau lắm đây chính là liên quan đến lấy hắn về sau tiền đồ n g ư ờ i tốt nhất cẩn thận một chút đúng rồi treo thưởng người bên kia hiện tại tình huống như thế nào tạc thú ca ca đột nhiên nghĩ đến cái gì hắn lần nữa hướng đệ để hỏi không có chuyện gì ca tên ngu xuẩn kia một chút cũng không có phát hiện dù sao em tì ổng cũng là hắn tận mắt thấy bất quá thằng ngốc kia làm sao không nghĩ đến cái này em tì ổng vậy mà lại là chúng ta từ chợ đen bên trong đ á i tới tàn thứ phẩm c k thật không có cách nào để nó tuệ thọ lại kéo dài một chút sao có thể dùng biện pháp ta cơ bản đều thử qua mà lại làm tim dọc kẹt lưu lại vật thí nghiệm nó không có khả năng xuất hiện tại bổ kẹ mần center bên trong một khi bị giỏi tiểu thư phát hiện nó dị dạng như vậy chẳng những bổ kẹ mần bị mất đến lúc đó chúng ta cũng sẽ bị liên lụy trước cạn xong cái này một phiếu chờ tiền nắm bắt tới tay ta biết điều khiển nó sử dụng tệ lẽ p ọ t t r h n tới tiếp theo chúng ta đi go nan r o a city đã sớm nghe nói người ở đó từng cái cũng là phú hảo đến lúc đó chỉ cần cái này hai lần đắc thủ tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài chúng ta hẳn là đều không cần vì tiền tài phiền nào rồi tatsuka k a vừa nói một bên nhìn về phía nhà kho nơi h ẻ o lánh bên trong tinh thần mơ hồ có chút không bình thường ẹn tỉ ông nói như vậy ẹn tỉ ông là học không được tệ lẽ p ọ t kỹ năng này ở trong đó nguyên nhân tatsuka k a cũng không rõ ràng nhưng là hắn rõ ràng là cái này chân quy kỹ năng có thể vì hắn mang đến rất nhiều lợi ích nếu như không phải em tỷ ổng tình huống thực sự không tốt lắm lại thêm tuổi thọ của nó đã không chống được thời gian dài bao lâu nếu không hắn đều muốn đem em tỷ ổng lưu lại làm bản thân chuẩn bị ở sau sử dụng nhưng cũng tiếc chính là nguyện vọng của hắn cuối cùng cũng là không thể thực hiện ngoại trừ b ổ kệ mẩn s e n tơ giỏi tiểu thư trị liệu thủ đoạn bên ngoài có thể sử dụng hắn đều thử qua cuối cùng cho ra thành quả thậm chí để nó tình hình trở nên so ngay từ đầu còn biết bắt hơn đây cũng là hắn vội vã lợi dụng nó đi lừa gạt tiền tài nhân tố trọng yếu bởi vì qua một đoạn thời gian nữa cho dù là ngụy trang cũng rất khó đưa nó tình huống che giấu n g y thật sự là đáng tiếc như thế một cái biết thuấn gian di động mà lại dễ dàng khống chế h i hữu tổ kèm ẩn có lẽ chính là bởi vì những nguyên nhân này cho nên nó mới có thể sống được không lâu dài đi ở bên ngoài nghe l é n shizu đã đem bên trong tất cả nói chuyện đều phản ứng đến s ù hữu gỗ trong đầu lúc này hắn xem như trọn vẹn hiểu rõ ra nguyên lai、like、cái này treo thưởng từ vừa mới bắt đầu liền là cái tật s u huynh đệ tự biên tự diễn vừa ra âm mưu nói cách khác mặc kệ lúc này hắn lựa chọn thế nào kỳ thật nhiệm vụ này cũng là không có khả năng hoàn thành dù sao làm treo thưởng mục tiêu hẹn t ì ô n g đúng vậy vấn đề thí nghiệm bộ kẹt m ẩ n hơn nữa còn là cùng tìm dọc kẹt thí nghiệm có quan hệ đến lúc đó dù cho sủ hữu gỗ có thể đem hẹn t ì ô n g nắm bắt tới tay đồng thời treo thưởng chủ nhân như cũng không ngại những vấn đề này để nhiệm vụ trọn vẹn nhưng đoán chừng ngày thứ hai liên minh liền sẽ phái người tới tìm hắn đi nói chuyện phòng thí nghiệm chế tạo siêu năng lực thuộc tính bộ kẹt m ẩ n c ũ n g dễ dàng khống chế mấy cái này từ đơn độc nói ra cũng không có vấn đề quá lớn nhưng là kết hợp với nhau liền không thể không khiến người liên tưởng tới trước đó tìm dọc k ẹ làm ra mẹ thọ sự kiện mà đối với mẹ thọ liên minh nội bộ bất quá bất kể thế nào phức tạp có thể cùng nó dính l i ễ u quan hệ đoán chừng đến lúc đó lại là một cái phiền t o á i không nhỏ cho nên bất kể thế nào nghĩ sủ hữu gỗ lần này thu nhập thêm nhìn đúng là phải dẹp đương nhiên kỳ thật hắn còn có lựa chọn khác tỉ như c h ờ đối phương hoàn thành âm nhu về sau đen ăn đen cái gì hiện tại hắn biết do đối phương kế hoạch đồng thời sủ hữu gỗ cũng có thực lực như vậy đi hoàn thành dạng này hành động chỉ bất quá đối với đen ăn đen bây giờ tại theo một ý nghĩa nào đó được cho liên minh dòng chính huấn luyện ra hắn có lẽ có thể lợi dụng chuyện này đi đổi lấy nhiều thứ hơn một cái có vấn đề tim dọc kẹt vật thí nghiệm đối không một tiến sĩ nhưng là nếu như là chế tạo cái này vật thí nghiệm phòng thí nghiệm bí mật là gì dùng một cái tim dọc kẹt phòng thí nghiệm bí mật hẳn là đầy đủ h ắ n hướng liên minh đổi lấy một viên dùng cho mẹ gà hệ vỗ l ũ tì hòn k ỳ sợ tồn y, không thậm chí còn có vượt qua mà lại là vượt qua không ít theo hắn biết tại tim dọc kẹt tạo ra mẹ thọ về sau trong liên minh có rất lớn một bộ phận cao tầng đều đối cái này chế tạo mẹ thọ kỹ thuật sinh ra hưng thu thật lớn nghĩ đến nơi này su hữu gộ nhìn về phía nhà kho ánh mắt trở nên có chút không đừng dạng hắn giống như thấy được một đêm trợt giàu cơ hội chương bốn trăm bốn mươi tám mục tiêu cải biến. mục tiêu cải biến nếu treo thưởng chú định không có cách nào hoàn thành s ù h u gỗ chỉ có thể bị động lựa chọn mặt khác phương án mà lại tính thế nào cũng là tìm ra phòng thí nghiệm kế hoạch đối với hắn càng thêm có lợi dù sao tiền có vô số loại phương pháp kiếm lấy nhưng là liên minh nội bộ danh vọng cùng nhân mạch lại cũng không là lúc nào đều có cơ hội soát hiện tại bày ở trước mắt hắn liền là một cái cơ hội rất tốt chỉ cần tại cái này hai huynh đệ trong miệng hỏi ra liên quan tới phòng thí nghiệm tin tức căn cứ manh mối này s ù h u gỗ cảm giác bản thân có rất lớn khả năng có thể tìm được nó về phần hắn có hay không thực lực một mình cầm xuống một cái tim dọc c á c phòng thí nghiệm xù u gỗ cảm thấy h dù sao nói thế nào trên tay hắn cũng là có thiên vương cấp chiến lược tồn tại nói như vậy chuẩn thiên vương thậm chí là một số cường lực quan chủ cấp cường giả liền đã có năng lực c h ấ n thủ một phương nếu như một gian phổ thông phòng thí nghiệm liền phối trí thượng thiên vương cấp sức chiến đấu như vậy tim dọc kẹt từng ấy năm tới nay như vậy liền sẽ không bị liên minh đ é p chỉ có thể ở chỗ tối đi phát triển thế lực đương nhiên tình huống kia khẳng định là không giống chỉ bất quá sủ h ữ gỗ cũng không phải đồ đẩn hiện tại địch ở ngoài sáng hắn ở trong tối tại hắn không có bại lộ trước đó quyền chủ động trên tay hắn lúc nào đậu làm sao động thủ đây đều là hắn định đoạt bất quá những thứ này tạm thời còn có chút xa trước mắt trọng yếu nhất vẫn là đem trước mắt cái này hai huynh đệ bắt lấy sau đó tại trong miệng của bọn hắn thu hoạch liên quan tới phòng thí nghiệm tương quan manh mối muốn bắt lấy bên trong hai người đối với sủ hữu gỗ tới nói rất đơn giản nhưng là bởi vì lúc trước hắn kinh động đến nơi này bảo an cho nên lúc này sủ hữu gỗ tốt nhất có thể lặng yên không một tiếng động hoàn thành cái này hành động động tĩnh nhỏ lời nói như vậy lựa chọn tốt nhất không thể nghi ngờ là chịp ở bầy vừa vặn nói chuyện bên trong cũng đã kết thúc lén lút chạy vào tắt xưa không sai biệt lắm cũng nên đến lúc rời đi rất nhanh hắn liền dùng đồng dạng biện pháp từ trong kho hàng chạy ra đối với bên trong cái tia không biết sâu cạn tat su kaka bây giờ chuẩn bị rời đi tat su không thể nghi ngờ liền là s u h u g o chọn chúng quả h n g mềm vì để tránh cho kế hoạch vạn vô nhất nhất nhà kho bên này hắn lưu lại lụ sở dịch cùng hồn tờ tiếp tục tiến hành giám thị mà s u h u g o bản thân thì mang theo sỉ dục bọn hắn đi theo tat su bước chân hiện tại còn tại nhà kho trong vùng hắn chuẩn bị ra đến bên ngoài sau đó lại đem hắn bắt lại hỏi thăm thoáng cái có thể là trước đó s u h u g o xâm nhập sự tình nhà kho khu bảo an đột nhiên giống như là trở nên nhiều hơn tiềm hành kỹ thuật còn chờ tăng cường t a t s u không sai biệt lắm một chút liền bị đi ngang qua bảo an các đại ca phát hiện tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc hắn cực nhanh đem đầu lùi về đến chỗ bóng tối t a t s u đang may mắn tốc độ của mình đầy đủ nhanh thời điểm đột nhiên một cái tay bưng kín mũi miệng của hắn tiếp theo một giây sau hắn liền đã mất đi ý thức hôn mê bất tỉnh t a t s u không biết là nếu như không phải mới vừa sỉ dục ở phía sau lặng lẽ ra tay giúp hắn một lần lúc này đoán chừng hắn đã bị bảo an đại ca bắt lại lên xu hữu gỗ đối với hắn năng lực thật sự là không yên lỏng cho nên vì để tránh cho xuất hiện cái gì không cần thiết ngoài ý mớn hắn vẫn là quyết định sớm ra tay bên này quả hồng mềm bị làm xong còn lại cũng chỉ có trong kho hàng cất giấu một cái kia su hugu đem t ặ t sờ nấp cho kỹ về sau tránh đi bảo an ánh mắt lại một lần về tới gian kia nhà kho khía cạnh hà nhỏ tại hắn về tới đây thời điểm hồn tờ cùng lũ sợ dậy đã chuẩn bị xong lén lút gây sự tình vẫn luôn là hồn tờ am hiểu nhất làm tại mục tiêu không biết chút nào tình hôn dưới nó lặng lẽ đem vệt nước từ môn hạ một cái dẫn đạo đến mục tiêu dưới chân làm lần này âm nhu người vật ra t a t u c a khẳng định đúng vậy nhất định thực lực mới dám làm chuyện như vậy cho nên khi vệ nước xuyên qua mấy cái kệ hàng đi tới dưới chân hắn thời điểm hắn trong nháy mắt đã nhận ra không đúng bất quá lúc này đã chậm đang bố trí xong đây hết thẻ trong nháy mắt vệ nước bên kia lủ sở dấy đem trên người lôi điện thông qua vệ nước thông đến hắn trên thân như thế vẫn chưa đủ để cho an toàn tại mở điện tê liệt hắn cùng hắn bổ kẹ mần đồng thời gặt l y đầu không quên cho bọn hắn tới thoáng cái cho nên bọn họ rất nhanh liền thé xịu ở trên mặt đất tại xác nhận bọn hắn đã bị chế phục về sau sù u gỗ mang theo trước đó bị bắt làm tù binh tặt xua tiến vào căn này nhà kho căn này nhà kho không hổ là bọn hắn tỉ mỉ chọn lựa ẩn thân địa, nói như vậy chỉ cần động tinh không phải quá lớn người bên ngoài trừ phi mở ra đại môn đi tới xem xét nếu không nhất định là không có khả năng phát giác được trong này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra về phần sủ hữu gỗ trước đó nghe lén hắn dựa vào làm sỉ dục siêu năng lực mà sỉ dục vốn chính là không thể dùng lẽ thường bên trong lý giải tồn tại rất nhanh hai người liền bịm sỉ dục cấp tư tỉnh bất quá vì tiết kiệm thời gian sù hữu gỗ này lại là thật muốn đ ổ i con vị trưng b à i áp bài thẩm vấn sư dùng đến nó vậy đơn giản thô bạo hỉ nọ sỉ tại pháp cũng may mắn nó đối siêu năng lực lý giải đ hiện tại sủ h u gỗ cũng chỉ có thể sử dụng truyền thống thẩm vấn biện pháp tại sỉ d u khổng lồ siêu năng lực hì nọ xịt giới hai người rất nhanh liền đem biết đến sự tình toàn bộ đều run lên, lên ra mà liên quan tới sủ h u gỗ mục tiêu phòng thí nghiệm tin tức trải qua liên tục hỏi thăm về sau sủ h u gỗ đem mục tiêu bỏ và ổ lì vị nẹ ct huấn luyện ra trong học viện À xạ đ ã tiên sinh g i a hỏa này giấu thật là sâu một bên làm lão sư một bên thông qua chức vụ thuận tiện nghiên cứu bộ kèm mẩn không thể không nói cái này thật đúng là cái biện pháp tốt khi lấy được muốn manh mối về sau sủ hữu g ỗ cuối cùng hướng hai người xác nhận thoáng cái có hay không sơ hở bởi vì hai người cũng là bị hắn hoàn mỹ đánh lén thành công cho nên căn bản lại không tồn tại liên quan tới hắn ký ức bởi vậy sủ hữu g ỗ rời đi bên này thời điểm vẫn không quên cấp cảnh sát d ẹ n lì bên k i a phát đi một đầu n ạ c danh tin tức đương nhiên tại tin tức phát ra ngoài trước đó cái k i a đáng thương em thì ổng đã bị hắn mang đi liên quan tới phòng thí nghiệm chuyện này hắn chuẩn bị tự mình giải quyết dù sao công lao cứ như vậy một phần tại tự mình một người là có thể giải quyết tình huống dưới hắn tại sao muốn cùng người khác chia sẻ bản thân vất và có được thành quả mà lại lừa gạt treo thưởng sự tình tật s u huynh đệ tại không có lúc bắt đầu liền bị s u hữu gỗ giải quyết cho lừa gạt chưa thỏa mãn tối đa cũng liền để bọn hắn bị giam mấy ngày bất quá tự mình tiến vào người khác tư nhân nhà kho liền không đồng dạng bởi vậy e m thì ông tại cùng không ở tại thực đối tật s u huynh đệ tới nói vấn đề không lớn tại vừa rồi s u hữu gỗ đã hỏi rõ ràng bọn hắn cũng chỉ là trong lúc vô tình phát hiện vị kia hạ xạ đà tiên sinh thân p h ậ n bản thân cùng tìm dọc cách hay là vị này hạ xạ đà kỳ thật không có gì bao lớn quan hệ chuyện bên này giải quyết sủ h u gỗ mang theo sỉ dục các loại bổ kẹ mần center một chuyến tại đi điều tra vị kia hạ xạ đạ tiên sinh trước đó hắn chuẩn bị đi trở về nhìn một chút giặc mì nẹ tình huống bên kia ra sao nếu như nàng bên kia rút xong như vậy để giặc mì nẹ hỗ trợ lấy cái thân phận quang minh chính đại khu tiếp xúc vị kia hạ xạ đạ lao sư không thể nghi ngờ là một cái cực tốt lựa chọn mặt phải tiếp xúc tuyệt đối sẽ so âm thầm điều tra nhiều hơn không ít tiện lợi đồng thời cũng có thể phòng ngừa âm thầm điều tra khả năng tồn tại bại lộ nguy hiểm dù sao giống hắn loại này ẩn tàng tên i khối tiếp đối với những thứ này điều tra khẳng định là phi thường mất cảm chẳng được bao lâu su u gộ liền trở về vỗ kệ mần xét h ạ n g mới vừa cấp học sinh bên trên xong bài tập buổi sớm học viện chủ nhiệm tìm tới hắn đã kiểm tra qua sủ i ữ u gỗ thì dục mặc dù nhìn một chút bất quá trạng h ư ố n g thân thể của nó rất khỏe mạnh ngươi không cần lo lắng h xạ đã thu hồi đặt ẩm xì dục trên bụng nhỏ tay cởi hướng su h u g o nói su h u g o hung hăng thở dài một hơi sau đó vội vàng hướng hắn nói lời cảm tạ đúng rồi su h u g o kỳ t h ậ t xì dục loại tình huống này người đại khái có thể trực tiếp đi tìm bộ kẹ m ẩ n center giỏi tiểu thư vì sao lại đến chúng ta nơi này tìm chúng ta những lao sư này là gì Đến đầu đã đối đã nếu biết bên này lập tức liền lên tinh thần, hắn ngẩn nhìn về phía đã hai mắt. Đối phương quả nhiên không hổ là tư thâm nội ứng,、nếu、như không phải đã sớm biết thân phận của hắn, rồi, hai phải Suhugo sớm quả phía hổ thâm là lập tức mắt, tư của về v A xạ su hữu gỗ đã sớm nghĩ đến g ỡ ö t t e lì tợ tắt bên trên sự tỉnh tại ngay từ đầu thời điểm liền bị j a s m i nẹ bọn người phong tỏa tin tức bất quá bây giờ ám phả dỗ bệnh tình đã cơ bản ổn định chỉ cần tiếp qua một điểm thời gian đoán chừng liền có thể khỏi hẳn lúc này nói ra cũng đã không có cái gì ảnh hưởng tới đương nhiên không nói điểm này kỳ thật cũng không có vấn đề gì chỉ bất quá nếu như tăng thêm điểm này su hữu gỗ có lẽ có thể càng nhanh tiêu trừ đối phương hoài nghi dù sao hắn hiện tại thế nhưng là một mới ra đời không có nhiều kiến thức việc đ ờ i t â n thủ h ấ n luyện ra sù hữu gỗ rất nhanh liền thay vào người xây dựng bên trong tiếp theo hắn làm bộ xưng sờ sau đó mở miệng hướng ạ xạ đạ hồi đáp ai ạ xạ đạ tiên sinh ngươi không biết sao mấy ngày nay vợ lạch tờ lì tờ, tờ xám p h ả rộ giống như ngã bệnh giặc mỹ nẹ tiểu thư còn có b ổ kệ m ẩ n center giỏi tiểu thư đều ở bên kia bận điệu hiện tại b ổ kệ m ẩ n center bên trong ngoại trừ mấy người y tá cùng c h r n xì bên ngoài liền đã không có cái khác chữa bệnh nhân viên đồng dạng tình huống bọn hắn có lẽ không có vấn đề nhưng là ha ha dị dục tình huống ngươi cũng nhìn thấy nói thật ạ xạ đạ tiên sinh không phải ta không tin ngươi chỉ là nói như thế nào đây tóm lại liền là ta hay là có chút lo lắng đi nói đến đây sủ hữu gô lộ ra một nụ c ư ờ i khổ một bên ạ xạ đạ một mực tại bí mật quan sát lấy sủ hữu gô biểu lộ tại cảm giác không có vấn đề về sau hắn dùng không cảm nhận được xem xét biên độ lặng lẽ gật đầu một cái hắn đương nhiên tìm không thấy vấn đề dù sao sủ hữu gô nói sự t ì n h cũng là nói thật g ỡ lighter litter chính là thật dị dục tình huống là thật cuối cùng lo lắng của h ắ n đương nhiên cũng là thật chỉ bất quá một điểm cuối cùng trước đó hắn vẫn luôn đặt ở đáy lỏng lúc này coi là bản sắc biểu diễn nguyên lai、like、là bộ dạng này bất quá không quan hệ sù hữu gỗ ngươi có thể yên tâm ngươi psi dục hiện tại tuyệt đối không có vấn đề bất quá đối với nó vì sao lại phát triển thành cái này hình thể nguyên nhân ta nhất thời bán hội không cho được ngươi đáp án nếu như thuận tiện kỳ thật ta có thể giúp ngươi nghiên cứu một chút bất quá đến lúc đó khả năng cần ngươi psi dục hỗ trợ nói như vậy mấy ngày thời gian hẳn là là được rồi ta cảm thấy ngươi có thể suy tính một chút a xạ đã nói đến đây nhìn về phía psi dục ánh mắt giống như là lóe lên một chút ánh sáng nếu như không phải sù h ữ gỗ một mực tại chú ý đến hắn có lẽ cũng không phát hiện được điểm này bất quá khi hắn phát hiện điểm này về sau sù h ữ gỗ đáy lòng lập tức liền dâng lên một tia cảnh gi bất quá điểm sỉ dục theo tới đúng là một cái rất không tệ cơ hội về phần sỉ dục có thể hay không xảy ra chuyện lấy thực lực của nó bây giờ trừ phi đối phương có thể tìm tới hai con trở lên thiên vương cấp chiến l ự c vâng không ít hơn so với hai con hoặc trở lên thiên vương cấp chiến l ự c toàn lực bộ pháp sỉ dục tại loại này tình huống dưới toàn thân trở ra hẳn là không có bất cứ vấn đề gì đương nhiên hắn hiện tại khẳng định là không thể đáp ứng cái này ạ xạ đa tiên sinh có thể để ta suy nghĩ một chút không dù sao tư nhân nghiên cứu su gỗ mang trên mặt một chút không còn che giấu hoài nghi cùng lo lắng ạ xạ đã nhìn thấy sủ hữu gỗ cái dạng này trong lòng cuối cùng hoài nghi rốt cục toàn bộ tiêu tán trong k h ô n g không sao ngươi chậm rãi cân nhắc ạ xạ đã nhẹ gật đầu tỏ ra là đã hiểu kỳ thật tại đáy lòng của hắn cũng sớm đã nghĩ đến làm sao thuyết phục sủ hữu gỗ đem sỉ dục giao cho hắn nghiên cứu sủ hữu gỗ lúc này phản ứng đều nằm trong dự đoán của hắn cũng chính là phản ứng như vậy cho nên hắn mới có thể đối tân tấn thí nghiệm tài liệu sỉ dục b u ô n g xuống lại một tầng phòng bị đương nhiên đơn giản mập mạc vấn đề khẳng định là không thể nào gây nên ạ xạ đã hứng thú hắn đối sỉ dục cảm thấy hứng thú nguyên nhân chủ yếu ở ch mà muốn làm được cự đại hóa như vậy bổ kẽ mẩn hình thể đột phá khẳng định chính là cái này nghiên cứu đầu đề bên trong phi thường trọng yếu một vòng liên quan tới hình thể đột phá trước mắt xị、sì、dục không phải liền là hắn vẫn muốn tìm kiếm lý tưởng tài liệu sao tại gen nghiên cứu thiếu thốn tài liệu trọng yếu thời gian này chút nếu như hắn có thể đem hình thể đột phá điểm này nghiên cứu rõ ràng như vậy bổ kẽ mẩn cự hóa hạng mục này rất có thể liền sẽ gây nên tim dọc kẹt trong ngoài cao độ coi trọng đến lúc đó không nói có thể hay không vượt qua tạo thần thành công giờ giờ phụ di nhưng làm giờ, giờ, giờ phụ di về sau thứ hai đối với ạ xạ đã tới nói cũng là phi thường có sức hấp dẫn Bởi vậy mặc dù mặt ngoài cùng s u h u g o nói đến không thèm để ý chút nào bộ dáng nhưng là ở trong nội tâm ạ xạ đã thậm chí đang nhu đ ổ lấy có phải hay không phải dùng một số thủ đoạn đem s u h u g o xì、sì、dục trực tiếp đem tới tay lại rảnh rỗi hàn huyên hai câu s u h u g o tìm cái cơ rất nhanh liền ly khai chuyến này huấn luyện ra học viện một nhóm hắn đã được đến v ậ t hắn muốn liên quan tới ạ xạ đã một số tư liệu cơ bản hắn đã hiểu được mà lại càng quan trọng hơn là tỉ dục ngoài ý muốn khơi gợi lên đối phương hứng thú ạ xạ đã nghiên cứu tình cầu để hắn có một cái quang minh chính đại điều tra hắn lý do tại hắn nói ra muốn sỉ、sì、dục trợ giú Kỳ thật sù hữu gỗ đáy lòng liền hiện ra một cái vạn toàn kế hoạch chỉ bất quá đối với ạ xạ đã đột nhiên xuất hiện hứng thú sù hữu gỗ cuối cùng vẫn là có một chút lo lắng hắn lo lắng cũng không phải là ạ xạ đã hắn hiện tại lo lắng chính là sỉ dục bản thân người xác định thân thể thật không có vấn đề sao con vịt bị... đi ra huấn luyện ra học viện về sau sù hữu gỗ nhịn không được c a o mày hướng bên người sỉ dục hỏi đột nhiên bị sù hữu gỗ hỏi như vậy đến thì dục ngây ngốc một chút tiếp theo dùng sức địa vỗ một cái mình đã rủ xuống cơ ngực lớn làm cái bột út tư thế chỉ tiếc chính là lấy nó hiện tại d á n g người làm cái tư thế này càng làm cho xù hữu gỗ trong lòng không chắc không tự giác bên trong xù hữu gỗ dừng bước dì dục một mặt không hiểu đi theo ngừng lại xù hữu gỗ tại nguyên châu nghĩ một hồi cuối cùng hắn đổi phương hướng hướng về gờ lecter lì tờ vị trí đi n ữ a ngay thời gian này chút giỏi tiểu thư hẳn là còn ở nơi đó a xạ đã đột nhiên hương khởi hứng thú để xù hữu gỗ thật sự là có chút không yên lòng mà lại sỉ dục trên người bí mật không ít tại nhân sĩ chuyên nghiệp ra thành quả trước đó kế hoạch tiếp theo xù hữu gỗ là tạm thời không có ý định tiến hành dù sao tài nguyên đạo cụ cái gì còn có những biện pháp khác có thể thu hoạch nhưng là làm từ trước đến nay hắn đồng sinh cộng từ ban đầu b ổ k ẹ m mẩn t dì dục đối với sủ hữu gỗ ý nghĩa cũng sớm đã không đồng dạng đi thôi con vịt về sau liền muốn nhặt lên trước đó giảm béo kế hoạch lần này nói cái gì ngươi cũng trốn không thoát đừng nói ô m ta đuổi sau lần này coi như ngươi lăn lộn trên mặt đất ta cũng nhất định phải đưa ngươi cái này thân thị mơ trừ sẻng phân quan sủ hữu gỗ hóa đá công thành công trung đích xí dục trên đầu thoát ra một cái máu hồng sắc bạo kích ngay tại cái này trong nháy mắt nó bị hóa đá hoàn thành hiệu quả nổi bật s ẻ n phân quan sủ hữu gỗ thí nghiệm chương 450, t h í nghiệm thứ sáu trời nắng phòng thí nghiệm nhiệt độ 16. buổi sáng tại ô l ì vị nẹ huấn luyện gia học viện phát hiện như nhau hoàn mỹ hình thể đột phá tài liệu tài liệu bản thể làm sĩ du hồng tính hình thể đột phá đặc thù quá đáng độ mập mạp trải qua kiểm tra nên tài liệu sức an toàn lớn mỗi ngày cần thu hút năng lượng rất nhiều hoài nghi nên tài liệu có sợ nọ lặt nhất tộc g e n khả năng đã thức tỉnh cùng loại tham ăn cùng cường hiệu tiêu hóa loại hình đặc thù thiên phú thông qua nghiên cứu nên tài liệu rất có thể có thể công phá bộ kệ mẩn cự đại hóa trong nghiên cứu liên quan tới hình thể đột phá bí mật chỉ cần công phá hình thể đột phá bí mật như vậy bổ kẹ mẩn cự đại hóa nghiên cứu rất nhanh liền có thể lấy được thành công đến lúc đó ta ạ xạ đã nhất định có thể trở thành kế giờ giờ p h ụ dị sau khi mất tích tim dọc kẻ thủ tịch nghiên cứu viên viết đến nơi đây ạ xạ đã cảm giác trong lòng một đoàn tên là dục vọng hòa diễm đang hừng hực địa bốc cháy thật lâu không thể bình tĩnh trở lại mà lúc này khoảng cách sủ hữu gỗ tới huấn luyện gia học viện đã qua mười giờ thật vất vả từ mỹ hảo trong tưởng tượng tỉnh táo lại ạ xạ đã đem bản thân thí nghiệm nhật ký đắp lên sau đó trong phòng nấp kỹ lúc này chỗ hắn ở là ổ l � vị nẹ huấn luyện gia dù cho trong phòng chỉ có một mình hắn nhưng là làm một chuyên nghiệp nội ứng tùy thời bảo trì cẩn thận cùng cảnh giác là á t không thể thiếu một hạng chuyên nghiệp tố dưỡng b â n g không ạ xạ đ ã khả năng đã sớm lúc trước bị liên minh điều tra quan môn bắt lấy cũng ném vào liên minh trong đại lao đem nhật ký nắp kỹ ạ xạ đ ã trong phòng lần nữa trở về đến bình tĩnh ạ xạ đã tự hỏi nếu như su hữu gô cự tuyệt nhiên g cứu của hắn đề nghị tiếp xuống hắn nên sử dụng thủ đoạn gì thời điểm su hữu gô bên này tại hắn liên tục thỉnh cầu dưới thì d ụ kiểm tra sức khỏe báo cáo cũng ra bình thường bình thường vẫn là bình thường yên tâm đi tiền bối Tí thật dục nó thật không có vấn ơn, nhiều nhất liền là dáng người có đề, lì i người giỏi tiểu thư ở phía dưới còn ghi chú, muốn ngươi ề về n dáng đạn, còn muốn là l dục quá thư có chút chú, chú phía thử. tí sau đầy ở ý ra một bên cầm sỉ dục báo cáo một bên hướng sủ hữu gỗ nói nói xong lời cuối cùng một câu nàng nhìn có chút hạ h ê nhìn thoáng qua sỉ dục nó còn đang vì trước đó sủ hữu gỗ nói tới giảm béo kế hoạch mà phát ra s ầ u lúc này sỉ dục một mặt thương tâm gần chết đờ đ ẫ n mắt to thấy nguyên bản cười trên nỗi đau của người khác lì ra đột nhiên cảm giác được một chút đau lòng nghĩ tới đây lý dạ nhịn không được sờ về phía nàng cất a n mặt túi làm s ì dục cấp tốc mập mạp giúp đỡ một chòng lý dạ trong túi đương nhiên không thể thiếu nó thích nhất các loại khẩu vị cá con làm đối với ăn s ì dục cảm giác từ trước đến nay là nhạy bén nhất bởi vậy chú ý tới lý dạ động tác về sau nó đờ đẫn hai mắt giống như là khôi phục một chút linh động chỉ bất quá hy vọng về sau là càng lớn tuyệt vọng lúc này sủ hữu gỗ đã đem kiểm tra sức khỏe báo cáo xem hết lý dạ cùng s ì dục ở giữa tiểu động tác đương nhiên không thể gạt được hắn thế là hắn cuốn lên kiểm tra sức khỏe báo cáo hướng phía đầu của các nàng bên trên từng người tới t h a n cái không cho phép ăn về sau lại để cho ta phát hiện chuyện như vậy. ta lập tức liền gọi điện thoại cho t ỡ dọ phẹ sổ ẩm để hắn cho ngươi thêm mấy phần du lịch báo cáo ta giám sát sugo u không chút lưu tình hướng về trước mặt một người một táp nói hắn không nhìn thẳng lý dạ cùng s ì dục trên mặt vô cùng đáng thương biểu lộ nếu ngay cả giỏi tiểu thư cũng không có kiểm tra xảy ra vấn đề như vậy mặc kệ làm s ì dục khỏe mạnh hay là trên người nó bí mật tin tưởng trong thời gian ngắn ạ xạ đã nhất định là không phát hiện ra được đồng thời s ì dục bản thân cũng không phải thất đốc đến lúc đó nó khẳng định là sẽ ở nghiên cứu tiến hành thời điểm động thủ che giấu đến lúc đó ạ xạ đã còn có hay không thời gian tiến hành nghiên cứu cũng không nhất định dù sao sủ hữu gỗ mục đích lần này chỉ là muốn biết rõ phòng thí nghiệm bí mật vị trí chỗ ở đến lúc đó chỉ cần một xác định hắn khẳng định là phải lập tức độc thủ ba ngày sau đó đã đem ạ xạ đạ hàng ngày quy luật đều điều tra rõ ràng sủ hữu gỗ lại một lần đi tới ô lỵ vi nệ ct y huấn luyện ra trong học viện đem s、sì、ử d ụ n g tổ k ỳ bản giao cho trong tay đối phương ạ xạ đạ tiên sinh mấy ngày nay s、sì、ử d ụ n g liền nhờ ngươi chỉ là không biết ta có thể hay không đi cùng nhìn một chút đối với s ủ hữu gỗ yêu cầu này ạ xạ đã mắt sáng lên tiếp theo hắn vậy mà ngoài dự liệu địa đáp ứng xuống cái này khiến sủ hữu gỗ trong lòng đột nhiên nhưng dâng lên một chút hoài、nghi. hoài nghi có phải hay không t ặ t sự huynh đệ bên kia tình báo có sai lại hoặc là nói đối phương nghiên cứu địa điểm có vấn đề ân ta hiểu tâm tình của ngươi nếu sủ h ữ gỗ ngươi muốn cùng sang đây xem thoáng cái vậy cũng không quan hệ đi theo ta nói như vậy nghiên cứu của ta cũng là mượn dùng học viện phòng thí nghiệm đến tiến hành dù sao những thí nghiệm này dụng cụ đều có giá trị không nhỏ chỉ bằng vào chính ta tiền lương cũng chỉ có thể mua được trong phòng thí nghiệm những cái kia đơn giản đo đạc công cụ nói xong ạ xạ đã liền mang theo sủ h ữ gỗ bắt đầu hướng trong học viện phòng thí nghiệm đi đến ạ xạ đã cũng không có lựa gạt sủ h gỗ hắn bộ phận thí nghiệm đúng là tại học viện trong phòng thí nghiệm tiến hành bất quá những cái kia cũng là những sẽ không xúc phạm liên minh câm kỵ cỡ nhỏ thí nghiệm cái khác mang tính then chốt thí nghiệm hắn đương nhiên là không có khả năng dễ dàng như vậy địa ở trong học viện tiến hành dù sao nhiều người ở đây mô t ạ n không cẩn thận thậm chí một chút thí nghiệm báo phế vật liệu liền sẽ bại lộ hắn thí nghiệm hạng mục thậm chí là thân phận bất quá cũng chính bởi vì dạng này chuẩn bị hắn mới có thể tại liên minh huấn luyện ra trong học viện ẩn núp lâu như vậy thậm chí làm cái này trong học viện số lượng không nhiều nắm giữ bộ kệ mẩn nghiên cứu thực lực lao sư hắn hàng năm thậm chí còn có thể xin đến một bút không nhiều không ít thí nghiệm kinh phí cho nên tình huống bên này ạ xạ đã căn bản không sợ sủ hữu gỗ đi xem thậm chí sủ hữu gỗ không đưa ra đi quan sát yêu cầu ạ xạ đã đều biết tự mình mời hắn ngay chuyển thoáng cái chỉ cần đối phương tận mắt thấy như vậy sủ hữu gỗ lo lắng trong lòng cùng nghi hoặc tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ tiêu trừ chỉ cần cùng sủ hữu gỗ thành lập tín nhiệm như vậy ạ xạ đã tin tưởng đến lúc đó hắn có là biện pháp đem cái này sỉ dục lưu tại hắn trong phòng thí nghiệm loại tình huống này hắn đã thao tác qua không chỉ một lần tại mấy chương giả nghiên cứu báo cáo trước mặt hắn tin tưởng cuối cùng sủ hữu gỗ cũng sẽ giống trước đó cái khác huấn luyện ra trực tiếp lựa chọn hắn chuẩn bị cái khác b ổ k ẹ mần làm đền bù mà không phải kiên trì đem có thiếu hụt b ổ k ẹ mần mang đi dù sao lưu tại nơi này nói không chừng còn có chữa trị hy vọng loại trình độ này hoang l u ô n ạ xạ đã tin tưởng đối phó sủ hữu gỗ dạng này lính mới hẳn là đầy đủ b ổ k ẹ m ầ n học viện phòng thí nghiệm đương nhiên là không có vấn đề ạ xạ đ ã dù lớn đến mức nào gan cũng không dám ở chỗ này động tay chân gì cho nên tại nhìn tận mắt ạ xạ đà đối sỉ dục làm một cái tưởng tận sau khi kiểm tra su hữu gỗ tại ạ xạ đã vui vẻ đưa tiến tiếp theo sắc mặt tiên lòng rời khỏi nơi này chỉ bất qua Ả s ạ đã không biết là su hữu gỗ rời đi học viện sau đó không lâu rất nhanh liền tiến vào phụ cận một gian nhà dân bên trong căn này nhà dân đương nhiên là giặt mì nẹ công lao lúc này nhà dân bên trong luca di ô đang giám thị lấy trong phòng thí nghiệm nhất cử nhất động mà tại phòng thí nghiệm phụ cận làm hậu thủ hồn tờ cũng đã chuẩn bị kỹ cảng chuẩn bị kỹ cảng tùy thời theo dõi mục tiêu lần này Ả s ạ đã dù sao phòng thí nghiệm này có thể tại ổ l i vị nệ ct y ẩn giấu đi lâu như vậy nếu như nói không có cái gì thủ đoạn ngăn cách b ổ kệ mẩn thủ đoạn đặc thù điều tra sù hữu gộ là không tin cho nên vì để phòng vãn nhất tại lũ cạn dị ổ tiến hành ổ dạ thời gian thực giám sát đồng thời sù hữu gộ còn an bài tiềm ẩn theo dõi thủ đoạn nhất lưu hồn tờ tiến hành giữ gốc giám thị cùng theo dõi hiện tại vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu đấu phong chương 451, t ì m tới phòng thí nghiệm chương 451, t ì m tới phòng thí nghiệm ổ l i vị nệ ct y huấn luyện ra học viện ạ xạ đã xin trong phòng thí nghiệm s ý dung y ngốc tùy ý ạ đã tùy loay hoay, sỉ tượng dục có chút đang đánh chống nuôi quân bởi vì vô luận là nó hay là sủ hữu gỗ cũng không biết đối phó đối với sỉ dục hứng thú đến cùng lớn bao nhiêu sẽ hay không mang theo nó trừ h ỏ a tiến đội trong phòng thí nghiệm bí mật hiện tại nó mới biết được nguyên lai、like、ở tại sủ hữu gỗ bên người là một kiện cỡ nào tiêu dao khoái hoạt sự t ì n h ngay tại sỉ dục nghĩ đến những chuyện này thời điểm ạ xạ đã phi sức đem sỉ dục bỏ vào một cái kỳ quái phía trên ruột cụ nhìn thấy cái này đối với nó sinh ra kỳ quái hứng thú nhân loại t dị dục dùng không thể phát giác tư thế thở dài một hơi s ẻ n phân quan không có ở đây bên người ngày đầu tiên nghĩ hắn t dị dục bên này tưởng niệm hiển nhiên cũng không có truyền đạt đến sủ h u gỗ bên này t dị dục không có ở đây ngày đầu tiên sủ h u gỗ cảm giác trôi qua cũng không tệ lắm không thiếu đi cái kia gây sự yêu nhiệt g về sau hắn cảm giác thời gian trở nên thời gian an ổn rất nhiều cái này cũng không liền là sủ h u gỗ vẫn muốn cuộc sống an ổn sao chỉ bất quá liền là cảm giác thiếu đi cái gì sủ u gỗ đẻ xuống trong lòng không hiệu bực đội cùng bất an đem trong tay nước uống một hơi cạn sạ một mực nhắm mắt dưỡng thần giám thị lấy phòng thí nghiệm lũ ca di ô mở to mắt sau đó nó hướng sù hữu gỗ lắc đầu vào lúc này sù hữu gỗ cũng đã nghĩ đến sỉ dục lo lắng bất quá cùng nó nghĩ không giống sù hữu gỗ so sỉ dục càng thêm chắc chắn ạ xạ đã sớm muộn biết mang nó tới bên kia bởi vì chỉ có tại bí mật trong phòng thí nghiệm đối phương mới có thể không chút kiên kỵ tiến hành hắn muốn nghiên cứu đang huấn luyện nhà học trong nội viện hắn có thể làm thật sự là quá ít hoặc là nói là ạ xạ đã thật sự là quá cẩn thận cẩn thận đến bỏ ra cả ngày tại xác nhận sỉ dục tình huống cũng may mắn sỉ dục hằng ngày giả ngu ch tại ạ xạ đa loại này ba trăm sáu mươi độ vô góc chết giám thị thêm khảo nghiệm tình huống dưới phổ thông bổ kẹ m ẩ n sớm đã bị hắn thăm dò rõ ràng tình huống cụ thể tại s u h ủ gỗ đ a trọn giám g thị phía dưới ạ xạ đạ cái này cả ngày biểu hiện đều phi thường bình thường bình thường đến sỉ dục tại phòng thí nghiệm đại đa số thời gian cũng là đối dụng cụ tại n h á m chán mọi người thời gian trôi qua nhanh chóng theo thời gian trôi qua ạ xạ đã dần dần cũng bắt đầu không nhẫn m ạ i được phổ thông nghiên cứu đã không thỏa mãn được nghiên cứu của hắn tiến độ hắn lúc này đã không kịp chờ đợi đem sỉ dục từng chút từng chút mở ra đi thăm dò thân thể Ả xạ đã đem đ ấ y lòng lửa nóng cùng xúc động lại một lần đẻ xuống sau đó nhìn một chút phòng thí nghiệm bên ngoài nhìn thấy hắn động tác này s ù h u gỗ trong lòng cả kinh nếu như không phải lũ cạ dị âu ngăn cản hắn hắn thậm chí cũng nhìn không được hướng s ử d ụ n g bên kia phát ra khẩn cấp hành động tín hiệu tiếp theo lũ cạ dị âu cấp s ù h u gỗ cùng hưởng thoáng cái Ả xạ đã quan sát cái hướng kia tại thở dài một hơi đồng thời s ù h u gỗ không khỏi cảm thấy có chút hiếu kỳ chẳng lẽ còn có những người khác để mắt tới Ả xạ đa người này sao hắn theo lũ cạ dị âu dạ thị g i á nhìn sang quả nhiên đang huấn luyện nhà học viện một bên khác xác thực còn có những người khác ngay tại người quan sát hạ xạ đạ nhất c ử nhất động chỉ bất quá cùng sủ hữu gộ p h ò n g đoán không giống cùng hắn cùng nhau giám thị lấy hạ xạ đạ người nhìn không giống như là quan phương điều tra quan nhưng nếu như không phải điều tra quan lại sẽ là người nào sẽ đối với hạ xạ đạ cái này mặt ngoài giáo sư bình thường tiến hành giám thị là gì mang theo dạng này cách nghĩ sủ hữu gộ không khỏi đối với đối phương sinh ra một số hứng thú bất quá càng nhiều đương nhiên là phải hiểu rõ đối phương có thể hay không đối với hắn kế hoạch sinh ra ảnh hưởng không tốt gì vào lúc này hắn bổ kẽ mẫn không nhiều thiếu hụt cũng liền thể hiện ra thích hợp đi điều tra tin tức bộ k ẹ mẩn bên trong chỉ có hồn tờ thích hợp nhất nhưng là hiện tại s ử d ụ n g bên kia tầm quan trọng không thể nghi ngờ muốn so mặt khác giám thị cao hơn may mắn mặc dù về mặt hình thể còn lại bộ k ẹ mẩn cũng không quá thích hợp đi ẩn nút điều tra tin tức nhưng là không thể phủ nhận bọn chúng cũng là có thể một mình đảm đương một phía người lành nghề cho nên tại không có lựa chọn nào khác tình huống dưới s u h u g o đành phải đem l ũ s ờ d ậ i phái ngay tại l ũ s ờ d ậ i xuất phát đồng thời lụ cạ dị ổ cần thiết phải chú ý mục tiêu lại thêm một cái rất nhanh tại ô dạ chỉ dẫn dưới l ũ sơ dày đã ẩn nút đến mục tiêu phụ cận tiếp xuống sủ hữu gỗ liền phải chờ đợi ạ xạ đạ bên kia động tác từ vừa mới biểu hiện đến xem ạ xạ đạ hẳn là chuẩn bị động thân cái này nhất đẳng liền chờ đến ban đêm tại l ũ cạ gì ổ không ngủ không nghỉ giám thị bên trong thì d c sớm đã bị hắn dùng sủ hữu gỗ lưu lại b ỗ kỳ b ả n mang rời khỏi b ỗ kẻ m ầ n học viện hắn lúc này tại trong túc xá giống như là chờ đợi cái gì cũng không lâu lắm túc xá cửa sổ đột nhiên t r u y ề n đến vẹt kích t h a n âm kia là một mực mù cờ rào ạ vội vàng chạy tới mù cờ r i á o lập tức lại bay trở về đến dưới bầu trời đêm thấy cảnh này sủ h u gô cảm thấy x i ế t chặt hắn lập tức ý thức được đối phương hẳn là muốn bắt đầu khai thác hành động tại chú ý hạ xạ đã đồng thời sủ h u gô đem một bộ phận lực chú ý bỏ vào mặt khác giám thị bên kia đối phương cùng sủ h u gô một ngày này xuống tới cơ bản đều không chút nghỉ ngơi qua lúc này đối phương cũng chú ý tới mù cờ r i ặ c ù n g hạ xạ đã động tác đang do dự sau khi nàng ly khai giám thị cứ điểm mang theo tổ kẹ m ẩ n hướng mù cờ g i ặ phương hướng đổi tới chỉ bất quá như vậy liền rơi vào đến hạ xạ đã b ấ bất quá những thứ này sủ u gô đều không thèm để ý. thậm chí đối phương bị điều đi đối với hắn kế hoạch tiếp theo kỳ thật càng thêm có lợi quả nhiên su hugo cũng không có đoạn sai m ù cơ rất xác thực liền là ạ xạ đạ là vị tiêu người giám thị chuẩn bị kế điệu hồ lý sơn tại xác nhận con mắt này ly khai trên người mình về sau ạ xạ đ ạ đổi một thân cách ăn mặc đồng thời mang lên cho mình nguy trang tiếp theo hắn p h ụ thêm một kiện lớn như vậy áo khoác rất nhanh liền biến mất tại trong màn đêm đương nhiên hắn trốn khỏi người khác giám thị lại chạy không khỏi su hugo trên thực lực t r ê n l ệ c h để ạ xạ đạ tuyệt đại bộ phận thủ đoạn đều đã mất đi nguyên lai、like、nên có hiệu quả rất nhanh Ả hạ đã ngay tại một dãy nhà chuyển xuống chậm lại bước chân âm thầm cùng sau lưng hắn su hugo khi nhìn đến nhà này kiến trúc sau không khỏi lộ ra kinh ngạc biểu lộ không sai trước mắt hắn cái này kiến trúc liền là hắn giám thị vài ngày ổn lì vnệ i ct huấn luyện ra học viện tim dọc k ẹ i phòng thí nghiệm bí mật liền giấu ở ổn lì vnệ i ct huấn luyện ra trong học viện bất quá rất nhanh su hugo kinh ngạc liền được xác minh tại l u cả d ì ổ giám thị dưới Ả hạ đã cuối cùng đi tới huấn luyện ra học viện bao bên ngoài siêu thị trước hắn nhẹ nhàng tại siêu thị cửa bên gõ ba cái rất nhanh cửa bên liền từ bên trong nở ra một cái cảnh giác người trẻ tuổi từ bên trong tại xác nhận chỉ có ạ xạ đạ một người về sau hắn hướng ạ xạ đã vây vây tay cũng thối lui thân thể để hắn tiến đến toàn bộ quá trình bên trong hai người chẳng hề nói một câu đó lấy tại người tuổi trẻ dẫn đầu dưới ạ xạ đã cuối cùng dừng lại tại siêu thị hậu phương một cái kệ hàng trước ạ xạ đã như cũng không nói lời nào cũng không đ ộ n g thủ người trẻ tuổi kiết thì tại di động kệ hàng bên trên hàng hóa cũng không lâu lắm đột nhiên trên mặt đất xuất hiện một cái cửa vào ạ xạ đã không nói hai lời đi thẳng vào t i m dọc kẹt phòng thí nghiệm đang ở trước mắt một mực thông qua siêu năng lực quan sát phía ngoài sỉ、sì、dục đã có chút no g ngoe muốn động chỉ bất quá khi nó chú ý tới rán tại cách đó không xa kệ hàng bóng ma hạ hồn tới lúc sỉ、sì、dục dần dần bình tĩnh lại đang hành động trước đó nó còn có một cái khác nhiệm vụ cần hoàn thành đó chính là cha rõ ràng phòng thí nghiệm phía dưới đến cùng có bao nhiêu phòng giữ lực lượng mà trở lại sủ hữu gỗ bên kia tại ạ xạ đã tiến vào phòng thí nghiệm bí mật không bao lâu lúc này hắn đã đi tới siêu thị cửa bên bên ngoài hắn cùng lù cạ dị ô hiện tại đang nút ở phía ngoài trong khắp nóng á c h sủ h u gỗ đã làm tốt tùy thời hành động chuẩy chỉ cần s i dục hoặc là hồn tờ bất kỳ một cái nào phát ra tín hiệu như vậy hắn cùng lù c ả gì ô lập tức liền biết liều lĩnh sông đi vào đi đem kế hoạch cuối cùng một vòng cấp hoàn thành đương nhiên trước đó hắn đã vừa mới bệnh được rồi chuẩn bị phải hướng tợ dọa phẹ s ố hoặc cùng ổ l ì vi nẹ diêm chủng rasmi nẹ ti tước công thành đang ở trước mắt chương bốn trăm năm mươi hai lũ lụt quái thủy chìm phòng thí nghiệm chương bốn trăm năm mươi hai lũ lụt quái thủy chìm phòng thí nghiệm dưới bóng đêm ổ l ì vi nẹ huấn luyện ra học viện yên tĩnh phi thường nếu như không có sủ hộ bọn hắn cái này về chuyện lúc này bọn hắn như c ũ tại siêu thị bên ngoài ăn gió lạnh chờ đợi s ử dục tín hiệu của bọn hắn nếu như sủ hữu gỗ lại thô bạo một chút kỳ thật hiện tại động thủ cũng không phải không thể chỉ là vì để lần này kế hoạch đạt tới tốt nhất hiệu quả phòng ngừa người phía dưới nhận được tin tức sớm từ cái khác lối ra thoát đi sù hữu gỗ đành phải kiên nhẫn chờ đợi thời cơ đối với điểm này sù hữu gỗ đoán được không có sai mà lại ngoại trừ cái khác lối ra bên ngoài trong phòng thí nghiệm còn cất dấu một cái xếp đép dục trang bị bởi vậy nếu như hắn trực tiếp lộ mãng xâm nhập đến cuối cùng cho dù hắn thành công công phá phòng thí nghiệm này nhưng căn này phòng thí nghiệ hắn hiện tại muốn làm là tại tận khả năng bảo tồn phòng thí nghiệm tình huống dưới đem bên trong tim dọc kẹt thành viên toàn bộ bắt được l i ê n hiện tại xem ra kế hoạch là tương đương hoà n mỹ chỉ bất quá muốn đạt thành kế hoạch này một chút ngoài ý muốn cũng không thể phát sinh trong phòng thí nghiệm trang bị có thể ngăn cách lực lượng thần bí quét xem trang bị lấy lũ c ả gì ổ thực lực tại không bị đối phương phát hiện tình huống dưới đem tất cả lực chú ý bỏ vào phòng thí nghiệm bên kia cũng mới miễn cưỡng có thể quan sát được một số đại khái tình huống bất quá dạng này cũng đã đầy đủ dù sao sỉ dục cùng hồn tờ đã trước sau đi vào bên trong tin tưởng qua không được bao lâu bọn hắn liền có thể bắt đầu hành、động. ngay tại sủ hữu gỗ kiên nhẫn chờ đợi thời điểm đột nhiên một bóng người xuất hiện tại hắn ẩn thân cách đó không xa mặc dù toàn thân đại bộ phận tinh lực địa tập trung vào phòng thí nghiệm phía dưới nhưng là người này đã nhanh muốn đi vào bọn hắn quanh người năm m trong t phạm vi tại cảm ứ n g được đối phương đồng thời lũ cạ dị ổ lập tức hướng sủ hữu gỗ phát ra nhắc nhở kỳ thật lúc này dù cho lũ cạ dị ổ không nhắc nhở hắn đã phát hiện đối phương thân ảnh này lại là trước đó bị ạ xạ đ ã dùng mù cờ giáo đ i ề u đi người giám thị không biết vì cái gì nàng vậy mà cũng tìm được nơi này tới sự xuất hiện của nàng lập tức để sủ hữu gỗ n h ư mày đây không thể nghi ngờ là sủ hữu gỗ trong kế hoạch một cái lớn vô cùng b i ế n số mà lại tại không xác định đối phương s ở thuộc thế lực cùng giám thị mục đích trước đó đối phương đối với sủ hữu gỗ tới nói rất rõ ràng liền là một cái phiền thoái vị này người giám thị đến đồng dạng biểu thị lủ sơ dậy cũng đã đến phụ cận sủ hữu gỗ nhìn đồng hồ tay một chút tiếp theo hướng lủ c ả gì ổ xác nhận thoáng cái phòng thí nghiệm đại khái tình huống sau hắn lập tức hạ quyết định sủ hữu gỗ bên này chuẩn bị xuất thủ xử lý có thể sẽ đem kế hoạch mang hướng không biết tên phương hướng ngoài ý muốn tại xí dục bên kia nó cũng r tim kẹt thí nghiệm dọc dưới đất bên trong. Về tới địa của mình, phòng đúng ấ t b vậy ạ xạ đa đại nhân thiếu thốn trọng yếu nhất hoạch tâm tư liệu lại thêm tổng bộ bên hãng kia cũng tìm không thấy cái thứ hai nắm giữ mẹ tiêu bản ghen tài liệu dùng tàu ghen thay thế phương án cuối cùng xác nhận không làm được dùng tàu g e n điều chế ra được tổ kem mần không phải trí lực có nghiêm trọng thiếu hụt liền là có vô cùng phiền phức đến bệnh mà lại bất kể là người trước vẫn là cái sau tuổi thọ tối đa cũng, cũng chỉ có ba tháng cho dù là khoảng cách tạo thần kế hoạch nhóm đầu tiên vật thí nghiệm cũng vẫn có lấy nhất định trên l ệ n h n g h e đến đó ạ xạ đã phất tay đánh gãy trợ thủ ta biết rồi đem có thể sử dụng lửa đi ra phân cho thủ vệ đội cùng tài liệu đội đi săn làm duy nhất một lần đạo cụ còn lại những cái tia dựa theo thường ngày biện pháp xử lý đúng rồi lần này không muốn tại ổ lì vi nẹ ct bên này chợ đen xử lý đúng vậy ạ xạ đại nhân ta hiện tại phải trợ thủ lập tức gật đầu chuẩn bị ly khai bất quá ạ xạ đã lại một lần đánh gậy hắn chờ một chút mấy ngày nay giúp ta chuẩn bị mấy cái fc g ụ ú p n còn có ta cần cổ kẹ mẩn tự đại hóa hạng mục tài liệu tương quan nói xong ạ xạ đã ra hiệu trợ thủ xuống dưới chuẩn bị đ ó lấy thì ụ c một mặt ngẫu nhiên địa bị hắn phong ra ạ xạ đã lúc này đối lộ ra thuộc về sạp gì nạ phụ thân nụ cười hắn một tay cầm một cái c ự đại rút máu công cụ vừa hướng xi、si、g ụ c nói đến thì ụ c máu tới đây ta chỗ này chỉ cần ngươi ngoan phối hợp ta chờ nghiên cứu làm xong ta sẽ cho người chuẩn bị cho ngươi một đống lớn ngươi muốn ăn đồ vật. nghe được hắn nguyên bản chuẩn bị nhanh chóng động thủ sỉ dục trực tiếp ngây ngẩn cả người đột nhiên có một cái ác ma con vịt nhỏ xuất hiện tại trong óc của nó càng không ngừng đối với nó tiến hành thuyết phục lúc này đại biểu chính nghĩa con vịt nhỏ cũng bật đi ra cùng ác ma tiểu áp tiến hành chống lại chỉ bất quá cuối cùng tựa như là tham ăn bản năng c h i ê m cứ thượng phong h o à n g bét đây là động tâm cảm giác dị dục cảm giác l ý trí dần dần bị tham ăn bản năng cấp đánh lui bất quá rất nhanh đối mỹ vị thèm nhỏ dãi trong nháy mắt chuyển biến thành tức giận phòng thí nghiệm ấy nhớ quét hình trang bị hiển nhiên là đối ngoại không đối nội trải qua một phen siêu năng lực quét hình về sau dị d Tì dục nhìn về phía ạ xạ đã ánh mắt bắt đầu xuất hiện biến hóa tại quét hình mỹ vị đồng thời tì dục đã đem trong phòng thí nghiệm tuyệt đại đa số bố trí đã thăm dò nói cách khác lúc này nó đã có thể động thủ đối mặt trước mắt cái này ngay cả con vịt đều muốn l ừ a gạt đồ vô s ỉ tì dục thay đổi trước đó ngốc trệ biểu lộ phi thường có tính người mà đối với ạ xạ đã hứa một mặt một nước cũng may mắn phòng thí nghiệm là ạ xạ đa địa bàn bởi vậy, vậy tại sỉ dục nổ nước miếng đồng thời đỉnh đầu của nó đột nhiên xuất hiện một cái trong suốt lồng thủy tinh trực tiếp đưa nó bao lại a t i ể u ra hỏa liền ngươi cũng nghĩ cùng ta chơi ta đã sớm biết ngươi là đang giả vờ nếu như không phải còn sống đối ta tác dụng càng lớn hiện tại ngươi cũng sớm đã là một cái c o n bị chết Ả xạ đã nhìn xem bị lồng thủy tinh vây khốn xì dục c â m h i ể p cười vây khốn xì dục lồng thủy tinh là trải qua đặc thù cường hóa thủy tinh cường lực loại này pha lên là chuyên môn vì vây khốn một số thực lực cường đại vật thí nghiệm mà chế tạo ra bởi vậy tại Ả xạ đã xem ra trước mắt cái này vịt béo là bay không ra chính mình lòng bàn tay về phần sủ hữu gỗ bên kia hắn không phải để trợ thủ chuẩn bị mấy cái bình thường xì dục sao đến lúc đó tùy tiện tạo ra một cái lấy cớ hắn liền có thể hồ lộ qua nghĩ tới đây ạ xạ xạ có chút không k vẫn là trước tiên rút máu đi mặc dù rất muốn hiện tại liền đem ngươi giải phẫu ra nhìn một chút thân thể của ngươi kết cấu nhưng là hiện tại còn không phải thời điểm dạng này tài liệu thật sự là quá hiếm có hắn nói một mình mới nói được một nửa đột nhiên ạ xạ đã phát hiện vững như thái sơn lồng thủy tinh tốt nhất giống xuất hiện một vết nứt ạ xạ đã cho là mình hoa mắt phát sinh ảo g i á c bất quá chờ hắn lung lay thoáng cái đầu lần nữa nhìn kỹ thời điểm một trận hoảng sợ đột nhiên xông vào đầu góc của hắn xoa soạn xoa soạn lồng thủy tinh vết rách đang không ngừng quyết trương không có qua mấy giây thời gian bọn chúng liền đã trải rộng toàn bộ trong suất lồng thủy tinh người lũ lụt quái suốt lồng theo lồng thủy tinh vỡ vụn lấy xi dục vị trí làm trung tâm trên mặt đất đột nhiên hiện ra đại lượng thủy triều chỉ là thời gian mấy hơi thở ngoại trừ mấy cái bịt kín làm được rất không tệ gian phòng bên ngoài toàn bộ tim dọc kẹp phòng thí nghiệm dưới đất bên trong lập tức liền bị nước chiếm lấy tuyệt đại bộ phận không gian cùng lúc đó hôn thở cũng từ chỗ tối chạy ra đồng thời lập tức phát ra cùng xủ h ữ n gộ bọn hạt nước định cẩn thận tín hiệu tại i ê u hồn tở phát ra tín hiệu trong nháy mắt trốn ở phía trên sủ h u gỗ lại được đem ngoài ý muốn nhân tố giải quyết tốt đẹp phối hợp một đường theo dõi đồng hành người giám thị lụ s ơ dày sù h u gỗ trực tiếp để lụ cạ gì ổ xuất thủ chỉ là trong nháy mắt tại đối phương trọn vẹn không ngờ tới tình huống dưới đưa nàng lặng yên không một tiếng động đánh n g ấ t x ỉ u v ừ i v ặ t ngoài ý muốn nhân tố giải quyết chờ đợi đã lâu tín hiệu liền đến sù h u gỗ sẽ bị đánh lén người giám thị tiểu tỉ, tỉ bỏ vào trước đó ẩn thân nơi hẻo lánh bên trong sau đó hắn chỉ một ngón tay lũ cạ d ì ô một cái cất bước đã vọt tới trong siêu thị ngay sau đó mấy kế đơn giản tiếng va đập bên trong siêu thị lập tức liền lại khôi phục bình tĩnh cơ quan mở ra phương thức sủ hữu gỗ cũng không rõ ràng chỉ bất quá biết rõ cửa vào chỗ điểm này cơ quan nhỏ đương nhiên là không có khả năng ngăn chở hắn mặc kệ để một mực gần nấp thân hình theo dõi ở phía sau hồn tờ phục khắc trước đó bắt đầu biện pháp hoặc là trực tiếp để lũ cạ d ì ô bạo lực phá cửa đối với sủ hữu gỗ tới nói đều không phải là vấn đề gì lúc này hồn tờ không biết từ chỗ nào phiêu về tới sủ hữu gỗ bên người cùng nó đơn giản xác nhận thoáng cái x không đợi hồn tợ tiếp tục cùng hắn nhiều lời chút gì s ù h u gỗ đã để lù c ả gì ổ độc thủ một cước chỉ là một cái bún đ ồ dở sợ tỏm t ỉ n h t à n trùm ngăn tại s ù h u gỗ trước mặt nham thạch cơ quan trực tiếp c á o phá cơ quan bị phá nhanh về sau s ù h u gỗ không kịp chờ đợi muốn xuống đến phòng thí nghiệm phía dưới đi hắn nghĩ tới s ử d ụ n g ở phía dưới đã cơ bản khống chế được c h ẳ n g diện như vậy trong này hẳn là không có vấn đề nghĩ tới đây vội vã kiểm kê chiến lợi phẩm s ù h u gỗ lập tức hướng phòng thí nghiệm lối vào nhảy một cái đang nhảy rơi quá trình bên trong hắn giống như nghe được cái gì thanh âm kỳ quái su h u gỗ lập tức liền biết do không đúng hắn đang chuẩn bị để lù c ả d gì ổ cùng hồn tờ hỗ trợ đem hắn kéo lên đi thời điểm ba su h u gỗ cả người trong nháy mắt bị nước lạnh n u ố t hết lúc này hắn lập tức liền bình tĩnh lại không đợi hắn dâng lên lửa giận như c ũ tại ra bên ngoài tuân gia thủy lưu lập tức đem hắn đập tới thí nghiệm cửa vào trên vách tường tỷ số ba vạn vạn không nghĩ tới cuối cùng su h u gỗ vẫn là thuận lợi hoàn thành hắn cố định tất cả mục tiêu tại nước tác dụng dưới mặc dù đối phương như cũ có mấy cái cá lọt lưới đào thoát nhưng là trong phòng thí nghiệm tuyệt đại đa số tim dọc kẹt thành viên đều bị xì dục không thủy thêm cuốn phở xì ẩn không chế được đồng thời là một m cái thông minh áp x ỉ dục phi thường rõ ràng trong phòng thí nghiệm các loại dụng cụ tư liệu cùng tài liệu cũng là bọn hăn chuyến này vô cùng trọng yếu chiến lợi phản đổi một câu áp đều có thể đơn giản dễ hiểu tới nói liền là những vật này có thể đổi lấy rất nhiều rất nhiều đủ nó ăn được nhiều năm c á có làm hơn nữa còn là không mang theo giống nhau cái chủng loại kia đương nhiên loại sự tình này nó ngẫm lại liền tốt su hữu g khẳng định là không thể nào đem những vật này đều cầm đi cho nó đ đối với điểm này sỉ dục cũng phi thường rõ ràng cho nên tại kiểm kê chiến lợi phẩm thời điểm nó riêng đem mấy cái vàng óng ánh đổ vật giấu đi trở lại chuyện chính những tài liệu kia dụng cụ cùng tài liệu đều bị sỉ dục trước một bước tập trung lại đồng thời làm xong cách nước xử lý bởi vậy sù hữu gỗ đã được lợi ích trên cơ bản không có nhận nhiều l ắ m tổn thất lúc này sù hữu gỗ đã lau sạch sẽ trên người nước đồng thời đổi lại làm quần áo hắn đang lôi kéo sỉ dục ở một bên tiến hành khắc sâu giáo dục về phần phòng thí nghiệm bên kia thì đã giao cho giặc mỹ nệ còn có nàng mang tới cái khắc liên minh nhân viên xử lý tại hắn tiến vào phòng thí nghiệm không lâu giặc mỹ nệ liền mang theo người đi tới nơi này. su h u g o giác mỹ -e、nẹ đi tới đánh gãy sủ hữu gỗ lao sư giáo dục thì dục nhìn thấy cứu tính đến thừa dịp sủ hữu gỗ cần sự tính khác cơ hội nó xoay mông một cái chạy tới lì dạ bên kia su h u g o chừng sĩ dục một chút tiếp theo trở lại nhìn về phía giác mỹ nẹ ngươi lại giúp ta một đại ân như bất quá không phải ngươi phòng thí nghiệm này còn không biết biết tần tàng tới khi nào đâu kỳ thật chúng ta đã sớm biết tìm dọc kẹt ở chỗ này có cứ điểm chỉ là không nghĩ tới đối phương to gan như vậy vậy mà lại đem cứ điểm trực tiếp xây dựng ở liên minh huấn luyện ra trong học viện chuyện lần này nhờ có ngươi, ngươi yên tâm sủ hữu gỗ trước đó ngươi đề cập với ta đến kỳ sợ ta biết tận khả năng tối đa nhất giúp ngươi xin xuống tới ngoại trừ kỳ s ở tổn ta bên này cũng sẽ chuẩn bị một phần quà tặng ta nhất định phải hào hào báo đáp ngươi nghe được giặc mỹ n e hứa hẹn xù hữu gỗ không khỏi lộ ra nụ cười vui vẻ hắn bận rộn lâu như vậy không phải là vì cái hứa hẹn này sao nhưng phía sau hắn không thèm để ý hắn để ý nhất đương nhiên là giặc mỹ nệ nhắc tới kỳ s ở tổn giặc mỹ nệ bên này xuất lực tợ dọn phẹ sổ ẩ m cùng tợ dọn phẹ sổ hoặc bên kia hắn cũng đã chào hỏi mặc dù thiếu hai vị tiến sĩ một cái nhân tình nhưng là có bọn họ hai vị ra mặt tin tưởng qua không được bao lâu có thể tiến hành có kỳ sở tồn về sau như vậy l ũ cạ dị ô rất nhanh liền có thể tiến hành mẹ gà h、e、ẹ vũ l ũ tị hòn vừa nghĩ tới đã là thiên vương chiến lược l ũ cạ dị ô có thể thông qua mẹ gà h、e、ẹ vũ l ũ tị hòn lại đem thực lực tăng lên một bước dài lúc này sủ h ữ gỗ đã bắt đầu tính toán đến cùng lúc nào kỳ sở tồn mới có thể đến tay mà lại ngoại trừ l ũ cạ dị ô bên ngoài trong đội ngũ của hắn xì rộ hôn thờ cùng trạ dị giật c ụ c ẩn vậy cũng là có thể tiến hành mẹ gà h、e、ẹ vũ l ũ tị hòn ô k ẻ m ẩn tuy nói một cái huấn luyện ra đồng thời để cho thủ hạ bộ k ẹ m ẩ n tiến hành m ẹ gạ h ễ vỗ lũ tỷ hòn căn bản là một kiện chuyện không thể nào nhưng là dù nói thế nào đây cũng là một loại tăng cường bộ k ẹ m ẩ n thực lực đường tắt hơn nữa còn là so ra mà nói tương đối đơn giản mau lẹ đường tắt khuyết điểm duy nhất chính là cái này đơn giản mau lẹ chỉ là đối có tiền giấy năng lực huấn luyện ra mà nói giống su hữu gỗ dạng này tiểu cùng quỷ hiện tại trước tiên có thể nghĩ một hồi cũng chính là nghĩ tới chỗ này su hữu gỗ trong lòng đột nhiên dâng lên một loại muốn kinh doanh tự thân sản nghiệp ý nghĩ dù sao huấn luyện ra con đường này càng về sau cần tài nguyên liền hơn chân quý hơn khổng lồ cái nào thiên vương hoặc là quán quân huấn luyện ra sau lưng không phải đứng đấy các loại lợi ích cơ cấu hoặc gia tộc hoặc tập đoàn thậm chí là màu đen thế lực dùng để cung cấp nuôi dưỡng bản thân tiếp tục mạnh lên tiếp tục đang huấn luyện nhà con đường bên trên thăm dò không phải nói không có độc hành hiệp phổ thông thiên vương thậm chí phía trên cường giả dạng này cường giả đương nhiên là có nhưng là số lượng của bọn họ thật sự là quá ít mà lại mỗi một cái đạt tới thiên vương phía trên độc hành hiệp đều có không thể phòng chế kỳ nộ g cùng cơ duyên những vật này là sủ h gỗ không học được bởi vậy nếu như muốn tiếp tục ở trên con đường này tiến bộ dũng mãnh sủ h gỗ nhất định phải giải qua không được bao lâu các loại xỉ dộ thực lực của bọn nó cùng lên đến đến lúc đó hắn vẫn như cũng là hiện tại cái dạng này sát với phụ cấp cùng một số thù lao không thấp nhưng là có chút giải rác nhiệm vụ đi qua sống nói đoán chừng qua không được bao lâu hắn khả năng ngay cả xỉ dục bọn chúng đều muốn nuôi không nổi các loại năng lượng đồ ăn cùng bảo dưỡng cũng là ác không thể thiếu dù sao mỗi cái huấn luyện ra đều hy vọng bản thân cổ kẻ mẩn tại mỗi một lần chiến đấu cũng là ở vào trạng thái đ ỉ n h phong càng cao cấp chiến đấu tỷ lệ sai số liền càng thấp tại loại trình độ này chiến đấu bên trong một cái nho nhỏ sai lầm cũng đủ để cho cán cân nghiêng trực tiếp nghiêng bởi vậy kỳ thật không nói thiên vương cấp v ấ n luyện ra liền xem như liên minh các đại đạo quán chủ bọn hắn mỗi một cái chủ lực bổ kẹ mận thậm chí đều biết có bản thân lượng thân định chế bồi dưỡng phương án mà những thứ này rất rõ ràng cũng là đòi tiền nghĩ đi nghĩ lại sủ h ủ u gỗ trong đầu hưng phấn kình rất nhanh liền biến mất không thấy hắn lơ đang thoáng nhìn sỉ dục trốn ở một bên thừa dịp loạn ăn vụng lấy trong siêu thị ăn vặt thế là tâm tình không tốt lắm hắm hắm h chương 454. t r ă ỷ dục giảm bèo kế hoạch chương 454. t r ă ỷ dục giảm bèo kế hoạch phòng thí nghiệm bí mật kết thúc công việc công tác không cần su h u g o j a s c mỹ nẹ mang tới nhân viên công tác đã đem phòng thí nghiệm tiếp nhận ngay bắt chuyện qua về sau su h u g o cùng lì dạ cùng j a s c mỹ nẹ cùng nhau về tới bộ k ẹ mần center su h u g o làm ra tìm dọc k ẹ t phòng thí nghiệm bí mật sự kiện để nửa đ ê m bộ k ẹ mần center trở nên ồn ào náo động lên bất quá phòng thí nghiệm lực lượng phòng ngự cơ bản đều đã bịm s dục bắt được bởi vậy lúc này được đưa đến nơi này tuyệt đại đa số cũng là trong phòng thí nghiệm và thí nghiệm cùng giặc mỹ nẹ lại hàn huyên và s u hữu gỗ rất nhanh liền g á n h không được mọi m ệ t về tới gian phòng một đêm không có chuyện gì xảy ra ngày thứ hai tỉnh lại hoàn thành hàng ngày rèn luyện sủ hữu gỗ đang cùng lì dạ hưởng thụ lấy bộ kẹ mẩn center cung cấp bữa sáng an ăn sủ hữu gỗ cảm giác bản thân giống như quên sự tình gì một ngụm đem trên tay sang huýt toàn bộ giải quyết tiếp theo giơ tay lên vừa sữa tươi tân tân tân tân t â tân ha ân không đúng ta nhớ ra rồi ngươi hôm nay giảm béo vận động còn giống như không có làm sỉ dục sù hữu gỗ một tay đoạt lấy ấp sỉ dục trên tay thêm lượng bản bữa sáng sỉ d ụ cắn một cái không nó đang chuẩn bị dùng ánh mắt đi khiển trách s ẻ n phân quan vô lương hành vi ai biết đột nhiên nghe được giảm béo hai chữ thì dùng sắc mặt trong nháy mắt tái rồi lên vốn cho là giảm béo cái gì hô hô khẩu hiệu coi như qua hiện tại xem ra s ẻ n phân quan đây là làm thật thế là nó lập tức hướng đối diện lì dạ phát ra tín hiệu cầu cứu chỉ bất quá lúc này lì dạ cũng cứu không được nó sụ h ủ u g ộ lần này là quyết tâm đệm sỉ dục đem trên người thịt mỡ cấp nạo bịm sỉ dục nhìn như vậy lì dạ cuối cùng vẫn là nhịn không được mềm lòng tiền bối giảm béo cái gì vẫn là ăn điểm tâm xong rồi nói sau không ăn no nào có khí lực đi giảm béo tại su h u g o ánh mắt thế công phía dưới lý giả câu nói này càng nói càng nhỏ âm thanh nói xong lời cuối cùng s i y u c đã hoàn toàn nghe không được nàng đang nói gì nhưng là ăn no hai chữ này nó vẫn là nghe gặp s i y u c liền vội vàng gật đầu biểu thị đồng ý su h u g o hiếp mắt nhìn nó một hồi lâu cuối cùng hắn vẫn là đem bữa sáng còn tới s i y u c trong tay chỉ bất quá xa hoa thêm lượng b ả n trở trở lại nó trong tay thời điểm đã biến thành giản lược bản bữa ăn sáng làm sao không ăn sao vừa vặn b ấ t đi nghe được câu này s i y u c đã không để ý tới cái gì xa hoa bản cái gì g i n l ư ợ bản nó lập tức đem đồ ăn toàn bộ nhét vào miệm trong tiếp theo hai ba lần toàn bộ nuốt vào trong b ụ n g bữa sáng thời gian cứ như vậy kết thúc thế là sủ hữu gộ mang theo bất đắc di âm sỉ dục bắt đầu nó giảm béo vận động đối với âm、sì、sỉ dục giảm béo kế hoạch s u hữu gộ tại phát hiện phòng thí nghiệm bí mật trước đó liền đã chuẩn bị xong dù sao trước đó hắn vẫn là có nhất định kinh nghiệm mặc dù những cái kia cũng là thất bại kinh nghiệm điều chỉnh khỏe mạnh hợp lý ẩm thực s u hữu gộ đã xin giỏi tiểu thư giúp làm được rồi cái này một bộ phận hắn làm theo liền có thể hiện tại hắn cần làm sự tỉnh liền là dám sắp sỉ、sì、dục hoàn thành hôm nay giảm béo vận động ở vào đối âm、sì、sỉ dục về sau phát triển cân nhắc sù hữu gộ bởi vì msi dục thực lực không tệ lại thêm các loại đoạn ngắn tầng tầng lớp lớp cho nên phổ thông bơi đương nhiên là không có khả năng thỏa mãn nó giảm béo nhu cầu chính là chỗ này không sai msi dục su h u g o một bàn tay đem thất hồn lạc phép msi dục đánh về hồn tiếp theo hắn chỉ một ngón tay nói nhìn thấy hòn đảo nhỏ kia sao từ nơi này đi qua không cho phép sử dụng siêu năng lực gian lận một khi bị ta phát hiện ngươi có gian lận hiểm nghi như vậy hôm nay cơm trưa cùng bữa tối ngươi cũng đừng nghỉ ăn su h u g o một mặt lãnh khớp mà đối với s i d ụ nói nó điểm này tiểu thông minh hắn lại quá là rõ ràng bởi vậy su hugu gỗ tại ngay từ đầu thời điểm nói không có địa phương nói phản kháng cũng trở về trở tay bị c h â n áp lúc này kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay sỉ dục chỉ có thể lòng như cho ngội phổ thông đem thân thể xuyên vào đến trong biển bất quá bởi vì trên người mỡ nhiều lắm nó căn bản không cần bơi liền có thể tự nhiên phiêu p h ù ở trên mặt biển mặt hướng ngày cái mông hướng xuống tại sủ hữu gỗ thúc d ụ c xuống nó rốt cục bắt đầu chậm dại hướng đảo nhỏ phương hướng v ạ c h lên t í lên cái này bơi tư thế có thể nói là tương đương kỳ hoa chỉ bất quá đối với điểm này sủ hữu gỗ cũng không có cách nào cho nên hắn đành phải ở trong lòng lần nữa hạ quyết tâm lần này hắn nhất định phải đem sỉ dục cái này trên thân thêm ra tới mỡ hết Sì d c mới vừa bơi ra đi không bao lâu sù hữu gô đột nhiên lại nhớ tới một việc hắn vội vàng hướng sỉ dục phương hướng la lớn con vịt quên nhắc nhở ngươi vùng biển này là một đám ngoại lai xạ vẽ đỏ lánh địa hiện tại giống như đúng lúc là bọn chúng kiếm ăn thời gian cho nên ngươi tốt nhất bơi nhanh một chút đúng rồi vẫn là không thể sử dụng siêu năng lực lấy thực lực của ngươi ta tin tưởng ngươi hẳn là có thể an toàn đến hòn đảo ta xem trọng ngươi nha lúc này sỉ dục trong lòng chạy qua một đoàn thảo né mã nguyên bản còn có chút tiêu cực b i ế n nhắc nó lập tức liền nhắc lên tần đến một đám xạ vẽ đỏ đương nhiên không phải là đối thủ của nó chỉ bất quá tại hạn chế siêu năng lực sử dụng về sau nó muốn bằng vào thủy thuộc tính kỹ năng bình yên vô sự điệu bơi ra vùng biển này cũng không phải là một kiện sự tình đơn giản không thể dùng siêu năng lực thủ đoạn giúp nó hoàn thành bơi nhưng là cảm giác thoáng cái phụ cận x ạ vẽ đỏ số lượng điểm này sủ h ủ gỗ liền xem như biết rõ cũng sẽ không nói cái gì tại nó mở ra siêu năng lực cảm giác về sau phụ cận trong biển b ổ k ẹ mần lập tức liền toàn sông vào nó đặc thù tầm mắt bên trong nếu sủ h ủ gỗ nói bên này là x ạ vẽ đỏ l ã n h đĩa như vậy nó cảm giác được bộ kẽ m bên trong tuyệt đại đa số khẳng định liền là bọn chúng không sai 50, 70, bọn chúng số lượng cấp tốc gia tăng đồng thời bọn chúng giống như bắt đầu tụ tập chờ đã tụ tập sỉ、sì、dục phát hiện đối phương tựa như là vì mình mà đến nó hướng s ủ hữu gỗ phương hướng xem xét quả nhiên lại là g i a hỏa này tại thực lực hô áp nếu sỉ、sì、dục đã phát hiện s ủ hữu gỗ cũng không còn lén lén lút lút hướng nó bên người thảm hồi thế là hắn trực tiếp quan g minh chính đại đem mồi nhử ném tới trên người của nó hoàn toàn không để ý sỉ、sì、dục một mặt bi phẫn đan sen biểu lộ ném xong còn đối với nó tiếp tục làm cái cố lên thủ thế đáng giết ngàn đạo x ẻ n phân quan Thi dù cuối cùng chỉ tới kịp kêu xong câu này sau đó nó liền bắt đầu lật người l i ề u mạng huy động tiểu đ o à n tay mặc dù bằng vào những thứ này xạ v ẹ đỏ cũng không có thể đối với nó tạo thành cái gì thương tổn nghiêm trọng nhưng là bị làm bị thương vẫn là biết đau đặc biệt là giống nó loại này thân kiểu đục quý quen thuộc viễn trình chuyển vận tổn thương bộ kèm m n nó cũng không muốn bị những thứ này xạ v ẹ đỏ cắn được nó tôn quý cái mông nhỏ tuyệt đối không thể bên cạnh mờ xù gỗ g nhìn thấy u p i dục rốt cục giữ vững tinh thần tích cực chấp hành bản thân bố trí nhiệm vụ h ắ n không khỏi lộ ra nụ cười vui mừng quả nhiên trước đó giảm béo thất bại cũng là bởi vì áp lực không đủ. Hiện tại màn đau đớn đâm tới ú Sì Dục giảm bộ chính phát giới thì giục mướn đ giảm béo vận động rất nhanh liền trọn vẹn kết thúc ly khai bờ biển thời điểm hôn tớ như có điều suy nghĩ hướng về trước đó hải vực nhìn thoáng qua trước đó tại giám sát s ì dục thời điểm nó giống như nghe được một chút cái gì khác thanh âm cái thanh âm kia để nó có một loại phi thường kỳ lạ lực hấp dẫn với lúc khi đó s ì dục bị đuổi kịp tới xạ pẽ đỏ cắn một cái trúng c á i mông tiếp theo bị cắn con vịt làm ra một trận động t i n h lớn bằng không đoán chừng khi đó nó cũng đã bị cái thanh âm kia hấp dẫn không biết có phải hay không là ảo giác hôn tớ luôn cảm thấy đối phương giống như là bị cái kia vịt béo cấp chấn nhiếp đến đối với kêu gọi nó đồ vật hôn tớ cảm giác được một trận hiếu kỳ bất quá lúc này hiển nhiên không phải cái gì thích hợp xem xét thời điểm nếu như nó dám ở lúc này g i ờ dây s ẹ n phân q u a n sủ hữu gỗ ngay xem xét hôn thơ tin tưởng lúc này bày tại trên bờ các khẽ động đều không muốn động vịt béo khẳng định biết nhảy lên giết nó dù sao nó vừa mới làm xong giảm béo vận động nghỉ ngơi thoáng cái hiện tại ai bảo nó động nó liền dám báo nổi đối với điểm này hôn thơ làm nội ứng tại học sỉ dục bên người số một tiểu đệ nó hay là vô cùng hỏi thăm đối phương bởi vậy nó đương nhiên sẽ không ở lúc này đ ố i sủ hữu gỗ nói ra đề nghị như vậy bất quá vật kia nó cảm thấy mình vẫn là cần chức cùng s ẻ n phân q u a n nói một chút tốt nhất không biết có phải hay không là ảo giác hồn thờ mơ hồ cảm giác được vật kia đối với nó tới nói giống như rất trọng yếu dáng vẻ nó mô phỏng tốt nghĩ s ẵ n trong đầu đang chuẩn bị hướng sẹn phân q u a n nói chuyện này thời điểm sẹn phân q u a n đột nhiên một c ư ớ c đạp một cái n ằ m dạp trên mặt đất một đ ố n g áp đột nhiên bị người đánh gãy bản thân nghỉ ngơi một đ ố n g áp trong nháy mắt liền lửa cháy liên tưởng tới trước đó sẹn phân q u a n đối với mình hành động dị dục chỉ cảm thấy hết lửa g i ậ n liền muốn trực tiếp bộc phát nó chừng lớn hai mắt chuẩn bị cấp sẹn phân q u a n một cái tiểu tiểu giáo hơn thời điểm đột nhiên nó nhìn thấy sẹn phân q u a n trên tay cá c o làm hôm nay hoàn nhìn dáng vẻ của ngươi giống như không quá muốn su hugo vẫn lấy cá con làm tại u c s i d u trước mặt lung lay lúc này upsidu trong nháy mắt đốn nộ g trở mặt kỹ năng nguyên bản l ử a dẫn ngút trời biểu lộ trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa lúc này nó một bên định hót hướng su hugo cười vừa trà lấy tiểu đoàn tay ân đây chính là ai dám động đến nó nó liền báo nổi có thể đạt tới vị béo hốn tớ lại một lần nữa lãnh hội đến thật là t h ơ m quy tắc lực lượng cường đại liên quan tới thần bí kêu gọi sự tình hồn tờ cũng tại sù hữu gỗ cho a n sỉ、sì、dục thời điểm cùng hắn nói một lần sù hữu gỗ gật đầu biểu thị mình biết rồi đồng thời quyết định trở về trước tiên điều tra thoáng cái chung quanh đây tình huống mới quyết định có hay không đi qua nhìn một chút dù sao hiện tại thời gian cũng không sớm mặc dù sỉ、sì、dục tốc độ đã rất nhanh nhưng là đến một lần một lần lại thêm ở giữa ở trên đảo thời gian nghỉ ngơi lúc này thời gian đã đến hoàng hôn thời khắc một hồi sẽ qua mà đoán chừng liền muốn trời tối lại thêm hiện tại sỉ、sì、dục nhìn đã phi thường mệt mỏi bởi vậy hiện tại thời gian này chút thực sự không phải rất thích hợp điều tra cái kia la lên hôn t ờ t ổ kẹ m ẩ n hoặc là đồ vật đã như vậy lại để cho sỉ dục nghỉ ngơi sau khi su h u g o liền dẫn lì dạ cùng nhóm t ổ kẹ m ẩ n trở về đêm khuya chờ su h u g o bọn hắn đều đã tiến vào ngủ say về sau hôn t ờ tổ k ỳ b ả n đột nhiên lắc lư một cái tiếp theo đột nhiên mở ra ra liền là hôn t ờ chỉ bất quá nó lúc này biểu lộ nhìn giống như không phải rất tốt tại như dạ chi sau nó cảm giác được trước đó kêu gọi càng ngày càng mãnh liệt ngay từ đầu nó không xem ra gì chuẩn bị đợi ngày mai cùng sẻn phân quăn nói một chút để hắn nuôi lớn băng đi qua nhìn xem xét nhưng hiện tại xem、ra. đối phương đây là không chuẩn bị để nó ngủ cái an ổn cảm giác dạng này phát hiện để tiểu tiên su hồn tờ tương đương nổi nóng nó nhìn một chút phía ngoài đen như mực sắt trời lúc này phát hiện động tính l ũ cạ di ồ đã đình chỉ cằn m ị n nó mở to mắt nghi hoặc mà nhìn xem hồn tờ làm sao vậy ồ già mang theo l ũ cạ di ồ nghi v ấ n chuyển đến hồn tờ trong đầu hồn tờ chỉ chỉ ngoài cửa sổ không biết lúc nào nguyên bản còn có thể nhìn thấy ánh trăng bị mây đen che khuất đồng thời tại cái này ngắn ngủi mấy giây bên trong ngoài cửa sổ đã bắt đầu g i lên lúc thì trắng sương ngủ vấn đề này không đúng lù cạ di ồ trong nháy mắt liền cảnh giác đồng thời bởi vì lúc này nó ổ dạ là trực tiếp liên thông đến hôn tờ trong đầu cho nên ở bên ngoài không nghe được một số thanh âm lù cà dị ổ thông qua ổ dạ cũng đại khái hỏi tham rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra nó cũng nghe đến một mực hô hoán hôn tờ thần bí tiếng kêu nơi này tới đây hôn tờ tới đây đến đi theo đến hôn tờ đứt quán g kêu gọi giống như là có một cố lực lượng thần bí đang không ngừng bị kêu to thời điểm hôn tờ đột nhiên dâng lên một loại bản thân nhất định phải tới cảm giác hơn nữa còn là hiện tại lù cà dị ổ cũng không có dâng lên giống như nó cảm giác nhưng là lũ cạ dị ô lại đột nhiên cảm thấy hồn tở kiên định cùng khát vọng tại đệ xuống trở nên có chút sao động hồn tở về sau lũ cạ dị ô đem đang ngủ say sủ h u gỗ lay t ỉ n h nương theo lấy sủ h u gỗ tỉnh táo ghé vào sủ h u gỗ trên c h â n hiện lên hình chữ đại tư thế n g ủ s ì dục cũng bị đánh thức dì、sì、dục ngồi xuống lên liền chuẩn bị nổi trận lôi đ ỉ n h chỉ bất qua cái này s ấ m chớp còn tại mây đen giai đoạn liền bị sủ h u gỗ một q u y ề n cấp trực tiếp vật lý xua tàn đi lần này đừng nói lôi mưa nhỏ tích đều không có để nó phát tiết một chút nhìn thấy đã nhận rõ hiện thực gáp đại gia an tính lại sủ u gỗ bắt đầu nghiêm túc nghe sủ h ủ gỗ đại khái làm rõ đến cùng cái gì tình huống nói đơn giản một chút liền là hôm nay lúc ban ngày hồn t ờ tại xạ v ẹ đỏ cái kia phiến hải vực bên trong chọc tới thứ gì bây giờ đối phương có chút âm hồn bất tán làm cho bọn hắn đêm nay không có một cái nào tốt giấc ngủ đối mặt loại tình huống này nếu như có thể mà nói đêm hôm khuya khoác sủ h ủ gỗ đương nhiên không muốn đi để ý tới loại này thần thần quỷ quỷ sự tình nhưng là tình huống không cho phép hắn làm như vậy hồn t ờ hiện tại mang đến cho hắn một cảm giác có chút không tốt lắm lúc này sủ h ữ gỗ đương nhiên không thể thả mặc cho mặc kệ đã trễ thế như vậy g i i tiểu thư cũng đã ngh trước mấy ngày hắn làm ra những cái kia vật thí nghiệm giỏi tiểu thư cũng còn không có làm xong hiện tại lại muốn hơn nửa đêm kéo người ta lên cấp hồn tở làm toàn thân kiểm tra dù cho giỏi tiểu thư không ngại sủ hữu gỗ cũng cảm giác không có ý tứ mà lại căn cứ lũ cạn dị ô đối vừa mới tiếng kêu cảm giác đối phương đối bọn hắn uy hiếp giống như không phải rất lớn nói cách khác ngạnh thực lực để tính lũ cạn dị ô bọn chúng hẳn là có thể nghiền ép đối phương tiền đề cái kia kêu, kêu gọi hồn tở thanh â m cũng không phải là trong truyền thuyết những cái kia thần, thần quỷ quỷ đối với những thứ này thần quỷ truyền thuyết tại hệ dụ tị hạc tỷ sủ hữu gỗ xem như từng c ơ b ả n c ũ n g là truyền thuyết b kẹ m ẩ n t ạ i đ ă m n h i ệ m bởi vậy, thân m ặ t đ ố i lập quỷ, sáu g o t r o n lòng n g h i ề u ít thanh vẫn những đoán, là có những suy đoán. cái suy â ma k i c ó rất lớn k h ả n ă n g bốn là m trăm ít thù đặc năm dở cho quỷ. Có dạng mươi sáu thầu ma lại là một cái như mặt nước lạnh buốt ban đêm bởi vì hồn tờ nguyên nhân su h u g o bọn chúng b u ổ i tối đó nhất định là không có khả năng a n b ì n h ly khai t ổ kẹ m ẩ n center về sau su h u g o cùng nhóm t ổ kẹ m ẩ n rất nhanh liền đi tới b u ổ i sáng cái kia phiến hải vực không biết có phải hay không là bởi vì ven biển nguyên nhân tới trên đường đi su h u g o bọn chúng cũng là tại sương mù bên trong cấp tốc tiến lên đi tới bờ biển thời điểm vừa rồi có chút mất khống chế hồn tờ đã một lần nữa làm mất đi lý trí tìm trở về lúc này nó biểu lộ có chút ấ y n ấ y mạ nhìn xem su h u g o dù sao nếu như không phải nó không khống chế được hành vi của mình hiện tại sủ hữu gỗ bọn chúng cũng sẽ không ở như thế trong lúc vội vã tới bên này mà lại tiếp xuống gặp được dạng gì sự t ì n h còn nói không chắc đây được rồi đi thôi hôn tờ nói không chừng bên kia có chuyện tốt gì chờ n g ư ờ i đi trễ khả năng liền bị cái khác bộ kẻ m ẩ n nhanh chân đến trước mặc dù biết rõ đây là sủ hữu gỗ tự an ủi mình lời nói nhưng l à n à y lại hôn tờ lấy lỏng lại mơ hồ có một loại không kịp chờ đợi cảm giác thật chẳng lẽ chính là phúc trí tâm linh hôn tờ không khỏi có chút hoài nghi bất quá rất nhanh nó liền đem điểm ấy hoài nghi theo trở về lấy lỏng bởi vì bất kể như thế nào đêm nay không làm rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra s u h u g o hẳn là sẽ không dẫn đội trở về làm s u h u g o ố ổ đ kém mẩn đối với huấn luyện gia tính cách hôn thơ hay là vô cùng hiểu rõ đương nhiên nếu như gặp phải cái gì có thể uy hiếp được bọn chúng sinh mệnh an toàn nguy hiểm khi đó tình huống liền không đồng dạng không cần nói nhảm nhiều lời trở về chính đề tại lũ cạ gì ổ cùng xì dục cố gắng dưới rất nhanh s u h u g o một nhóm liền làm tới một chiếc thuyền nhỏ có thuyền s u h u g o rốt cục không cần đứng tại bên bờ biển làm lợi thuyện nhỏ ước chừng tại biển trong sương mù vẽ đại khái nửa giờ hôn t ờ trong đầu tiếng kêu từng nó lại bắt đầu cảm giác được có chút không không chế được bản thân tại hỗn tở cảm giác được tiếng kêu đối với mình ảnh hưởng càng ngày càng mạnh thời điểm nó cũng cảm giác được cái này tiếng kêu nơi phát ra đã cách bọn chúng không xa hỗn tở lại một lần nữa hướng sủ hữu gỗ bọn hắn chỉ ra phương hướng tiếp theo nó liền lâm vào một loại phi thường thần hậu kỳ không minh trạng thái bên trong hỗn tở cảm giác linh hồn của mình giống như là thoát ly thân thể trước một bước hướng về thần bí đầu nguồn bay đi su h u g o bọn hắn rất nhanh liền phát hiện hồn tờ không đúng đang lúc bọn hắn chuẩn bị khai thác một số biện pháp nếm thử để hồn tờ khôi phục như cũ thời điểm đột nhiên một chiếc rách dưới mang theo một loại nào đó không rõ khí tức cũ thuyền bồn u xuất hiện ở su h u g o trong tầm mắt của bọn hắn mà tại cũ thuyền bồn u xuất hiện thời điểm hồn tờ liền không chỉ là tinh thần bị hấp dẫn thân thể của nó cũng đi theo không bị k h ô n g chế hướng c ũ nát thuyền bồn u nhẹ nhàng ngay thấy cảnh này dù cho trong lòng hơi sợ hãi nhưng là su h u g o cắn răng một cái rất nhanh liền làm ra quyết định hắn không có khả năng ngay tại lúc này bỏ xuống hồn ưu linh mà nói mà về ẫ dẫn n lòng của hắn, càng thêm có khuyên hướng là con nào đó hoặc là một ít linh tính mẩn Nghĩ hắn ẩn dẫn hắn bay đến trước này trên. có chút của có hoặc thuộc tức chiếc thực thực đó hơi thêm phá. hư hư phía Tại một ít tại tới trả giật tàu sớm. ma đáy đây, để quay bay là là lập kẹ ưu bộ dị v phần xì dục cùng lù cạ dì ô b ọ n chúng su h u gỗ tin tưởng điểm này chướng ngại khẳng định là không ngăn cản được b ọ n chúng quả nhiên tại su h u gỗ an toàn hạ xuống không bao lâu lù cạ dì ô cùng xì dục lần lượt về tới bên cạnh hắn g i ẫ m tại cách rung động tàn phá bong tàu bên trên su h gỗ nhữ mày bong tàu bên trên tình huống có chút ngoài dự liệu của hắn d o n g biển một mảng lớn d o n g biển đem cũng sớm đã tàn phá không chịu nổi bong tàu chiếm cái tràn đầy cái này thoạt nhìn như là mới từ đáy biển nổi lên dáng vẻ ở phía dưới thời điểm khả nhìn không ra loại tình huống này lại thêm lúc này trên biển như cũ đang tràn ngập lấy sương ngủ bởi vậy sủ h ủ gỗ tại ngay từ đầu căn bản là không có thấy do phía trên này tình huống cụ thể bất quá mặc kệ tình huống như thế nào lúc này trọng yếu nhất vẫn là trước đem h ồ n tờ tìm trở về tại xì rục siêu năng lực hiệp trợ dưới sủ h ữ gỗ bọn chúng rất nhanh liền thanh lý ra nhảy một cái có thể có thể có thể bong tàu bên trên một số lô rách thậm chí là đã mục nát tới cực điểm chỉ kém ném một cái ném trọng lượng liền sẽ vỡ vụn tầm ván gỗ cũng là bọn hắn chuyến này cần tránh đi tồn tại bong tàu bên trên ngoại trừ dâm mát một chút bọn hắn cũng không có phát hiện những vấn đề khác thế là dì dục phía trước lũ c ả gì ô đ o ậ n hậu c h ả g ì g i ậ t t h ì tại trên bầu trời chuẩn bị tùy thời phối hợp tác chiến sụ hữu gỗ mang theo lũ sở dệt t h ì tại ở giữa vì chúng nó cung cấp đầy đủ tia sáng rất nhanh bọn chúng một nhóm đi tới cái thứ nhất vùng nhỏ trên tàu ngoài cửa làm bằng gỗ cửa khoang sớm đã bị nước b i ể n hụ thực hơn phân nửa bởi vậy dù cho không đi vào cửa xù h ữ gỗ bọn chúng cơ bản cũng có thể rõ ràng bên trong đại khái tình huống đường nói nữa bọn hắn muốn tìm hỗn tờ ngoại trừ khắp nơi có thể thấy được rong b i ể n cùng cụ nát làm bằng gỗ độ dùng trong nhà bên ngoài bên trong một cái quỷ ảnh đều không có cho nên gian phòng này a sờ lấy cái thứa cái thứ ba những thứ nay phổ thông gian phòng tình huống cơ bản giống nhau ngoại trừ tại một ít trong phòng phát hiện một chút không tầm thưởng khí tức bên ngoài xù h ữ gỗ một nhóm không phát hiện chút gì trên chiếc thuyền này ngoại trừ bọn hắn giống như là thật không có cái khác sinh mệnh cái này rất không thích hợp nghĩ tới đây s ù hữu gỗ nhịn không được lau chán một cái bên trên mồ hôi mặc dù ban đêm trên biển vô cùng ấm lánh nhưng là vào lúc này s ù hữu gỗ mồ hôi vẫn là không nhịn được c à n g không ngừng ra bên ngoài bước lên rất rõ ràng hắn bắt đầu cảm giác có chút luống uống ngay tại chuẩn bị đệm s、si、ì dục tiếp tục hướng xuống một cái phòng thời điểm ra đi s ù hữu gỗ đột nhiên cảm giác có đồ vật gì vỗ vỗ bờ vai của mình tại hắn ý thức được cái gì thời điểm sửng sốt một chút bất quá sỉ dục cùng lũ c ả gì ẩu phản ứng của bọn nó hiển nhiên cũng nhanh vô cùng tại su hữu gỗ mới vừa sửng sốt thời điểm một cô cường đại siêu năng lực từ sỉ dục trên thân bắn ra ngay sau đó một cô mãnh liệt kính phong hướng về su hữu gỗ đập vào mặt su hữu gỗ cảm giác được vừa rồi đập bà vai hắn đổ vật lúc này cũng đã bị sỉ dục siêu năng lực đại bay ra ngoài chỉ bất quá đối phương giống như cũng không nhận được tổn thương gì khi hì tại kính phong đập vào mặt đồng thời su hữu gỗ bên thai chuyển đến một trận không linh tiếng cười hắn tranh thủ thời gian quay đầu hướng siêu năng lực trúng kích phương hướng nhìn sang cuối cùng hắn có thể nhìn thấy cũng chỉ là một cái bóng đen n h ạ t nhạt tại cái này liên tiếp động tác đi qua về sau lũ cạ dị ổ có chút xấu hổ mở miệng nói ra là một cái gần gạ sủ hữu gỗ đều tại ta là ta quá bất cẩn nếu như nó muốn xuống tay với ngươi không có nếu như lũ cạ dị ổ chuyện này không trách ngươi thật nói đến đây sủ hữu gỗ trong lòng hung hăng thở dài một hơi biết rõ là cái gì liền tốt những thứ không biết chưa hề cũng là kinh khủng nhất đồ vật hiện tại đã cơ bản có thể xác nhận là bộ k ẹ mẩn hoặc là cùng bộ kệ mẩn tương quan lực lượng đang tiến hành chuyện này như vậy tiếp xuống bọn hắn không thể nghi ngờ liền có thể yên lòng đi sử dụng thủ đoạn của chính mình lúc này sủ h u gỗ trong lòng không xác định cùng nghe theo trái tim cũng lui tàn không ít dù sao chỉ là một số ưu linh thuộc tính bộ k ẹ m ẩ n mặc kệ đối phương có dạng gì thần bí năng lực nhưng chỉ cần làm bộ k ẹ m ẩ n như vậy sủ h u gỗ liền có lòng tin giải quyết trước này cái gọi là tò ma thế là tại đánh lui một cái giả thần giả q u ỷ gần gà về sau sủ h u gỗ chẳng những không có cảm thấy sợ chút nào thậm chí còn trở nên so ngay từ đầu thời điểm muốn dung manh được nhiều rất nhanh thì g ụ c cùng lù c ả gì ổ tìm được hôn tờ chỗ chương bốn trăm năm mươi bảy phòng thuyền trưởng bên trong cổ đại tượng đá chương bốn trăm năm mươi bảy phòng thuyền trưởng bên trong cổ đại tượng đá phòng thuyền trưởng vậy vậy, từng bước, từng bước cửa khoang bị mở ra su hữu gô bọn hắn theo dữ liệu tập kích cũng chưa từng xuất hiện bất quá khi bọn hắn thấy rõ tình huống bên trong về sau su hữu gô sắc mặt trong nháy mắt phát sinh thực biến hốn tờ đang nhắm chặt hai mắt phiêu phủ ở một cái tượng đá bên trên mà hơn mấy chục chỉ u linh thuộc tính bổ kẹ m ẩ n thì vây quanh ở tượng đ á chung quanh chính đối ở giữa hồn t ờ từ x u hữu gộ góc độ của bọn hắn đến xem tựa như là cái này mấy chục con lũ linh thuộc tính bổ kẹ m ẩ n tại chia ăn hồn tờ đồng dạng tí giúp l u c a di ô lập tức độc thủ không thể để cho bọn chúng tổn thương đến hồn tơ x u hữu gộ tiếng nói vừa dứt tí giúp cùng l u c a di ô một thủy một hỏa hai loại công kích tạm biệt đột tiến đến lũ linh bổ kẹ m ẩ n trong đám chỉ bất quá bọn chúng công kích bị hai con chịu lấy bảo thạch cự thuẫn xạ l ạ ngăn cản số giới đây là mệ gạ hệ vỗ lù tỳ hòn x bất quá bây giờ vẫn là hồn tờ trọng yếu hơn mặc dù ở ngoài mặt hồn tờ cũng không có lộ ra thông khổ loại hình biểu lộ nhưng là liền hiện tại nó loại này dị thường trạng thái su h u g o cũng quyết định không yên lòng để nó tiếp tục như vậy xuống dưới loại này quỷ dị c h ẳ n g cảnh thấy thế nào sao cảm giác đều không tốt nhân loại huấn luyện ra xin dừng tay chúng ta cũng không có ác ý đột nhiên một tiếng nói giản mua từ phòng thuyền trưởng tứ phương đồng thời xông vào su h u g o l ô thai chỉ bất quá đối mặt như cũ nút ở phía sau mà không chịu ra lá quỷ su u gỗ không có chút nào để sỉ dục cùng lù cạ dị ổ dừng tay ý nghĩ bởi vì hắm thấy rất rõ ràng. cái t i a hai con xạ là cầm trong tay bảo thạch cự thuận tại upsidus cùng l ũ cà di ô lần lượt trọng kích phía dưới hiện tại đã bắt đầu xuất hiện một tia vết rách tin tưởng qua không được bao lâu bọn chúng liền không có tổ kẹ mẩn có thể ngăn cản được sủ hữu gỗ cũng chính bởi vì dạng này cho nên đối phương mới có thể vào lúc này tranh thủ thời gian mở miệng muốn cho sủ hữu gỗ dừng tay chỉ bất quá đối phương nguyện vọng không thể nghi ngờ là muốn thất bại trước hết nhất công phá địch nhân phẩm đến là lù cà di ô đối với s i d u s tới nói lù cà di ô thực lực mạnh hơn mà lại hiện tại như c ũ g duy t r ì sỉ dục hình thái có v ị cũng không phải là nó trạng thái mạnh nhất bởi vậy l u c a d i o trước một bước phá vỡ phòng tuyến của đối phương kỳ thật đã sớm tại sủ hữu gỗ trong d ự liệu nó hỏa diễm thép quyền một kích đập bể bảo thạch cự thuẫn đồng thời nằm đấm mang theo hừng hực hỏa diễm trực tiếp t r ú n g đích xạ lại xạ lại bị t r ú n g đích về sau trong nháy mắt bị đ ạ i bay sau đó đang bay ngược đồng thời hỏa diễm đột nhiên nổ tung lập tức đưa nó toàn bộ thân thể đều nuốt t r ừ n lấy lúc này vừa rồi mở miệng lão quỷ kia cũng đã giấu không được nó trực tiếp hiện thân đang bay ngược xạ lại sau lưng đưa tay đem nó đón lấy đồng thời cũng đem xạ là trên thân lưu lại dư diễm cấp dập tắt ly khai lũ cà dị ồ nằm đ lấy thực lực của nó căn bản cũng không khả năng dễ dàng như vậy đem đến từ l ũ cạ dị ổ kỹ năng cấp triệt tiêu các loại l o quỷ đi ra đến l ũ sờ dưới kia sáng chiếu xạ đến địa phương su h u go bọn chúng rốt cuộc thấy rõ ràng hình dạng của nó nó cũng là một cái gần gạ vì cái gì nói vậy bởi vì tại phòng thuyền trưởng bên trong gần gạ kỳ thật cũng không tại số ít chỉ bất quá cùng cái khác gần gạ không giống hình thể của nó so cái khác đồng loại phải lớn đồng thời nhìn xem bộ dáng của nó su h u go đột nhiên c có một loại kỳ quái cảm giác quen thuộc hắn nhớ không nổi loại này cảm giác quen thuộc đến cùng bắt nguồn từ chỗ nào nhưng s u hữu gỗ dám khẳng định hắn cùng cái này gần g ạ đây tuyệt đối là lần thứ nhất gặp mặt bất quá rất nhanh s u hữu gỗ l i ề n kịp phản ứng bởi vì hắn đột nhiên thoáng nhìn một bên hồn tờ trên thân cũng sẽ thỉnh thoảng giống như nó lóe dạng này á mang m nói cách khác s u hữu gỗ trước mắt cái này lão quỷ giống như hôn tờ là một cái xì n h ỉ b ô k ẹ m mẩn xin nghe ta nói nhân loại huấn luyện ra nếu như tiếp tục động thủ rất có thể sẽ để hồn tờ xuất hiện khó mà dự liệu ngoài ý mớn cho nên mọi người trước tiên không nên động thủ mắt thấy ô n xì dục cùng lũ ca di ấ lại bắt đầu chuẩn bị động thủ cái này xì n h ỉ gần gà lập tức hướng sủ hữ mặc dù vẫn là hoài nghi đối phương chỉ bất quá sau khi suy nghĩ một chút sủ h u gỗ vẫn là điểm s ì dục cùng lù cạ di ổ dừng tay lại hắn đương nhiên không có khả năng dễ dàng như vậy liền tin tưởng gần gã chuyện ma quỷ tại rừng tay trước đó lù cạ di ổ cùng s ì dục đều tận khả năng địa rõ xét qua hôn tờ tình huống liền trước mắt mà nói hôn tờ sinh mệnh đặc thù vẫn là thuộc về khỏe mạnh tình huống thậm chí bọn chúng l ẩ n phát rất được hôn tờ thực lực giống như có một chút tương đối rõ ràng tăng trưởng chính là bởi vì nguyên nhân này cho nên sủ u gỗ mới có thể đ ể m sỉ dục bọn chúng tạm thời dừng tay dù sao liền hiện tại hôn tờ tình huống đến xem đối diện cái kia x ì nì gần gà nói lời có thể là thật chiếc thuyền này là chuyện gì xảy ra còn có các ngươi đến cùng nghĩ đối ta hỗn tở làm những gì dừng tay về sau sủ hữu gô lập tức hướng đối phương hỏi x ì nì gần gà mở cái miệng rộng cười cười sau đó dùng không biết biện pháp gì hướng sủ hữu gô nói chớ khẩn trương nhân loại mạnh mẽ huấn luyện ra lấy ngươi bây giờ biểu hiện ra thực lực dù cho chúng ta thật đối cái này hỗn tở làm cái gì tin tưởng ngươi chắc chắn sẽ không cứ như vậy buông tha chúng ta nói xong nó với tay gọi lại một chương nhìn còn có thể ngồi cái ghế đem phía trên tạp vật rong biển một tay phật đi tiếp theo không biết ở nơi nào lại làm đến một chương nhìn hẳn là trắng trận tiệm vải ở bên trên tiếp theo liền để mấy cái ư u linh t i ể u đệ đem cái ghế đem đến sủ hữu gỗ sau lưng nhìn thấy sủ hữu gỗ cũng không hề ngồi xuống xí n ỉ gần g ạ cười xấu hổ thoáng cái sau đó tiếp tục nói không có ý tứ cường đại huấn luyện ra chúng ta nơi này cũng chỉ thừa những vật này kỳ thật không biết ngơi ư có hay không phát giác được ta cùng ta những thứ này đồng bạn đều đã không chống được bao lâu chúng ta sở dĩ có thể sống đến bây giờ hết thể công lao đều ở chỗ nó xí nị gần gà chỉ, chỉ hồn tờ dưới thân cổ đại pho tượng theo nó chỉ hướng sù h u g o bọn hắn lúc này mới phát hiện tại pho tượng trước ngực hàm nạm lấy mấy k h ỏ a không thế nào thu hút bảo châu muốn tiến hóa sù h u g o đang chuẩn bị tiếp tục hỏi thăm thời điểm xin nghỉ gần gã đột nhiên mở miệng ngay sau đó hồn tờ trên thân liền bắt đầu tản mát ra một trận chướng mắt b ạ c h quáng sù h u g o đương nhiên sẽ không nhận không ra đây đúng là tiến hóa quang mang không thể nghi ngờ ngươi đến cùng muốn làm gì thấy cảnh này sù h u g o cảm thấy phi thường không hiểu hắn xưa nay không tin tưởng sẽ có cái gì vô duyên vô cơ thích sù h u gỗ biết rõ trước mắt gần gạ sẽ làm như vậy liền khẳng định sẽ có nó nguyên nhân nhưng bây giờ hắn cần biết rõ nguyên nhân này. Chúng ta muốn giải thoát. Phó tượng này bọn chúng g này. Này lúc trước đã hấp thu đại bộ phận năng lượng của bọn nó hiện tại cần hồn tờ đi đến một điểm cuối cùng nhanh ta cũng nhanh có thể rời đi nơi này kiệt kiệt kiệt tại nó cười quái dị phía dưới su hủ gỗ hồn tờ hoàn thành cuối cùng tiến hóa tại bạch quang tan hết một khắp này cái kia xì nỉ gần gạ rốt cục lộ ra khuôn mặt dữ tợn một đôi quỷ thủ trong nháy mắt hướng mới vừa hoàn thành tiến hóa sù hữu gỗ nhà gần gạ đưa tới kiệt kiệt kiệt kiệt tới đi cùng ta hòa làm một thể a gần gạ chương 458, t h ô n vệ chương 458, t h ô n vệ mọi người đều biết ưu linh thuộc tính bộ kệ m ẩ n cùng cái khác bộ kệ m ẩ n đồng dạng cũng là chứng sinh sinh mệnh nhưng là bởi vì ưu linh hệ tính đặc thù liên quan tới ưu linh hệ bộ kệ m ẩ n phải chăng còn có cái khác sinh ra phương thức hoài nghi kỳ thật vẫn luôn tại các đại bộ kệ mần công việc nghiên cứu người trong đầu ngoan cường mà sống sót sự hoài nghi này sở dĩ sẽ có cường đại như vậy sinh mệnh đương nhiên phải quy công cho các loại u linh thuộc tính bộ kẻ m ẩ n tự thân bí mật cũng tỉ như sủ hữu gỗ trước mắt gần gạ không tính cái khác sủ hữu gỗ từ tờ r ọ phẹ sổ hoặc nơi đó giải được tư liệu vẹn vẹn là cái kia có thể ẩn t à n g tại bất luận cái gì cái bóng bên trong năng lực cũng đủ để cho đầu người đau nhức sủ hữu gỗ lúc này cũng xác thực bởi vì cái này mà đau đầu bọn hắn lúc này vị trí là tàu ma tạm thời vẫn tên là tàu ma đi tại cái này tàu ma phòng thuyền trưởng bên trong dù cho có lủ sợ d ư tại chế tạo con mang nhưng là nơi này vẫn là tồn tại nhiều làm bóng ma bởi vậy, tại đối diện xi n h ỉ gần ga đột nhiên lúc trở mặt s ù hữu gỗ bên này dù cho có chỗ chuẩn bị nhưng là cuối cùng vẫn là làm cho đối phương trước một bước trốn vào bóng ma đồng thời một đôi xa đất cấn đã cách mới vừa hoàn thành tiến hóa s ù hữu gỗ gần ga đã không xa tỉ dục ngăn cản nó lukazi ồ đem còn lại cái khác gú linh đưa ta bước lui nghe được s ù hữu gỗ mệnh lệnh tỉ dục trong nháy mắt trong nháy mắt trượt đến phía trước siêu năng lực lập tức đem toàn bộ phòng thuyền trưởng vào chùm nếu như không phải gần ga hết sức cẩn thận trốn ở bóng ma kỳ thật lúc này xỉ dục hẳn là có thể đưa nó ngăn cản xuống tới Tì dù ụ c còn có có can cho tạm thời còn không có thủ đoạn có thể can thiệp, đoạn không d là trước đó trên cơ bản coi là lực, trước trên trong tối với cơ coi cũng đó đối bóng siêu bản vạn năng siêu năng lực, đối với trong bóng tối gần gã k hành ô n biện n g có bất kỳ biện pháp o Tì dục h à động đồng thời lưu c ả dị ổ cũng huy quyền tiến lên cách đấu cùng thép s o n g thuộc tính nó tại đối mặt linh hoạt dị thường thậm chí có thể miễn dịch cách đấu thuộc tính tổn thương ú linh thuộc tính b ổ kem m n quả thực có chút không tốt hạ thủ ý tứ bất quá may mắn thực lực của nó là cường đại đến đủ để đền bù đây hết thảy chỉ bất quá tại xử lý bên trên nó cần hoa càng nhiều công phu bởi vậy sủ hữu gỗ mới có thể để lựa chọn sỉ dục ngay tiến hành đối cái kia chuẩn bị thi hành âm lưu lá quỷ nếu như không phải xem thường sĩ dục đoán chừng hiện tại nó đã đắc thủ chỉ t i ế c chính là sĩ dục theo thói quen giấu kín để nó qua sớm địa bại lộ tính toán của mình bất quá dù cho nó biết rõ kỳ thật cũng đã không có lựa chọn nó muốn đối xử h ủ u gỗ gần g ạ ra tay hiện tại là nó cơ hội duy nhất nếu như không thừa dịp sủ hữu gỗ gần g ạ mới vừa hoàn thành tiến hóa đang cùng p h ò tượng bên trên bảo châu tiến hành dung hợp cơ hội như vậy nó chỉ có muốn vĩnh viễn bị vây ở chiếc thuyền này đồng thời đỉnh đầu của nó sẽ còn nhiều hơn một cái ba ba vẫn là có thể tùy tiện xử trí ba của nó nó đương nhiên không nguyện ý tiếp nhận kết quả này nếu như không phải đây là biện pháp duy nhất lấy nó nhiều năm trước tới nay chú ý cẩn thận gần gạ là sẽ không làm quyết định như vậy dù sao muốn gặp lại một cái giống như nó x i nghỉ gần gạ thật sự là quá khó khăn nếu như không phải x i nghỉ gần gạ dù cho thành công hoàn thành thôn vệ đồng hóa như vậy nó cũng vẹn vẹn chỉ là có thể thoát khốn mà thôi làm nhiều chuyện như vậy nó đương nhiên không chỉ là vì thoát ly chiếc thuyền này đối với nó tới nói chiếc thuyền này là lồng giam nhưng cùng lúc trải qua nó vô số tuyến nguyện vô số ưu linh thuộc tính năng lượng cải tạo cùng ôn lưỡng chiếc này tàu ma kỳ thật đã coi là nó tự mang có thể di đ ộ nếu g u linh lĩnh n vực.、Nếu、như không phải hiện tại nó vẫn bị giới hạn cái này c ổ đại pho tượng kỳ thật tại lĩnh vực này bên trong nó hoàn toàn là có thể không giả sủ hữu gỗ bọn hắn đây cũng là nó bức thiết thôn vệ hết sủ hữu gỗ gần gà nguyên nhân chủ yếu nhất hiện tại t h dùng ngăn ở trước mặt của nó nguyên bản chuẩn bị đem sủ h u gỗ gần gà sẽ mở một đôi tính m ị h móng vuốt lại một lần cất trở về trong bóng tối cái này lão quỷ chậm dai từ trong bóng tối lui ra ngoài một mặt tâm trầm nhìn xem sủ hữu gỗ cùng xị dục bọn hắn người cái này nên phóng tới trên bàn ăn chết v ị béo chờ một chút ta nhất định phải đưa người toàn bộ nước sống Nó vỡ ra kinh khủng miệng rộng nói này nói xong, nó vỡ ra chờ câu thông r rời ự c tiếp tay đưa k ỏ i miệng Tiếp trong theo từ bên trong móc ra một vật t ra kéo mình. bên nhắm ngay sủ hủ kéo động có súng. NG súng đắn. gỗ móc của có sủ sau hủ h đó là qua chiếc thuyền này cùng trên thuyền đu linh cổ kẹo mẩn tính đặc t h ủ x i n y gần gạ vẫn là thu hoạch không ít vật hữu dụng súng ngắn là nó từ một cái săn trộm người trên tay có được ngoại trừ súng ngắn bên ngoài nó còn rất nhiều có thể xưng là lá bài tẩy đạo cụ những thứ này đạo cụ phần lớn đều bị nó giấu ở bản thân lỗ đen đồng dạng trong thân thể cái này năng lực đặc thù là nó tại một lần vô tình bên trong từ một gặp tai nạn trên biển b ỗ kẹ m ẩ nghiên n cứu viên trong miệng biết được nếu như không phải cái này nhanh gọn mà ẩn nấp năng lực có lẽ lúc này nó liền muốn vô kế khả thi nhìn thấy cả hai trên mặt kinh ngạc gần gã lộ ra cao minh xính nụ cười su hữu gỗ sẽ như thế nào nó không thèm để ý nếu như có thể một thương đem cái này huấn luyện ra giải quyết đương nhiên tốt nhất nhưng là nếu như không thể vậy cũng không ảnh hưởng toàn cục bởi vì thừa dịp ọ c sĩ dục kinh ngạc khẽ hở cái này lão quỷ trong nháy mắt nhảy tới cổ đại tượng đa phía dưới trong bóng tối tiếp theo một đôi xa đất từ pho tượng phía sau trong bóng tối r ố ra trong nháy mắt hướng như cũ phiêu kiệt ha ha ha là của ta n g ư ơ i là ta toàn bộ đều là ta su hugu bên kia lão quỷ đột nhiên móc ra một khẩu súng lục quả thực là dọa hắn kêu to một tiếng bất quá may mắn mặc dù sỉ dục cùng lũ cạ di ổ không ở phía sau bên cạnh nhưng là một mực đảm nhiệm miễn phí đèn tin lũ s ờ dậy nhưng cũng không phải ăn chay lão hổ không phát huy ngươi thật đúng là ta lũ s ờ dậy là con mèo bệnh rồi mặc dù tại trong đội ngũ một mực phục vụ tiểu trong suốt nhân vật nhưng là lũ s ờ dậy thực lực nhưng cũng là không thể coi thường vừa vặn trong khoảng thời gian này nó nghiên cứu xi nghỉ bi truyền thuật có không ít thu hoạch này lại xem như nhận nhiệm vụ lúc lâm uy tốc độ ánh sáng có bao nhanh lụ sở dày lúc này tốc độ liền có bao nhanh đương nhiên cái này tạm thời chỉ là ví von đang nghiên cứu thờ lás b truyền thời điểm lụ sở dày tốc độ xác thực nhanh rất nhiều nhưng là liền trước mắt mà nói khoảng cách tốc độ ánh sáng còn có không ít c h ê n lệch chỉ bất quá tốc độ như vậy cũng đã đầy đủ súng ống làm nhân loại văn minh kết tinh một trong nó kỳ thật đối thông thường bảo dưỡng là có không ít phải cầu lại thêm thế giới này đối với súng ống loại hình vũ khí n o n g có nhất định áp chế còn có lao quỷ kia cùng tàu ma vị trí hoàn cảnh căn bản là âm lanh âm với hoàn cảnh bởi vậy mặc dù thanh thế kinh người nhưng là sự thật thanh này súng ngắn có thể chế tạo tổn thương cũng liền như thế. bất quả bất kể thế nào đạn đều bị lụ s ờ dày mang theo lôi điện ngăn cản xuống dưới lúc này sủ hữu gỗ bọn hắn cũng nhìn thấy pho tượng tình huống bên kia chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không có giống lão quỷ d ự liệu như thế lộ ra lộ ra p h ẫ n hận thần s á c lúc này sủ hữu gỗ thậm chí còn đối quay đầu lão quỷ nợ đủ cười nhìn thấy sủ hữu gỗ cười lão quỷ đột nhiên có một tia dự cảm không tốt bất quá nó xác nhận mình tay đã đem gần g ạ bắt được cho nên đáy lòng như cũ bắt đầu tự an ủi mình sủ hữu gỗ chỉ là đang hư trương thanh thế vì để tránh cho chậm thì sinh biến nó quyết định ngay lập tức đem gần gã ướt nhưng khi nó qu đột nhiên nó cảm giác có một ít giọt nước rơi xuống trên đỉnh đầu chính mình nó s ừ n g sốt một chút hướng về tích thủy phương hướng xem xét chỉ thấy đen kịt một màu không biết từ lúc nào su hô gỗ gần gà đã thanh tỉnh lại đồng thời trong bất chi bất giác đã lớn lên miệng đang đợi nó đến A-Ân, kia thanh. ma âm đến gần kinh khủng nhấm nuốt Trưng biện Trưng biện pháp. Theo gần gà một tiếng ở một cái, lần này tàu ma sự kiện tùy theo Thu quyết Thu quyết Theo một một tàu rốt hoạch pháp. hoạch pháp. mà là gà và và gà giải giải cái cái, ở sự gần gà sở dĩ có thể nhanh như vậy từ trạng thái đặc thù bên trong tỉnh táo lại nhiều đến lũ cả d ì ổ cùng sỉ dục hỗ trợ của bọn nó line up cùng ghost game bên trong năng lượng mặc dù rất khổng lồ nhưng là cũng sẽ không để cho gần gà thậm chí là hồn tợ lâm vào trước đó loại kia không thể tự điều khiển trạng thái cho nên duy nhất khả năng để gần gà trở nên như thế dị thường rõ ràng liền là sống nhờ tại bảo vật bên trong kéo dài hơi tàn tàu m a một đám vỗ kem ẩn thậm chí loại này ký sinh trạng thái bọn chúng đã không tính là thuần tím vỗ kem ẩn bọn chúng lúc trước cái kia láo gần gà không chế giới liên hợp đối xủ hữ gỗ gần gà ti cũng may mắn gần gà tâm linh từ trước đến nay lũ cạ gì ồ ồ dạ kết nối có lũ cạ gì ồ cùng sỉ giúp hai cái này giúp nó chia sẻ áp lực bởi vậy gần gà mới có thể tại địch nhân chuẩn bị thôn vệ nó thời điểm hoàn thành phản kích lần này nó có thể nói là thu hoạch tràn đầy một ngụm nuốt lao gần gà tiêu diệt tên địch nhân này đồng thời nó còn thuận thế tiếp thu thuộc về lao gần gà t à i phú chính như trước đó nói tới lao gần gà cũng không thể tự nhiên địa khống chế chiếc thuyền này nguyên nhân này ở chỗ nó là ký sinh tại cổ đại pho tượng bảo vật bên trong bởi vậy nó cũng tương tự bị quản chế tại bảo vật dưới loại tình huống này chiếc này tàu ma đối với nó tới nói ý nghĩa liền không đồng、dạng. có thuyền nó chí ít có thể thoát khỏi vĩnh t h ê trầm luân tại đáy biển kẽ động cũng không thể động thống khổ bởi vậy đối với chiếc thuyền này lão gần g ạ là hoa qua không ít tâm tư đi cải tạo lấy like họ cùng c o s c g e m làm năng lượng nguyên cái khác bị nó hoặc d ụ rỗ hoặc đồng dạng ký sinh tại bảo vật bên trong gú linh b ổ kẹ mần làm bánh răng chiếc thuyền này tới một mức độ nào đó có thể nói là nó vì chính mình chế tạo một tòa có thể di động tòa thành lão gần g ạ lần này phạm sai lầm lớn nhất cũng không phải là tìm tới chuẩn bị tiến hóa siny hôn tờ nó sai lầm lớn nhất là như vậy mà đơn giản địa để sù hữu gỗ đi vào đến nó tòa thành nội bộ còn không có trở thành chủ nhân nó nếu như ngăn địch tại bên ngoài có lẽ nó sẽ có cơ hội nhưng cũng tiếc chính là nó cuối cùng vẫn xem thường sủ h ữ gỗ xem thường sủ h ữ gỗ gần gà hiện tại nó hết thể đều trở thành sủ h ữ gỗ gần gà tất cả khổ hận mỗi năm áp k i m tuyến vì người khác làm quần áo cưới cho nên chiếc thuyền này cùng bọn chúng cũng đều là ngươi các loại gần gà đại khái giảng thuật xong sủ h ữ gỗ lập tức hướng gần gà hỏi mặc dù thôn vệ lao gần gà nhưng là sủ h ữ gỗ gần gà cũng vẹn vẹn chỉ là thu được một số trên thực lực tăng lên bởi vậy nó cũng không có thu hoạch được giống lao gần gà đồng dạng có thể cùng nhân loại cầu thông năng lực mà lại nặng Cơ b cùng cùng ả loại, loại nếu đã t như í n hồn h thể t lúc này không phải thời gian địa điểm đều không đúng có lẽ sủ hữu gỗ đã bấm vào sở nghiên cứu điện thoại mặc dù gần gà nhiều lần biểu thị tình trạng của nó cực kỳ tốt thân thể trọn vẹn không có bất cứ vấn đề gì tại về tới sủ hữu gỗ vấn đề thứ nhất về sau gần gã lần nữa biểu thị thân thể của mình thật không hề có một chút vấn đề mà lại bản thân trước nay chưa từng có mới tốt về sau nó liền bắt đầu xử lý trên thuyền cái khác cú linh thuộc tính bộ kẹ m ẩ n những thứ này bộ kẹ m ẩ n mặc dù tham dự lao gần gà âm mưu như, nhưng là đối với bọn chúng vô luận là sủ hữu gỗ hay là gần gà đều không có chém tận giết tuyệt ý nghĩ bởi vì rất đơn giản bị quản chế tại bảo ngọc bọn chúng lúc này cũng cùng chiếc thuyền này đồng d ạ n g trở thành gần gà nanh bớt cho nên hiện tại vừa mới tiến hóa hoàn thành gần gà tiên sinh trực tiếp tiền nhiệm là tàu ma tân nhiệm thuyền trưởng gần gà bên này mới vừa sắp xếp cẩn thận mới thủ hạng sù h u gỗ trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái ý nghĩ hắn nâng cầm lên nghĩ một lát sau đó mở miệng hướng gần gà nói gần gà n g ư ơ i chiếc thuyền này là có thể tại đáy biển hành tàu đúng không gần gà sau khi nghe được nghi hoặc gật gật đầu nó có chút không hiểu nhiều vì cái gì sù h u gỗ muốn hỏi như vậy điểm này nó lúc trước liền đã đã nói với hắn đạt được khẳng định đáp án về sau sù h u gỗ hai mắt phát ra một trận kim quang nói cách khác chúng ta có thể dùng nó tới giúp chúng ta tại đáy biển bên trong tìm bà bối thuyền đắm đáy biển bí cảnh thậm chí là tài nguyên khoáng sản lúc này gần gã rốt cuộc biết s ù hữu gỗ tại sao muốn hỏi như vậy mặc dù nó không muốn đánh tiêu s ù hữu gỗ nhiệt tình nhưng là nó hay là hướng s ẹ n phân quan s ù hữu gỗ lắc đầu tiếp theo thông qua lũ cạ dị ồ nó tướng tài từ thủ hạ nơi đó giải được một số tin tức chuyển tới s ù hữu gỗ bên kia bộ kệ mẩn thế giới đáy biển muốn xa so với lục địa nguy hiểm được nhiều mà lại những nguy hiểm này đại bộ phận vẫn là thuộc về nguy hiểm không biết nói điểm trực bạch chính là một số thời khắc ngươi chết như thế nào chính ngươi cũng không biết trước đó lao gần gà mang theo bọn chúng đã từng có giống s ủ h ủ gỗ ý nghĩ như vậy muốn thông qua đáy biển phong phú bảo tàng tăng cường thực lực của mình cuối cùng sắt với thực lực nó liền có thể trực tiếp tránh thoát hạn chế c h ọ n vẹn đem đ â y hết t h ể trưởng khống trong tay của mình nhưng cuối cùng nó vẫn là không thể không rời đi nguy hiểm biển sâu khu vực dù đang đến cái này một mảnh biển cạn tìm kiếm cái khác cơ hội lao quỷ kia thực lực kỳ thật không yếu chỉ nhìn nó chỉ huy một đám thủ hạ liền đủ để chống lại l ũ c ạ gì ổ cùng xị、sì、dục lâu như vậy liền biết thực lực của nó như thế nào nếu như không phải bản thân nó bị quản chế tại bảo vật đồng thời quá mức sốt ruột tại thôn vệ gần、gà. Khi t vậy vậy địa xu hữu gỗ cái h t này phát tải ý nghĩ mới vừa sử dụng bến cảng liền không thể không lập tức trở về thành bất quá điểm này cũng không để cho hắn hết hy vọng bởi vì cùng lao gần gã so sánh hắn còn có cái khác ưu thế đáy biển bí cảnh thiên nhiên bảo vật cùng tài nguyên khoáng sản loại hình không nói trước thuyền nắm v ậ y liền không đồng dạng những thứ này thuộc về nhân loại tạo vật mặc kệ thời gian trôi qua bao lâu như vậy bọn chúng phần lớn đều biết có lưu ghi chép tồn tại đến lúc đó chỉ cần hắn tìm tới những thứ này ghi chép suy tính ra bọn chúng đường thuyền thậm chí là đắm chìm đại khái vị trí dạng này có tính nhắm vào địa tìm kiếm như vậy hắn liền có thể tại lớn nhất trình độ bên trên phòng ngừa nguy hiểm đồng thời cũng có thể đẩy đạn ví tiền của mình quyết định chú ý su h u g o có chút không kịp chờ đợi trở về cha tìm tài liệu tương quan mà xem như một tòa bến cảng thành phố tin tưởng ổ lì vị nẹ city bên trong khẳng định có lấy một số liên quan tới thuyền đắm ghi chép ngay tại su h u g o chuẩn bị mang theo nhóm cổ kẹ mận trở về thời điểm gần gà đột nhiên nói cho hắn biết một cái tin tức xấu ngươi không thể ly khai chiếc thuyền này q u á xa gần gà nhẹ gật đầu thu hoạch lần này có chút quá lớn nói cách khác nó có chút ăn quá n ó lấy muốn tự nhiên địa k h ô n g chế chiếc thuyền này như vậy nó nhất định phải triệt để tiêu hóa hết hôm nay thu hoạch đồng thời dù cho tiêu hóa xong về sau nó tốt nhất cũng là không muốn khoảng cách chiếc muốn đạt tới không chế từ xa vẫn có chút khó khăn một khi khoảng cách qua xa những thứ này mới vừa quy thuận anh uất rất có thể liền sẽ trở mặt nghĩ tới chỗ này su hữu gỗ không khỏi nhứ mày bất quá rất nhanh hắn liền nghĩ đến biện pháp giải quyết tại gần g ạ đem dưới tay thu sạch trở về bảo vật bên trong về sau su hữu gỗ mang theo nhóm tổ kẹ mẩn về tới lúc đến thuyền nhỏ mà bọn hắn trước mắt tờ ma là bởi vì gần g ạ quan hệ lúc này đã đi tới su hữu gỗ trong đầu đi nghỉ trong đất hải vực bên trên tàu ma cùng những cái kia b ổ k ẹ mẩn an trí vấn đề giải quyết về sau chầm t ĩ n h lại sủ hữu gỗ rốt cục ngăn cản không nổi bối rối ăn mòn trở về trên đường một mực tại ngủ gà ngủ gật câu cá hết cách rồi tình huống vừa rồi vô luận là tàu ma bậy quỷ chia ăn hốn tờ thậm chí là lao gần gà móc ra súng ngắn đều để sủ hữu gỗ không thể không đem tinh thần trọn vẹn tập trung lại bây giờ chờ đây hết thầy đều đi qua tinh thần vừa bưng lỏng vô biên mọi m ệ t lập tức liền tập kịch tới trở lại b ổ k ẹ mẩn center thời điểm đã nhanh muốn tới bình minh sủ hữu gỗ mang theo một đám bộ kệ mẩn nhanh đi về ngủ bủ, vừa rạng phát hiện sủ h ữ gỗ cũng không có giống bình thường đồng dạng tiến hành thức dậy sớm rèn luyện lì dạ gõ sủ h ữ gỗ cửa gỗ của căn phòng cho nàng mở cửa là tinh thần khí sảng gần g ạ mặc dù đã đoán được người đến là lý dạ nhưng là gần g ạ vẫn là trước một bước từ dưới đất cái bóng bên trong xuyên ra ngoài cái bóng bên trong lộ ra ngoài gần g ạ đem lì dạ giật mình kêu lên nhìn thấy lì dạ bị hù dọa gần g ạ phi thường vô lương phát ra một trận cười quái dị lạch gần g ạ v ỗ tay phát ra tiếng tiếp theo sủ h gỗ cửa phòng cứ như vậy ứng thanh mở ra hô làm ta sợ muốn chết ngươi là hôn tờ lý dạ liếp Phát hiện sủ hủ còn sủ gỗ có xì dù ậ y vây thế một quanh hỏi. là nàng vây quanh gần dạo qua một vòng miệng gạ qua sau dạo d mở đó sao tối hôm qua tách ra thời điểm nàng rõ ràng địa nhớ kỹ hồn t h hẳn là không có hoàn thành cuối cùng tiến hóa nói cách khác gần gạ là tại các nàng sau khi tách ra mới tiến hóa thành hiện tại cái này hình thái chỉ bất quá gian phòng của nàng ngay tại xù hữu g ỗ gian phòng sát vách nếu như là tối hôm qua tiến hành tiến hóa như vậy tiến hóa thời điểm phát sinh dị trạng nàng hẳn là nhiều ít đều biết biết rõ một số mới đúng cũng chính là điểm này để lúc này lì dạ có chút chăm m ố i vẫn không có cách giải kết hợp hiện tại xù hữu gỗ bọn chúng trạng thái rất nhanh lý dạ liền đoán được tối hôm qua sự t ì n h đại khái trải qua các người tối hôm qua lại vụ trộm chạy ra ngoài lần trước rõ ràng nói qua lần này sẽ không bỏ lại ta h ừ lý dạ bất mãn nhìn chằm chằm gần gà nói gần gà nghe được lý dạ về sau liền tranh thủ xoay người chạy về đến trong phòng chuẩn bị đem vấn đề này lưu cho còn tại trong m n g sủ hữu gô bởi vì sủ hữu gô bọn chúng tạm thời còn không có tỉnh lại ý tứ cân nhắc đến tối hôm qua bọn hắn đã khuya mới nghỉ ngơi lý dạ cũng không có quá khứ đánh tình bọn hắn ý tứ nàng g ú p sủ u gô cùng sỉ dục đem chăn đắp kín tiếp theo đối căng mìn bên trong tỉnh lại lù c ả gì ổ cùng gần gạ làm cái im lặng thủ thế sau rất nhanh liền từ trong phòng ly khai chỉ bất quá trước lúc rời đi nàng dùng bút vẽ tại sủ hữu gỗ cùng xì g ụ c trên mặt lưu lại một chút đồ vật làm bọn hắn không giữ lời hứa trừng phạt thời gian đi tới giữa trưa giấc ngủ hiệu quả vẫn là rất không tệ lúc này sủ hữu gỗ cùng xì g ụ c bọn chúng đã đầy máu đầy lam tại bữa sáng cơm chưa cùng nhau giải quyết về sau mới bắt đầu một ngày này hàng ngày hàng ngày rèn luyện không t í c h khuê bộ không thể đến nghìn dặm thực lực cũng là từng chút từng chút tích lũy ra không kiên chỉ mỗi ngày rèn luyện sủ hữu g Tí、dục mức ngoài định mức giảm béo vận động, giảm béo liên ầ n này là thật quyết tâm muốn là quyết sủ hủ thật h gỗ tâm để、Tí、dục k ô phục bình thường hằng hoàn hủ dục đốc đắc bởi bất bắt béo giáng người, bởi vậy, tại ngày rèn luyện hoàn tất về sau, dục tại sủ xuống vận động. tại tất tại xuất gỗ giảm mới vậy, về l sau, đầu sì dị sủ quan tới thuyền đ á m tư liệu mặc dù đã từ gần gạn ơ i đó biết đáy biển nguy hiểm nhưng là hiện tại có có thể làm cho hắn mau chóng thoát khỏi nghèo khó biện pháp sủ hữu gỗ như thế nào lại không đi nếm t h ử đâu bởi vậy tại giám sát sỉ dục tiến hành giảm béo đồng thời hắn đã giống rác mỹ nệ bên kia muốn tới xem xét liên quan tới thuyền đắm tư liệu quyền hạn những tài liệu này cũng không phải là cái gì trọng yếu tư liệu lại thêm bởi vì bổ kẹ mần nguyên nhân thế giới này thuyền đắm vứt có nhiều lắm nguy hiểm cùng khó khăn bởi vậy những tài liệu này phần lớn cũng là bị đặt ở liên minh phòng hồ sơ bên trong nơi hẻo lánh bình thường căn bản không có người nào sẽ quản tại hoàn thành trước hai hạng nhiệm vụ hàng ngày về sau s ù h u g o đệm sỉ dục nghỉ ngơi thoáng cái tiếp theo liền đi tới giặt mì nẹ n trong miệng phòng hồ sơ bên trong lần này lý g i cùng giặt mì nẹ n đều chưa từng có tới bởi vì lúc này các nàng ngay tại ô l ì vị nẹ j i m bên trong tiến hành thuộc về lý g i đạo quán khiêu chiến cuộc so tài liên quan tới trận đấu này lý g i có thể nói là chuẩn bị hồi lâu. su h u g o bên này tra tìm phi thường thuận lợi tại ô lỵ vị nẹ city phòng hồ sơ bên trong ghi lại thuyền đắm có không ít c h ọ n vẹn phù hợp trong lòng của hắn mục tiêu dự trù cũng chỉ có ba cái cái này dù sao cũng là hắn lần đầu tiên nếm thử cho nên su h u g o tận lực lựa chọn khoảng cách chủ yếu đường thuyền không xa nguy hiểm dự đoán không lớn tiểu mục tiêu những thứ này mục tiêu lấy liên minh năng lực không phải không biện pháp ớt chỉ là cũng không phải là tất cả thuyền đắm đều có vớt giá trị cái này mấy chiếc cỡ nhỏ thuyền đắm giá trị hiển nhiên so ra kém tổ chức vớt chỗ trả ra đại giới chỉ bất quá liên minh trước mắt su h u gỗ lại sẽ không trên thuyền còn có một nhóm có thể tại dưới nước hành động miễn phí sức lao động bởi vậy hắn vứt chi phí đến gần vô hạn bằng không cũng chính bởi vì dạng này chi phí cho nên s ụ hữu gỗ đối thuyền đắm sự tình mới có thể lộ ra như thế cảm thấy hứng thú thành không nói trực tiếp phất nhanh nhưng là tuyệt đối có thể làm cho hắn thoát khỏi hiện hữu kinh tế k h ố n g cảnh nếu như không thành như vậy hắn tối đa cũng liền lãng phí một chút bộ kẹ mần cùng thời gian về phần nguy hiểm gần gạ còn có nó、no、thủ hạ những u linh kia thuộc tính bộ kẹ mần vốn chính là sinh tồn năng lực siêu cường chủ lại thêm dưới nước hoàn cảnh nói thế nào cũng coi như được làm sỉ、si、dục sân nhà bọn chúng hợp lực phía dưới sủ hữu gỗ tin tưởng chỉ cần không phải gặp được cái gì thiên thai cấp nguy hiểm bọn chúng khẳng định là không có vấn đề bất quá sủ hữu gỗ cái này dự đoán còn có một chút vấn đề đó chính là sỉ dục hiện tại hình thể trong nước sức nổi quá lớn nếu như muốn sâu lặn xuống đáy biển đồng thời tại đáy biển hành động cần hao phí tinh lực không ít cho nên muốn đạt tới đến sủ hữu gỗ dự đoán t h dục nhất định phải làm ra cải biến đây cũng là sủ hữu gỗ giám sát sỉ dục giảm béo trọng yếu nguyên nhân một trong bởi vì sử dục nguyên nhân x u hữu gỗ thời gian ngắn là rất không có khả năng tiến hành đánh bắt hành động cho nên trong đoạn thời gian này hắn càng nhiều hơn chính là đang thu thập cái này mấy chiếc thuyền đ á m tin tức tương quan bao quát cũng không giới hạn trong vị trí hàng hóa phụ cận hải vực thường gặp b ổ kẹ m ẩ n thậm chí đáy biển địa hình c h o đã những tài liệu này siêu tập đồng dạng phải cần một khoảng thời gian tại lý d ạ n hoàn thành đạo quán khiêu chiến cuộc so tại một tuần lễ sau t ô lì vĩ nệ city bên trong có thể tìm tới tài liệu tương quan x u hữu gỗ cũng cơ bản đã s i u tập đến tại trong lúc này su h u go đồng thời còn đem s ở chen bí chuyển kỹ năng cũng lấy vào tay trước mắt lũ cạ dị ô xì d o thậm chí lạp s i dục đều tại học tập cái này bí chuyển kỹ năng đối với cái này bí chuyển kỹ năng su h u go là dự định để bọn chúng dựa theo kỹ năng bị động phương hướng nghiên cứu đương nhiên đây không phải một chuyện dễ dàng nhưng là su h u go bọn chúng căn bản không thiếu thời gian cùng nghiên cứu tinh lực tại xử lý xong mọi chuyện cần thiết về sau su h u go cùng lì dạ cáo biệt giặt mỹ nệ cùng ô lì vị nệ city bọn hắn ngồi thuyền nhỏ hướng phía dưới một cái mục đích xì ạ nốt city bắt đầu xuất phát chương bốn trăm sáu mươi mốt lại đến xì ạ nốt chương bốn t r ư ơ i mốt lại đến xì ạ nốt city ô lỵ vị nẹ city khoảng cách xì ạ nốt city cũng không xa s ù h u gỗ đương nhiên là biết rõ điểm này chỉ bất quá lần này bọn hắn ngồi trước này thuyền nhỏ vẫn là ở trên biển sắp sửa gần năm ngày thời gian nhớ ngày đó hắn ngồi cưới trạ dị giật từ ô lỵ vị nẹ city đi hướng xì ạ nốt city thời điểm vừa đi vừa về tốn hao thời gian cũng bất quá là gần một ngày mà thôi cho nên năm ngày này s ù h u gỗ bọn hắn đương nhiên là không có khả năng chỉ dùng đến đi đường nếu như chỉ là đi đường lấy bọn hắn tọa hạ thuyền nhỏ tốc độ dù cho đi được chầm nữa hai đến ba ngày thời gian tuyệt đối là đầy đủ đến hiện nhiên tại cái này thêm ra tới trong hai ngày sủ h u gỗ sớm một bước tại mấy chỗ có thể là mục tiêu thuyền đắm đắm chìm vị trí tiến hành điều tra kết quả cuối cùng không tính là lý tưởng mặc dù hắn sắc thực phát hiện cái kia chiếc thuyền đắm nhưng là lúc này nó sớm đã bị một đám tỏa sần vịn tèn cùn cấp coi là xào huyệt nói cách khác nếu như sủ h u gỗ muốn tiến hành vớt như vậy đầu tiên cần giải quyết liền là thuyền đắm bên trên sứa nhóm ở trên biển sủ h u gỗ không sợ những thứ này mang độc sứa nhưng là dưới đáy nước xuống liền không đồng dạng đặc biệt là tại sĩ dục vẫn chưa hoàn thành dạng béo trước đó dưới nước dù sao không phải th dù cho ỷ và u linh hệ vỗ kẹ mần đặc tính có thể dưới đáy nước xuống tự nhiên hành động nhưng là rời đi tàu m a về sau nang lực như vậy cũng không thể bền bỉ bao lâu thời gian bởi vậy đang nghĩ ra vấn đề này biện pháp giải quyết trước đó s ù hữu gỗ đánh bắt thuyền đắm kế hoạch cũng chỉ có thể trước tiên dừng lại tại trong kế hoạch đương nhiên hắn cũng có thể đổi một mục tiêu chỉ bất quá tại làm sao đổi mục tiêu cũng khó đảm bảo sẽ không lại gặp được vấn đề như vậy tại phát hiện s ứ a nhóm loại tình huống này về sau hắn riêng đi tra thoáng cái liên quan tới phương diện này tin tức không cha không biết trước đó hắn cũng không có ở phương diện này lưu ý nhiều lắm nguyên lai thuyền đắm tại đại đa số hải dương bổ kẹ m ẩ n trong mắt là một cái phi thường lý tưởng sao huyệt thậm chí tại sủ hữu gỗ còn tra được vì đạt được thuyền đắm hải dương bổ kẹ m ẩ n thành đoàn tập kích nhân loại thuyền á n lệ cho nên đó là cái không vòng qua được đi vấn đề chỉ cần sủ hữu gỗ như cũ đánh lấy thuyền đắm chủ ý như vậy những thứ này bổ kẹ m ẩ n hắn nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết thích đáng mà lại bổ kẹ m ẩ n không phải là không có trí thông minh g i thú tại bọn chúng tộc đàn bên trong rất có thể tồn tại rõ ràng thuyền đắm bên trong hàng hóa giá trị cá thể suy đoán như vậy lần nữa để sủ hữu gỗ thuyền đắm làm giàu kế hoạch tăng thêm mấy phần khó khăn mang theo những vấn đề này sủ hữu gỗ lại một lần nữa đi vào xì、si、a nụt ct i y bên trong cùng lần trước thần thái trước khi xuất phát vội vàng không giống lần này hắn có bó lớn thời gian hào hào thưởng thức cảnh sắc nơi này bất quá thưởng thức cảnh sắc là giả, hắn chân chính nghĩ vẫn là ở phụ cận đây trong hải vực mấy chiếc k i a thuyền đắm tiền bối n g ư ơ i lại đang nghĩ cái gì a tiền bối chúng ta đến vi vi, hồi hồn rồi lý giả có chút bất mãn địa đánh tỉnh bên cạnh sủ u gỗ nhìn thấy sủ u gỗ như cũ có như vậy một chút có như vậy một chút mởi tiền bối n g ư ơ i cái này thói quen xấu thật muốn sửa lại tiếp tục như vậy nữa n g ư ơ i nhất định sẽ đụng vào cột điện nay lại sủ hữu gỗ đã hoàn toàn kịp phản ứng hắn khoát tay h à o hướng l ì dạ nói không có việc gì đây không phải có n g ư ơ i sao câu nói này vừa ra nguyên bản còn có chút bất mãn l ì dạ lập tức trở nên vui vẻ hì h i đúng có ta ở đây yên tâm đi tiền bối ta nhất định sẽ không để cho ngươi đụng vào cột điện l ì dạ đột nhiên biến hóa để sủ hữu gỗ cái này thiết nam có chút không hiểu bất quá hắn cũng không có quá chú ý những thứ này lúc này hắn đã trước một bước đi vào tổ kẹ m center lý dạ thấy thế lập tức theo sau bởi vì lần trước bí truyền t h u ố c thời điểm tới qua cho nên sủ h u gỗ đối với nơi này cũng không tính lạ l ắ m dù sao về khoảng cách lần tới thời điểm thời gian trôi qua cũng không tính xa đương nhiên lần trước hắn tới thời điểm chỉ là ở chỗ này không bao lâu cho nên mặc dù không phải hoàn toàn xa lạ nhưng là cũng nói không lên có bao nhiêu quen thuộc cùng dọi tiểu thư đánh qua một tiếng kêu về sau sủ h u gỗ đem nhóm t ổ kẹ mẩn d a o cho đối phương là trong tay tiếp theo hắn cùng lý dạ liền đi tới trong khu nghỉ ngơi lần trước hắn ngồi vị trí kia đã bị cái khác huấn luyện ra trước một bước chiếm lĩnh bất quá đây cũng không phải là chuyện quan trọng gì tùy ý tìm xem một vị trí về sau sủ h u gỗ cùng lý dạ lúc này sủ hữu gỗ mới ý thức tới sĩ、si、a n u s i t i người thật giống như so trước đó nhiều hơn không ít chỉ là không biết những người này có bao nhiêu là bởi vì trước đó sĩ、si、cùn mà đến nghĩ đến sĩ、si、cùn sù hữu gỗ đột nhiên có chút hiếu kỳ trước đó đến tiếp sau cũng không biết chụt đạo quán chủ có tìm được hay không sĩ、si、cùn lại có chính là sĩ、si、cùn đến sĩ、si、a n u s i t i đến cùng là vì cái gì mà lại hắn tại cái này ngắn ngủi trong vòng hơn một tháng liền càng thấy sĩ、si、cùn nhiều lần đây chính là là t r ù n g hợp tại sù hữu gỗ âm thầm tự định giá thời điểm đột nhiên có người gọi ra tên của hắn sù hữu gỗ ngẩng đầu xem xét nguyên lai là chế tạo bí truyền chi dược ô gạ tạ tiên sinh ổ gạ tạ tiên sinh ngươi làm sao cũng ở nơi đây đối với sủ hữu gỗ loại thực lực này bất p h à m hơn nữa thoạt nhìn có chút quan hệ tuổi trẻ huấn luyện ra làm tiệm thuốc lão bản ổ gạ tạ đương nhiên là sẽ không k h ô nhìn g n dù sao mặc kệ là các loại dược vật hay là một số chân quý nguyên vật liệu cũng là giống sủ hữu gỗ huấn luyện như thế nhà cho hắn cung cấp bởi vậy lúc này ổ gạ tạ biểu hiện được nhưng so sánh lần trước muốn nhiệt tình mặc dù tiếp xúc thời gian không dài nhưng là tại sủ hữu gỗ rời đi về sau hắn hỗ trợ hỏi thăm một chút liên quan tới sủ u gỗ tin tức dù sao tại cao điểm bên trên sủ u gỗ là cái thứ nhất phát hiện xỉ m phía trên này mặc kệ là cái nào một đầu đều đáng giá hắn đối xử hữu gỗ duy trì đầy đủ nhiệt tình bởi vậy hắn tại nhận ra sủ hữu gỗ về sau lập tức cải biến trở về tiệm thuốc ý nghĩ trực tiếp hướng bên này đi tới giỏi tiểu thư tại ta nơi đó định chế một nhóm dư vật ta vừa vặn có rảnh liền tự mình đưa tới thế nào sủ hữu gỗ ngươi lần này tới hay là bởi vì bí t h u y ể n thuốc vấn đề sao nói xong nói xong ổ gạ tạ không tự giác địa như mày hắn vững tin bản thân luyện chế bí truyền thuốc khẳng định là không có vấn đề nếu như bí truyền thuốc còn không thể giải quyết vấn đề như vậy ổ l ì v ì nẹ ct tình huống bên kia liền có chút khó làm không đợi hắn lại hướng suy nghĩ sâu xa xù hữu gỗ tranh thủ thời gian mở miệng giải thích không phải là bởi vì bí truyền thuốc ô gạ tạ tiên sinh cung cấp bí truyền dược hiệu quả phi thường tốt tại ta đem bí truyền thuốc mang về không bao lâu vấn đề cơ bản liền được k h ô n g chế mà lại thời gian đều đi qua hơn một tuần lễ nếu quả như thật là thuốc có vấn đề ta cũng sẽ không chờ đến bây giờ mới lại đến tới đây cũng đúng là ta nghĩ nhiều rồi. Ha ha. tiếp theo hắn liền chỉ chỉ lý ra đúng rồi vị tiểu thư xinh đẹp này là ai a su hugos u h u g o bỏ qua ổ gạ tạ ánh mắt nghiêm trang hướng ổ gạ tạ giới thiệu lý ra hai người đơn giản quen biết thoáng cái về sau su h u g o hướng ổ gạ tạ hỏi thăm một chút liên quan tới sĩ cùn cùng sĩ a nô ct i y gần nhất tình huống sĩ cùn a lần trước thật sự là đáng tiếc nếu như ta phản ứng nhanh hơn chút nữa có lẽ liền có thể tận mắt thấy trong truyền thuyết bộ k ẹ m m n kỹ càng tin tức chuột quán chủ cũng không cùng ta nói bất quá nghe nói cuối cùng hắn cũng không có đội kịp sĩ cùn về phần gần nhất sĩa nô cùn tin tưởng ngươi cũng nhìn thấy nói xong hắn hướng mặt ngoài đám người chỉ trị phần lớn cũng là vì xì、si、cuộc tới truyền thuyết bộ k ẹ m ẩ n Mỹ lựa nếu như ta có các ngươi thực lực này có lẽ cũng sẽ đi qua cùng bọn hắn tập hợp lại cùng nhau chương bốn trăm sáu mươi hai ngẫu nhiên gặp chương bốn trăm sáu mươi hai ngẫu nhiên gặp xì hạ nội city bộ k ẹ m ẩ n center bên trong cùng su hữu gỗ hàn huyên không bao lâu thời gian liền bị tiệm của hắn thành viên kêu đi nhìn hắn rời đi bộ dáng hẳn là tiệm thuốc bên trong có cái gì đột phát sự tình cần xử lý ô gạ tạ ly khai về sau su hữu gỗ cùng lý g i các bộ kệ mần cũng đã chỉnh đốn tốt về tới bên cạnh của bọn hắn lúc này xù hữu gỗ cũng cảm giác nghỉ ngơi đầy đủ bởi vì mấy ngày qua cũng là tại trên thuyền nhỏ phạm vi hoạt động không phải rất lớn vừa vặn lần trước hắn không có hào hảo đi dạo qua s ì adnut city cho nên hỏi thoáng cái lì dạ o về sau hai người sóng vai hướng tổ kẹ m ẩ n center bên ngoài đi ra ngoài là một cái hải đảo thành phố s ì adnut city đối với tòa hòn đảo này tới nói chiếm dụng diện tích kỳ thật cũng không tính đ ạ i căn cứ đoạn đường này hiểu rõ tòa thành thị này cơ bản bị địa hình các loại nhân tố hạn chế tại hòn đảo phía tây nam nói cách khác ngoại trừ trước đó xù hữu gỗ vội vàng đi ngang qua bắc bộ tiểu cao điểm bên ngoài s、si、ì a n u city xung quanh còn có cũng đủ lớn hoang dã khu vực mà lại các loại địa hình cơ bản đều phi thường tệ tồn có lẽ cũng bởi như thế nguyên nhân cho nên nơi này mới có thể bị đi săn công viên viên trưởng bà ảo b à chọn chúng a xem ra qua không được bao lâu rồi ở tổ khu vực cũng sẽ có được chính mình xạ phạ dị dồn su h u g o đứng tại s、si、ì a n u city ngoại thành phía đông nhìn xem bị vây lên thi công xạ phạ dị dồn hướng lý giả nói xạ phạ dị dồn sao trước đó nghe tiền bối ngươi nói x o n g giống rất có ý tứ dáng vẻ bất quá thật đáng tiếc nếu như bây giờ đã xây xong mở ra liền tốt lý g i hai mắt loay ánh mắt mong chờ ngự khí mang theo tiếc m u ố i nói đúng vào lúc này đột nhiên một thanh â m cắm vào đối thoại của bọn họ bên trong đúng vậy a s á t thực rất đáng tiếc su h u g o quay đầu xem xét phát hiện người tới bọn hắn vậy mà gặp qua chính là s u h u g o đi tới rổ ở tổ khu vực sau nhiệm vụ thứ nhất đang tìm kiếm tổ ổ để bên trong gặp phải bờ lu cùng xỉ v e r hai người không nghĩ tới hai người bọn họ cũng tới đến nơi này đồng thời lúc trước trong ấn tượng hai người bọn họ đặc biệt là bờ lu hẳn là không thế nào thích gặp được hắn s u h u g o mới đúng bây giờ lại đột nhiên chủ động tới đất lời không thể không nói hành động này tại sủ h u gộ nhìn quả thực có điểm quái dị đúng rồi nghe nói trước ngươi cùng gin có một ít hiểu lầm tờ g i phẹ sổ ẩm trước đó còn cùng ta phàn nàn qua đây đúng rồi đúng rồi tô ẩ đại thế nào tờ g i phẹ sổ ẩm nói tô ẩu đã cuối cùng lựa c h o n g ư ơ i hiện tại nó thế nào mặc dù xì vở cũng không phải là niêu bạc tào người nhưng là nói thế nào hắn cũng là tại niêu bạc tào dạo qua một đoạn thời gian đồng thời bị bộ phận dân chấn tiếp nhận người mà lại trọng yếu nhất chính là hắn là lì dạ số lượng không nhiều nhận biết cùng tuổi tân thủ v ấ n luyện ra nghiêm chỉnh mà nói các nàng thậm chí còn là đến từ cùng một nơi bởi vậy ở chỗ này gặp được xì vở lì dạ lộ ra phá lệ n h i tình x i vợ đối với nàng n h i ệ tình t hiển nhiên có chút không thích ứng bởi vậy tại lì dạ tiến lên thời điểm hắn thói quen lui về phía sau hai bước dùng cái này đ ế n bảo trì hắn tự nhận là khoảng cách an toàn có thể nhìn ra được hắn đối với lì dạ cùng s ù h u gỗ ôm lấy không nhỏ để phòng tâm bất quá dạng này cũng bình thường dựa theo trước đó tao n g ộ đến xem hắn thật là hữu lý từ đối bọn hắn đặc biệt là s ù h u gỗ bảo trì đầy đủ cảnh giác đương nhiên x i vợ sở dĩ có thể như vậy nguyên nhân vẫn là s ù h u gỗ thực lực vượt ra khỏi hắn cùng t ỷ t ỷ của hắn mở lưu có hơi nhiều nếu như lên cái gì xung đột xì vợ thậm chí đều không nhất định cam đoan xì vơ đầu tiên là bí ẩn nhìn thoáng qua sủ hữu g ỗ tại xác nhận h à n không có vấn đề về sau mới chuẩn bị hướng lý dạ trả lời dù sao lần này trước đó hắn nhưng là được chứng kiến lưu bạc tảo huấn luyện ra nhiệt tình cái t i ê u kêu kim giá hỏa cho hắn chế tạo không ít p h i ề n phước r â u cổ nạ rất tốt xì vơ hoàn toàn như trước đây địa tích chữ như vàng bất quá hắn tính cách vốn chính là loại này cao lệnh phạm lý dạ đối với cái này cũng không có quá để ý thì hai vị bỏ qua cho đệ đệ ta vẫn luôn là t ư ờ n g tím không thế nào thích nói chuyện vị này xinh đẹp bội mội gọi là lý dạ không có sai đi tội tên kia trôi qua phi thường tốt t hiện tại nó đã tiến hóa thành dầu cô nạ cho nên không cần lo lắng đúng rồi vị t i a anh tuấn tiểu ca mặc dù đã thấy qua nhưng là chúng ta còn giống như không biết tên của ngươi vợ lưu đẩy một cái bên người s i p p e r sau đó chủ động tiến lên giữ chặt lý dạ tay nhật tình nói này lại đến phiên s ủ hữu gộ có chút không t h í chứng hắn luôn cảm thấy nữ nhân này tới gần bọn hắn là có mưu đồ khác nhưng vấn đề là hiện tại hắn không có chứng cứ đương nhiên nếu như hắn không muốn để ý tới các nàng căn bản cũng không cần chứng c ứ gì bất quá cân nhắc đến bây giờ lý dạ bên này cảm xúc xủ h u ộ khẳng định là không thể làm như vậy chí ít không thể làm được rõ ràng như vậy đồng thời sủ h u g o cũng đối nữ nhân này có một chút hứng thú này lại hắn cũng đã nhớ lại hắn cùng nữ nhân này đã sớm không phải lần đầu tiên gặp mặt đối với nàng lần này chủ động dựa đi tới mục đích sủ h u g o lúc này không khỏi có một chút hiếu kỳ mà lại hắn tại trong đầu hắn đã sớm làm giảm bớt không ít trí nhớ kiếp trước bên trong cái này tên là bờ lưu nữ nhân còn giống như là một cái trọng yếu hơn nhân vật chỉ bất quá bởi vì thời gian có hơi lâu s a nguyên n g nhân hắn chỉ nhớ rõ đối phương giống như cùng mặc kép man có một số liên hệ về phần cái khác sủ h u g o đã không nhớ nổi rất hân hạnh được biết các ngươi ta gọi sủ h u gỗ đến từ can tổ xe du lìn city phi thường phổ thông một cái tự giới thiệu bất quá dạng này giới thiệu cũng đã đầy đủ vừa rồi b ờ lu mặc dù ngoài miệng nói không biết sủ hữu gỗ danh tự nhưng là trên thực tế đối với sủ hữu gỗ nàng vẫn là tương đối hiểu rõ mặc kệ là lần đầu tiên tại tờ ct i y gặp nhau hay là trước đó không lâu sủ hữu gỗ cùng mast cathman tại gỗ nện ruột ct i y cùng phó z bên trong phát sinh gặp nhau đối với những thứ này nàng đã sớm thông qua bản thân con đường hiệu qua đại khái tình huống mà cái sau thì là nàng hôm nay tiếp cận sủ hữu gỗ nguyên nhân chủ yếu sủ h u gỗ ký ức cũng không có phạm sai lầm mặc kệ là nàng hay là sỉ、sì、vợ đều cùng mast cộ có tương đối quan hệ phức tạp. bất quá các nàng lúc này đã thoát ly mặt kép man trở thành đồng thời đang bốn phía tránh né lấy đối phương thủ hạ đội bắt mặt kép man tại r ổ ở tổ địa khu thế lực so tất cả mọi người trong tưởng tượng còn muốn khổng lồ m、si、à xì ạ nụt u city bởi vì xì、si、cùn cùng xạ phạ dị dồn nguyên nhân tụ tập rất nhiều ngoại lai huấn luyện ra bởi vậy cũng là bờ lưu các nàng c h ọ n chúng thích hợp tạm thời ẩn thân địa điểm một trong chỉ bất quá vận khí của các nàng có chút không tốt lắm tại lại tới đây không đến một tuần lễ các nàng đã thấy mấy cái ngày xưa thân ả n h quen thuộc vì để tránh cho phát hiện về sau bị vây bắt cho nên bờ lưu tại phát hiện sủ h ữ gỗ về sau cơ linh cái đầu nhỏ bên trong lập tức liền tho nếu như xử lý thật tốt su h u gỗ tồn tại thậm chí có thể giúp các nàng đem hỏa lực toàn bộ hấp dẫn tới lại thêm những người kia đến chân chính mục đích nàng cũng đại khái có thể đoán được đơn thuần chỉ là đuổi bắt các nàng các nàng bây giờ khẳng định không có thời gian ở chỗ này cùng su h u gỗ hai người chăm đối bởi vậy mục đích của đối phương đã rất rõ ràng đơn giản liền là trước đó xuất hiện qua ở đây xì cùn vợ lưu đương nhiên không có đoán sai nhưng là nàng lại trọn vẹn không ngờ rằng lúc này sủ h u gỗ đã biết rõ các nàng cùng mát kép man có c h ỗ liên hệ nói cách khác vợ lu ư dự định rất có thể muốn thất bại trong lòng còn tâm tâm niệm niệm lấy thuyền đ á m sủ h u gỗ cũng không có quá nhiều hứng thú cùng các nàng hai người phát sinh sinh ra nhiều lắm liên hệ cảm giác trò chuyện không sai bị lắm tại lì dạ muốn bị g i a o động đến chuẩn bị đáp ứng cùng đối phương đồng hành thời điểm từ trước đến nay sỉ vợ đồng dạng không có gì nói sủ h u gỗ đột nhiên đánh gãy vợ lu ư các nàng nói chuyện đồng thời viện cái lý do mang theo lì dạ ly khai quá ghê tởm chỉ thiếu một chút xíu một chút xíu vợ lu có chút bất mãn mà nhìn xem sủ u gỗ bóng lưng chậm tính toán silver chúng ta vẫn là đi về trước đi tuy nói những người kia cơ bản đều tại bắc bộ cao điểm bên kia nhưng là hiện tại vẫn là phải cẩn thận một chút chương 463. v à ă u i b y ngùn chương 463. v à ă u i b y ngùn s e a nô ct i y là một hòn đảo thành phố hoàn cảnh tự nhiên cùng đại lục không giống bởi vậy sinh hoạt ở nơi này bổ kẹ mẩn c h ủ loại cũng liền khó tránh khỏi sẽ có trình độ nhất định địa vực tính khác nhau mà hiển nhiên làm trên biển tương đối thường gặp chim b i ể n loại bổ kẹ mẩn s e a nô ct phủ cận liền cư trú một cái không nhỏ về liều tợ y ngùn tập đàn những thứ này hải âu bình thường lấy hải ngư làm thức ăn nhưng bây giờ bởi vì xì adnuật city biến hóa bọn chúng giống như là cũng nên đón một số biến hóa những thứ này ở ý n g u ồ n cúng tệ lịp vật tợ xào huyệt tại hòn đảo một bên khác trên vách đá bởi vì xì adnuật city tới bên này không ít ngoại lai huấn luyện ra một bộ phận nóng lòng làm công nhân vệ sinh khẩu vị thiên hướng về nhân loại hải âu nhóm bắt đầu hướng đ á m người tụ tập phương hướng tụ tập tới dù sao hải âu cỡ nào c h á u ít cũng là muốn vừa cơm nha chỉ bất quá cũng không phải là tất cả huấn luyện ra đều sẽ dùng hữu hào thái độ đi đối đãi bọn chúng đặc biệt là tại một ít mu lăn đi lăn đi các ngươi những thứ này kẻ trộm tranh thủ thời gian cút ngay cho ta một tính khí nóng này lão ca cơ trong tay công cụ đem bay tới họ y ngùn bất lui chỉ bất quá hắn cũng không có mệnh lệnh thủ hạ bộ kẻ m ẩ n trực tiếp phát động công kích làm như vậy rất có thể sẽ trực tiếp chọc giận hải âu bày đụng phải trên bầu trời hải âu loại bộ kẻ m ẩ n tới vây công đây cũng là vì cái gì phụ cận bầu trời bồi hồi nhiều như vậy hải âu loại nhưng không ai xuất thủ ngay xua đổi nguyên nhân thừa dịp hắn không chú ý ở phía sau hắn một cái sen lẫn trong y ngùn trong đám vệ lib t đột nhiên tăng tốc độ tại trải qua sau lưng của hắn thời điểm đột nhiên há hốc mười ba đem hắn ph sau l ư n g dị thường trong nháy mắt bị hắn cảm ứng được lại thêm nhà mình bộ k ẹ m ẩ n phản ứng vị này táo bạo lao ca trong nháy mắt liền đoán được chuyện gì xảy ra lúc này hắn cũng không còn nhịn không đánh được liền tránh về bộ k ẹ m ẩ n center man nệ rồn sử dụng t h u n d e r thế là nguyên bản bị hải âu nhóm chiếm cứ bầu trời trong nháy mắt hiện đầy mây đen trướng mắt lôi xà tại trong mây xuyên động tại khóa chặt cái kia tội khôi hỏa thủ tệ lịp tợ về sau một đạo lóe sáng xâm chấp trong nháy mắt rơi xuống tệ lịp tợ bên kia lập tức cảm giác được nguy cơ mặc dù đối phương bộ kệ mần thực lực cùng nó không kém nhiều đây cũng là nó dám động thủ giật đồ trọng nếu như bị đạo này thờ ấn đ ỡ kỹ năng chúng đích đến lúc đó nó cho dù không chết vậy cũng phải rơi vào cái trọng thương hạ tràng tại giã ngoại trọng thương nhưng không có cổ kẹ m ẩ n c e n t e r cho chúng nó trị liệu lại thêm bản thân nó liền là một cái không có bạn lữ độc thân hải âu nói cách khác ý vị này nó cần một đoạn thời gian rất dài đi liếm lắp vết thương đi dưỡng thương mà trong khoảng thời gian này nó là không có cách nào đi kiếm ăn không có cách nào kiếm ăn liền đại biểu không có đồ ăn mặc dù nó cùng rất nhiều đồng tộc sinh tồn ở cùng một chỗ nhưng là cho dù là rằng này cũng cơ bản không khả năng sẽ có hải âu biết chia sẻ đồ ăn cho nó kết quả như vậy cũng chỉ có một đó chính là sẽ chết t e lip tợ không muốn chết cho nên nó làm ra một cái quyết định nó liếc một cái phụ cận h ả i ô bầy thế là một đầu đâm vào những thứ này ở y nguồn bên trong muốn để bọn chúng đến giúp nó chia sẻ t h ầ n đỡ tổn thương t e lip tợ cách làm mặc dù phi thường âm hiểm nhưng là mục đích của nó vẫn là đến này một đám ở y nguồn rất tốt địa giúp nó chia sẻ t h ầ n đỡ kỹ năng mang tới điện kích tổn thương đang đánh lôi kết thúc về sau nó dáng chống đỡ lấy như cũ có chút tê dại thân thể nhanh chóng hướng chỗ xa hơn b a y đi trên đất táo bạo lão ca thấy cảnh này m ắ n to một tiếng sau mang theo bộ kệ mẩn tiếp tục đuổi đi lên không có người quản những cái kia bị đánh lôi chúng đích và ả i ý ngùn trên bầu trời hải âu loại đại đa số cũng không có để ý bọn chúng y tứ dù sao thiên nhiên vốn chính là một cái mạnh được yếu thua không sống mống chết thế giới mỗi ngày đều có nguyên nhân để ý bên ngoài mà các loại ý nghĩa rời đi đồng b ạ n cho nên dù cho bọn chúng muốn quản cũng không còn được bởi vậy đang chờ đợi một bộ phận thực lực khá mạnh ở y ngùn khôi phục lại từ dưới đất lần nữa cất cánh trở lại hải âu bảy về sau trên bầu trời hải âu bảy dần dần liền tắn đi trước đó thấn đở giống như là để bọn chúng thấy rõ ràng nhân loại nơi này hẳn là sẽ không lại cho chúng nó cơ hội các loại có thể rời đi hải âu nhóm đều ly khai về sau. còn có một cái bởi vì tương đối gần cái k i a p ệ l l i p t e cho nên nhận tổn thương tương đối nghiêm trọng ý ngùn lúc này mới run run dày dày điện từ dưới đất b ò dậy trên thân lưu lại tia điện để nó y nguyên cảm thấy một cô mánh liệt tê liệt cảm giác bởi vậy dù cho đã đứng lên thậm chí d ư ơ n g cánh cất cánh nhưng là tình trạng của nó hiển nhiên không phải rất lý tưởng không thậm chí có thể nói là tương đương hỏng bét đang bay ra đi một khoảng cách về sau đột nhiên thân thể tê liệt dị trạng lại một lần một phát nguyên bản liền trạng thái không tốt nó lập tức liền từ trên bầu trời thẳng tắp rơi xuống nay lại xủ hữu gỗ đang lôi kéo lì dạ từ ngoại thành phía đông đi tới vị trí này vừa vặn khoảng cách trước đó phát sinh người hải âu xung đột địa phương không phải rất xa tiền bối chờ một chút vì cái gì như vậy vội vã đi à? người ta vừa mới chuẩn bị hẹn bờ lưu tỉ tỉ cùng đi đi dạo ai nha lý giả hôm nay vận khí tốt giống không phải quá tốt trước một khắc kém chút bị rào hoạt bờ lưu cấp lắc lư bên này mới đi mở không bao lâu liền bị cái kêu y nguồn cấp trúng đích trực tiếp trúng giải nhất lý giả ô m đầu kêu vài tiếng cũng may mắn cái này y nguồn không nặng đồng thời vừa mới bởi vì tự thân trạng thái vấn đề cũng không có bay rất cao cho nên lý g i chỉ là đau đớn thoang cái cũng không nhận được cái gì tính thực chất tổn thương ghê tởm là cái gì tập kích người ta têu đau về sau lì dạ một bên xoa đầu một bên làm ra một bộ hung tận bộ dáng hướng tập kích nàng tội khôi họa thủ phương hướng nói chỉ bất quá nàng cái này hung giữ bộ dáng hiển nhiên không phải rất h ợ p cách đừng nói đã lâm vào tê liệt không tâm tư đi xem nàng ngoài ý ngùn l i ê n ngay cả một bên sù hữu gỗ đối với cái này cũng trọn vẹn không có cảm giác được nàng trước tiên muốn biểu đạt ra tới n ộ khí thậm chí còn cảm thấy lì dạ cái dạng này lại có chút đáng yêu ha ha lì dạ mang á c nhân ngươi muốn tìm ra h ỏ a giống như bỏ qua ngươi sù h u gỗ cười hai tiếng tiếp theo hắn một tay cầm lên cái tia lâm vào tê liệt trọn lâm tiền bối không cho phép cảm giác được mình bị xem thường lý ra lập tức buông xuống v ò đầu tay cầm lên tiểu khẩn thiết thoáng cái nệm hướng về phía sủ h ữ gỗ cánh tay tại phát cáo thời điểm nàng cũng chú ý tới hơi y ngùn tình hình mềm lòng nàng rất nhanh liền đem trước tiểu tính tình thu vào nó giống như thụ thương mà lại bị thương không nhẹ ai nếu không chúng ta vẫn là đưa nó đi b ổ kệ mần center á tiền bối nhanh như vậy liền tha thứ nó nó thế nhưng là tập kích kẻ cầm đầu bây giờ không phải là nói đùa thời điểm tiền bối đi đi si giúp chúng ta nhanh lên trở về bộ kệ mần center lý dạ đem ý ngùn đoạt tới cho ăn một chút thuốc một tay ôm lấy nó một cái tay khác bắt lấy sủ hữu gỗ sau đó liền hướng bộ k ẹ m ẩ n center phương hướng chạy về vài ngày sau bị lý dạ đưa đến bộ k ẹ m ẩ n center và ý ngùn đã cơ bản khôi phục ngày này nó đột nhiên thái độ khác thường lôi kéo lý dạ liền hướng b ắ t bộ cao điểm phương hướng bay lý dạ không lay chuyển được nó bất quá tại trước khi đi nàng đem chuẩn bị hốn tại bộ k ẹ m ẩ n center tiếp tục tra tư liệu nghĩ biện pháp sủ hữu gỗ cũng cùng nhau kéo lên này này ngoài ý ngùn ngươi muốn dẫn chúng ta đi nơi nào ta còn có rất nhiều chuyện không có làm đây lý dạ lại một lần bị cưỡng chế kéo ra ngoài sủ hữu gỗ bất m Tiến tiền bối, nào n g ư ơ i mấy n g à y nay một m bốn t ạ i bổ kẻ mần n c e e t r trong tại ta ra, phòng không、già. hiện tại cùng ta đi khắp n ơ i đi cũng t ố t n h a n h l ê nguồn i xí ru, ế u không chạy nhanh lên tiền b ố i lại p h ả i c h o n g ư ơ i thêm g i ả m b é o v ậ n động trăm sáu h ư ơ n g 464, v i nguồn b á đáp. o c h ư ơ n g 464, và ý nguồn báo đáp, đáp. s、si、c a nô ct i y bắc bộ tiểu cao điệu nơi này cảnh tượng cùng xủ hữu gỗ lần trước lúc đến có một chút biến hóa và ý nguồn chậm một chút chậm một chút rồi l y ra một bên ở phía dưới đi theo vừa hướng cách đó không xa và ý nguồn hô hào hô s o n g sau nàng vẫn không quên sau l ư n g su hữu go bọn hắn quay đầu hướng về đã rơi ở phía sau mấy cái thân vị biểu lộ có chút không quá tình nguyện su hữu go cùng s ì dục vây vây tay tiền bối các ngươi nhanh lên nhìn thấy lì dạ quay đầu nhắc nhở su hữu go cũng rốt cục giữ vững tinh thần chuẩn bị đuổi theo tại tăng tốc độ trước đó hắn một bàn tay không chút dùng sức đập vào s ì dục trên n ó một mực lềm mà lềm mềm s ì dục lập tức tại sẻn phân quan đại ma vương uy hiếp hạ bạt chân liền chạy không có qua mấy phút cái này một người một t á p liền đổi kịp lý ra mặc dù đối lần này xuất hành đã không có ý kiến gì nhưng là cho đến nay h lý ra chúng ta đến cùng làm muốn đi nơi nào nhìn xem chung quanh dần dần nhiều lên cây rừng bọn hắn lúc này đã bắt đầu hướng bắc bộ cao điểm trung tâm xâm nhập còn như vậy đ ổ i tiếp hoang dại bổ kẹ mần nhất định cũng sẽ nhiều lên đến lúc đó bọn hắn liền phải cân nhắc khả năng tồn tại ở nơi này ngoài ý muốn em ha ha kỳ thật ta cũng không phải rất rõ ràng buổi sáng hôm nay hội ý n g u n kiểm tra xong về sau liền d ắ t ta muốn ra bên ngoài chạy kỳ hi, hi tiền bối chờ ta một chút ta lại đi hỏi một chút và ý n g u n lý ra có chút mơ hồ đáp và ý n g u n chờ một chút trước tiên ngừng một chút và ý n g u n lý ra quả nhiên để phía trước dẫn đường ý nguồn ng nó một cái lượn vòng bay trở về đến l ì dạ trước người chỗ đặt chân nó cái thứ nhất chọn chúng chính là bà sĩ dục đỉnh đầu chỉ bất quá mặc dù đồng thời c h í nước nhưng làm sĩ dục hiển nhiên không có đem áp đầu cho mượn đi làm cho đối phương đặt chân y tứ thì dục giống đổi u rồi đồng dạng phất phất tay đem nó đổi chạy vài ý ngôn đành phải ở bên cạnh một hòn đá bên trên hoàn thành hạ xuống hơn mười giây trôi qua về sau l ì dạ cùng sủ ụ gỗ hơi thở hồn hệ địa vây ở tảng đá trước vài ý ngôn nghi hoặc hướng ly dạ kêu vài tiếng giống như là đang hỏi nàng tại sao muốn kêu rừng lúc này ly dạ đã chậm đến đây nàng dỗi ra ngón tay gậy một cái và y ngụng người mới vừa v ặ n a v ặ n nhất lại xảy ra vấn đề gì làm sao bây giờ còn có người muốn dẫn chúng ta tới làm cái gì là muốn mời chúng ta đi trong nhà người làm k h á c h sao đối với loại ý ngủn lì dạ lúc này cũng không có thu phục dù sao trước đó hỏi ý ngủn trạng thái không tốt lắm tại nó khôi phục trước đó lì dạ đương nhiên sẽ không thừa địa nguy hiểm như thế thu phục cũng dễ dàng dẫn đến bổ kẹ m ẩ n phản loạn bởi vậy mặc dù các nàng mấy ngày nay chỗ đến cũng không tệ lắm nhưng loại à ý ngủn vẫn như cũng là không có huấn luyện gia dã ngoại bổ kẹ m ẩ n đương nhiên chưa thu phục một cái khác trọng yếu nguyên nhân là loại ý ngủn đối lì dạ lực hấp dẫn không tính là quá lớn hiện nhiên. t đối đối hiện n tại lý dạ tạm thời chính là như vậy nghĩ và ý ngùn bên kia đối mặt lý dạ đông đảo vấn đề và ý ngùn mở ra cánh bắt đầu phối hợp hướng lý dạ giải thích thỉnh thoảng còn cứ gọi hai tiếng chỉ tiết chính là nó phen này thao tác không thể nghi ngờ liền là nước đổ đầu vịt không nói lý dạ liền liền tại giữa sân cùng nó rất tương tự chỉ là nhan sắc khó coi ráng người có chút biến dạng hơn nữa còn không biết bay psi dục cũng nghe được như lọt vào trong sương mù trong lúc nhất thời không ai có thể biết do nó muốn biểu đạt cái gì và ý ngùn trên nhảy dưới tránh một hồi lâu lúc này nó rốt c u ộ c phát hiện bản thân đặc biệt phương nôn g xù hụ gỗ bọn hắn nghe không hiểu nó có chút ít sốt ruột bất quá nóng này nó cũng không có bối rối nghỉ ngơi mấy giây sau và ý ngùn tìm tới psi dục lao đại ca dùng nó có thể nghe hiệu điệu ngữ tại p s dục bên t a i kêu vài tiếng nay lại p s dục cuối cùng thì nghe hiểu nó đang lộng hiệu ý ngùn ý tứ bắt đầu cùng sủ hữu gộ bọn hắn bắt đầu chơi theo sách tranh nói làm sỉ、sì、dục s ẻ n g phân quan dù cho không cần quan phiên dịch bằng vào giữa bọn hắn ăn ý sù hữu gộ vẫn là liếc thấy đã hiểu sỉ、sì、dục muốn biểu đạt ý tứ n g ư ờ i nói là có đồ tốt nó muốn dẫn chúng ta đi tìm đồ tốt và ý n g u n hô một hơi một mặt mệnh chết đ i ể u bọn hắn rốt cục nghe h i ể u bộ dáng bất quá cùng lúc đó nó lại gật đầu một cái sau đó lắc đầu tiếp theo sỉ、sì、dục tiếp tục hướng sù hữu gộ phiên dịch và ý n g u n ý tứ a thông suốt hợp lấy ta là dư thừa được rồi ta biết rồi là nàng là nàng ta chỉ là cái sao đến tình cảm người qua đường nói rõ về sau h lúc này g n mới i lòng tất cả mọi người nhìn xem dừng lại vài ý ngủn đều đang đợi lấy chỉ thị của nó làm lâm thời người nói chuyện ngoài ý ngủn này lại phi thường có phạm gậy thoăn cái trên người mình lưỡng vũ tiếp theo tại xỉ dục nhổ nước miếng trước một giây chỉ ra phương hướng chính xác Thi d c bên này vừa mới chuẩn bị cửa ra tiểu nước nước nó đương nhiên không vui chỉ bất quá từ đối với đồ tốt hiếu kỳ su h u gỗ cùng lý g i đều không có thời gian đi còn nó tại su h u gỗ thúc giục phía dưới nó không thể không đem tiểu thủy nước n mất xuống sau đó tiếp tục đuổi kịp đại bộ đội tại một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh một cái nhỏ hẹp khe hở xuất hiện tại su h u gỗ trong mắt của bọn hắn cái này khe hở dựa theo tiểu vịt béo hiện tại dáng người kia ê là trọn vẹn không có khả năng thông qua tại khe hở trước mặt su h u gỗ so sánh thoáng cái msi dục dáng người tiếp theo hắn lần nữa kiên định muốn để msi dục giảm béo ý nghĩ đồng thời còn cảm thấy hiện tại giảm béo cường độ không phải rất đủ gần nhất trong khoảng thời gian này hắn có thể cam đoan xì dục cũng không có ở trên đây lời biếng nhưng là liền thành quả đến xem sù h ữ gỗ giống như không có cảm giác được xì dục hình thể có chỗ biến hóa mặc dù không biết sù h ữ gỗ nghĩ những thứ này nhưng là cáo chi phi thường nhạy cảm xì dục lập tức cũng cảm giác được đến từ sù h ữ gỗ ác ý s ẻ n phân quan ác ý tới quá đột nhiên x ì dục lập tức không biết mình lại chỗ nào đắc tội hắn trong lòng yên lặng kêu một tiếng quá khó khăn về sau t ì g i ú lặng lẽ cùng nhà mình xẻn phân quan kéo dài khoảng cách ý độ lợi dụng biện pháp như vậy đến tránh né đến từ nó điểm này tiểu nguyện vọng nhất định là muốn thất bại liên quan tới xì dục vấn đề tạm thời liền đến nơi này cùng ý ngủn xác nhận chính là cái này khe hở không có sai về sau s ù hữu gỗ mang theo dáng người tương đối thon thả xì dồ vào bên trong đi vào đương nhiên bởi vì tình huống bên trong còn không phải rất rõ lãng bởi vậy lực phòng ngự rất không tệ xì dồ khẳng định là s u n g phong cứ như vậy xì dồ đi trước nhất tận lực bồi tiếp xù hữu gỗ tiếp theo là lì dạ cùng bị nàng ôm ngoài ý ngủn cuối cùng xì dục bởi vì dáng người vấn đề bị lưu tại bên ngoài một mình chơi bừa đi đại khái mấy phút đột nhiên xì dồ thấy được phía trước có một cái khoáng đ ạ không gian nó hướng sủ hữu g tiếp theo khiến người khác dừng ở nguyên địa sau đó nó trước một bước đi vào bên trong chương 465. t h ầ n kỳ bảo vật chương 465. t h ầ n kỳ bảo vật s ì ạ nốt xì -Si、thi chỗ hòn đảo bắc bộ cao điểm một tòa vô danh núi nhỏ trong khe hở si、sì、rô một đầu đi vào khe hở không gian bên trong núi nhỏ rất nhỏ khe hở nội bộ cái này khoáng đạt không gian cũng không phải là quá thâm nhập ngọn núi nội bộ bởi vậy cái này một mực kéo dài đến trên đỉnh khe hở cấp không gian bên trong mang đến một số sáng l g ờ i đến mức si rô không cần tốn hao nhiều ít công phu liền có thể nhẹ nhõm đem cái này cùng khe hở kết nối khoáng đạt không gian khe hở không gian bị giới hạn núi nhỏ cùng khe hở so sánh nó xác thực được xứng tụng khoáng đạt nhưng trên thực tế theo s ỉ rộ nhìn ra nơi này tối đa cũng liền đứng đại khái mười cái cùng sủ hữu gỗ không sai biệt lắm dáng người huấn luyện ra tạm thời s ỉ rộ cũng không có phát hiện nguy hiểm bất quá ra ngoài an toàn cân nhắc nó vẫn là đơn giản sắp xuất hiện n g ụ phụ cận tất cả khả năng lẩn thân vị trí kiểm tra một lần tại s ỉ rộ làm xong đây hết thể về sau theo ở phía sau sủ hữu gỗ cùng lì dạ cũng đi tới bên trong không gian này cái thứ nhất xông vào trong mắt bọn họ chính là một viên sinh trưởng ở trên vách đá thụ trải qua xem xét đây là một viên chân chính trên ý nghĩa từ trong vách đá mọc ra thụ theo nó gờ dập vị trí bên trên nhìn su hủ gô bọn hắn vậy mà tìm không ra dưới đáy có bất kỳ khe hở tồn tại đó cũng không phải cái gì trọng điểm trọng điểm là gốc cây này một chút nhìn sang cũng không phải là đứng đắn gì thụ muốn hỏi cây này chỗ nào không đứng đắn đầu tiên nó giống như có thể tụ ánh sáng rõ ràng vị trí của nó cũng không phải là tia sáng chiếu xạ đến địa phương nhưng là trong cái không gian này tất cả tia sáng đều giống như từ trên người nó chiếu xạ ra đừng dạng lại có chính là đứng cắn thụ hẳn là n ở hoa k ế t trái nhưng nó lại không giống là một chút liền có thể bị nhìn đi ra không đứng đắn nó cành lá bên trên treo chính là một loại bánh kẹo mà lại trọng yếu nhất chính là cái này nguyên một cái cây cũng chỉ có như thế một viên bánh kẹo bánh kẹo một cái cây vì sao lại kết bánh kẹo bất quá nó nhìn giống như ăn thật ngon bộ dáng lý ra nhìn thấy ở ý n g u ồ n cùng bình thường đối dụ hoặc bất vì sở động xì r ồ cả hai trong mắt nàng đều phát hiện khát vọng thần sắc đương nhiên liền bán tướng đến xem viên này bánh kẹo cũng không kém dù cho không theo hiện trường cái này hai con cổ kẹ mẩn thần sắc bên trên phán đoán đối với trước mắt cái này cổ quái thủ cùng trên cây viên kia bánh kẹo lì dạ có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả bởi vậy nàng đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh su hữu gô tại lì dạ trong mắt tiền bối so với nàng sớm ra lữ hành mà lại thực lực mạnh hơn nàng bên trên rất nhiều rất nhiều cho nên hắn khẳng định là so với nàng kiến thức đến càng nhiều nói cách khác su hữu gô rất có thể biết rõ trước mắt viên này không đứng đắn thụ rốt cuộc là thứ gì tiếp nối là lý ra nàng phải thất vọng tuy nói sủ hữu gỗ sắt thực so với nàng kiến thức đồ vật nhiều một chút nhưng là trước mặt gốc cây này hắn đúng là lần thứ nhất nhìn thấy chỉ bất quá trên cây viên kia bánh kẹo lại làm cho hắn có một chút suy đoán nhìn thấy bánh kẹo trong n y mắt hắn lập tức liên tưởng tới trong trò chơi cái kia thần kỳ đạo cụ không sai liên là có thể nhẹ nhõm tăng lên bộ k ẹ mẩn đẳng cấp h i hữu đạo cụ dạ d ở cạn đi hắn có tám thành trở lên nắm chắc cho rằng đây chính là dạ d ở cạn đi cái kết luận này là từ bộ kỳ bạn bên trong chủ động ra lủ cạ dị ổ nơi đó cho ra tại lủ cạ dị ổ trong miệm biết được bánh kẹo chỉ là một loại quy tắc cụ hiện. Nói cách khác, trước mắt bánh kẹo cũng không phải là chân chính bánh kẹo nó nhưng thật ra là quy tắc một loại năng lượng bên ngoài hình thái mà trọng yếu nhất chính là theo lũ cạ dị ổ cảm dẫn đến bánh kẹo bên trong năng lượng đối b ổ k ẹ mận phi thường có lợi trọn vẹn có thể không có tác dụng tăng lên một cái b ổ k ẹ mận thực lực mặc dù trước mắt chỉ có một viên bánh kẹo nhưng là bên trong năng lượng không ít cứ như vậy nhìn hẳn là cả cái cây năng lượng đều bị tụ tập tại viên này bánh kẹo bên trong chỉ bất quá có chút kỳ quái là dạng này thiên tài địa bạo bình thường đều sẽ có hoang dại bộ k ẹ mận sớm chờ đợi mới đúng nhưng su h u gỗ bọn hắn ở chỗ này đã ngây người có một đoạn thời gian như cũng không nhìn thấy bất luận cái gì bảo vật thủ hộ giả thân ảnh chẳng lẽ đây là một cái thật vô chủ bảo vật su h u gỗ nhìn lý dạ trong n g ự ờ có ý ngùn đột nhiên có chút hoài nghi thầm nghĩ mặc dù có chút âm lưu luận nhưng là nếu quả như thật là vô chủ bảo vật như vậy ý ngùn vì cái gì không có tại nó lần thứ nhất phát hiện thời điểm liền đem viên này dạ dở cạn đi chiếm làm của riêng đây tuyệt đối là một cái đáng giá hoài nghi địa phương Đương nhiên không phải s u hữu gỗ hoài nghi h ỏ ý nguồn báo đáp lý giả cử động chỉ là hắn cảm thấy tại dạ dở c ạ n đi phụ cận có thể sẽ tồn tại cái gì tạm thời bọn hắn không biết nguy hiểm s u hữu gỗ bên này vẫn không có mở ra ngụm lý giả tại h ỏ ý nguồn giật dây dưới có chút không nhẫn lại được nàng cảm thấy đợi cái này một hồi lâu cũng không có thấy cái khác bổ kẹ mần bóng dáng lại thêm có s u hữu gỗ ở phía sau nhìn xem thế là nàng d ơ chân lên chuẩn bị thử qua đi đem đảm bánh kẹo hai xuống ngay tại nàng vừa đi ra hai bước thời điểm s u hữu gỗ giữ nàng lại tiền bối lý dạ coi là sủ hữu gỗ có cái gì phát hiện nhưng là theo ngón tay của hắn nhìn lại nguyên lai hắn là chuẩn bị để xì d u ngay lý dạ tưởng tượng dưới loại tình huống này xì d u ngay s ắ c thực muốn an toàn được nhiều nàng là nhìn xem xì d u tiến hóa đối với xì d u năng lực phòng ngự lý dạ cũng là phi thường rõ ràng lúc này nàng một cái huấn luyện r a tiến lên quả thật có chút quá không cẩn thận quả nhiên xì d u bên này vừa mới chuẩn bị đem dạ d ở cãn đi hái xuống thời điểm đột nhiên một cái thon dài thân ảnh chưa từng tính quá rậm rạp tán cây bên trong sông ra ngoài đây là một cái á t b u ộ khó trách liền ngay cả lũ cạn dị ô đều không có phát hiện thân ảnh của nó nguyên lai rảo h o ạ t nó đã sớm giấu ở dạ dở cạn đi xuống kỳ tích chi thụ tán cây bên trong dựa vào dạ dở cạn đi cùng kỳ tích chi thụ phát ra năng lượng lại thêm nó loài rắn không kém ẩn nấp t i ê n phú nhất thời bán hội đem lũ cạn dị ô giấu giếm được đi cũng là chuyện rất bình thường nhìn thấy k e m chút cắn một cái bên trên xì rô át buộc lý giả cảm giác phía sau lưng của mình đột nhiên toát ra một tầng m ồ h ô i dị vừa rồi nếu như không phải sủ h gỗ đưa nàng kéo lại hiện tại đối mặt át buộc tập kích cũng không phải là xì rộ mà lúc ấ y đây, may phản tập phía khẳng định không có khả tránh kích. Nghĩ thêm cảm kích nhìn cảm ứng nàng cùng năng nẻ mắn gồ. của tốc có buộc vừa Lisa là ạt tới một mặt độ, l su về mới này su ưu gô nói thật ra cũng là trong lòng lau một vệt mồ hôi nếu như hắn không phải thói quen cẩn thận thoáng cái đem lý ra giữ chặt lý ra nhận lấy tổn thương gì hắn cũng không biết làm sao hướng tợ d ọ p h ẹ sổ ấm đi bàn d a o đương nhiên hắn khẩn trương cũng không chỉ là vì tợ d ọ p h ẹ sổ ấm đi bàn giao trải qua thời gian dài chôn giấu tại trong đấy lòng một loại khác cảm xúc đột nhiên để hắn cái này sắt nam có một loại tỉnh nộ cảm giác ngươi ngoan ngoan ở lại đây nhìn xem ta giúp ngươi đem bánh keo cầm về suhugo nhẹ giọng đối bắt lấy cánh tay mình lý d i ả nói tiếp theo không đợi nàng đáp lại liền đi về phía trước một bước ta có chút tức giận xì rồ hôm nay ta muốn ăn cánh rắn giải quyết nó xì rồ sử dụng cột phu di cột tờ vô hạn sở xì xô chương 466. s á i sáu rồ đối chiến đối chiến xả văn đạt b o o chương 466. s á i sáu rồ đối chiến đối chiến xả văn đạt book ạ t bột ngoại hình cùng loại hình thể to lớn từ sắc rắn hổ mang phần cổ của nó xa so với nó đ ầ u phải lớn hơn nhiều bởi vậy hạt buộc phần cổ hoa văn lộ ra phá lệ làm người khác chú ý lúc này nó cái kia nhìn có chút khiếp người mắt tam giác đang theo d o i xì rỗ lưới rắn không t r ộ ở ra bên ngoài giò xét thân thể tại kỳ tích chi thụ trượt xuống về sau trực tiếp dưới tảng cây c ủ a lại giống như là đang chờ đợi xì rỗ lộ ra sơ hở không biết có phải hay không là ảo giác su h u gỗ giống như nhìn thấy nó phần cổ hoa văn phát sinh một chút biến hóa rất nhỏ su h u gỗ không có thời gian đi quản nó nhiều như vậy hiện tại hắn chỉ muốn muốn làm sao giải quyết cái này g i o hoạt đại xạ xì rỗ đã xung ra cốt fu di cột tờ sợ xì sổ tổ hợp công kích trong nháy mắt để x mà lúc này nếu như sủ h u gỗ chú ý tới hắn sẽ phát hiện lúc này hạt bộ phần cổ hoa văn đã hoàn toàn thay đổi một cái dạng tại hoa văn hoàn toàn thay đổi về sau hạt bộ tốc độ trong nháy mắt tăng nhanh một mạng lớn biến hóa như thế để xì dồ tất chúng một chuỗi dài công kích lập tức liền thất bại xì dồ kinh khủng cự kìm i c h ạ m kích cơ bản đều đánh vào bên cạnh trên vách đá nó so sắt thép còn có cứng rắn thân thể trong nháy mắt đánh nát bộ phận vách đá thậm chí còn để cái này tiểu không gian sinh ra một chút tương đối rõ ràng rất nhỏ chấn động thấy cảnh này sủ h u gỗ nhớm mày tại hắn ấn tượng loại, bộ loại này, mần không có khó như vậy đối phó mới đúng mà lại đối phương vẫn là loại kia không có đạt được qua chuyên nghiệp huấn luyện thực lực không tính là quá cường đại hoang dại vô kẻ mẩn lúc này sủ h ủ gỗ bắt đầu tỉnh táo lại chỉ bất quá không đợi hắn lần nữa hướng xỉ rổ phát ra chỉ thị thời điểm ác b ộ c dẫn đầu phát động phản công qua lấy thân thể thoáng cái bắn ra tốc độ vẫn như cũ nhanh đến mức kinh người đạo này bóng rắn tốc độ sủ h ủ gỗ đóng chừng đã không sai biệt lắm theo kịp sỉ dục tiến hóa sau vật hết hỏa lực tốc độ trải qua vừa rồi thăm dò ác b ộ c đã nhận ra xỉ rổ cái kia xuất sắc năng lực phòng ngự cho nên lần này phản kích nó cũng không có trực tiếp lựa chọn cứng đôi cứng bởi vì nó biết đặc biệt là tại kiến thức đến trước đó cái kia liên tiếp chạm kích uy lực về sau hạt b ộ liền càng thêm rõ ràng nếu như bị công kích như vậy đánh tới nó có thể sẽ bị miễu sát cho nên lúc này nó lựa chọn dương trường tránh đ o à n phương thức chiến đấu làm hình dáng thái bộ kem mận mặt phải va chạm vốn cũng không phải là nó cường hạng hình dáng thái nó kỳ thật càng thêm am hiểu lấy nhu thắng cương đang phi xạ đến xì、sì、rỗ trước người lúc nó đã làm tốt phát động c h ó i kỹ năng chuẩn bị chỉ bất quá đối với hạt b ộ c ô n g kích xì、sì、rỗ hiển nhiên là có chỗ phòng bị tại đối phương phi thân đánh tới thời điểm từng đạo e sở lạt h e o nó kìm trên na vung ra nếu như ạt buộc không làm ra cải biến như vậy lần này phản kích nó chẳng những không đạt được vốn có mục tiêu chiến lược thậm chí còn có rất lớn có thể sẽ bị sỉ dộ e sợ là trọng thương kết quả như vậy đương nhiên không chỉ ạt buộc muốn xem đến cho nên khi nhìn đến sỉ dộ làm ra phản ứng về sau nó cái kia âm trầm mắt tam giác đột nhiên hiện lên một tia gian kế được như ý t h ầ n sắc nguyên lai、like、nó ngay từ đầu mục tiêu cũng không phải là ngăn tại trước mặt sỉ dộ rào hoạt ạt buộc đã sớm biết công kích của mình thậm chí rất có thể không phá được sỉ dộ phòng ngự dù sao x ỉ rổ cái kia một thân sắt thép áo giáp thật sự là quá gian lận lấy hạt bục bản thân lực công kích muốn đối với nó tạo thành cái gì khả quan tổn thương thật sự là quá khó khăn cho nên đem đối ứng tại x ỉ rổ phía sau sủ h ủ gỗ cùng lì dạ liền tiến vào đến trong tầm mắt của nó nhân loại huấn luyện ra nó không phải là không có đã từng quen biết cùng bọn hắn cổ kẹ m ẩ n so sánh trong chiến đấu đưa đến đại nao tác dụng huấn luyện ra không thể nghi ngờ muốn so đứng tại tiền tuyến cổ kẹ m ẩ n muốn càng dễ đối phó ý nghĩ này vừa ra nó rất nhanh liền làm ra quyết định thế là tại dụ dỗ ra xì、sì、rổ kỹ năng về sau thừa dịp nó lực cũ chưa hết lực mới mới vừa sinh cơ hội hạt một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ đến si r ô tốc t độ của nó thậm chí so trước đó còn nhanh hơn hai điểm trong một nháy mắt hạt bột liền muốn đi tới sủ hữu gỗ trước mặt bọn họ sủ hữu gỗ đã có thể ngửi được gạt bột trong miệng mùi hôi thối h t bột phi thường rõ ràng nhân loại huấn luyện r a nói như vậy khẳng định là không chỉ có một con bộ kèm ẩ n cho nên vì lần này sủ cỡ bún có thể thành công nó tại sủ hữu gỗ làm ra phản ứng trước đó đầu tiên là một cái gờ lạ giờ trực tiếp đối sủ hữu gỗ phong thích s u h u g o trong nháy mắt cảm giác được một trận kinh khủng sát cơ bông dương đặt ở trên thân chỉ bất quá s u h u g o trên mặt cũng không có như cùng hạt b u ộ c dự đoán đồng d ạ n g xuất hiện bất kỳ kinh hoàng biểu lộ mà lại đối phó nhìn nó con mắt để nó có một loại cảm giác phi thường không tốt tựa như là đang nhìn một đầu gián chết không sai chính là như vậy ánh mắt lúc này hạt b u ộ c giống như là ý thức được chỗ nào không đúng chỉ bất quá nó đã không có đường rút lui dù cho hiện tại lui ra phía sau như vậy sau lưng vừa mới bị chơi xỏ xì rổ cũng nhất định sẽ không bỏ qua cho nó cho nên hạt b u ộ c sinh lộ chỉ có trước mắt xu u gỗ nghĩ thông suốt điều này ạt buộc đem x à quyết định chắc chắn lần nữa buộc phát ra tốc độ nhanh hơn dù sao mặc kệ sủ h ữ gỗ có dạng gì chuẩn bị ở sau chỉ cần nó có thể nhanh chóng đem sủ h ữ gỗ giải quyết như vậy sủ h ữ gỗ chuẩn bị ở sau cơ bản chẳng khác nào không có đương nhiên đây chỉ là nó lý giải tại ạt buộc quan niệm bên trong chỉ cần những thứ này bị thuần phục c ổ kẻ mẩn đã mất đi huấn luyện ra như vậy bọn chúng liền tất nhiên sẽ trong lòng đại l o ạ n thậm chí sẽ ở huấn luyện ra xảy ra chuyện sau trực tiếp lựa chọn phản bội chạy trốn chỉ bằng hiện tại nó muốn làm bị thương một mực bị nghe theo trái tim chi hồn chi phối sủ hữu gỗ lấy trước mắt đạt buộc thực lực nó còn quá non một chút đến rất đúng lúc cũng tiết kiệm ta đi qua cho ngươi bổ sung hai đào động thủ đi gần gà trước hết để cho nó nếm thử xạ đạo b ả n tư vị tại hạt buộc răng độc sẽ cắn c h ú n g sủ hữu gỗ thời điểm một cái trên thân tản mát r a khí tức tử vong gần gà đột nhiên xuất hiện tiếp theo nó liền lập tức chấp hành sủ hữu gỗ phân phó một tay nâng lên xạ đạo b ả n trong nháy mắt tụ tập áp suốt sau đó lại áp suất hoàn thành mấy cái này chỉnh tự tại không đến một giây thời gian bên trong toàn bộ làm xong cuối cùng của cuối cùng gần gà đưa tay hướng phía trước ép xa đảo bạn vừa vặn đ ố i tiến vào hạt bột miệng bên trong b à ảnh gần gà giúp sủ hữu gỗ đem t u y ệ t đại bộ phận nổ tung dư ba ngăn lại bởi vậy ngoại trừ một trận nhào tới trước mặt gió tanh bên ngoài sủ hữu gỗ đây là một chút tổn thương đều không có nhận mà hạt bột bên kia liền không đồng d ạ n g lúc này nó hiển nhiên là tương đương thế thảm gần gà xa đảo bạn mặc dù đối với nó tạo thành rất lớn tổn thương nhưng lại cũng không có có thể trực tiếp để nó mất đi năng lực chiến đấu tại bị đánh lui về sau nó thậm chí còn nghĩ đến làm sao phát động phản kích nhưng là lúc này xì、sì、rỗ cũng từ phía sau chạy、về. lúc này hát buộc không kịp nghĩ nhiều khi nhìn đến mình bị một đạo bóng ma bao phủ về sau nó liền biết không xong bị tặng qua miệng để nó tạm thời không phát ra được gà o thét biết rõ đã không tránh né được nó phần cổ hoa văn lần nữa phát sinh biến hóa ngay sau đó soát soát một tiếng trận này đột n h ư lên chiến đấu cứ như vậy vẽ lên dấu trầm tròn chừng bốn trăm sáu mươi bảy dạ dở c ả n đi tới tay chừng bốn trăm sáu mươi bảy dạ dở c ả n đi tới tay hát buộc đã triệt để đã mất đi lật bản cơ hội soát soát một tiếng vừa mới nghĩ lên hát buộc đã nhắm mắt lại chờ đợi cuối cùng thẩm phán chờ một chút xí、si、r mở miệm chính là lý ra đối với sẽ đến hình ảnh nàng vẫn cảm thấy có chút quá tàn nhẫn cho nên mềm lòng nàng lúc này vẫn là mở miệng cũng may mắn xỉ dộ phản ứng đầy đủ nhanh bằng không đoán chừng ạt b u ộ c lúc này đã đầu thân chia lịa thấy được nàng mở miệng su h u gỗ cũng biết lúc này đã không thích hợp đặc thủ chỉ bất quá tội chết có thể miễn tội sống khó tha dù cho cái này ạt b u ộ c bởi vì lý g i mềm lòng mà vẫn còn tồn tại nhưng là có chút trừng phạt vẫn là tránh không được lưu nó một cái mạng v ừ a vận nó còn giống như có chút tương đối đặc biệt năng lực sau khi trở về đưa nó truyền tống đến hai vị tiến sĩ bên kia nghĩ đến bọn hắn h ẳ n là có thể nghi xì dỗ lập tức liền biết do nên làm như thế nào bởi vì cái này chỉ thị có rất lớn phát huy không gian lại thêm ạt b u ộ c vừa mới xủ cờ vung hành vi cũng thực để xì dỗ có chút tức giận hiện tại vừa vặn thừa cơ hội này trở về b á o thắng cái dù sao chỉ cần bảo trụ nó bất tử liền tốt theo xì dỗ biết nói như vậy ạt b u ộ c loại này bổ kẹ mẩn sinh mệnh lực hay là vô cùng n m ặ n cường thế là xì dỗ đem ạt b u ộ c kéo đến một cái góc chuẩn bị chậm rãi cùng nó chơi mặc dù l ý dạ như cũ có chút không đành lòng nhưng là xủ hữu gỗ rất nhanh liền đưa nàng chú ý chuyển rời đến địa phương khác đến gần gà đã tại sủ hữu gỗ chỉ huy hạ tướng giả dở cạn đi từ kỳ tích chi thụ bên trên h á i xuống làm bánh kẹo bị hái rơi trong nháy mắt kỳ tích chi thụ tụ tập tới tất cả quan g mang đột nhiên sắp vỡ chờ bọn hắn mở mắt lần nữa thời điểm nguyên bản kỳ tích chi thụ vị trí chỉ còn lại một số lấm ta lấm tấm quan g mang viên kia hội tụ ánh sáng mà lại không thành quả chỉ trưởng bánh kẹo không đứng đắn cây nhỏ cứ như vậy tại bọn hắn chớp mắt trong nháy mắt biến mất không thấy các loại sủ hữu gỗ bọn hắn lấy lại tinh thần thời điểm gần gà đã bưng lấy dạ dở cạn đi về tới trước người của bọn hắn. Không thể không nói, giả đi đối sức hấp dẫn vẫn là rất lớn nếu như không phải gần gạ trước đó không lâu vừa mới ăn no thậm chí còn có chút tiêu hóa không tốt lá quỷ kia lưu lại thuần túy nhất ú linh năng lượng còn không có triệt để tiêu hóa xong bằng không đoán chừng cái này tiểu t i ề n su khẳng định là sẽ không bỏ qua cái này trước mắt bảo bối này đương nhiên đây chỉ là gần gạ đơn phương phản đoán cái này dù sao cũng là ỷ n g u ồ n vì báo đáp lì ra mà dâng lên độ tốt mặc dù cái này báo đáp bởi vì hạt b ộ c tồn tại rót rất nhiều nước nhưng là cho dù là dạng này tin tức này kỳ thật cũng đã đủ để đền bù đi qua vẹn vẹn điểm này su h gộ liền sẽ không cho phép thủ hạ tổ kệ mẩn đối cái này dạ dở can đi động ý biến thái đặc biệt là sỉ dục một k í c h gần g ạ cái này hai hàng tiền tiền bối nếu không đối với gần g ạ đưa tới dạ dở cạn đi lý dạ nhìn một chút sủ hữu gỗ sau đó lại liếc mắt nhìn xì dỗ cái hướng kia nàng ý tứ sủ hữu gỗ trong nháy mắt học tập đã hiểu thế là sủ hữu gỗ lắc đầu ta lúc ở bên ngoài nói qua đây là người là h ơ ý ngủ tâm ý cho nên ta không thể nhận mà lại viên này bánh kẹo đối với hiện tại ta tới nói tác dụng không lớn lũ c ạ gì ị ổ cùng ta nói cái này dạ dở cạn đi có thể không có tác dụng tăng lên một cái bổ kẹ mẩn thực lực ta bên này tình huống ngươi hẳn là rõ ràng xi dô cùng gần gạ cũng là vừa mới tiến hóa không bao lâu thời gian hiện tại bọn chúng phải cần một khoảng thời gian lắng động nói xong hắn liền đem bánh kẹo nhét mạnh vào lý dạ trong tay dì dục cùng lụ c ả dị ồ, điểm này năng lượng kỳ thật cũng không thể cho chúng nó mang đến nhiều làm biến hóa về phần giống trạ dị giật bọn chúng bọn chúng chỉ là cần một cái tấn thăng thời cơ có nó đối với nó đều như thế su hô gô giọng điệu cứng rắn nói xong lý dạ còn không có đáp lại bên này mới vừa bị nàng ôm ý ngún lại vượt lên trước một b ư ớ c gà con mổ thóc đồng dạng g đầu nó giống như là đang thúc giục gấp rút lý dạ nhanh lên đem bánh kẹo thu lại bởi vì chính nó đã cảm giác được có chút khống chế không nổi bản thân đối với thực lực không mạnh nó tới nói cái này bánh kẹo thật sự là quá thơm nhưng là một cái có tiết tháo và i ý n g u ồ n nó cuối cùng vẫn đem dục vọng của mình khống chế được và i ý n g u ồ n cái này năng lực tự kiềm chế để su hữu gô coi trọng nó một chút v ẹ n vẹn điểm này cái này và ý n g u ồ n liền được xưng tụng là một cái khả tạo chi điệu tại su hữu gô cùng với ý n g u ồ n khuyên bảo lý giả cũng không do dự nữa vậy được rồi chờ trở về ta xin tiền bối các ngươi ăn được ăn và ý ngủn ngươi cũng muốn đến nhà lý g i đem dở cạn đi trước tiên thu vào chuẩn bị đi trở về, về sau suy nghĩ lại một chút làm sao sử dụng、nó. mà lại các nàng đối cái này bánh kẹo hiểu rõ là căn cứ vào l ũ c ả gì ồ、oh, ồ、oh, dạ cảm ứng nó có phải hay không thích hợp tất cả bộ kẹ mần sử dụng làm như thế nào sử dụng các nàng tạm thời còn không rõ ràng lắm bởi vậy lựa chọn tốt nhất đương nhiên là trở lại bộ kẹ mần center đồng thời tốt nhất hỏi t h a m thắng cái giỏi tiểu thư hoặc là tiến sĩ ý kiến về sau tái sử dụng đây đều là sủ hữu gỗ trước đó tại gặp được chưa biết cô hoặc tài nguyên thời điểm cùng nàng đề cập qua đồng thời cũng là làm như vậy lý g i ả cùng sủ hữu gỗ cùng một chỗ lữ hành lâu như vậy nàng đương nhiên vô cùng rõ ràng những thứ này giá cạn đi sự tình đã giải quyết xí dỗ bên kia cũng đã phát tiết xong rồi cuối cùng sủ h u gỗ đối đã đã mất đi ý thức cạt buộc ném ra một cái b ộ kỳ bản a c b o ộ lúc này còn nào có khí lực đi tránh thoát b ộ kẹ mần bắt giữ mà lại dù cho có sức lực vậy cũng phải đợi đến nó thanh tịnh thời điểm mới có thể sử dụng cho nên bộ kỳ bản tùy ý lắc lư một cái liền bị tự động k hóa lại sủ h u gỗ tiếp nhận xì dô đưa tới b ộ kỳ bản sau đó cùng lì dạ cùng nhau hướng khe hở bên ngoài đi đến khe hở bên ngoài một cái áp n h ả m c h á n chờ đợi đại bộ đội thật sự là có chút khó khăn xì u cho nên tại sủ u gỗ bọn hắn còn chưa có đi ra thời điểm nó quyết định ngủ trước một hồi ân chỉ một chốc lát gần nhất giảm béo vận động thật sự là để nó mệt đến ngất ngư dì dục cảm giác cho dù là trước kia tại đối mặt thiên vương cấp đối thủ hoặc là truyền thuyết b ổ k ẹ mẩn thời điểm đều không có mệt mỏi như vậy qua vừa vặn hiện tại vạn ác s ẹ n phân quan không tại cũng không có người nào khác giám sát nó lúc này không ngủ khi nào ngủ thế là nương theo lấy trong rừng rậm cỏ xanh hương hoa dì dục rất nhanh liền lâm vào ngọt ngào trong mộng đẹp ở trong mơ vạn ác s ẹ n phân quan như c ũ tồn tại chỉ bất quá nơi này hắn n g h i nhiên biến thành một người khác đối với nó ngoan, ngoan phục tùng châm trà đưa nước không nói sẽ còn vô hạn lượng địa cho nó biến ra các loại khẩu vị cá con làm ngay tại nó để s ẹ n phân quan biến ra một tòa núi nhỏ nhiều như vậy cá con làm chuẩn bị bắt đầu ăn thời điểm Đoạn dục đầu đồng địa đối đẹp đều con trong to xoa nào tại lúc này nhận lấy quen thuộc trọng kích, núi nhỏ đồng dạng nháy biến không nữa. Nó tràn ngập giận nhìn, giống như là muốn đối xoa phá nó mộng đẹp người không nó nó người sẹn phân quan tùy thuộc mắt mất thấy mắt bất thấy thế trước lấy dục lúc kích, cá khách chỉ mặc chỉ có quá Giáp ai? hai làm là lửa là phá khí, h gì kệ mở ba sủ lúc này sĩ、sì、dục không khỏi hoài niệm lên trước kia ở dưới ánh tà dương chạy thời gian kia là nó chết đi thanh xuân khi đó rõ ràng nó cùng sẻn phân quan vị thế là đảo ngược m ớ i đúng ai biết hay mang theo ý nghĩ như vậy sĩ、sì、dục bị dạy dỗ về sau đi theo trở về bộ đội chương 468, t ì m tới cửa chương 468, t ì m tới cửa sĩ、sì、ạ nốt sĩ、si、tìm vỗ kẹ mẩn center bên trong lý giả đã hướng tợ dọ phẹ sổ ẩm hỏi tham q u a có quan hệ với dạ dở cạn đi đại khái tình huống làm thế giới này hiếm có thiên tài địa bảo dạ dở cạn đi số lượng đương nhiên là mười phần thưa thớt nhưng là thưa thớt cũng không đại biểu cho kiến thức rộng rãi em tự dọn p h ẹ sổ ẩm chưa từng g ặ p qua không nghĩ tới vận khí của các ngươi tốt như vậy à dạ dở cạn đi loại này trần quý tuy nói hàng năm đều có người phát hiện nhưng là căn cứ ghi chép hàng năm bị phát hiện dạ dở cạn đi cơ bản không có vượt qua mười cái số lượng trong video tự dọn p h ẹ sổ ẩm không biết từ nơi nào xuất ra một sấp tư liệu hướng về bên này sủ hữu gỗ cùng lý dạ mở ra nếu giỏi tiểu thư đã xác nhận là dạ dở cạn đi như vậy ngươi cứ yên tâm dùng áo lý dạ đáng tiếc nếu như có thể tự mình xem lại các ngươi sử dụng viên này dạ dở c Tờ một mặt tiếc nuối nói đột ạt ta chuẩn bị trước tiên nghiên cứu một chút tại nụt CT xuất hiện cùng tung tích, lao sư để người thu thập thoang tới thanh thú tư rõ ra rồi phẹ nhiên hắn như nhớ Suh Hugo, chuẩn nghiên cho hoặc nghe hiện hoặc sổ sư buộc nuối nói giống cái người kia giao kia, nói kia người cái liên liệu. cứu cùng Đúng bên bên quan đầu đó. để gì sư là lao lao ạ bị sỉ sỉ video một bên khác đứng tại lì dạ sau lưng s ù hữu gỗ liền b ộ i vàng tiến lên cũng may mắn bổ kẹ mần center video điện thoại không nhỏ nếu không lì dạ nhất định phải đến làm cho mở vị trí mới có thể khiến đến s ù hữu gỗ nhìn thấy trong video t ờ dọn phẹ sủa ta biết rồi tợ dọn phẹ sủa bất quá liên quan s ỉ cùng tư liệu ta đã thu thập đến không sai bị lắm sau đó ta sẽ trực tiếp cấp tợ dọa phẹ sổ hoặc chuyển đi ha ha ngươi vẫn là lợi hại như vậy sủ hữu gỗ nếu là dạng này vậy ta đây vừa còn có sự t ì n h khác các ngươi nhanh đi đem dạ dở cạn đi sử dụng đi sau khi dùng xong nhớ kỹ đem ghi chép phát đến ta bên này đây chính là khó được nghiên cứu tư liệu đâu được rồi ta bên này còn có chút sự t ì n h trước hết không cùng các ngươi hàn huyên cùng tợ dọa phẹ sổ ấm nói chuyện đến nơi đây liền kết thúc tiếp theo lì dạ cùng sủ hữu gỗ thương lượng một chút chuẩn bị đem dạ dở cạn đi dùng đến sờ hạ tợ lũ trên thân Mặc dù trải qua giỏi tiểu thư cùng tợ dọa phẹ sổ e m song trọng xác nhận nhưng là đối với sẽ phải phát sinh sự tình lý dạ đáy lòng nhiều ít vẫn là có một số khẩn trương nàng vừa hướng có chút hiếu kỳ sợ hỏa tợ lù lấy ra dạ dở cạn đi một bên lại nhìn về phía bên cạnh sugo hưu sugo hưu đối lý dạ nhẹ gật đầu ra hiệu nàng không cần khẩn trương lý dạ thấy thế đáy lòng cái kia một điểm nhỏ khẩn trương rất nhanh liền biến mất muốn bắt đầu a sợ hỏa tợ lù nàng nhẹ nhàng địa tại sợ hỏa t ạ lù bên t h i nói sợ hỏa tợ lù khi nhìn đến dạ dở cạn đi một khắc này bắt đầu nguyên bản hiếu kỳ đã sớm biến thành hưng phấn cùng khát vọng nó thanh thúy g ợ dần bên trong đều là nhanh đưa ta nhanh cho ta t h ầ n sắc nhìn thấy sợ h ỏ a tợ l ũ không dằn nổi bộ dáng lì dạ nở nụ cười sau đó đem dạ dở cạn đi đút tới sợ h ỏ a tợ l ũ miệng bên trong trong ngay mắt tại sợ h ỏ a tợ l ũ nuốt dạ dở cạn đi thời điểm bắt đầu nó lập tức liền phát sinh thần kỳ biến hóa hiện tại sợ h ỏ a tợ l ũ tựa như là lúc t r ư ớ c s ù hữu gộ bọn hắn nhìn thấy viên kia kỳ tích chi thụ đồng dạng bốn phía chỉ riêng giống như là bị cái gì lôi kéo ở tại cái này một giây thời gian bên trong không ngừng mà hướng sợ hạ tợ lụ trong thân thể khoan tình huống như vậy chỉ kéo dài ngắn ngắn ngủi mấy giây thời gian. rất nhanh sợ hạ tợ lụ trên người chỉ riêng liền biến mất không thấy tiếp theo sù hữu gộ cùng lì dạ liền thấy sợ hạ tợ lụ đóng lại đến con mắt giống như là tiến vào ngủ say bên trong tình huống như vậy cũng không có vượt quá sù hữu gộ dự liệu của bọn hắn bởi vì đã sớm trước khi bắt đầu lì dạ liền hỏi qua khả năng xuất hiện tất cả tình huống mà ngủ say liền là sợ hạ tợ lụ tiêu hóa năng lượng biểu hiện đặc thù một trong đồng thời ngủ say thời gian càng dài như vậy sợ hạ tợ lụ có thể có được chỗ tốt thì càng nhiều sợ hạ tợ lụ hiện tại loại tình huống này để một bên sỉ dục mười phần nóng mắt nhưng là điểm này tăng lên đối với nó tới nói cũng sớm đã không có tác dụng gì nó hâm mộ là sợ hỏa t ự lũ ăn ăn ngủ ngủ liền có thể tăng thực lực lên hiện trạng thế là nó giật giật sủ h u gỗ quần sau đó chỉ chỉ bản thân đại trưởng miệng muốn xẻng phân quan ném cho ăn chút gì cấp chút ăn u ổ i s u h u gỗ thấy thế cân nhắc đến gần nhất nó giảm béo biểu hiện không tệ cho nên vẫn là làm thỏa mãn tâm nguyện của nó chờ đến sủ h u gỗ s á t thực móc ra cá con làm chuẩn bị ném cho ăn thời điểm sỉ、si、dục lại ngơi dại thiên thọ rồi hôm nay mặt trời mọc từ hướng tây x ẻ n phân quan đây là đây là tại làm gì chẳng lẽ con cá con này làm bên trong có cái gì đại âm m ư tỷ dục đầu trong nháy mắt mở cái hang không đ ấ y nhưng là sủ hữu gộ nhưng không có thời gian cùng nó dạng này nói mỏ xuống dưới hắn vừa nhìn liền biết cái này vịt béo khẳng định lại không biết đang suy nghĩ gì ý nghĩ xấu không muốn sao vừa vặn bớt đi su hữu gộ làm bộ muốn đem cá con làm thu hồi tỷ dục lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ lập tức đem cá con làm từ sủ hữu gộ trong tay nuốt đến bản thân bụng nhỏ bên trong su hữu gộ còn muốn nói hai bọn hắn câu bất quá lúc này đột nhiên có cái nhìn rất lạ mặt huấn luyện ra hướng bọn hắn đi tới người tốt xin hỏi là sủ h u gộ huấn luyện ra sao suu hugo xác nhận bản thân cũng không nhận ra người này bởi vậy hắn có chút hiếu kỳ đối phương tìm hắn đến cùng đúng vậy sự tình gì tuy nói trước đó hắn tới qua xì、si、ạ nuột ct một lần nhưng là một lần kia hắn ở chỗ này lưu lại thời gian quá ngắn có thể nói được là người quen biết tối đa cũng cũng chỉ là một nửa trước đó không lâu gặp phải ổ gạ tạ tính một cái còn lại giúp cái thì là vội vàng gặp qua một lần xì、si、ạ nuột d i m chủ c h ú t cho nên nếu như người vừa tới không phải là bởi vì xì、si、ạ nuột ct bên ngoài sự t ì n h khác tới tìm hắn như vậy ở chỗ này có thể sẽ tìm tới hắn có lẽ cũng chỉ có cái này một nửa người quen a đúng rồi nơi này hắn quên tính b ở lưu cùng xị vở hai tỷ đệ là ta xin hỏi ngươi tìm ta là có chuyện gì không su h u g o gật đầu đáp lại nói người tới nhìn thấy su h u g o xác nhận về sau lập tức liền mở miệng lần nữa nói mà lại n g ự a khí nghe có chút sốt ruột giống như là có chuyện gì gấp phát sinh đồng dạng quá tốt rồi ta rốt cuộc tìm được ngươi ồ g à tạ tiên sinh còn có chuột quán chủ để cho ta đến tìm ngươi bọn hắn muốn cho ngươi đi qua bắc bộ cao điểm cái k i a đạo vách núi vị trí ồ gạ tạ tiên sinh cùng chuột quán chủ tìm ta đến cùng đã xảy ra chuyện gì su h u g o nhữu mày hỏi ngược lại hắn mơ hồ cảm giác được sự t ì n h giống như không phải đơn giản như vậy chỉ bất quá người tới trên mặt sốt ruột nhìn không giống như là trang đồng thời biết do hắn cùng ổ gạ tạ cùng c h u ộ t từng có gặp nhau trên lý luận cũng chỉ có số ít mấy người cho nên mặc dù vẫn là cảm giác có điểm gì là lạ nhưng là sủ hữu gỗ cảm thấy hắn vẫn là phải ngay đi một chuyến bởi vì nếu như c h u ộ t q u á n chụt bọn hắn thật sự có việc gấp tìm hắn như vậy căn cứ hắn phỏng đoán cái này rất có thể cùng xì cùng có quan hệ đối với chuyện này nghiêm chỉnh mà nói vẫn là từ hắn nơi này bắt đầu nếu như cái kia là không nói toạc Có lẽ cùng ó lẽ chuột c ổ gạ t ú c đó su hữu g n h ấ tại n xì a nuột t ct số lượng không nhiều người quen ổ gạ tạ i trước một bước từ tiệm thuốc xuất phát hướng về bắc bộ cao điểm phương hướng bắt đầu đi tới chương bốn trăm sáu mươi chín tỷ lệ kế hoạch chương bốn trăm sáu mươi chín tỷ lệ kế hoạch thật muốn như vậy làm sao b ợ lu tỉ tỉ trước một bước tại vách núi phụ cận xác định diễn viên vào chỗ s i v e r đột nhiên đối điện thoại một đầu khác b ợ lu nói điện thoại một bên khác b ợ lu lập tức rơi vào t r ầ mặc m nếu như còn có đến chọn nàng cũng muốn làm người tốt nhưng bây giờ đối phương đã phát giác được bọn hắn tồn tại nếu như không muốn bị ms a k e man thù hạ bắt về như vậy nàng chỉ có thể lựa chọn để xù hữu gỗ vào cuộc chỉ có dạng này các nàng mới có cơ hội tại lần này trong n g uy cấp thoát thân mà đi s i v e r ta không muốn trở lại nơi đó nữa ta cũng không muốn ngươi trở về nghĩ đến trước kia bị quản chế tại người thời gian vợ lu nguyên bản có chút ba động cảm xúc rất nhanh liền kiên định xuống tới ta biết rồi tỉ tỉ bất quá ngươi xác định hắn thật sự có thực lực đối phó những người kia sao dù sao không có vấn đề shiver hắn nhưng là cùng c ả d ẽ n tên kia giao thủ qua đồng thời bất bại thiên tài tư liệu của hắn ngươi hẳn là cũng nhìn qua đối với hắn thực lực ngươi hẳn là cũng rất rõ ràng được rồi cuối cùng nhân vật chính cũng muốn đến hy vọng chúng ta lần này có thể thành công đi nếu như chúng ta có cái kia dạng thực lực hiện tại liền sẽ không biến thành cái dạng này nói xong câu đó về sau shiver điện thoại trong tay liền đã mất đi tiếng vang hắn ngay lập tức đem điện thoại thu lại tiếp theo lần nữa xác nhận những người kia hành tung một cái hai cái ba cái xỉ vỡ hướng vách núi phương hướng tiếp tục nhìn kỹ tại xỉ hạ nốt city bên trong cái cuối cùng mà s k e t m a n thủ hạ cũng tiến vào trong tầm mắt của hắn được rồi hiện tại bên này rốt cục người đã đông đủ về phần tiệm thuốc l a o bản o g a t a thì đã từ một phương hướng khác đi về phía bên này tin tưởng không dùng bao lâu thời gian hắn liền có thể đổi tới ở chỗ này xác nhận diễn viên xỉ vỡ kỳ thật còn có một cái khác nhiệm vụ trọng yếu đó chính là xác nhận từng người vào chỗ trình tự cùng thời gian o g a t a bên kia là bọn hắn dễ dàng nhất ảnh hưởng c kia là b ọ nàng hắn hai đệ lần n đệ t từ h ư ờ n một cái hảo vận huấn luyện ra trong tay đạt được bà bối nó là một cái cùng xì cùn g từng có tiếp xúc đồng thời dùng sợ cách kỹ năng ghi chép xì cùn g kỹ năng cùng khí tức chế tạo một kiện đạo cụ mà cái này đạo cụ tại su hữu gỗ sẽ đổi u tới bên này thời điểm đột nhiên xuất hiện ở ổ gạ tạ con đường đi tới đồng thời tại ổ gạ tạ phát hiện nó chuẩn bị đi đưa nó nhặt lên thời điểm một luồng khí tức thần bí từ đạo cụ bên trong phát ra tại vách núi bên kia tìm kiếm đầu mối mát k ế t lệ ghi ẩn tổ bốn người trong nháy mắt cảm giác được tình huống bên này mà bây giờ ổ gạ tạ vị trí kỳ thật khoảng cách vách núi đã không xa là xì cùng khí tức ta cảm thấy không sai ta cũng cảm thấy đúng là xì cùng khí tức được rồi chúng ta mau chóng tới nhìn một chút đi đơn giản sau khi trao đổi bốn nhân mã bên trên hướng về ổ gạ tạ vị trí chạy tới rất nhanh cầm cùng cùng thân thân bốn người cũng không có trước tiên đáp lại ổ gà tạ bọn hắn đầu tiên là nhìn một chút chung quanh tại xác nhận phụ cận chỉ có ổ gà tạ một người về sau lấy một loại bí ẩn trận hình đem ổ gà tạ đường lui cấp chặt lại ha <cười> ha mấy vị bằng hữu xin cho nhiều lối ta cùng xì ạ nút u dìm quản chủ chuột tiên sinh đã hẹn muốn ở phía trước gặp mặt hiện tại hắn hẳn là ở phía trước chờ lấy ta nếu như không có việc gì ta phải rời đi trước nói câu nói này thời điểm ô gạ tạ cũng không biết rõ đây hết thệ cũng là bờ lưu các nàng âm mưu nói cách khác hắn lúc này thật là cho rằng đạo quản chủ chuột ở phía trước chờ lấy hắn cho nên hắn lúc nói lời này lộ ra lực lượng mười phần mảy may cũng không có bởi vì đối diện là bốn người mà mất lực lượng đáng tiếc là ô gạ tạ quên một chuyện rất trọng yếu đó chính là mấy người kia khi đi tới phương hướng nói cách khác phía trước là không phải thật sự có người đang chờ hắn bốn người này là biết được nhất thanh nhị sở đương nhiên cũng rất có thể c h u ộ t đúng là chẳng qua là tại bọn hắn không thấy địa phương chỉ bất qua cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn đi làm chuyện kế tiếp một cái đạo quán chủ thân phận cùng thực lực xác thực đầy đủ để bọn hắn cảm thấy kiếm kỵ nhưng là vẹn vẹn một cái tên tuổi lại không đủ để trực tiếp để bọn hắn lôi bước trong bốn người một cái nhìn tâm rộng thể mặt lớn bên trên còn mang theo hiền lành nụ cười mập mạp đi tới hướng không rõ chân tướng ổ gạ t ạ mở miệng nói đương nhiên không rõ chân tướng ổ gạ tả mở miệng nói Thật sự lúc này hắn đã cảm giác được không được bình thường trọng yếu nhất chính là hắn lúc này nhớ tới trước mặt bốn người này lúc đến phương hướng hiện tại trước mặt mấy người hành vi không thể nghi ngờ tại nói cho hắn biết nếu không chuột quán chủ căn bản là không có đến nếu không hắn ngay tại chạy tới trên đường bằng không lấy t ò a kia vách núi tới đây khoảng cách bọn hắn chắc chắn sẽ không giống như bây giờ không c h ú t kiên kỵ ngăn đón đường đi của hắn ô gạ tạ đã đang suy nghĩ cái gì có phải hay không muốn đem đồ vật giao ra dù sao hắn chỉ là một cái chế d ợ a sư một cái mở tiệm thuốc tiểu la bản lâu dài sống an nhàn sung sướng đã sớm để hắn quên làm sao chiến đấu hơn nữa còn là đối mặt số lượng là bạn thân địch nhân gấp mấy lần chỉ bất quá lúc này hắn vẫn có chút t r ầ n chờ bởi vì từ mập mạp sau lưng mấy người sắc mặt bên trên nhìn hắn có chút lo lắng đối phương biết cầm tới đồ vật sau trực tiếp động thủ với hắn dù sao nơi này ngoại trừ bọn hắn năm người bên ngoài liền đã không nhìn thấy những người khác đương nhiên kỳ thật hắn t r ầ n chờ bên trong còn có một tia may mắn cái này tơ may mắn chính là hẹn hắn tới chuột quán c h ủ hay là su gù gỗ lúc này đã đang đuổi trên đường tới chỉ bất quá đối diện trong mấy người có người dám đến không kiên nhẫn được nữa một cái sắc mặt nhìn tương đối âm chầm thanh niên trực tiếp đến mập mạp hắn đại một cây đại thụ bên cạnh dừng lại b còn cùng hắn nói nhảm n h i ề u như vậy làm gì mục tiêu rất có thể liền tại phụ cận chúng ta không có thời gian lãng phí vừa vặn nơi này không có những người khác ông trầm thanh niên đang nói câu nói này thời điểm một cái ủ xạ dịnh xuất hiện trước mặt ổ gạ tạ tiên sinh thấy cảnh này chẳng những là ổ gạ tạ đổi sắc mặt liền ngay cả trốn ở một bên giám thị lấy đây hết thệ xỉ vợ cũng như mày hắn sốt ruột mà nhìn xem thời gian nghĩ đến có phải hay không muốn xuất thủ can thiệp thằng cái ổ gạ tạ xảy ra chuyện cũng không phải là hắn muốn nhìn đến thành quả mặc kệ là vì kế hoạch hay là cái khác cái gì ngay tại hắn còn đang do dự thời điểm su hugogo từ sỉ dục cảm giác bên trong cũng phát hiện tình huống bên này tại ủ xạ dỉ mới vừa hướng ổ g ạ tạ dỗi trô móng u ố t thời điểm một cô cường đại siêu năng lực trong nháy mắt đưa nó từ nguyên địa bắn ra ngoài thẳng đến đâm vào bên cạnh trên cành cây ủ xạ dỉ mới ngừng lại được lúc này su h u g o cũng từ đằng xa chạy tới ổ g ạ tạ bên người ngươi không sao chứ ổ g ạ tạ tiên sinh chương 470, kế hoạch đặt thành chương 470, kế hoạch đặt thành su h u g o xuất hiện để nguyên bản mùi thuốc súng bắt đầu nồng đậm tràng diện lần nữa ngồi xuống hắn kịp thời xuất hiện để ổ gà tạ cùng trốn ở phụ cận xỉ vỡ đều thở dài một hơi. bất quá cùng ổ gạ tạ không giống lúc này x ì v ỡ lại như cũ cần bảo trì cảnh giác dù sao su hữu g o thực lực cùng xì dục cảm giác của bọn nó năng lực hắn là rõ ràng hiện tại diễn viên đã toàn bộ đến nơi hắn cũng kém không nhiều là thời điểm muốn rời đi giống mở lưu trong kế hoạch su hữu g o cùng đối diện bốn người mâu thuẫn đã sinh ra cùng su hữu g o không giống khi nhìn đến su hữu g o xuất hiện đối diện bốn người trong nháy mắt liền trở nên nghiêm túc làm mast man thủ hạ bọn hắn đối đã cùng mast man giao thủ qua đồng thời thành công ngăn trở hắn hành động su hữu g o kỳ thật cũng không lạ lẫm thực lực của đối thủ đã vượt ra khỏi bọn hắn có thể đối phó phạm trụ nói cách khác muốn cưỡng ép c ư ớ p đoạt ổ gà tạ trong tay đạo cụ phương pháp đã không thể thực hiện được nhưng là đối với cái kia hư hư thực thực cùng xì cùng có quan hệ đạo cụ bọn hắn là tuyệt đối sẽ không cũng là không thể từ bỏ bằng không các loại tin tức chuyển về đến m ặ s k e p man bên kia bọn hắn khẳng định là phải bị trừng phạt m ặ s k e p man trừng phạt cũng không phải là dễ chịu như vậy đặc biệt là giống bọn hắn dạng này t r u n g hạ t ầ n g thuộc hạ đương nhiên hiện tại sủ h ủ u gỗ còn không biết bốn người bọn họ chân chính thân phận dù sao hắn cũng không có giống bở lưu tỷ đệ bọn hắn đồng dạng dự đoán biết rõ thân phận của bọn hắn ngươi không sao chứ ổ gà đợi đến tràng diện nhận khống chế về sau sụ h u gỗ trước tiên hướng một mặt sống sót sau hai nạn ô gạ tạ đặt câu hỏi ta ai cũng là lợi ích vấn đề nơi này không thích hợp nói cái đề tài này sụ h u gỗ bọn hắn nhiều người đây đối với chúng ta rất bất lợi c h ụ t quán chủ bên kia hắn còn giống như không có đến nếu không chúng ta trước tiên lui ra đến cao điểm bên kia nhìn nhìn lại tình huống ô gạ tạ thân là một kẻ l ọ c lói biết rõ tại lợi ích có thể làm cho một người biến thành bộ rắn gì g bởi vậy cho dù là đối mặt vừa mới cứu hắn sụ u gỗ ô gạ tạ vẫn là lựa chọn mập mở suy đoán dù sao bảo vận động nhân tâm thú chi là tại tôn trọng lu cũng không phải là nói hắn không tín nhiệm sù hữu gỗ chỉ là nhiều năm qua lịch duyệt để hắn quen thuộc mọi thứ lưu thêm một cái đầu óc các loại rời khỏi nơi này về tới xì、si、adnột ct i y về sau hắn khẳng định sẽ như thực cáo chi cho nên hiện tại ổ gạ tạ quan tâm nhất là như thế nào mau rời khỏi hắn mặc dù điều tra một số liên quan tới sù hữu gỗ tư liệu biết rõ sù hữu gỗ thực lực không tệ nhưng lại cũng không có giống bở lưu tỷ đ ệ đồng dạng đối với hắn thực lực có một cái tương đối rõ ràng nhận biết cho nên tại đối mặt bốn cái nhìn không phải dễ t r e u địch thủ lúc ổ gạ tạ trước tiên nghĩ tới đương nhiên là tranh chiến tại h ắ n nghĩ đến tránh có h、si、hắn i mới đối ế n bọn là c lợi lựa nhất câu h nhiên, hiện thực hắn nhìn ở trong mắt, nhưng là hắn thấy chỉ thể nhẹ nhõm bài trừ vượt qua hai chữ ọ n đương trong diện Pokemon. đối vượt mới Psi biểu Psi cái, lại vừa trừ ra qua mắt, một mà Dục Dục lực có có Có c bài là là ở số nói rất hay song quyền nan địch tứ thủ đối thủ càng nhiều sỉ、si、dục khó tránh khỏi có không thể chú ý đến địa phương nghĩ tới đây ổ gạ tạ chuẩn bị mở miệng lần nữa hướng xù hữu gỗ khuyên thoáng cái chỉ bất quá xù hữu gỗ lần này so với hắn trước một bước mở miệng chờ đã ổ gạ tạ tiên sinh ngươi nói là chuột quán chủ khả năng còn chưa tới không phải là các ngươi tìm ta có việc gấp sao tại ổ gà tạ trong lời nói lúc này sủ h u gộ rốt cục phát hiện chỗ không đúng về phần đối diện bốn người nói thật hắn cũng không có quá để ở trong lòng đối diện bốn người thực lực không tính c h í n h lệnh bọn hắn phối hợp lại hẳn là có cùng phổ thông đạo quán chủ nhóm chống lại năng lực nhưng là đối với sĩ dục tới nói bọn hắn xác thực vẫn là kém một chút mà lại chớ nói chi là sớm tại hắn lại tới đây liền thông qua bóng ma lặng lẽ ẩn nút đến bốn người sau lưng gần gà cho nên lúc này sủ h u gộ lại thêm chú ý chính là sự kiện lần này t r â n tướng có người đem hắn cùng ổ gà tạ lừa gạt đến nơi này như vậy mục đích của đối phương đến cùng là cái gì sủ u gộ nhìn một chút đối di lúc này trong óc của hắn đầu tiên dâng lên đối phó bốn người này phỏng đoán nhưng nếu như đẩy tay mục đích vẹn vẹn như vậy như vậy lần này hành vi không khỏi có chút quá mức đại tài tiểu dụng có thể điều tra đến hắn tại xì a nột i t chỉ có người quen tin tức sụ hữu gộ không tin đối phương cha không được hắn đại khái thực lực nói cách khác đối phương đem hắn dẫn tới nơi này đến khẳng định còn có cái này mục đích khác mà mục đích này rất có thể cùng ổ gạ tạ trong miệng lợi ích cùng đối diện cầm bốn người có cái gì liên hệ nhưng ổ gạ tạ vào lúc này thái độ cùng vừa rồi mập mờ suy đoán để hắn có chút không nắm chắc được lúc này đối diện bốn người đầu tiên làm ra quyết định thân phận của bọn hắn cùng mục đích nhất định là không có khả năng bày ở bên ngoài bởi vậy tại xác định s ù h u gỗ là bản thân bốn người tạm thời không đối phó được địch nhất lúc bọn hắn đương nhiên sẽ không lựa chọn đi chịu chết bốn người rất nhanh liền đạt thành c h u n g nhận thức cho dù là vừa mới bổ kẹ mần bị đánh bay cảm giác có chút mất mặt mùi âm trầm thanh niên cũng rất nhanh liền làm ra quyết định chính xác lại là cái kia mang theo giả cười mập mạp h ắ n hướng về s ù h u gỗ hai người nhẹ giọng mềm giọng địa đạo một tiếng xin lỗi về sau lập tức cùng ba người khác tới lui thì phương hướng tới lui nói thật xù hữu gỗ cũng cũng không phải là hắn có bao nhiêu không quen nhìn mấy người đối diện kia chỉ là bốn người này trên thân rất có thể có hắn muốn giải manh mối hiện tại hắn muốn biết nhất chính là rốt cuộc là ai đang tính kế hắn đồng thời lại là mang dạng gì mục đích bởi vậy sủ hữu gỗ phất tay chuẩn bị để mc dục tiến hành chặn đường muốn hỏi một chút đối diện mấy người thân phận cùng mục đích tới nơi này lúc một bên ổ gạ tạ đột nhiên kéo hắn lại nói cho cùng ổ gạ tạ lo lắng nhất hay là hắn tự thân an uy lại thêm sủ hữu gỗ cái trước vấn đề cũng làm cho hắn đối với chuyện này nhiều một chút suy đoán cho nên lúc này ổ gạ tạ cảm thấy bọn hắn tốt nhất ổn một ch chuyện này quả thật có chút kỳ quặc chúng ta vẫn là về trước đi làm rõ ràng tình huống sau đó lại nghĩ biện pháp phía trước không biết còn có hay không cái khác âm mưu cạm bẫy dạng này m ạ o g m ộ i đ u ổ i theo nguy hiểm quá lớn nghe được hắn câu nói này kỳ thật sủ hữu gỗ muốn nói chỉ bằng mấy người kia biểu hiện ra thực lực lại nhiều âm mưu cùng cạm bẫy tại hắn thực lực tuyệt đối trước mặt cái kia đều không phải là sự t ì n h bất quá nghĩ lại sủ hữu gỗ cuối cùng vẫn lựa chọn nghe theo ổ gạ tạ đề nghị chí ít bên ngoài là như thế này bên ngoài hắn không có lựa chọn ngăn cản cùng truy kích nhưng là vụ trộm sủ hữu gỗ đã phái ra s ì rô đi theo bốn người kia về phần tại sao không cho truy tung tay thiện nghệ t i ể u tiền su gần g ạ trước đó đã đề cập tới nó trước mắt vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa x o n g trước đó thu hoạch bởi vậy trong đoạn thời gian này nó nhiều nhất chỉ có thể ở sủ hữu gỗ phụ cận hoạt động s ì rô trước kia liền là sinh hoạt tại trên hải đảo rừng rậm cho nên hoàn cảnh nơi này đối với nó tới nói mặc dù có chút khác biệt nhưng là sủ h u gỗ tin tưởng nó hẳn là có thể hoàn thành hắn lời nhắn nhủ nhiệm vụ ám thủ đã bố trí sủ u gỗ bên này cũng liền không cần thiết lại xoắn suýt cái vấn đề này, mà lại hắn không có khả năng ở chỗ này ném đối phương huống chi su gỗ đối với hắn vừa mới giấu giếm đồ vật hay là vô cùng hiếu kỳ cái này nói không chừng có thể làm cho hắn tìm tới bắt được phía sau màn đầy tay manh mối thế là hai người mới tiến vào bắc bộ cao điểm không bao lâu liền bắt đầu hướng xì、si、anu city -si、trở về chương 471, đền bù cùng ngoài ý muốn chương 471, đền bù cùng ngoài ý muốn xì、si、anu city -si、phì t ở tình đồ d ồ bởi vì x i、si、cun cùng xạ phạ dị dồn mang đến sự t ì n h các loại phì t ở tình đồ dộ bên trong tất cả mọi người tại mỗi ngày mỗi đêm địa bật rộn lúc này đạo quán chủ chút còn tại đạo quán bên trong xử lý bởi vì ngoại lai huấn luyện g i a tăng vọt mà mang tới đủ loại vấn đề vì vậy đối với sủ hữu gỗ cùng ổ gạ tạ tình huống bên kia hắn tạm thời còn hoàn toàn không biết gì cả bất quá rất nhanh hắn liền nhận được tin tức chụt một vị đồ đệ gõ cửa đi tới trước mặt hắn chút sư phó khí tức xuất hiện vừa rồi mạ trạm bọn chúng cảm giác được có quan hệ xỉ cùng khí tức ngay tại lần trước tòa kia vách núi phụ cận nghe được hắn về sau chút văn kiện trong tay lập tức liền bị hắn ném tới một bên nói thật ra hắn đã sớm không muốn quản những thứ này là người nhức đầu vấn đề nhưng không có cách nào hiện hắn rốt cục có lý do danh chính ngôn thuận ngoài ra hoạt động một chút thân thể còn có lần trước không có đuổi kịp xỉ cùn một mực để hắn cảm thấy đáng tiếc hiện tại nó rốt cục lại xuất hiện không biết truyền thuyết cổ kệ mẩn có phải thật vậy hay không giống nghe đồn cường đại như vậy thật sự là quá làm cho người ta mong đợi chúc đ ố n g nhiên đứng lên phối hợp nói một câu tiếp theo trực tiếp thẳng hướng phía ngoài phương hướng đi đến vì thợ t ì n đồ dỗ bên này hành động cũng không tại bờ lưu cùng xỉ v ở hai tỷ đ ệ trong dự liệu hoặc là nói kế hoạch này đến nơi đây đã viên mãn thành công tin tưởng hiện tại đem sủ hữu gỗ cùng xỉ cùn có liên lạc về sau mặt c á c man cái tia bốn thủ hạ khẳng nếu là dạng này như vậy chuyện kế tiếp kỳ thật đã cùng các nàng không có bao nhiêu quan hệ đồng thời lúc này các nàng đã chuẩn bị dựa theo nguyên hữu kế hoạch ly khai xì a n u ậ t si ti nơi thị phi này về p h ầ n bị các nàng tính toán đến có nồi sụ gô gỗ vợ lu ư cũng đã có an bài lý ra trong cái hộp này đổ vật liền nhờ ngươi đối với trong hộp đạo cụ mặc dù cái này đã sớm viết tại nàng kế hoạch bên trong nhưng là đợi đến thật muốn đưa đi ra thời điểm nàng vẫn là cảm thấy trận trận đau lòng vợ lu tỉ tỉ các ngươi thật như vậy vội vã đi sao tiền bối hắn hẳn là chỉ là ngoài ra một hồi nói không chừng chờ một chút hắn liền sẽ trở về hắn đương nhiên biết trở、về. mà lại rất có thể đã ở trên đường nhưng là lúc này các nàng có thể cùng xù hụ gộ gặp mặt sao nghĩ tới đây bờ lu ư vội vàng đánh gãy lý dạ cướp lời nói đúng chuyện bên kia xác thực rất gấp cho nên vật này liền nhờ ngươi đây chính là ta bỏ ra công phu rất lớn mới từ hệ rủ tì a city bên kia tìm tới bà bối được rồi ngươi lấy trước thật nhỏ ngân hẳn là tại bến tàu chờ ta gặp lại rồi lý dạ. chờ một chút bờ lu ư tỉ tỉ ngươi còn không có nói cho ta tại sao muốn đem thứ này đưa cho tiền bối đây lý ra lập tức đuổi theo hỏi đây là cho hắn đáp tạ cả tạ hắn cho chúng ta làm sự tình ngươi dạng này nói với hắn hắn hẳn là sẽ minh bạch không nói lì dạ m u ộ i muội ta thật thời gian đáng gốc nói xong bờ lưu nhanh như chấp liền từ lì dạ trong mắt biến mất không thấy Bờ lưu bên này tại phụ cận một cái bí ẩn trong h è m nhỏ nhìn thấy lì dạ không có lần nữa đuổi theo sau nàng thở dài một hơi kỳ thật nàng trọn vẹn có thể tại kế hoạch sau khi thành công trực tiếp rời đi chỉ bất quá sủ hữu gỗ t h u tốc độ tiến hóa để nàng có chút sợ hãi sợ hãi về sau nếu như hắn biết rõ các nàng tính toàn chuyện của hắn sau lựa chọn thu được về tính số sách dù sao lấy sủ hữu gỗ thực lực không yếu càng quan trọng hơn là lại cho hắn một chút thời gian thậm chí có thể đụng chạm đến thiên vương cảnh giới vợ lu ư hai tỷ đệ đương nhiên không muốn chọc như thế một cái đối đầu dù sao hiện tại phiền phức của các nàng đã đủ nhiều một cái m a s k e a t man cùng hắn m a s k e a t lễ ghi ẩn liền để các nàng giống chuột nhất đồng dạng khắp nơi làm bệnh nếu như lại chọc tới một cái giống sù hữu g ồ dạng này càng ư thêm khó khăn nàng cung lắm thì trọng thao cựu nghiệp tiếp tục làm nàng đạo tặc nhưng là đệ đệ của nàng xì vợ không thể vợ lu không muốn đệ đệ đi đến nàng được xưa đặc biệt là đệ, đệ đã cùng tợ dỏe sổ ẩm bên kia cùng một tuyến liền trước mắt nàng biết đến trọng ờ dọ phẹ sổ s ẩm đối với i v e vẫn là thật thưởng、thức. nói không chừng thông qua, sổ ẩm là thật thức, tờ qua yếu nhất chính là đã từng làm m a s k e a t lệ gỉ ẩn thành viên trọng yếu bờ l u rất rõ ràng mastcat man tại d ổ ở tổ trong liên minh có thế lực khổng lồ vô cùng bởi vậy hiện tại bờ l u ngoại trừ trốn bên ngoài đã không có cái khác lựa chọn đương nhiên cấp sủ h u gô đền bù đương nhiên không chỉ là bởi vì lần này tính toán có câu nói tên là không đánh nhau thì không quen biết mặc dù giữa bọn hắn cũng không có đúng nghĩa đối kháng chính diện qua nhưng là trải qua chuyện lần này nói không chừng các nàng thật đúng là có khả năng thành lập được một số quan hệ mặc kệ là sủ hữu gô biểu hiện ra thực lực cùng tiềm lực còn có phía sau hắn tợ r ọ a phẹ số hoa đây đều là đáng giá bờ lưu đầu tư đồ vật đương nhiên nói những thứ này còn có chút q u á sớm hiện tại bờ lưu muốn làm chính là rời khỏi nơi này trước bằng không có như sủ hữu gô không so đ o nàng trước đó tính toán nhưng nếu như những người kia thông qua dấu vết để lại xác nhận nàng cùng xì vợ tung tích như vậy nàng tin tưởng những người kia nhất định sẽ ngay đầu tiên đem tin tức chuyển về đến mặt kẹt m a n bên kia đi đến lúc đó các nàng khả năng ngay cả cơ hội trốn cũng không có tại góc tối không người bên trong b ợ lưu lại một lần hoàn thành hoàn mỹ bên i trang nguyên bản thanh xuân mỹ thiếu nữ lúc này đã triệt để đổi cái dạng ngoại trừ thân cao bởi vì đạo cụ không có mang tề nguyên nhân không có thay đổi hiện tại đứng tại nàng vị trí cũ bên trên người đã biến thành một cái ba bốn mươi tuổi hình dạng phổ thông trung niên đại thúc cuối cùng điều chỉnh thử thoáng cái biến âm thanh khí thanh âm mặc lên một kiện trung lão niên áo khoác nàng liền bắt đầu hướng xỉ ạ nụt ct đi ra ngoài chỉ bất quá nàng đi phương hướng cũng không phải là mặc dù bờ lu cũng không cho rằng xù hữu gỗ có thể nhanh như vậy liền trở lại tổ kẹ mần center nhưng là vì lý do an toàn nàng khẳng định là phải làm cho tốt mấy tay chuẩn bị dù sao nàng cũng là trên giang hồ l ã o điệu có thể hôn đến bây giờ đều không có bị chém cái này tất cả đều nhiều đến nàng cái này làm nhiều mấy tay chuẩn bị biện pháp một bên hướng bến tàu phương hướng ngược đi nàng một bên lấy ra điện thoại cấp xì vợ phát đi tin tức kế hoạch hoàn thành hướng số hai địa điểm tập hợp Bờ lu phát xong tin tức về sau đ f đỉnh đầu vành nón bắt đầu vùi đầu đi đường chỉ là nàng không biết là xì vợ bên này xảy ra chút ngoài ý muốn tình huống lúc này xì vợ căn bản cũng không có tâm tư đi để ý tới phát ra chấn động điện thoại hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt bộ k ẹ m mẩn khí quyển cũng không dám cỡ nào thở thoáng cái hắn cùng bờ lưu trọn vẹn không nghĩ tới các nàng chuẩn bị giả khí tức vậy mà lại để người ta xỉ củn chân thân cấp còn thân dẫn、ra. hơn nữa còn đến ra, sỉ vợ trước mặt hắn đương nhiên xỉ cùn sở dĩ sẽ ở xỉ vợ trước mặt hiện thân cái kêu mang theo nó khí tức đạo cụ chỉ là trong đó một cái nhân tố mặt khác càng quan trọng hơn lại là xỉ vợ bản thân xỉ cùn tại xỉ vợ trên thân cảm thấy một loại đặc chất cùng bọn chúng tam thanh thú tương hợp đặc chất nó tại xỉ vợ trước mặt nhẹ nhàng ngâm kêu một tiếng xí vợ cùng bên cạnh hắn r ầ ậ u cổ nạ trong nháy mắt bị một c h ố lực lượng thần bí bao vây không đợi hắn làm ra phản ứng c h ố lực lượng kia lập tức liền đã mất đi bằng dáng ngay sau đó s ỉ cùn thân ảnh cũng đồng dạng biến mất không thấy ngay tại lúc đó chuẩn bị ngay tìm kiếm s ỉ cùn đạo quán chủ chuột cùng trở về sủ hữu gỗ cùng ổ g à tạ hai người gặp nhau chương 472. trăm bảy mươi hai thản gia sinh mệnh khí tức chặt quản xì hạ nốt ct bên ngoài chuột đã từ độ đệ trong miệng biết do xỉ cùn khí tức buộc phát vị trí cụ thể lúc này hắn đang chuẩn bị củng cổ lầu ra hướng bên kia tiến đến vừa lúc su h u g o cùng ổ gạ tạ từ cao điểm bên kia đi ra ba người tại s ỉ a nụt city bắc bộ cao điểm lối vào gặp nhau chụt tiên sinh su h u g o đột nhiên cảm giác có chút lộn xộn hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi trước đó bản thân phỏng đoán có phải hay không có chút quá gì ứng cảm giác có lẽ lần này thật là chụt đang tìm bọn hắn chỉ bất qua có thể là bởi vì ở giữa xảy ra chút sự tình gì mới có thể làm trễ mãi thời gian ý nghĩ như vậy chỉ ở trong óc của hắn dừng lại không đến một giây thời gian dù sao chính chủ ngay tại trước mặt phỏng đoán lung tung còn không bằng trực tiếp hướng đối phương hỏi thăm các ngươi tại sao lại ở chỗ này sỉ、sì、cùn có phải hay không lại xuất hiện mau dẫn ta đi qua nhìn một chút sù hữu gỗ cảm giác có chút mờ mịt liên quan tới sỉ、sì、cùn khi tức vấn đề hắn mặc dù cũng cảm giác được nhưng vấn đề là chờ hắn sau khi tới lại chỉ thấy ổ g ạ tạ cùng trước đó cái k i a tổ bốn người nghĩ tới đây sù hữu gỗ không khỏi nhìn về phía một bên ổ g ạ tạ đạo quán chủ chuột hỏi vấn đề kỳ thật cũng là hắn muốn biết vấn đề bởi vì chuột cùng sù hữu gỗ ánh mắt cho dù là giống ổ g ạ tạ dạng này kẻ ra đời lúc này cũng cảm thấy một chút áp lực loại tình huống này hắn biết rõ dấu diếm là tuyệt đối lựa không được dù sao lúc này đã ly khai cao điểm cho nên hắn cũng không cần thiết tiếp tục ta biết đại khái là thế nào một chuyện bất quá nơi này không phải nói chuyện địa phương dù sao dù cho lúc này lại chạy tới chuột quán chủ ngươi cũng không nhất định có thể đổi kịp xì cùn mà lại đến cùng phải hay không thật xì cùn cũng còn có đợi thương thảo đi theo ta hai vị Ô gạ tạ hướng phía sủ hữu gỗ cùng chuột làm cái đổi kịp động tác tiếp theo liền hướng hắn tiệm thuốc phương hướng đi đến các loại sủ hữu gỗ từ tiệm thuốc đi ra thời điểm mặt trời đã đem gần xuống núi cáo biệt chuột cùng ô gạ tạ h ắ n hướng về bộ kệ mần center đi đến vừa về tới bộ kệ mần center lý g ã liền đem hắn kéo về đi đến trong phòng trở về phòng đương nhiên không thể nào là lái xe Tốt à, lý giả như vậy vội vã tìm s ù h ủ gầu nguyên nhân tin tưởng đã không cần nói nhiều kỳ thật tại tiếp nhận bờ lưu quà tặng về sau nàng cũng cảm giác có chút không đúng lắm không phải nói lý giả phát hiện bờ lưu phía sau những cái kia dự định để nàng cảm thấy không đúng ở chỗ quà tặng bản thân ngoại trừ lúc bắt đầu không có chú ý chờ bờ lưu rời đi về sau nàng lập tức liền biết rõ lễ vật này hẳn là phi thường c h â n quý bởi vì cách bờ lưu chuẩn bị hộp quà nàng đều có thể cảm thấy trong hộp đồ vật có một khố cường đại không kém gì nàng trước đó nhìn thấy qua đạo quán trụ bổ kẹ mẩn sinh mệnh khí tức mà lại cỗ khí tức này phi thường thuần lý gia đột nhiên phát hiện bản thân phía trước mấy ngày bởi vì huấn luyện mà lưu tại trên tay một đạo vết thương nhỏ vậy mà kết vậy thậm chí chuẩn bị cho ra với phát hiện chuyện này nàng ngay lập tức đem đồ vật cất trở về phòng bên trong đồng thời sốt ruột chờ đợi lấy sủ hữu gỗ trở về cái này nhất đẳng liền chờ cho tới bây giờ nếu như không phải là bởi vì quà tặng bản thân quá mức quý giá lý gia đã sớm muốn mang lấy đồ vật đi ra cửa tìm sủ hữu gỗ tiền bối ngươi đến cùng đi nơi nào lý dạ có chút bất mãn nói mặc dù nàng biết rõ sủ hữu gỗ trước đó gấp như vậy ngoài ra khẳng định là có chuyện nhưng là hại nàng sốt ruột khẩn trương chờ đợi lâu như vậy thời gian dù cho nàng biết rõ đồng thời lý giải nhưng là lý dạ vẫn có chút khống chế không nổi bản thân cho nên nói chuyện thời điểm khó tránh khỏi mang theo một điểm nhỏ cảm xúc ân sao rồi sủ hữu gỗ nhữ mày hỏi lý dạ dáng vẻ để hắn nghĩ lầm tại hắn rời đi trong khoảng thời gian này sẽ ra chuyện gì nghiêm trọng chuyện thoái i t đương nhiên nói xong lý dạ liền đem bờ lưu lưu lại hộp nhét vào sủ hữu gỗ trong tay đây là bờ lu tỉ tỉ đưa cho ngươi mau mở ra nhìn một chút bên trong đến cùng là cái gì lý ra một bên thúc giục sủ hữu gỗ một bên tò mò nhìn trong tay hắn hộp đối với đồ vật bên trong nàng cùng nàng nhóm cổ kẹ mẩn đã sớm hiếu kỳ vô cùng chỉ là đây là bờ lu muốn cho sủ hữu gỗ đồ vật hơn nữa thoạt nhìn có giá trị không nhỏ cho nên nàng đương nhiên không thể tự tiện mở ra hiện tại sủ hữu gỗ trở về lý ra rốt cục có thể không cần kìm nén lòng hiếu kỳ của mình bờ lu là nàng nàng tại sao phải cho ta đồ vật lúc này sủ hữu gỗ vừa nói vừa không hiểu mở ra h ộ trong hộp một khối thoạt nhìn phổ phổ thông thông chặt quản a n tĩnh nằm ở cái kia một bên chờ không nổi lý dạ vội vàng đem đầu nhích lại gần theo sát lấy b à i ý ngủn bậy ổ ịp cũng đều đem đầu nhích lại gần một mặt tò mò nhìn trước mắt cục gỗ này than lúc này s ù hữu gỗ cũng cảm giác được tình huống có chút không đúng lắm hắn ẩn ẩn đoán được cái gì nhưng là liền là t r ê n l ệ n h mấu chốt một chút làm sao cũng nghĩ không ra được thế là hắn chỉ có thể từ nàng nơi đó biết một số đầu mối hữu dụng nàng đem đồ vật đưa cho ngươi thời điểm còn có hay không nói cái gì nữ nhân kia vì cái gì để ngươi đem cái này đồ vật giao cho ta lúc này sủ hữu gỗ ngữ khí hơi có chút nghiêm túc bởi vì dù cho không cần lủ cạ gì ồ cùng xì giục nhắc nhở hắn tự thân cũng cảm thấy cục gỗ này than không giống kia là truyền thuyết khí tức hơn nữa còn là bọn hắn từng có qua tiếp xúc khí tức a nàng nàng nói là tiền bối ngươi đã giúp gấp cái gì sau đó đây là nàng tạ lễ sủ hữu gỗ ngữ khí để lý g i ả đột nhiên có chút không quá t h í chứng đây là sủ hữu gỗ lần thứ nhất dùng dạng này ngữ khí nói chuyện cùng nàng đây hỗ trợ ta căn bản là nói được nửa câu s ù hữu gỗ liền trọn vẹn nghĩ thông suốt trước đó hắn liền đã thông qua cùng c h u ộ t quán chủ bọn hắn nói chuyện biết rõ cái gọi là việc gấp chỉ là một cái bẫy kết hợp hiện tại bờ lưu lưu lại vật này s ù hữu gỗ đã đại khái đoán được chuyện đã xảy ra nói cách khác tính toán hắn người liền là bờ lưu hai người bọn họ t ỷ đệ về phần tại sao muốn tính kế hắn s ù hữu gỗ cảm thấy rất khả năng cùng ổ gạ tạ gặp phải cái tiêu bốn cái huấn luyện có cái gì liên hệ về phần là cái gì liên hệ cái này muốn nhìn chính hắn có hay không biện pháp t h a ra được bởi vì kỳ thật rất đơn giản dù cho không cần hỏi sủ h ủ gỗ cũng có thể đoán được lúc này bờ lôi bọn hắn hẳn là đã sớm ly khai xì ạ nụt ct đi đến địa phương khác gần n p rồi bằng không nàng chắc chắn sẽ không lựa chọn vào lúc này đem đồ vật giao cho lý dạ mượn lý dạ tay cho hắn đ ề n bù. trước mắt cái này chặt quẳng nếu như hắn không có nhìn lầm rất có thể là xuất từ hệ rủ tì a ct bờ nẹt tạo ơ phía trên khí tức tại bờ nẹt ơ di tích thời điểm hắn liền đã tiếp xúc qua kia là thuộc về tam thánh thú một trong hẹn tệ sinh mệnh tri hỏa c h u y ể n thuyết bởi vì bản thân nó là h ỏ a thuộc tính nguyên nhân tại bị hụt phục sinh về sau nó h ỏ a diễm liền phát sinh biến hóa mặc dù không thể giống trong truyền thuyết hụt như thế trực tiếp sinh tử người sống bắc h cốt nhưng là dùng để chữa trị một số thương tích vẫn là không có vấn đề đây đều là h ắ n từ mỹ s u z u m ù Ý trị hòa thượng nơi đó biết được liên quan tới tam thánh thú tư liệu không có cái gì địa phương lại so với bờ kẹo t a o ơ càng thêm toàn diện cho nên nói trước mắt cái này chặt quản rất có thể là bị hẹn tệ sinh mệnh chi hỏa trùng nghĩ đến, đến cái này hòa trùng sủ h u gỗ con mắt đột nhiên trở nên có chút không đồng dạng mặc dù hắn xác thực rất đáng ghét bị người khác tính toán mà lại không cần nghĩ về sau khẳng định còn có phiền thoái gì đang đợi hắn nhưng là rất rõ ràng b ợ lưu cái này đền bù để sủ h u gỗ cảm thấy vừa lòng phi thường lúc này sủ h u gỗ đã đang tự hỏi c h ả gì giật ngủ ẩn có hay không có khả năng thông qua chặt q u ả n bên trong sinh mệnh tri hỏa hòa trùng thành công để cho mình hỏa diễm hoàn thành tiến giai đương nhiên đây nhất định không phải một chuyện dễ dàng bất q u á bất kể nói thế nào chuyện này đối với sủ h u gỗ tới nói cũng là một chuyện tốt Tại su Hugo, bọn hắn nghiên cứu chặt thời thừa mặt tổ người lặng lẽ đi tới Seattle City một nghiên điểm, đối người đi tiểu Su Su Hugo cứu Hugo qua hắn khoảng đánh chỗ bóng cùng bọn bốn bên bọn lặng hắn ráng đêm xem dịp lẽ tàu, vừa ẻ giống như là đang người Chương Gà Chương Gà đợi cái Di Di như này、người、nào đến. Họn Họn chờ Hệ Hệ là Luka -E -E、Lũ Luka Lũ 473. 473. Ô Vô Mẹ Mẹ Vô v Tị Tị dạng sáng ngày thứ hai su hữu gỗ liền bị vỗ kẹ mần center cô y tá tỷ gọi tới bất quá không nên hiểu lầm sở dĩ biết gọi hắn chỉ là bởi vì hắn chuyển phát nhanh đến liên minh chuyển phát nhanh xin ký nhận chuyển phát nhanh tiểu ca từ bên cạnh đi l ý bị tứ nguyên trong túi lấy ra sủ hữu gỗ phát t r y ể n nhanh tại xác nhận tin tức không sai về sau đem đồ vật đưa cho sủ hữu gỗ ký tên ký xong tên cám ơn nội vàng mang theo đi l ý bị hướng phía dưới một chỗ tiến đến chuyển phát nhanh tiểu ca về sau sủ hữu gỗ hộp đều không hủy đi trước tiên mang theo nhóm bộ k ẹ m ẩ n đi tới bộ k ẹ m ẩ n center trong phòng sân huấn luyện bởi vì là vừa sáng sớm lại thêm h ô m qua xỉ cùn khí tức xuất hiện lần nữa nguyên nhân nơi này ngoại trừ sủ hữu gỗ cùng theo tới lý dạ bên ngoài liền không có người tiền bối trước ngươi xin kỳ sợ tồn đến rồi lý dạ nhìn xem sủ hữu gỗ g xù hữu gỗ lúc này đã đem hộp mở ra sự chú ý của hắn cơ bản đều bị trong hộp ở giữa kỳ sợ tồn hấp dẫn hắn lúc này nơi đó còn có tâm tư trở về đến lì dạ vấn đề hắn chỉ là nhẹ gật đầu tiếp theo liền vội vàng đem kỳ sợ tồn vòng tay đeo tại trên tay không sai liền là vòng tay đây là liên minh cung cấp kỳ sợ tồn cũng không phải giã ngoại phát hiện hoặc là chợ đen mua sắm nguyên thạch bởi vậy tại xin xuống tới lúc kia liên minh bên kia liền hướng xù hữu gỗ hỏi tham q u a kích thức cùng kỳ sợ tồn đạo cụ kiểu dáng vấn đề cuối cùng xù hữu gỗ lựa chọn đem kỳ sợ tồn ra công thành v dạng này đã mỹ quan đồng thời cũng mười phần thuận tiện mà lù cà di ô hệ vỗ l ũ tì hòn sợ tổn thì bị nó dùng đặc thủ thủ pháp giấu ở trên người một cái góc nào đó từ bên ngoài nhìn cũng không thể nhìn ra lù cà di ô có mang theo mẹ gà hệ vỗ l ũ tì hòn sợ tổn dáng vẻ lúc này su h u gô đã có chút không kịp chờ đợi muốn thử nghiệm thoáng cái lù cà di ô mẹ gà hệ vỗ l ũ tì hòn vừa vặn nơi này bốn bề vắng lặng hắng hắn vuốt ve thoáng cái mới vừa mang lên vòng tay sau đó nhớ lại hắn tra được liên quan tới mẹ gà hệ vỗ l ũ tì hòn tư liệu muốn bắt đầu lù cà di ô ta đã chuẩn bị xong su, Hugo. su Hugo cùng tiếp theo liền đồng thời nhắm mắt lại lần thứ nhất tiến hành mẹ gà ghệ vô lù thị hòn su h u gỗ muốn hào hào tìm hiểu một chút cùng luca di ô ở giữa ràng buộc lực lượng tại bọn hắn nhắm mắt lại chuẩn bị lúc bắt đầu đứng ngoài quan sát lùi dạ cùng x ĩ dục các nàng thì t h ở mạnh cũng không dám thoáng cái một mặt khẩn trương thêm chờ đợi mà nhìn xem trong sân cái này hai thân ảnh n g t nhiên su h u gỗ cùng luca di ô lại đồng nhất thời gian mở mắt thấy cảnh này lùi dạ cùng x ĩ dục các nàng biết rõ đang h í muốn lên diễn mẹ gà ghệ vô lùi ti hòn đi luca di ô tại giang buộc đạt tới đỉnh phong trong n a y mắt sụ hữu gỗ cùng lù cà dì ổ phi thường ăn ý kích hoạt lên thể nội luồn sức mạnh mạnh mẽ này một giây sau khi sở tổn cùng lù cà dì ổ trên người mẹ gà hệ vũ lù t ỷ hòn sở tổn tách ra quang mang m á h liệt ngay sau đó quang mang trực tiếp đem lù cà dì ổ bao phủ tại sỉ dục hâm mộ trong ánh mắt ghen tị lù cà dì ổ hoàn thành hoa lệ mẹ gà hệ vũ lù t ỷ hòn là một con vịt nó không chút đọc qua sách cho nên tại sỉ dục bẩn cùng từ trong biển chỉ có thể tìm ra một cái từ để hình dung hiện tại lù cà dì ổ đó chính là đẹp trai đẹp trai đến nó cảm giác trong l ở đây những người khác có cùng sỉ dục không sai biệt l ắ m cảm giác lúc này lũ cạ d ì ồ so trước đó nhìn lên càng thêm suất khí đồng thời lại thêm có cao thủ khí thế trước đó một mực dấu tài dấu đi mũi nhọn giống như là bởi vì lần này mẹ gà h ệ vỗ l ũ tì hòn trọn vẹn triển lộ phong mang tựa như là một thanh gia khỏi vỏ tuyệt thế bảo kiếm thần binh vừa ra ai dám tranh phong thế nào lũ cạ d ì ồ lũ cạ d ì ồ hoàn thành mẹ gà h ệ vỗ l ũ tì hòn sau đợi đại khái mười giây thời gian xù gộ tính ra cái này mười giây thời gian hẳn là đầy đủ lũ cạ dị ồ hỏi thăm nó hiện tại trạng thái này cho nên chờ đến lúc này hắng mới m ta cảm giác trước nay chưa từng có cường đại nó có tay nguyên bản vô hình vô chất ổ dạ trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt mọi người ổ dạ không giống với sỉ dục siêu năng lực tại trên bản chất nó càng giống là mỗi một cái sinh mệnh cá thể sắt với bản năng tản ra sinh mệnh lực lượng cho nên cho tới nay ngoại trừ cảm giác bên ngoài lũ cạ dị ô bình thường sẽ chỉ sử dụng ổ dạ s ở dở cái này cùng ổ dạ tương quan kỹ năng cũng không phải là nó không nghĩ mà là ổ dạ ở phương diện này xác thực không phải quá am hiểu chỉ bất quá bây giờ không đồng dạng tiến hành mẹ gà hệ vỗ lụ tì hòn lụ cạ dị ồ, lúc này giống như đã thức tỉnh một loại có thể hội tụ phụ cận t à n mát ồ dạ năng lực hơn nữa có thể để bọn chúng trực tiếp thực chất hóa như vậy nó nhất quyền nhất cước đều có thể mang theo ồ dạ lực lượng đồng thời bởi vì cái này ồ dạ bắt nguồn từ b ộ n phía cho nên công kích của nó đương nhiên cũng xen lẫn đến từ cảnh vật chung quanh một tia áp lực thay cái cao đại thượng danh s ư n g nói đó chính là đại thế cảnh vật chung quanh đại thế lấy lụ cạ dị ồ thực lực bây giờ su hữu gỗ có lòng tin nếu như lại một lần nữa cùng cạ rẽn thiên vương thậm chí là mast man đối đầu như vậy tại một đối một trên chiến trường mẹ gà hệ v ỗ l ũ t h ì hòn l ũ cạ d ì ô không nói có thể thu hoạch được ưu thế áp đảo nhưng cũng tuyệt đối phải so trước đó mạnh hơn nhiều dù sao cũng là thiên vương ở giữa chiến đấu trừ phi thực lực sai b i ệ t quá lớn nếu không tại đồng dạng cảnh giới bên trong hết thể tình huống cũng có thể phát sinh chỉ bất quá khi nhìn đến mẹ gà l ũ cạ d ì ô đại khái thực lực về sau hắn cảm thấy hắn có thể thắng quen thuộc một lúc sau mẹ gà hệ v ỗ l ũ t h ì hòn l ũ cạ d ì ô liền tiến vào đi nghỉ trong đất chuẩn bị thử một chút trong chiến đấu hiệu quả tại nó vừa rời đi bộ kẹ mẩn center trong phòng sân huấn luyện đại môn liền bị người đẩy ra hơn nữa còn không phải một cái hai cái những người này cũng là bị vừa rồi l ũ cạ di ô mẹ gà hễ vỗ l ũ t ì hòn phát ra khí tức cấp kinh động bất quá cái này cũng bình thường dù sao cũng là lần thứ nhất tiến hành mẹ gà hễ vỗ l ũ tị hòn lại thêm l ũ cạ di ô vốn là đã là thiên vương cấp thực lực chỉ là trong lúc nhất thời không thể hoàn mỹ khống chế trên người năng lượng khí tức cái này bên cạnh để lọt một tia bá khí trong nháy mắt liền đem phụ cận cường đại huấn luyện ra đều cấp kinh động đến cũng chỉ có bọn hắn mới rõ ràng tia khí tức này đại biểu cho cái gì dẫn đầu người ngạc nhiên liền là hôm qua mới cùng xù hữu gỗ nói chuyện lâu qua đạo quản chủ chút trục ư đầu từ trước đến nay cũng là có việc nói sự tình ngay thẳng tính cách đồng thời lúc này hắn cũng không có tâm tư đi túi những cái tia con con con quấn, quấn một câu có phải hay không là người gọn gàng dứt khoát xu hữu gỗ nhìn một chút chuột quán chủ sau đó nhìn một chút đám tia cơ bắt đại hắn hắn đột nhiên có chút do dự do dự mặt phải trả lời có thể hay không bị những thứ này đại cơ bá cấp vây đánh bất quá rất nhanh hắn đã nghĩ thông suốt thực lực bây giờ tăng nhiều hắn dựa vào cái gì phải sợ không sai chính là ta vừa rồi ta bổ kẹ mần lấy được một điểm nhỏ đột phá không có ý tứ không nghĩ tới biết quấy nhiều đến chuột quán chủ các ngươi thật sự là hết sức xin lỗi su h u g o hào phóng địa thừa nhận đồng thời hướng chuột bọn họ nói lời xin lỗi lúc này chuột nhìn chằm chằm vào hắn nhìn su h u g o cũng không cam chịu yếu thế địa nhìn chằm trở về ha, ha ha lợi hại xem ra ta trước đó vẫn là xem thường ngươi su u g u mặc dù nghe qua không ít liên quan tới ngươi nghe đồn nhưng là vào hôm nay trước đó ta vẫn cho rằng danh tiếng của ngươi cùng thực lực cũng không phải là quá xứng đôi bất quá bây giờ xem ra ngươi vẫn là ẩn giấu không í thứ t nói nhảm liền không nói cùng ta đến một trận nam nhân ở giữa chiến đấu thế nào ta c ù n g t ố lầu giặt đã nhanh muốn kìm nén không được chiến ý trong lòng su gù gù chương 474. t xì、sì、dỗ b ậ c phát chương 474. t xì、sì、dỗ b ậ c phát ta c ù n g t ố lầu giặt đã nhanh không nhẫn mại được su gù gù gù làm một hợp cách cách đấu ra ngoại trừ huấn luyện bên ngoài cũng chỉ có chiến đấu có thể làm cho chuột biến thành rằng này lấy thực lực của hắn bây giờ muốn tìm được một cái có thể bung ô tay ra đi chiến đấu đối thủ cũng không phải là một chuyện dễ dàng đây cũng là trước đó hắn như vậy nóng lòng xì cùng nguyên nhân chủ yếu nói như vậy đối với truyền thuyết b ổ kệ mẩn xuất hiện địa phương đạo quán s á t thực biết coi trọng nhưng là cũng sẽ không lại nhiều lần để thành phố đạo quán đạo quán chủ một mình đuổi theo t r a đặt ở địa phương khác bọn hắn càng nhiều hẳn là đề phòng tiếp theo mới là phái gia đạo quán huấn luyện ra đi điều tra tình huống dù sao đạo quán chủ tới một mức độ nào đó là liên minh lưu tại thành thị bên trong định hải thần t r â m tùy tiện là không thể vận dụng về phần chút loại tình huống này Cái này nhiều này đến n sỉ ụ trở ti thân ở một hòn đảo nhỏ bên ở đảo ê nên bên n nhiều khi dù cho chuột không trong thành, như vậy dưới tình huống bình thường đạo quán bên trong huấn luyện ra cũng đủ để ứng đối phần lớn sự kiện. cho cho chuột khi đạo tại t dưới đối dù ra r vậy đủ để sự về chính đ ề chuột mời để s u h u g o trong lòng cũng dần dần lửa nóng lên nhưng là lúc này cũng không phải là rất thích hợp để lũ cạ di ô xuất chiến thực lực của nó quá mạnh đồng thời trước mắt nó còn không thể hoàn mỹ không chế mới tăng vọt năng lượng vì để tránh cho ngoại ý muốn phát sinh s u h u g o cuối cùng lựa chọn si rồ không sai s u h u g o cuối cùng vẫn là tiếp nhận chuột chiến đấu mời ngoại trừ lũ cạ di ô cùng xị dục bên ngoài hắn cũng không cảm thấy mình bổ kẹ mần lại so với đối phương t r ê n h l ệ n h s ì r ồ cũng đã khát vọng loại này chiến đấu rất lâu nói thật theo nó hoàn thành tiến hóa về sau còn không có tốt tốt đ i ị u thể nghiệm qua một trận chiến đấu chân chính giống chút loại này am hiểu vật lộn đối thủ vừa vẫn thích hợp nó có thể cùng chút quán chủ giao thủ là vinh hạnh của ta nói xong hắn liền đem s ì r ồ từ bổ kỳ b ả n bên trong ra nhìn thấy xù hữu gỗ thả ra s ì r ồ về sau chút nghi ngờ một hồi bởi vì trước mắt s ì dồ xác thực cũng rất mạnh nhưng lại cũng không phải là bọn hắn trước đó cảm giác được cô khí tức kia nói đến điểm trực bạch chính là trước mắt xì dồ vào lúc này chút trong mắt thực lực còn không quá đủ. bất quá đạo mắt hắn đã nghĩ thông suốt dù nói thế nào hắn cũng là một thành đạo quán chủ nơi này là bổ kẹ m ẩ n center xác thực không quá thích hợp tiến hành quá chiến đấu kịch liệt chút có thể giải sủ h u gộ lo lắng dù sao hắn cũng biết nếu như mình giải trừ hoàn toàn hạn chế như vậy bổ kẹ m ẩ n center cái này trong phòng sân huấn luyện rất có thể liền trải qua một lần triệt để trùng tu cái này còn không phải trọng điểm trọng điểm là chiến đấu dư ba rất có thể sẽ ảnh hưởng đến bổ kẹ m ẩ n center bên trong người bị thương cùng nhân viên y tế mặc dù ý nghĩ như vậy để hắn hơi có chút không sàng khỏi lắm nhưng là đạo quán chủ n ê n có trách nhiệm hắn vẫn là phải gánh chịu chút chiến ý vào lúc này bắt đầu có chút biến mất bộ lầu giặt trong mắt thất vọng cũng không có g i ấ u giếm được xí rộ cảm giác mình bị thiếu nhìn xí rộ trực tiếp một tiếng bụt bụt tại tổ k ẹ mẩn center cái này trong phòng sân huấn luyện bên trong dẫn nổ nó tại hướng đối thủ tuyên n ư ỡ n g cáo bản thân tồn tại ông chút l á c lắc đầu cảm giác trói t hai bén nhọn tiếng kêu to hơi khá hơn một chút tiếp theo nhìn về phía sủ hữu gỗ ánh mắt lần nữa nghiêm trình ha ha ha quả nhiên là cái khó được đối thủ bất quá như thế vẫn chưa đủ xí rộ xem ra chỉ có đưa người đánh ngã mới có cơ hội cùng trước đó phát ra khí tức cái kia bộ kệ mẩn đối chiến như vậy giờ họ nờ một b chúng ta có chút bị xem thường xì r ổ đi thôi nói cho đối thủ không phải chỉ có lũ cạ gì ô mới đáng giá bọn chúng đi khiêu chiến ngươi cũng rất mạnh chặt tức nó dạ rộ hìn esalas tiếp cận sau để nó nhìn một chút ngươi khổ tu cốt chi đạo su h u g o để xì r ổ chiến ý trong lòng nhanh chóng tăng vọt lên cặp mắt của nó giống như là đang phát sáng một đôi cái kèm tay càng là phát ra lưới dao đồng dạng phong mang tại kim loại âm vang kêu to trong n g á y mắt vô số đao gió theo nó trong tay bay ra hướng về đối diện bộ lầu giạt bay t ớ i xì rồ theo sát phía sau trên tay kìm đao vào lúc này cũng trọn vẹn không có nghỉ ngơi cột gắt gao bị nắm ở trong tay lực lượng đang không ngừng tụ tập chính là như vậy ta bắt đầu cảm thấy hưng phấn giữ vững tinh thần đến bộ lậu giạc để đối thủ thể nghiệm thoáng cái cái gì gọi là cách đấu mị lực đối mặt đập vào mặt vô số đ a o gió vỗ lậu giạc ngay cả mí mắt đều không động một cái xù hữu gỗ theo nó trên thân nghiễm nhiên thấy được một toàn núi lớn cái bóng nó đối ứng cũng vô cùng đơn giản đấm thẳng đấm móc tờ o u nờ thậm chí là d ô linh k ị h thường đạo đao gió phảng phất là tiểu hài đồ chơi cứ như vậy dễ dàng bị nó tay không do lắm nhưng nhìn đến một màn này xù hữu g cùng lý g ạ khẳng định là biết đến xị rộ phát ra những cái kia lao gió không nói chạm thép đo nhưng là chặt đ ứ t phổ thông cây nhỏ kia là trọn vẹn không có vấn đề cũng chính bởi vì dạng này nhận biết bọn hắn phi thường rõ ràng bộ lậu giặt nhìn như đơn giản động tác tùy ý đến cùng lẩn giấu đi dạng gì lực lượng rất hiển nhiên cái này một mực đi theo chuột bên người bộ lộc dạng thực lực chân chính khẳng định không phải phổ thông quán chủ cấp bộ kẽ mẩn đơn giản như vậy nó rất có thể là chuột quán chủ át chủ bài một trong chuẩn thiên vương thậm chí là đã mò tới thiên vương cánh cửa đối với điểm này xù hữu gỗ không nắm chắc được bất quá dạng này phát hiện cũng không để cho xù hữu gỗ cùng xì rổ cảm thấy một tia lùi bước xù hữu gỗ rõ ràng s ì r ỗ vốn chính là gặp mạnh càng mạnh bộ k ẹ m mẩn càng l à cường đại đối thủ sẽ chỉ kích phát nó chiến đấu dục vọng đương nhiên càng l à loại thời điểm này sủ hữu gô bọn hắn liền hơn không thể khinh thường bất quá lúc này s ì r ỗ thế đã đạt tới đ ỉ n h phong từ kỹ năng năng lượng tự mình ngưng tụ lưỡi đao trong n g á y mắt thành hình khi thế không tệ bộ lầu giặt quay người đâm thẳng chụt hai chân khớp nối hơi cong giống bình thường rèn luyện thì đồng dạng hai tay thành đào hướng về phía trước vung ra cùng một thời gian bộ lầu giặt giống như là cùng hắn đồng bộ chỉ bất quá nó làm nhiều xoay người một cái trình tự khi nó quay tới thời điểm vừa vặn đối mặt xì rổ c h ấ p động lên chiến h ỏ a hai mắt hai con bổ kẹ m ẩ n đều từ đối phương trong mắt thấy được đồng dạng chiến ý xì、sì、rổ đã thông qua biểu hiện đ ạ t được bộ lầu g i a tán t thành chỉ bất quá nó xì、sì、rổ cảm thấy chưa đủ điểm ấy tán thành đối với nó tới nói xa xa không đầy đủ nó muốn để trước mắt xem thường nó người cùng bộ kẹ m ẩ n biết rõ nó xì、sì、rổ cường đại nhìn thẳng vào ta tạp tái h xì、sì、rổ trong mắt q u a n g mang đại thịnh dẫn đầu phát động xúc thế đã lâu cút giấu đi mũi nhọn lâu như vậy các loại liền là giờ khắc này phong mang tất lộ nhìn thấy một kích này lưới đao thậm chí ngay cả đứng ở đây bên ngoài trụt đều cảm thấy đa giờ khác này hắn rốt c ụ ộ c trọn vẹn coi trọng nguyên lai ngoại trừ cái kia còn không có lộ diện bộ kẹ mẩn bên ngoài s ù hữu gỗ còn cất giấu cái khác cường đại bộ kẹ mẩn nghĩ tới đây c h u ộ t nhịn không được hét to một tiếng t ố t cùng huấn luyện ra biểu hiện không giống đao mang hạ bộ l ẩ u giặt vẫn như cũng là bộ kia trầm ổ n bộ bổ dáng trước đó bất động như núi nó đồng dạng đang xúc thế bờ dịt bờ rắt các loại cách đấu thuộc tính kỹ năng sớm đã bị nó luyện đến trong thân thể hiện tại nó cái này cả chọc chính là tới từ bờ dịt bờ rắt hoàn mỹ công kích một giây sau s h i c u ố i cùng dung nhập vào các chóc bờ dịt bờ rắt mặt phải va chạm lên một trận so trước đó bụt b ù t còn có chói hai kim loại tiếng oanh kích vang vọng toàn bộ sân huấn luyện trước tiên bị đánh bay s h i r o chút sau lưng các đồ đệ thấy cảnh này trong nháy mắt hô to lên chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không có phát hiện làm bố lầu giặt huấn luyện ra chuột cũng không có bất kỳ cái gì cùng thắng lợi có liên quan biểu hiện quả nhiên tại s h i r o bị đánh bay sau không bao lâu nguyên bản đứng tại chỗ không nổi bố lầu giặt đột nhiên không quá bình thường động thoang cái ngay sau đó một đạo đếm thử huyết tiến theo nó trên thân tuất ra bất quá thương tổn như vậy còn mang không đi nó Chiến đ ấ u còn chưa tới lúc kết thúc chương 475. m ộ t chút ngoài ý m ớ n chương 475. m ộ t chút ngoài ý m ớ n chiến cuộc tiến vào thời khắc quan trọng nhất s、si、ì a nô ct bộ k ẹ mận center trong phòng sân huấn luyện bên trong những bọn người đứng xem đều khẩn trương nhìn chằm chằm đối chiến trong sân mấy vị nhân vật chính ngồi ở một bên nghỉ ngơi trên ghế dài lì dạ cũng đồng dạng khẩn trương chú ý trong sân biến hóa nàng vừa căng thẳng liền thích ôm thứ gì lì dạ các bộ k ẹ mận hiển nhiên cũng rõ ràng đ i ể m này chỉ bất quá lúc này ngoại trừ sủ hữu gồm xì du lì dạ bộ kệ mận đều về tới bộ kỳ bạn bên trong cũng không có ra sân cho nên rất may mắn tỉ dục trở thành vị kia may mắn nhưng mà cái này may mắn thời khắc kém chút liền để nó huy hoàng áp sinh ở lì dạ cái này người một nhà trên tay kết thúc bởi vì mì dục giá người vấn đề dù cho gần nhất nó một mực tại giảm béo nhưng là ngoan cường bụng nhỏ làm sao có thể nói giảm liền có thể giảm xuống tới cho nên lì dạ ôm nó thời điểm cũng chỉ có thể hai tay vòng cổ của nó đem cho nó nắm ở đối với mì dục tới nói cái này bao quát có thể nói là lấy mạng t u y ệ t kỹ nếu như không phải lì dạ kịp thời kịp phản ứng đoán chừng hiện tại nó đã bị trói đến tắt thở rồi cái này thật sự là thật là đáng sợ tại quỷ môn quan đi qua một chuyến sỉ dục lặng lẽ xê dịch cái mông ý đồ cách ly giả cái này ngày thường chỗ r ử a xa một chút lúc này nó mới cảm nhận được bình thường lý giả nhóm bộ kẻ mần khó khăn chỉ bất quá t h dục tiểu động tác rất nhanh liền thất bại tại nó còn không có dịch chuyển khỏi bao xa liền bị ly giả một lần nữa kéo lại lại là một vòng thời khắc sinh tử sẽ bắt đầu đương nhiên đây chỉ là cách nói k h u ế t đại ly giả cũng đã phát hiện chuyện này bất quá hết cách rồi cái thói quen này nàng sớm đã biết mỗi lần nàng đều muốn đ ổ i nhưng là mỗi lần vừa đến khẩn trương nàng liền lại lại biến thành cái dạng này ly giả cùng sỉ dục bên này nhạc đệm tạm thời không nhắc tới trở lại trên chiến trường trong chém giết. s ì dộ cùng tổ lầu giặt đã từ bên trên một vòng đôi bính bên trong tạm thời hồi sức xong đến đồng thời trải qua a n ý rằng có sau hai con tổ kẹ m ẩ n cũng đều đã chuẩn bị kỹ càng bước kế tiếp thế công không thể không nói ngươi thật sự là cho ta một cái kinh hỷ lớn sụ g ụ gỗ không nghĩ tới ngươi xì dộ vậy mà có thể làm cho tổ lầu giặt đến một bước này bất chi bất giác nguyên lai ta cũng bắt đầu trở nên t i ê u ngạo ha ha ha vì cảm tạ ngươi ta quyết định quan chủ đại nhân quan chủ đại nhân không xong trong phòng sân huấn luyện cánh cửa đột nhiên bị dùng sức đẩy ra một cái cùng chút bọn người không sai biệt lắm ăn mặc huấn luyện ra có chút hốt hoảng chạy vào một bên chạy một bên hướng về bên này hô to nhìn hẳn là xảy ra điều gì việc g ớ p chiến đấu lập tức tiến vào tạm dừng giai đoạn người kia tại chút bên thai nói cái gì tiếp theo chút cấp sủ hữu gỗ lưu lại mấy câu sau vội vàng mang theo trước đó theo tới các đồ đệ rời khỏi nơi này thấy cảnh này s u hữu gỗ hơi thu thập một chút tiếp theo bọn hắn cũng hướng xỉ ạ nốt si tỉ phỉ tờ tìm đồ dỗ phương hướng đi theo mặc dù bọn hắn không nghe rõ là chuyện gì xả xảy ra chuyện liền là tòa này xì、sì、ạ nụt si t i tiêu chí đi tới hiện trường về sau không bao lâu su h u g o cũng đã đem sự t ì n h đại khái hỏi thăm rõ ràng xảy ra chuyện đúng là bọn họ hôm qua mang về cái k i a sen lẫn xì cùn khí tức đạo cụ nghiêm chỉnh mà nói cái này đạo cụ coi là ổ gạ tạ tất cả nhưng là cái này dù sao cũng là liên quan đến truyền thuyết bổ kẹ mẩn vật phẩm đồng thời phía sau đẩy tay rất có thể có cái gì không thể cho ai biết bí mật cho nên ra ngoài an toàn cân nhắc trải qua thương lượng sau chụt vẫn là đem vật này mang về đạo quán trước tiên nghiên cứu một chút tại tin tức không đối xứng điều kiện tiên quyết chụ bọn hắn đương nhiên không biết cho nên cho dù là hiện tại bọn hắn vẫn bị mơ mơ màng màng càng là bởi vì hiện tại đạo cụ mất trộm sự tình để bọn hắn tin tưởng nơi này còn có cái gì không thể bị người phát hiện âm mưu làm bị đẩy tay b ở lưu tính toán sụt ưu gồ lúc này hắn đã đoán được trộm cướp cánh cửa chuyện này phạm nhân là ai có dạng này cách nghĩ hiển nhiên không chỉ hắn một cái ồ gạ tạ làm ngày hôm qua người trong cuộc một trong tại nhận được tin tức về sau lập tức liền có đồng dạng kết luận đồng dạng chút cũng là ngày hôm qua người biết chuyện một trong bởi vậy lúc này hắn đã bắt đầu an bài nhân thủ đi lục soát mấy người kia tin tức su h u g o cũng không tính đúng tay chuyện này người hiềm nghi chuột quán chủ bọn hắn đã biết rõ là thứ nhất càng quan trọng hơn là hắn cũng không muốn tự tìm phiền phức những người kia vốn là bờ lưu vức cho hắn nổi hiện tại có xì ạ n u t si ti đạo quán tay h hắn con su h u g o vui vẻ cũng không kịp đâu hiện tại hắn lại thế nào khả năng lại chủ động đụng lên đi rước họa vào thân su h u g o tự nhận là không đốc hiện tại không cần làm phiền liền có thể an tâm nuốt đền bù chuyện tốt như vậy hắn ước gì lại đến mấy lần cho nên hiện tại không đem bản thân hái ra vậy còn chờ gì thời điểm đương nhiên nên có thái độ vẫn là phải có dù sao chuột quán chủ dù nói thế nào cũng coi là đã giút hắ coi như không đề cập tới bí truyền thuốc lần kia sủ h u gỗ cũng không muốn bởi vì một số vấn đề nhỏ mà ảnh hưởng đến bọn hắn quan hệ dù sao mặc dù không nói được tốt bao nhiêu nhưng là nhân mạch liền là như thế kinh doanh ra là một bình dân huấn luyện ra cho dù hắn lại không nguyện nhưng chỉ cần hắn như c ũ nghĩ đang huấn luyện nhà trên con đường này tiến bộ lời nói nhân mạch thứ này cũng là á t không thể thiếu đồ vật chụt tiên sinh cần chúng ta hỗ trợ sao cái này đương nhiên chỉ là sủ h u gỗ lời khách sáo chụt cũng nghe ra cảm ơn ngươi sủ u gỗ không cần đây là chúng ta p h ỉ tở tịnh đổ r ộ sự t ì n h nếu như chuyện này chúng ta không thể tự mình giải quyết vậy ta còn nào có mặt mũi tiếp tục ở lại nơi này yên tâm đi ta chẳng mấy chốc sẽ đem cái tia kẻ trộm bắt trở lại thừa dịp lúc ta không có ở đây ra tay h ừ quả nhiên là không thể lộ ra ngoài ánh sáng c h ố t n h ấ t các người đi về trước đi nơi này không có gì để mắt nếu như cần hỗ trợ ta sẽ cho người đi tìm các ngươi dứt lời chuột liền ăn bài đồ đệ đem sủ h ữ gỗ bọn hắn đưa ra ngoài đồng thời hắn cũng chuẩn bị đem mặt khác đứng ngoài quan sát nhân viên đều khu ra đạo quán trở về bộ kẹ mẩn center trên đường lì ra một bên chắp tay sau lưng một bên mang một ít phản nàn địa nói xong ghê t ẩ m kẻ trộm thật sự là quá không phải thời điểm ta còn nhìn xì dỗ thế nào đánh bại cái kia cơ bắp đại hết xanh đâu thật sự là quá ghê t ẩ m mà lại người ta đạo quán khiêu chiến của so tài khẳng định lại muốn rời lại ta đều đã chuẩn bị xong đúng ngươi nói đều đúng bất quá nếu khiêu chiến của so tài muốn chỉ hoãn vậy liền trở về lại huấn luyện một chút đi vừa vặn ngươi cùng ý ngùn vừa mới bắt đầu rèn luyện thừa dịp trong khoảng thời gian này bồi dưỡng tốt nói không chừng có thể tại đạo quán c u ộ so tài thời điểm đưa đến cái gì kỳ hiệu tác dụng su h u g o một bên đáp lời lấy một bên cấp l ý giả đề nghị rất nhanh hai người liền trở về bộ kệ mẩn c e n t e r sân huấn luyện bên trong l ý giả quả thật nghe theo su h u g o đề nghị cùng mới gia nhập đại gia đình ở y nguồn đi quen thuộc rèn luyện đi mà su h u g o ă n bài tốt xỉ giục hàng ngày giảm béo phần món ăn cùng gần gạ giám sát nhiệm vụ về sau hắn liền lôi kéo trạ dị giật đi qua một bên trước đó bởi vì l ũ cạ dị ô m ẹ gạ h ệ vỗ l ũ tì hòn cùng chuộc khiêu chiến hắn đều không có thời gian đi làm chuyện này hiện tại không giành xuống tới rốt cục đến phiên trạ dị g ậ t muốn phát đạt một bên khổ bức địa làm lấy g i ả m béo t h a o s ì dục phi thường hâm mộ nhìn xem bên này tại gần gà chuyện ma quỷ khuyến cáo x u ố n g nó mới bất đắc dĩ vừa quay đầu mắt không thấy tâm không phiền chương 476 gặp lại bà học bạ chương 476 gặp lại bà học bạ c h ặ t q u ò n vừa rời đi đặc biệt hộp một cố mang theo hạt o bát nhiệt khí trong nháy mắt hướng sủ hữu gô đập vào mặt bởi vì có lũ cạ dị ổ vết xe đổ cho nên sủ hữu gô lần này đã làm tốt dự phòng biện pháp có đầy đủ chuẩn bị dù cho b ổ k ẹ mẩn center trong phòng sân huấn luyện bên trong đã lần lượt bắt đầu có cái khác huấn luyện ra tới nhưng là sủ hữu gỗ bên này nhưng lại không giống trước đó như thế trực tiếp đem những người khác đều kinh động bất qua cái khác ánh mắt cũng là không thể tránh được không tính sỉ dục cái này bề ngoài béo ở thịt giả heo ăn thịt hổ ra hỏa sù hữu gỗ cái khác b ổ k ẹ mẩn vẹn vẹn từ ở bề ngoài nhìn liền có thể biết rõ cũng là một số bồi dưỡng đến phi thường tốt đồng thời thực lực c ư ờ n g đại b ổ k ẹ mẩn c ư ờ n g giả bản thân liền là một cái cường đại hút con ngươi khí cho nên mặc kệ sủ hữu gỗ có làm hay không cái gì khó tránh khỏi đều biết gây nên sự chú ý của người khác đặc biệt là giống như linh trung tâm trong phòng sân huấn luyện loại này công chúng trường hợp may mắn cục gỗ này than cùng mẹ gà h ệ vỗ l ũ t ỷ hòn sợ tồn không giống t r ả gì giật cùng l ũ c ả gì ô ở giữa t r ê n l ệ n h cũng tương đối rõ ràng bên này dù cho xuất hiện cái gì dị trạng cũng không có khả năng tái tạo thành b u ổ i sáng như thế động tĩnh tại tiếp nhận mang theo sinh mệnh c h i hỏa chặt quán về sau ngoại trừ sát lại tương đối gần sủ hữu gỗ cùng lý dạ còn lại cái khác đều không có cảm giác được trạ di giật củ ẩn biến hóa hoặc là nói đơn thuần từ ở bề ngoài nhìn trên cơ bản nhìn không ra trạ di giật có thay đổi gì ngoại trừ nó đuôi lửa giống như là đột nhiên tăng vọt mấy phần bên ngoài t i ê n bối ta giống như đột nhiên cảm giác hơi nóng lý dạ có chút không xác định nhìn nhìn trạng di dơ ân kỳ thật ta cũng dạng này cảm thấy có thể là điều hòa không khí hỏng đi lúc nói lời này sủ hữu gỗ là cười rất hiển nhiên g i a hỏa này là tại trận tròn mắt nói lời bịa đặt chỉ bất quá còn có chút đơn thuần lý dạ lại có chút tin tưởng g i a h ỏ a này thật là như vậy sao cái kia muốn cùng giỏi tiểu thư nói một chút mới được không phải ở chỗ này lâu nhưng là muốn nóng、hỏng. nghe được câu này sủ h u gỗ kém chút nhịn không được cười lên bất quá cuối cùng hắn vẫn là đình chỉ tại xù hữu gỗ ánh mắt ra hiệu dưới phun lửa long mã bên trên thử nghiệm nhắm mắt khống chế lại nhiệt độ ai giống như lại tốt rồi lý giả kỳ quái địa nói một tiếng bất quá rất nhanh nàng liền bắt đầu phát hiện vấn đề không đúng nàng trưng còn tại nén cười xù hữu gỗ một chút tiền bối ngươi lại tại đùa người ta cái này rõ ràng là gù ẩn làm chuyện tốt lý giả không có đ o á n sai đây đúng là bởi vì trạ dị giật gù ẩn vấn đề mặc dù nó không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy liền đem chặt quản bên trong hỏa trùng tiêu hóa du nhập bản thân hỏa diễm nhưng coi như trừ bỏ hòa trùng Bọn hắn chậm dại khai quật. thời này gian u u tu h luyện rất nhanh liền kết thúc lại hoàn thành một ngày giảm béo vận động sỉ、sì、dục rốt cục nên đón thời gian thở dốc mặc dù giảm béo phần món ăn bên trong còn bao gồm thông thường ăn uống nhưng là hiện tại chỉ cần không cần nó động nó liền đủ hài lòng về phần mỹ thực cái gì trải qua vô số lần xù hữu gỗ tàn khốc chấn áp về sau nó liền đối ăn vụng không ôm ấp quá nhiều hy vọng u y chết đói nhanh chóng giải quyết xong trên tay giảm béo bữa ăn về sau dì dục hằng ngày nhìn xem đám tiểu đồng bạn cơm nước vụng trộm nuốt vùng nước dì dục quá đáng thương Su hữu gỗ tiểu tử ngươi có phải hay không cố ý tại ngược đ á n nó loại thanh em này xù hữu gỗ cũng không lạ l ắ m trên thế giới này đại đa số người vẫn là rất yêu quý bộ kẻ mẫn bởi vậy s ị dục tình huống kỳ thật rất dễ dàng sẽ khiến một ít huấn luyện gia đồng tình tâm bất quá đối với những thứ này không rõ chân tướng huấn luyện ra xù hữ gỗ đã sớm r không đến người tình huống hiển nhiên có chút khác biệt dù sao trên tòa đảo này chân chính biết hắn có thể tên là tên hắn người cũng liền mấy cái như vậy nói cách khác này lại người nói chuyện coi như cùng hắn không phải rất quen nhưng ít ra cũng là hắn người quen biết ở thời điểm này còn có cái gì người hắn quen biết sẽ đến đến xì ạ nụt c i t y nơi này đối với vấn đề này sủ hữu gỗ cũng là có chút điểm h i ể u kỳ thế là hắn quay đầu hướng nói chuyện phương hướng nhìn sang một cái khá quen tiểu lão đầu xuất hiện ở sủ hữu gỗ trong tầm mắt hắn đầu tiên là nghi hoặc tiếp theo rất nhanh liền nhận ra trước mắt cái này tiểu lão đầu bà ạo b ạ viên trưởng không sai trước mắt cái này lên án hắn tiểu lão đầu đúng là hắn tại p h ú c xì、sì、ạ city thì gặp qua bà hảo bạ không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp ngươi bà hảo bạ viên trưởng ngươi nhìn giống như so trước đó trẻ lời hữu hích ai cũng thích nghe su hữu gỗ lập tức liền để sụ mặt bà hảo bạ n h u n m mày lợn nụ cười tiểu từ ngươi miệng ngươi chân tru bất quá đừng tưởng rằng nói vài lời lời hữu hích ta liền sẽ b u ô n g tha ngươi n g bà hảo bạ chỉ chỉ như cũng một mặt đáng thương dạo xì giúp hỏi nói đi đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra theo lý thuyết thực lực của ngươi đã rất mạnh đến tiền năng lực hẳn là đồng dạng biến lợi hại mới đúng làm sao hiện tại muốn cắt giảm bộ k ẹ mần đãi ngộ mới có thể duy trì sinh hoạt nói xong nói xong bà ảo bạ lại n g h i m ặ t bất quá so sánh tới nói hắn lúc này thái độ so ngay từ đầu tốt hơn không ít tuy nói sủ hữu gỗ cùng bà ảo bạ quan hệ kỳ thật không tính là tốt bao nhiêu nhưng là nếu đối phương đã phóng xuất ra thân cận tín hiệu như vậy sủ hữu gỗ đương nhiên sẽ không cự tuyệt dù sao bà ảo bạ thế nhưng là đi săn vườn khu viên trưởng dù nói thế nào cũng coi như được là trong liên minh bên trong cao tầng nhân vật đồng thời đi săn vườn khu cũng là liên minh huấn luyện ra thu hoạch hy hữu bộ kệ mần một cái vô cùng trọng yếu hợp pháp con đường cùng hắn tạo mối quan hệ tính thế nào dĩ nhiên không phải h ì dục dáng người tin tưởng ngài cũng nhìn thấy ta đây là muốn để nó đem trên thân dư thừa mỡ c ấ p giảm khống chế ẩm thực là trong đó một cái vô cùng trọng yêu khâu trước đó ta đã hỏi qua giỏi tiểu thư ý kiến phương pháp này chính là nàng cung cấp cho ta nghe sù hữu g ồ kiểu nói này bà h ảo bạ lao ra từ lúc này mới chú ý tới sĩ、sì、dục đã vượt chỉ tiêu dáng người hợp l ấ không phải sù hữu g ồ ngược đãi cái này sĩ、sì、dục đây là trước kia đối với nó quá tốt rồi bằng không dì dục khẳng định là không thể nào ăn ra dạng này dáng người ha ha ha thật đúng là là ta lao đầu từ lắm mồm vậy ngươi phải cố gắng thật nhiều sĩ、sì、dục ta mới vừa còn chuẩn bị đưa chút đi săn vườn trong vùng dinh dưỡng thực phẩm cho ngươi hiện tại xem ra là ngươi không có phúc khí psi d u bà hảo ba một bên cười một bên đùa với psi d u c psi d u phản ứng trong mắt hắn nhìn xem càng phát thú vị giống sủ hữu gỗ psi d u dạng này thú vị bộ kệ mần hắn đã thật lâu chưa bao giờ gặp đương nhiên thú vị nhiều nhất chỉ có thể để hắn nhìn nhiều hai mắt mấu chốt vẫn là sủ hữu gỗ lúc này thực lực cùng hắn tương lai khả năng đạt tới vị trí đây mới là hắn tại lần t h ứ hai gặp được sủ hữu gỗ về sau thái độ biến đến lớn như thế. Nguyên nhân chủ yếu, đã không phải là năm đó cái kia cần t ú i lầu、cầu. hắn cái kia tân thủ Hắn lại thế nào, khả năng nhìn không ra chương bốn trăm n có bảy ì mươi bảy khai ô phát bên địa trong đi thủ, săn công h viên chương bốn trăm bảy mươi bảy khai phát bên trong đi săn công viên ba ảo bạ xuất hiện để sủ hữu gỗ coi là hàng ngày xuất hiện một chút cải biến tại đối phương n g mời mọc sủ hữu gỗ cùng lý dạ đi ra tổ kẹ mận center đi săn công viên thi công địa sủ hữu gỗ cùng lý dạ là đã sớm từ bên ngoài được chứng kiến chỉ bất quá tại ba ảo bạ giới thiệu bọn hắn t h ế m mới biết nguyên lai、like、cái này một mảnh công trường trong tương lai đi săn công viên quy hoạch bên trong một khối nhỏ đồng thời vẫn chỉ là cửa vào cùng một số giai đoạn trước dạo chơi khu cái này tại toàn bộ đi săn công viên chỉnh thể quy hoạch bên trong chỉ là phi thường nhỏ một chỗ Si A n u city hòn đảo hoàn cảnh cấp đi săn công viên kiến thiết mang đến lớn vô cùng tiện lợi c h ỉ ít nơi này bản thổ bộ kẻ m ẩ n muốn so đại lục bên kia phục Si A city phụ cận muốn tương đối dễ dàng xử lý thậm chí bởi vì là hòn đảo quan hệ bọn hắn hậu kỳ có lẽ còn có thể phát triển trên b i ể n xạ phạ dị dồn đương nhiên những thứ này trước mắt đều chỉ tồn tại ở bản vẽ cùng ba ảo bạ suy nghĩ bên trong tương lai lại biến thành thế nào bọn hắn ai cũng không biết bất quá cái này đã đầy đủ để lý dạ bắt đầu đối tương lai mặc sức tưởng tượng nàng làm một rỗ ở tổ xuất thân huấn luyện ra đương nhiên biết rõ một cái đi săn công viên Cái này đi săn công viên thậm chí có đi viên này săn năng sẽ tăng lên sẽ thậm khả dù ở tổ khu vực huấn luyện gia ta chút tổ nhanh ra đã đã đợi có vực không khu huấn luyện kịp. ở quần thể vấn đề đối lý dạ vẫn là quá xa vời cho nên hiện tại lý dạ kỳ thật quan tâm hơn chính là mình rốt cuộc lúc nào mới có thể hưởng thụ được m ạ c sức tưởng tượng bên trong đánh ngộ ha ha nếu có thể ta cũng nghĩ để trong này đi săn công viên sớm một chút cùng các ngươi gặp mặt nhưng là từ có đến vô kiến thiết một tòa đi săn công viên cũng không phải là một kiện sự tính đơn giản bà hảo ba cười hướng lý dạ giả giải thích nói Các hạng k i một r c bên giải công trình phương n thích và ảo bạ một bên mang theo sổ h ữ n gỗ hai người đi vào đã bị nắm cách thuộc về đợi khai thác tiểu rừng rậm bên trong kỳ thật trong này đại bộ phận bộ kệ mần đều sẽ bị lưu lại đương nhiên đây đều là chúng ta chuyên nghiệp bồi dưỡng ra cùng bọn hắn tộc đàn lãnh tụ thương lượng sau thành quả không muốn lưu lại đều biết di cư đến địa phương khác đồng thời sẽ còn đạt được chúng ta để ngủ à các ngươi nhìn đám kia mạ dịu liền là tiếp nhận nhân loại đồng thời chuẩn bị kỹ càng lưu lại bổ kẻ mần lúc này bên kia mạ dịu cũng phát hiện sù hữu gỗ mấy người nhìn thấy bà h ảo bạ chỉ hướng bên này nhắc gan mấy cái trong nháy mắt trốn vào bụi cỏ bất quá dẫn đầu ra t r ư ở n g giống như nhận biết bà h ảo bạ nó vậy mà phi thường lễ phép hướng bà h ảo bạ ba người làm t r o hỏi tư thế không cần nói thấy cảnh này lì dạ quả nhiên là bắt đầu tâm động bất quá cái này hiện tại đã coi như là bà ảo bạ bà địa bàn mà lại trọng yếu nhất chính là nơi này hiện tại còn ở vào thi công giai đoạn nói cách khác tạm không mở ra cho người ngoài lý giả ý nghĩ đương nhiên không thể gạt được sắp thành tinh bà ảo bạ hắn đương nhiên biết rõ một cái huấn luyện ra nhìn chúng một cái bổ kẹ mần là cái gì một cái tình huống lý giả ý tứ bà ảo bạ rất rõ ràng hắn nghĩ nghĩ s a u mở miệng đối lý giả nói kỳ thật mở thoáng cái lệ riêng cũng không phải là không thể sự tình bà ảo bạ nói câu nói này thời điểm nhìn lại là sù hữu gỗ sù hữu gỗ đọc h i ể u trong mắt của hắn ý tứ bất quá lúc này sù hữu gỗ lại cảm giác có chút tình thế khó xử không phải nói hắn không nguyện ý là lý g i nỗ lực một cái nhân tình này chỉ là hắn đang tự hỏi cái kia mạ d bất quá tại sủ hữu gỗ cân nhắc được mất thời điểm là người trong cuộc lì ra này lại mở miệng không cần viên trưởng tiên sinh ta kỳ thật cũng không có thu phục cái k i a mạ dịu ý tứ nói xong nàng liền lắc lắc sủ hữu gỗ tay hướng hắn biểu lộ chính mình ý tứ lì ra tại bà hảo bà mở miệng thời điểm cũng giống vậy nhìn về phía sủ hữu gỗ cho nên nàng không muốn sủ hữu gỗ khó làm vừa mới xuất hiện mạ dịu đương nhiên so ra kém sủ hữu gỗ tại trong mắt của nàng địa vị liên quan tới mạ dịu nhạc đệm tạm thời ngay ở chỗ này ngừng lại bà hảo bà đến cùng là đã già m a sủ hữu g bọn hắn đi lâu như vậy không sai biệt lắm cũng đến hắn t r ư n g hợp phụ cận người phụ trách có chuyện muốn tìm hắn cho nên trong lúc nhất thời liền lại còn lại sù hữu gỗ cùng lì dạ hai người mặc dù vẫn chưa hết công nhưng là đến đều tới sù hữu gỗ bọn hắn đương nhiên không có khả năng ở chỗ này cái chỉ có vài lần vách tưởng đơn sơ đến không thể lại đơn sơ nhà gỗ lâm thời nghỉ ngơi chút đang thương lượng vài câu về sau hai người dự định tiếp tục lại tiến vào trong đi chờ thấy không sai biệt lắm sau đó lại cùng bà ảo bạ cáo biệt l y khai đi săn công viên nói cho cùng là nhân tạo sản phẩm dù cho bên trong có một bộ hoàn chỉnh bộ kẹ mần vòng sinh thái nhưng là cùng chân chính g ã ngoại vẫn là có nhất định trinh lệnh trực tiếp nhất biểu hiện không thể nghi ngờ liền là các loại khác nhân tạo công trình dù sao đi săn công viên không chỉ là đơn giản đem nào đó một khối địa khu phong bế phân chia sớm nhất bảo vệ khu hình thức đã sớm không thích hợp hiện hữu tình hình trong nước bởi vậy hiện tại đi săn công viên bên trong chẳng những sẽ có bản địa h i hữu bộ kẻ mẩn thậm chí bọn hắn sẽ còn thích hợp địa dẫn vào một số cái khác địa khu bộ kẻ mẩn tiến hành bồi dưỡng quan sát kỳ thật nếu như đứng tại âm lưu luận góc độ đến xem cái này không phải là không liên minh đại quy mô thuần hóa bộ kẻ mẩn một hạng chiến lược lợi dụng đi săn công viên tiện lợi liên minh bộ kẻ mẩn các nghi cứu viên còn có thể dễ dàng hơn nghi Kỳ thật nếu như không phải là bởi vì truyền thuyết b ổ kệ mần tồn tại có lẽ nhân loại đã sớm tại liên minh dẫn đầu xuống trở thành thế giới này chủ nhân chân chính trở lại chuyện chính bởi vì cần vì những thứ khác ngoại lai、like、các loại b ổ kệ mần kiến tạo thích hợp hoàn cảnh địa hình nơi này hình dạng mặt đất khẳng định là cần tiến hành đem đối ứng cải tạo đối với những thứ này lì dạ cùng sủ hữu gỗ cũng đã thấy được đồng thời bọn hắn đang còn muốn phương diện này hiểu càng nhiều hai người các ngươi một người mặc quần áo lao động v u ấ n luyện ra đi tới hắn chỉ vào sủ u gỗ cùng lì dạ lớn tiếng hô ở chỗ này lén lén lút lút muốn làm gì không biết tiến hành cải tạo thời điểm là không thể đến gần sau còn có các ngươi đến cùng là từ đâu tới tới bên này muốn làm gì nhìn đối phương giống như là nhìn phạm nhân ánh mắt su h u g o ra hiệu đối phương dừng lại trước hết nghe bọn hắn giải thích chúng ta là cùng bà ảo bạ viên trưởng cùng một chỗ tiền đến chỉ là hắn nửa đường có việc cần xử lý đi trước mở cho nên chúng ta liền chuẩn bị tại phụ cận tùy tiện nhìn một chút su h u g o giọng điệu cứng rắn nói xong đột nhiên bọn hắn cách đó không xa vị trí phát sinh một chút dị thường những thứ này dị thường tiếng vang lập tức liền đưa tới ở đây ba người chú ý làm một hợp cách luyện ra dạng này tiếng vang nghe xong liền biết là phát sinh chiến đấu bên ngoài người góc độ đến xem sủ h u gỗ cảm thấy tu kiến bên trong đi săn công viên xảy ra chiến đấu hẳn là một chuyện rất bình thường dù sao không phải tất cả bộ kệ mẩn đều thân thiện nhân loại không phải tất cả bộ kệ mẩn đều nghĩ tại nhân loại quản lý ra đời sống đồng dạng cũng có rất nhiều b ổ kệ mẩn sẽ bỏ không được bọn chúng gần mảnh đất này cho nên xung đột hẳn là không thể tránh được nhưng quần áo lao động huấn luyện ra nghĩ tới lại cùng sủ h u gỗ hoàn toàn không giống bởi vì sủ h u gỗ cũng không hỏi thăm bọn hắn trước đó làm nhiều ít công tác sủ h u gỗ nghĩ những cái kia đương nhiên tồn tại chỉ bất quá tại thi công trước đó những tình huống này bọn hắn đều đã cơ bản giải quyết theo tình hu hiện tại lưu tại nơi này ngoại trừ chính bọn hắn nhân chi bên ngoài còn lại cũng là đã câu thông tốt lắm bộ kẹ mẩn tộc đàn nói cách khác tình huống như vậy phi thường không tầm thường mà hắn cảm giác đồng dạng không tầm thường còn có trước mắt một nam một nữ này hai người thế là quần áo lao động v ấ n luyện ra nhìn về phía sủ h ữ gỗ ánh mắt của bọn hắn đột nhiên liền trở nên có chút không đồng dạng trong rừng rậm bầu không khí tại thời khắc này cũng bắt đầu ngưng trọc lên Chương Chương Ứng Ứng đối Chương 478, ứng đối Kiến thiết bởi ê viên bên n trong nụt săn công trong, CT xỉ ạ đi b vậy ì khả nghi tiếng vang n g n nhân, thân động tiểu dù n ánh g mắt cho m c h sủ hữu gỗ hai người ném ra nhận biết bạ ảo bạ viên trưởng làm căn đoan nhưng hắn vẫn là không dám phớt lờ bởi vì sủ hữu gỗ cùng lì dạ vào lúc này cũng không thể hướng hắn cung cấp cái gì xác thực chứng cứ tha r ằ n g giết nhầm không đ ú n g tha đáng chết khẳng định là những người kia xảy ra vấn đề lúc ấy liền không nên vì điểm này thu nhập thêm sớm thả bọn họ tiến đến quần áo lao động tiểu ca trong lòng thầm mắng một câu về sau nhìn chăm chú về phía sủ hữu gỗ ánh mắt hai người lại càng phát bất thiện nếu như có thể ngồi vững sủ hữu gỗ hai người cùng bên kia động tĩnh tương quan như vậy hắn khẳng định có thể an toàn địa đem nồi vung đi đến lúc đó hắn tự mình thả người tiến đến sự tình cùng hiện tại xảy ra chuyện trách nhiệm hết thể đều sẽ bị che giấu thậm chí không phải là không được bởi vậy lập công thu hoạch được lời khen bất quá muốn hoàn thành những thứ này cần một cái tiền đề đó chính là sủ h u gỗ trước đó nói bọn hắn nhận biết bà hảo bạ viên trưởng là giả cũng chính là có băn khoăn như vậy cho nên hắn hiện tại đối với quyết định này còn có một chút chần chờ ta cảm thấy hiện tại chúng ta dễ chịu nhất đi xem một chút nhìn xem đối diện tiểu ca không được biến hóa sắc mặt sủ h u gỗ nhịn không được đưa ra đề nghị của mình bởi vì dựa theo nhóm bộ kệ mẩn cho hắn cung cấp tin tức bên kia người thật giống như muốn chuẩn bị rút lui mặc kệ là ra ngoài tẩy thoát hiểm nghi hoặc là kết tốt bà hảo bạ các loại nguyên nhân sủ h u gỗ đều cảm thấy bọn hắn hiện tại không nên ở chỗ này ngốc đứng đấy lãng phí thời gian nhưng là một thân quần áo lao động huấn luyện ra t i ể u ca đương nhiên không có khả năng cứ như vậy để sủ hữu gỗ bọn hắn n g a y vạn nhất hắn cùng những người kia quan hệ bị bọn hắn đã nhìn ra làm sao bây giờ không thể hắn không cần suy nghĩ trực tiếp bác bỏ sủ hữu gỗ đề nghị bất quá vì che giấu bản thân cử chỉ khác thưởng rất nhanh hắn đã tìm được lấy cớ thân phận của các ngươi ta còn không thể xác nhận vạn nhất các ngươi cùng bên kia là đồng bọn đâu cho nên các ngươi lưu tại nơi này ta sẽ thông báo cho đồng sự đồng thời để bộ k ẹ m ẩ n trước tiên nhìn xem ta một người đi qua nhìn là được rồi nói xong không đợi sủ hữu gỗ hai người đáp ứng hắn lập tức liền bay đầu hướng bên người mấy cái bộ Mà chốc, nếu g cùng gờ ư ờ i giáo ở chỗ này nhìn xem bọn hắn, ta hiện tại liền chỗ này nhìn bọn hắn, lì thờ ta t h ở xem qua. đi là, n g y tay tay ê Tiên n nhanh liền lại còn lại sủ cùng giả hai người, sủ cũng nghĩ vườn tay cánh tay sau đó hướng sủ lắc đầu. Tiên bối, nếu điệu đó đầu. lại lại giả hai tới, bối, quá sau rất bất theo hủ hủ chỉ chọc lì lắc sủ sủ sủ gỗ gỗ gỗ mà không chúng ta liền ở chỗ này chờ một cái đi loại tình huống này đi săn công viên bên trong nhân viên công tác khác hẳn là chẳng mấy chốc sẽ chạy đến nói không chừng bà ảo bạ viên trưởng cũng sẽ tới bên này đến lúc đó bọn hắn hẳn là liền sẽ không giống như bây giờ hoài nghi chúng ta lý g i lời nói đến mức cũng có đạo lý mặc dù sủ hữu gỗ cảm giác công việc kia phục tiểu ca giống như có chút vấn đề nhưng là bọn hắn cuối cùng không phải đi săn công viên bên trong người một nhà lại thêm hắn cùng bà ảo bà mặt ngoài quan hệ tại đối phương không ở tại chỗ tình huống dưới tùy tiện đ ú n g tay xác thực không quá phù hợp bởi vậy suy tư mấy giây sau sủ hữu gỗ cũng liền trung thực xuống dưới đương nhiên c h ọ n vẹn không khai thác hành động đó là không có khả năng mặc dù không thể tới hiện trường ăn qua nhưng là bằng vào nhóm t ổ kẹ mẩn năng lực nhìn một chút trực tiếp vẫn là không có vấn đề duy nhất có chút đáng tiếc là cái này trực tiếp kém một chút n g a n sắc đồng thời thanh tần cũng có chút vấn đề bất quá cho dù là dạng này sủ hữu gỗ cùng lý dạ hai người vẫn là thấy có tư có vị đương nhiên trừ cái đó ra sủ hữu gỗ thậm chí là lý dạ dưới đáy lòng đều đã cảnh giới lên lý do rất đơn giản phổ thông chiến đấu khẳng định là không cách nào làm cho bọn hắn như thế chú ý đồng thời đồng dạng tình huống đi săn vườn khu nhân viên công tác cũng cũng sớm đã giải quyết chấn áp nơi nào sẽ giống như bây giờ coi như không nhìn trực tiếp chỉ dựa vào xa xa chuyển đến tiếng vang bọn hắn liền có thể đánh giá ra bên kia tình huống có chút hơn diễn hơn liệt đ ầ mối lúc này đã không phải là cân nhắc làm sao mua v hiện tại sủ hữu gỗ bọn hắn nên suy nghĩ chính là vạn nhất trung tâm phong bạo giáng lâm đến bọn hắn vị trí đến lúc đó bọn hắn phải làm gì đây không phải không có căn cứ phỏng đoán bởi vì hiện thực chính là như vậy bên kia chiến đấu đột nhiên hướng về bên này rời đi tới không cần mấy phút tin tưởng sủ hữu gỗ bọn hắn liền có thể trực tiếp nhìn thấy nguyên tư nguyên vị đánh nhau hiện trường thậm chí còn có cơ hội hạ tràng tự mình động thủ đối với dạng này tình huống sủ hữu gỗ phản ứng đầu tiên đương nhiên là cự tuyệt ăn qua ăn thật ngon lành ngươi không thể như thế không g i n g cứu trực tiếp đem ăn kéo xuống t r ậ đi ăn qua nhất thời thoải mái một mực ăn qua một mực ăn qua, một mực thoải mái. Bởi vậy, tại phát hiện chiến trường tại hướng bên này di động thời điểm sù hữu gỗ là chuẩn bị mang lý dạ trước tiên tránh thoáng cái danh tiếng trước kia hắn coi là chỉ là phiền t h o á n nhỏ cho nên tiện tay giúp thoáng cái kết một t i ệ n d u y ê n cái gì không nên quá thơm nhưng hiện tại xem ra cái này rất có thể là một cái đại tuyệt qua nguyên nhân rất đơn giản tại những cái kia chiến đấu người bên trong trong đó một phương một thân ảnh để sù hữu gỗ cấp nhận ra kia là hai ngày trước hắn tại x a ạ nốt ct i y bắc bộ cao điểm thì gặp phải cái kia tổ bốn người bên trong một cái mà đối với bọn hắn động thủ người lại cũng không là sù u gỗ quen thuộc t r ư ớ quán chủ những cái kia đạo quán huấn luyện ra tại cái kia nữ nhân trên thân s ù hữu gỗ mơ hồ nhìn ra một số cái khác cái bóng thuộc về tim dọc kẹt cái bóng cho nên dạng này hố sâu s ù hữu gỗ đương nhiên là có bao xa liền đoạt bao xa tự mình hạ t r à n g vật lộn cái gì vẫn là giao cho những người trẻ tuổi khác đi làm đi ở bên ngoài ăn một chút qua nhìn một chút có hay không tiện nghi có thể nhặt không phải rất tốt n h a mang theo ý nghĩ như vậy hắn kéo lì dạ liền muốn về sau rút lui nhưng cũng tiếc chính là bọn hắn hiện tại là cho nên vẫn giữ ở chỗ này cũng không phải là bởi vì bọn hắn nguyện ý lưu tại nơi này s ù hữu gỗ có chút quên bị công cụ người phi là quần áo lao động tiểu ca lưu lại mạ trọc cùng gờ d mặc dù bọn chúng cũng đã cảm giác được nguy hiểm tại hướng bên này gần lại gần nhưng là cho dù là dạng này bọn chúng như cũ không có quên chức trách của mình nói cách khác cái này một cái cơ bắp quái thêm một con chó để sủ h ủ gỗ tính toán trong nháy mắt thất bại các ngươi trong đầu có h ồ sao đều đánh tới các ngươi coi như không đi giúp cái kia tiểu ca tối thiểu nhất cũng hiểu được chạy a hiện tại còn ngăn đón chúng ta ta thật sự là vừa mới bắt đầu miệng phun hương thơm rất nhanh sủ h ủ gỗ liền không thể không ngậm miệng lại bởi vì người bên kia đã nhanh muốn dết tới bên người vừa mới cản trở bọn hắn không cho bọn hắn sớm rút lui hai con g ít giống như là nhận được cái gì mệnh l khi nhìn đến mình huấn luyện ra về sau trực tiếp đầu cũng không chuyển địa chạy nay lại không cần đoán người khác trong đầu không có hố đồng thời tính toán còn đánh cho phi thường văng dội cái này hiển nhiên là sớm có dựng mưu đánh không lại cho nên để bọn hắn đi hỗ trợ hấp dẫn hỏa lực đúng không không có ý tứ bị chọc g i ậ n sủ hữu gỗ cũng không tính để bọn hắn đặt được nếu hắn đi không được như vậy ở đây liền một cái cũng đừng nghĩ đi Tí ta toàn thể tiếp chút muốn nằm làm xuống, nếu xuống nhiều, bọn hắn như ngươi như ngày, không, ngày, vẫn ngày coi được có vậy cha dị d ẫ t các ngươi đi qua hỗ trợ gần gà ngươi lưu tại bên người chúng ta phụ trách đối phó cá lọc lưới đi thôi đánh ngã bọn hắn chương 479, phản kích chương 479, phản kích đi thôi đánh ngã bọn hắn hiện tại đối với ô n xì、sì、ĩ dục tới nói giảm méo phần món ăn mới là hạng nhất đại sự cho dù là trước đó yêu chết đi sống lại cá con làm cũng so ra kém giờ phút này nghỉ ngơi mang theo cho nó hấp dẫn hết cách rồi trong khoảng thời gian này sủ hữu gỗ vì có thể để cho nó giảm méo đó là thật vào chỗ chết đi làm nó đối với sủ hữu gỗ tình huống bên này kỳ thật hướng bên này di động đối chiến song phương cũng cũng sớm đã chú ý tới chỉ bất quá su hủ câu ngay từ đầu lựa chọn né tránh hành vi để bọn hắn có một loại hiểu lầm trước mắt cái này tạm thời thấy không rõ tướng mạo thiếu niên chỉ là một cái không nhiều lắm uy hiếp tiểu nhân vật hiện tại cái này không có gì uy hiếp ra hỏa vậy mà chủ động đối bọn hắn phát động tiến công động tác như vậy có thể để cho bọn hắn coi trọng sao đáp án là có thể bởi vì tại s ì dục kéo lấy bản thân biến dạng dáng người đi tới tiếp xúc đến đối thủ trước đó nó siêu năng lực đã trước một bước bạo phát nửa thực chất hóa cổn phở x ỉ ẩn thậm chí một lần để nguyên bản đánh cho khó hòa giải đối chiến song phương nên đón ngắn ngủi ngưng chiến thời gian lúc này bọn hắn mới rốt cục bắt đầu nhìn thẳng vào đột nhiên hướng bọn hắn khởi xướng công kích âm x ỉ d ụ c cùng xù ư ù g ồ c ư ờ n g đại âm x ỉ d ụ c bọn hắn giống như là ý thức được cái gì chỉ bất quá bây giờ nói cái gì đều hơi trễ bởi vì âm x ỉ d ụ c cũng mặc kệ nhiều như vậy bây giờ tại nó bóng đèn đồng d ạ n g á p trong mắt chỉ còn lại một chữ đó chính là làm đầu tiên gặp nạn chính là phụ cận đại thụ tại cổn phở xì ẩn phun trào cường đại lôi kéo dưới bọ đồng thời đại đa số còn bị bẻ gây trực tiếp coi như là vũ khí hướng đối diện phương hướng ném m ạ n h tới lúc này chiến đấu song phương lập tức trở nên ăn ý lên lập tức thay đổi họng súng chuẩn bị hướng giải quyết sủ h u gỗ sau đó lại hoàn thành giải quyết mỗi người bọn họ vấn đề đương nhiên ngoại trừ bọn hắn bên ngoài vị tiêu ý đ ồ để sủ h u gỗ lưu lại làm nghĩa đỡ đạn nhân viên công tác cũng không thể tránh rơi sủ h u gỗ trong mệnh lệnh nhưng không có ý bỏ qua cho hắn bởi vậy tại sĩ dục chuẩn bị đại phát thần vi thời điểm sĩ dỗ cùng trạ di d â đành phải lựa chọn cái phương hướng này tại đối mặt sĩ dỗ to bằng đầu người q u y n nhận cùng trạ di dân c v ị tia ngay từ đầu rất có khí thế quần áo lao động tiểu ca quả quyết nhận sợ chờ đã xin chờ một chút các ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt ta ta là cùng các ngươi cùng nhau các ngươi không phải bà ảo bạ viên trưởng khách nhân sao xin cho cái này hai con vỗ kẹ mẩn thả ta ra trước đó những cái tia cũng là h i ể u lầm xin tin tưởng ta bất quá lúc này hắn khuynh tình diễn xuất cũng không có câu lên s ủ hữu gỗ đồng tình tâm cho dù là mềm lòng lý ra tại đối mặt hắn cầu xin tha thứ thì cũng là một mặt trầm m ặ t quay q u a đầu ở chỗ này không có người nào là đồ đẩn chuyện lúc trước đến cùng là hiệu lầm vẫn là cố ý bọn hắn đều có mắt nhìn b ê nguyên h g bản một đuổi một chạy song phương tại phát hiện sỉ dục cái này không khác biệt công kích đại bột về sau lập tức liền vứt bỏ hiểm khích lúc trước chuẩn bị dắt tay đồng tâm cùng một chỗ đối phó sủ hữu gỗ bên này nguyên lai là ngươi mang theo sỉ dục thần kỳ huấn luyện ra ngươi gọi là sủ hữu gỗ không co sai đi không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp ngươi bất quá cũng đúng đối diện mấy tên hữu kia ẩn nấp trình độ xác thực không ra hồn nếu như không phải lo lắng bị các ngươi trước thời gian phát hiện ta đã sớm xuất thủ bóp chết bọn hắn không nghĩ tới các ngươi liên minh hiệu suất vậy mà cao như vậy đừng nói nhảm adena sớm một chút giải quyết t i ể u tử này chúng ta còn có sổ sách có thể coi là thất thần ở chỗ này làm gì bất quá là một cái mxi giúp toàn bộ công kích cho ta mặc dù ngoài miệng nói như thế nhưng là làm tổ bốn người cấp trên n a m g tử đối với sủ hữu gỗ thực lực vẫn là tương đối hiểu rõ lúc này tư thái đương nhiên là vì tê liệt đối thủ mục tiêu của bọn hắn chưa hề đều không phải là đột nhiên giết ra sủ hữu gỗ cùng sĩ giúp mặc dù sủ hữu gỗ bọn hắn đã từng cho bọn hắn tạo thành qua không ít t ổ thất nhưng là cùng một bên khác nữ nhân kia so sánh bọn hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn bởi vậy ì ở trên n hiện n tại hắn trong đầu nghĩ cũng là làm sao đem đồ vật cướp về về phần trước mắt xỉ、si、dục cùng sủ hữu gỗ mặc dù tại ngay từ đầu thời điểm đưa tới hắn tuyệt đại đa số lực chú ý nhưng là những thứ này đều không phải là mấu chốt mà đồng rạng cùng đối diện adenạ cũng có được không sai biệt lắm dự định đơn giản liền là nhận sủ hữu gỗ cùng xỉ dục tay đến kéo lấy đối phương sau đó bản thân tìm cơ hội chạy trốn về phần trước đó nói nàng có thực lực n h ẹ n h n ó m giải quyết đối phương câu nói này mặc kệ là s ủ hưu go hoặc là đối diện m à s c a t l ệ g h i ẩ n kỳ thật đều không có quá coi là thật nếu như nàng hẳn đê nà hiện tại thật có thực lực này như vậy hiện tại nàng hẳn là cũng sớm đã toàn thân trở lui mới đúng át chủ bài bọn h ắ n đều tin tưởng nàng có nhưng là nếu như nói đến thực lực mang tính áp đảo không có ý tứ ngài tiếp tục thôi lúc này s ủ hưu go căn bản cũng không muốn quản cái này người của hai bên đến cùng đang suy nghĩ gì nguyên bản hắn là không muốn trôi lần này vũng nước đục nhưng là hết lần này tới lần khác liền là có một hai cái hôn đản không cho hắn như ý trước đó hắn còn có thể kiếm cơ thoát thân nhưng là hiện tại loại tình huống này không chăm chú chút đó chính là đắc tội với người cử động hắn thật vất vả mới cùng bà ảo bà kéo gần lại một chút quan hệ lúc này lựa chọn khoanh tay đứng nhìn bất kể nói thế nào đều rất khó có thể cho ngay su hữu gộ thân là nửa cái liên minh dòng chính huấn luyện ra thân phận lập trường cũng sẽ không cho phép hắn làm như vậy hành động như vậy nếu như truyền đến liên minh cao tầng trong hai đặc biệt là trước đó vẫn luôn rất ủng hộ hắn c ợ n dọn p h ẹ sổ hoặc b ọ n người vậy khẳng định là sẽ đối với hình tượng của hắn tạo thành giam phân su h u gộ căm tức nguyên nhân chủ yếu chính là cái này lúc đầu hắn là hoàn toàn có thể tránh lần này chiến đấu không cần nhúng tay cái này thu hoạch cùng nỗ lực không ngang nhau sự tình nhưng bây giờ đã không thể nào trở lại chiến đấu bên kia mặc dù đối thủ mục tiêu chủ yếu vẫn là ban đầu mục tiêu nhưng là rơi xuống xì dục trên người công kích nhưng cũng là không có suy giảm dù sao diễn trò làm nguyên bộ không thể lừa gạt đến đối thủ bọn hắn lại thế nào khả năng đặt thành mục đích thực sự cho nên đánh khẳng định là muốn đánh cho đến chết hòa diễm bụi gai thậm chí làm s ì dục hết sức quen thuộc hì rộp bùn b ă n g quyền hết thể đều hướng trên người nó rót cảnh tượng như vậy một lần để đối diện mấy người thấy được s ì dục ngã xuống đất hy vọng giống như chỉ cần tổn thương rót đủ s ì dục cùng sủ hữu gỗ liền lập tức sẽ rút lui chỉ là đáng tiếc là những thứ này nhìn uy lực không tệ kỹ năng căn bản tiến vào không đến s ì dục quanh người nửa mét phạm vi tình huống này ngoại trừ sủ hữu gỗ bên ngoài phát hiện trước nhất liền là cái kia tên là ạt đệ nạ nữ nhân mặc dù không quá tin tưởng nàng trước đó khoác lắc đồng dạng nhưng là sủ hữu gỗ luôn cảm giác cái này ạt đệ nạ không đơn giản mà lại thêm không đơn giản là nàng hư hư thực thực theo su h u g o biết tim dọc két chủ lực hiện tại còn tại mở tờ xỉ vợ mạch bên trong hoạt động sự xuất hiện của nàng chẳng lẽ biểu thị tim dọc két sẽ trở về nếu thật là dạng này mặc kệ là đối s ù h u g o hay là toàn bộ liên minh tới nói giống như đều không phải là một chuyện tốt đương nhiên những thứ này đều chỉ là sù su h u g o suy đoán tình huống hiện thật chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy bất quá tại sù h u g o đoán thời điểm a d e n a giống như là tìm được một cái cơ hội thân sĩ áp là thời điểm đánh ra nhiệm vụ này thật đúng là p h i ề n p h ứ c đâu vì tránh đi liên minh hai mắt cũng chỉ có thể mang theo những tiểu tử này ra thật đúng là phiến p h ư c chương bốn trăm tám mươi a d e n a Chương Ảt bởi vì bị sỉ dục biểu hiện ra thực lực sai biệt nhạy cảm hạt đệ nạ trong nháy mắt bắt lấy cơ hội này À, so ta tưởng tượng bên trong phải sớm xem ra ngươi cái này thần kỳ con vịt vẫn là ẩn giấu không ít thứ bất quá thật phải cảm ơn ngươi mang theo sỉ dục thiếu niên bên kia các phế vật tạm biệt nói xong hạt đệ nạ lộ ra một cái khinh miệt ý cười tiếp theo liền xoay người chuẩn bị ly khai nàng vừa mới thả ra hột cờ giữa hai cánh mở ra đ ặ c bùn sệ cùng thổi bay đồng thời sử dụng hiển nhiên là muốn muốn vì xoay người hạt đệ nạ tranh thủ rời đi thời gian ở đây bên trong kích động nhất thuộc về bị sù hữu gộ nhận ra tổ bốn người bọn người không đ hiện tại bọn hắn đã không chỉ bốn người mơ tưởng người cái này kỹ nữ mơ tưởng cứ như vậy ly khai ta ngăn trở cái này con vịt những người còn lại toàn bộ đưa ta đuổi theo lập tức thủy hạ của hắn lập tức mang theo tổ kẹ mần rời đi đầu mâu hướng về hạt đệ nạ rời đi phương hướng đuổi theo biến hóa như thế hết thể đều rơi vào sủ hữu gỗ trong mắt chỉ bất quá đối phương nhân số đông đảo thì g i ú trước đó dù cho phát hiện m á n h khỏe cũng khó có thể phân tâm kịp thời xử lý những tình huống này dù sao sau lưng liền là sủ hữu gỗ cùng lý ra coi như biết rõ còn có l ũ c ả gì âu bọn chúng lật tẩy nhưng làm sỉ dục cuối cùng vẫn lựa chọn ổn một tay đương nhiên ổn không có nghĩa là nó từ bỏ lần này nghỉ ngơi ban thưởng mặc dù ạt đệ nạ cùng đ á n g người kia đã ly khai có một khoảng cách nhưng lại còn tại nó siêu năng lực trong phạm vi k h ô n g chế những người kia cũng là nó cố ý thả ra cũng chỉ có d ạ n g này nó mới có thể yên tâm c h ừ n g trị trước mắt không xứng nắm giữ tính danh tiểu bốt sau đó còn có cơ hội đuổi kịp bọn hắn đồng thời thuận tay giải quyết nếu như không phải như vậy bọn hắn lại thế nào khả năng chỉ đơn giản như vậy ly khai thật coi nó áp ra là ăn chay sao d ụ c đang chuẩn bị nhanh chóng giải quyết địch nhân trước mắt lúc đối diện vô danh tiểu b ộ t không phải là không đánh lấy dạng này chủ ý dưới tay mình thực lực hắn là rõ ràng nhất tạm thời kiềm chế lại ạt đệ nạ nữ nhân kia còn có thể nhưng là nếu như nói muốn dựa vào bọn họ bắt lấy đối phương khả năng này phải chờ tới ban đêm hắn nằm mơ thời điểm mới có cơ hội thế là lúc này hắn không thể không móc ra áp đáy hỏng đồ vật bằng không hôm nay bọn hắn không nói có khả năng truy sẽ không mất đi vật phẩm trọng yếu thậm chí lấy sủ gỗ biểu hiện ra thực lực bọn hắn những người này có thể hay không toàn thân trở ra cũng còn nói không chừng ạt đệ nạ bên kia đối với đổi tới tô Kỳ thật nếu như dựa theo nàng bình thường thực lực tới, những tiểu lâu la này, thậm chí ngay cả tới như bình những chí nếu nàng này ngay gần trọn lâu đều dựa lực la cả vì ẹ n không、được. Nhưng vấn đề ngay tại ở, nàng bây giờ cũng không phải là hoàn toàn thể nàng. lắm là phải thể giờ được. đề v bây tại ở, tránh đi liên minh kiểm tra phòng tuyến nàng không thể không đem tuyệt đại bộ phận bổ k ẹ mẩn gửi tại nàng một cái bí mật cất giữ điểm chúng bằng không đoán chừng nàng là không thể nào dễ dàng như vậy rời đi mở tờ xỉ、sì、v ờ mạch xuất hiện tại xỉ、sì、a nốt ct bên này hết cách rồi mặc dù tại mở tờ xỉ、sì、v ờ mạch bên trong liên minh không có khả năng đối bọn hắn tim dọc kẹt tạo thành bao lớn đã kích nhưng là một mực tại dã ngoại hoạt động bọn hắn cũng là cần bố cấp đồng thời mặc dù bởi vì mẹ thỏ nguyên nhân đại bộ phận chủ lực đều lưu tại bên kia nhưng tim dọc kẹt dù sao cũng là một cái tổ chức lớn dù vạn n h ỉ các loại tim dọc kẹt cao tầng không có khả năng với bên ngoài tổ chức thành viên cùng sản nghiệp c h ọ n vẹn chẳng quan tâm đồng thời bọn hắn cũng cần phía ngoài đồng bạn cho bọn hắn thỉnh thoảng b ổ hết không phải bọn hắn không có khả năng mang theo nhiều người như vậy ở bên trong kiên trì thời gian dài như vậy cho dù bọn họ đã sớm tại mở tờ xỉ vỡ mạch bên trong có mấy cái trụ sở bí mật Bởi vậy lần này a d e n a ra mục đích đúng là vì đại bộ đội tiếp tế cùng xử lý một số nội bộ tổ chức sự vụ theo lý thuyết nếu như vẹn vẹn dạng này nàng hẳn là không cần đi tới s i a n u s city bên này dù sao nơi này khoảng cách t i m dọc cái thế lực phóng xạ phạm vi có chút xa đặc biệt là tại hiện tại cái này đặc thù thời kỳ lại thêm vẫn giấu kín tại rổ ở tổ khu vực mặt tối mát cái thế lực a d e n a lúc này xuất hiện ở đây quả thực đúng vậy chút khác thường bất quá hết cách rồi tại nàng xử lý xong tổ chức sự vụ chuẩn bị kiểm tra một chút dưới cờ ẩn tàng sản nghiệp thời điểm đột nhiên nhận được thủ hạ chuyển đến một tin tức tin tức này là liên quan tới một người tin tức một cái bọn hắn t ì m dọc k ẹ t nói đúng ra là rộ vạn nỉ tìm nhiều năm người tin tức thế là nàng tới sau đó liền cùng mát k ẹ t tổ chức lên xung đột cũng không phải là át đệ nạ suy nghĩ nhiều muốn đối phương đổ trên tay cái này đồ vật mặc dù đối bọn hắn t ì m dọc k ẹ t tới nói có nhất định giá trị nhưng là vì nó mà chọc giận mát k ẹ t tổ chức nhưng thật ra là có chút không qua lý trí nhưng át đệ nạ biểu thị nàng có không thể không ra tay lý do nàng nhìn phía sau như cũ theo đuổi không bỏ con tôm nhỏ nhóm trong lòng phiền trán dần dần chiếm cứ cao phong át đệ nạ vốn cũng không phải là một cái tính tình tốt nữ nhân thân là tim dọc két chỉ có mấy tên cao tầng một trong. thực lực thậm chí thế lực đều thập phần cường đại nàng khi nào bị như thế mấy cái tiểu lâu la bộ dạng này đ ổ i theo qua lúc này hạt đệ nạ tính toán khoảng cách cũng không xê xích gì nhiều đồng thời bởi vì sủ hữu gỗ bên kia nguyên nhân dù cho liên minh viện của tới trước tiên cũng hẳn là sẽ tới bọn hắn bên kia cho nên d i ê n tuyển một mảnh khoáng đ ạ t bãi cỏ nàng muốn chuẩn bị xử lý sau lưng những thứ này đáng ghét con rồi chỉ bằng các ngươi đám rác rưởi này cũng nghĩ từ trên tay của ta đem đồ vật đoạt lại đi trước hết từ trên thân các ngươi thu chút lợi tức đi các loại bột đem mở tờ xỉ vợ mạch sự tỉnh xử lý xong lại để cho hắn tự mình đeo hắng tự mình động thủ cùng các lá gan của các ngươi thật đúng là đại a mát k ẹ t m a n nhóm hạt đệ nạ phi thường có khí thế địa hơi vung tay tiếp theo mát k ẹ t m a n thủ hạ liền phát hiện trên bầu trời không biết từ lúc nào bắt đầu bay xuống xuống cánh hoa nương theo lấy cánh hoa cùng hương hoa một cái mang theo hạch thiện nụ cười và hệ vỡ l ù n xuất hiện tại trong tầm mắt của bọn họ cẩn thận mặc dù bọn hắn đã đầy đủ cảnh giác nhưng là làm h t đệ nạ giấu ở trên người chuẩn bị ở sau vì ứng phó tình huống khẩn cấp mà mạo hiểm mang ra vương bài chủ lực lại thế nào khả năng để bọn hắn đơn giản như vậy địa né tránh lần này công kích cho nên cho dù là cảnh giác cũng vô dụng tại cánh hoa rơi xuống đến trước mặt bọn hắn thời điểm một mực đuổi sát đạt đệ nạ không thả người bao quát bọn hắn bộ kẹ mẩn trong nháy mắt liền đã mất đi ý thức duy nhất có thể chứng minh chiến đấu từng phát sinh qua ngoại trừ ngã xuống bọn hắn bên ngoài liền chỉ còn lại thất lạc ở trên đất mang theo vết máu cánh hoa phế vật liền là phế vật h ừ nói xong hạt đệ nạ hướng về sủ hữu gỗ phương hướng của bọn hắn cuối cùng nhìn thoáng qua sau đó lại một lần quay người hướng phương xa rời đi nơi này đã không có thứ gì đáng giá nàng lưu lại đồng thời nàng còn có một cái vô cùng trọng yếu tin tức muốn dẫn trở về nói cho rộ vạn mỹ lao đại chỉ là không biết biết rõ tin tức sau lao đại đến lúc đó sẽ như thế nào lựa chọn thế là mang theo loại này phức tạp suy nghĩ adệ nạ rất nhanh liền biến mất tại phía trước trong rừng rậm tình huống bên này rất nhanh liền bị mở ra giám sát s ì dục phát hiện không thể không nói adệ nạ cuối cùng biểu hiện ra thực lực quả thực để s ì dục cùng sủ hữu gỗ chấn kinh thoáng cái mặc dù đã sớm cảm giác được nữ nhân này không đơn giản nhưng là không nghĩ tới đối phương trước đó vậy mà chưa hề nói khoác lác nàng thật đúng là có nhẹ nhóm giải quyết bọn hắn thực lực cái này bọn hắn đương nhiên không bao gồm sủ u gỗ liên tưởng đến đối phương mơ hồ a tìm dọc c á c có cái gì liên hệ tại thu được sỉ、sì、dục nhắc nhở về sau. su hữu gỗ cũng bỏ đi tiếp tục truy kích dí nghĩ như là đã làm ra quyết định như vậy bọn hắn chỉ cần giải quyết trước mắt tên địch nhân này liền có thể kết thúc chuyện lần này su hữu gỗ tính toán thời gian một chút đi săn công viên bên trong nghe được động tĩnh nhân viên công tác khác hẳn là cũng không sai biệt lắm nhưng đến quả nhiên tại hắn vừa nghĩ đến nơi này thời điểm rốt cục có nhân viên công tác khác chạy đến